Quy một chương 143, gió nổi. PS, câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Thu thập thỏa đáng, lấy được ngân lượng binh khí, cái này tại Giá Đích thật là không tầm thường công tượng. Dưới mắt vòng tay núi phái binh khí đã rực rỡ hẳn lên, chẳng những tinh lương rất nhiều, đồng thời lên mặt còn khắc lên thuộc sơn đánh dấu, cũng gọi bên cạnh người biết chúng ta cũng là có thể tự sản vũ khí đại phái. Nghĩ đến đây bên trong, Diệp Văn liền nhớ lại trong sách những cái kia võ đang á hoa sơn cái gì đều có tự sản binh khí, hình tập đặc dị không nói trước, cho dù là bình thường nhất Trường Kiếm cũng được tiêu bên trên đây là mặc phái tài sản mới có thể hiện ra đại phái uy nghiêm hỏi thăm một chút trần một trung biết thế giới này cũng là bình thường không hay tỉ như ngày đó đạo tông thiên sơn phái các đại phái đều là tự mình chế tác binh khí trừ phi là từ bên ngoài được cái gì nổi tiếng thần binh lợi nhận lần một chút như lôi kiếm môn cùng môn phái cũng là có riêng phần mình độc môn vũ khí lần trước hoàng dung dung giết rất nhiều lôi kiếm môn đệ tử đoạt lại đi lên vũ khí đều có khắc lôi kiếm hai chữ đây là một loại đánh dấu cũng coi là tượng trưng một loại thân phận đại biểu cho có thể được đến vũ khí này đều là lôi kiếm môn đệ tử đại gia hỏa thấy tốt nhất tỉnh táo lấy điểm cân nhắc một chút ngươi đắc tội nội không cho dù đạt được những binh khí này cũng không thể tùy tiện dùng Diệp Văn đều ném cho tại dã để hắn đem những binh khí này nấu lại trùng luyện. Về phần môn phái thống nhất phục sức cũng rất là phổ biến. Trên thực tế phục sức thống nhất nguyên nhân căn bản nhất là những đệ tử này đều là môn phái nuôi, môn phái cung cấp quần áo cũng là đường đắn, cũng không thể đến người liền đặc biệt làm một bộ quần áo. Cho nên dứt khoát biến thành giống nhau kiểu dáng cũng tốt đặt trước chế. Thục Sơn phái nửa năm này cũng thống nhất chế phục, bởi vì dưới mắt người dần dần nhiều, Diệp Văn tại phái bên trong đi loạn đều chưa chắc có thể nhận ra người này là không phải mình phái bên trong đệ tử thống nhất một chút ăn mặc cũng dễ phân biệt. Lúc ấy tìm mấy người đàm luận một phen cuối cùng thấy này môn phái phục sức nhan xác định là màu lam. đồng thời vì khu thuộc bốn phận cửa cùng ngoại môn đệ tử, ngoại môn đệ tử quần áo đều là đoàn đả, mà nội môn đệ nửa thì là thành một nước trường sam, đại khái tạo hình tham khảo quỳnh hoa phái phục sức, đem màu trắng đổi lại lam nhạt thuật tiện. về phần diệp văn mấy người, tự nhiên là không có chú ý nhiều như vậy, thân là trưởng môn điểm này đặc quyền vẫn phải có, trên cơ bản nghĩ mặc cái gì liền mặc cái gì chỉ là vì phù hợp thuộc sơn phái bên trong người thân phận, tăng thêm lần này là tập thể hành động, diệp văn hay là xuyên chế phục quần áo kiểu dáng bên trên vẫn như cũ cùng nội môn đệ tử tương đối gần, chỉ là hắn trên quần áo xanh đậm bộ phân tương đối tử được rồi, lúc đầu ta công phu này làm sắp nổi đến liền đủ tử, cái này một bộ quần áo một bộ, càng tử. xuống núi thời điểm, Diệp Văn cái này mấy bộ quần áo mới vừa vặn làm tốt lúc này một xuyên, đi theo phía sau một loại quần áo cực kỳ tương tự đệ tử, đích sắc có chút khí thế. một nhóm người này bên trong, trừ Ninh Như Tuyết quần áo là xanh nhạt bên ngoài, cũng chỉ có Hoa Y, y mặc rất là khác biệt chẳng những làm một kiện màu hồng áo váy, bả vai trên cánh tay lại cuộn lên từng vòng từng vòng đồng bình băng gấm một kho. tăng thêm khôi phục công lực, kia đồng dài dài tựa như muốn bay đi hình tượng, đích sắc làm người khác chú ý. tăng thêm cũng không biết có phải hay không là công lực khôi phục cảm thấy vui vẻ. Đi đường đều không đứng đắn đi chỉ là bay tới bay lui. Nếu không phải hình tượng được dai, người bình thường thấy sợ rằng sẽ cho là mình ban ngày thấy lữ quỷ. Hoa trưởng lão không mang thiên nhạc băng A Hoa y thì bay tới Diệp Văn bên người, cười nói câu: dù sao đến đại hội hội trưởng liền gặp được bản bang bên trong người, ta còn làm gì cố ý quấn một vòng trở về đâu? Lần này võ lâm thịnh hội tổ chức chi địa là tại sông châu bắc kiếm trong môn phái, sông châu cùng bình châu ngược lại là có một bộ phân lâm tiếp cho nên chuyến này chính là hướng tây nam mà đi, cũng không thông qua thiên nhạc bang cái kia phân đà. Hoa thì không nghĩ quấn xa, cũng là một cái phù hợp lý do lấy hoa trưởng lão khinh công nghĩ đến lấy mình bang chúng tụ hợp cũng là rất nhanh, vì sao chỉ cùng chúng ta đồng hành? Diệp văn rất kỳ quái, cái này hoa y vì sao không có nửa điểm vội vã chạy trở về báo tin ý tứ? Hoa y chỉ là nghe tới hắn hỏi, liền biết hắn nghĩ ra sao sự tỉnh cười cười nói, dù sao hiện tại tiền đến cũng không kỳ mã, ta lại cần gì phải gấp gấp chớ, còn không bằng đi từ từ, đi đường thế nhưng là rất mệt mỏi đâu. Hoa y khinh công bất phàm lại không am hiểu cự ly xa chạy, nói đơn giản một chút, dưới mắt nếu như Diệp văn cùng hoa y tranh tài chạy, sơ kỳ sẽ là hoa y ưu, nhưng là không đến nửa này. Diệp Văn liền có thể phản siêu quá khứ đồng thời càng vùng càng xa. Nếu bàn về cự ly xa chạy, cái này cả đám ngược lại là Từ Hiền Nam hiểu nhất. Hắn kia đạp tuyết vô ngân chẳng những không để lại bất cứ dấu vết gì, tốc độ cực nhanh, vốn lại có chút tiết kiệm khí lực, lấy Từ Hiền dưới mắt Tu Vi chạy nửa tháng đầu cũng không có vấn đề gì. Chỉ là Từ Hiền tựa hồ không hội phí kia cùng Hoa Y thì so cái gì cất lực. Theo tính cách của hắn, cho dù Hoa Y thật đưa ra muốn tỷ thí hắn cũng chỉ sẽ nhẹ nhàng nói một câu, ngươi thắng, ta nhặt Kỳ thật Diệp Văn biết, Từ Hiền đấy lòng bên trong rất có đại nam tự chủ ý. Tự mình bên trong hắn cũng không phải chưa từng nghe qua gia hỏa này nói cái gì, nam tử hắn đại trượng phu, không cùng nữ tử dành trước. Chân chính đại nam tử chủ nghĩa là căn bản cũng không đem nữ tử đặt ở mắt bên trong, từ hiền mặc dù không nghiêm trọng như vậy, nhưng là rất rõ ràng có cái này khuyên hướng. Cho nên lúc ban đầu Hoàng Dung Dung trách trách hô hô hắn cũng chỉ là một bên nhìn cái náo nhiệt, hắn căn bản cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Diệp Văn không có ý nghĩ như vậy, lại không trở ngại hắn đồng dạng đem nữ nhân đặt ở một vị trí khác bên trên. Mà trước mắt duy hai lượng cái bị hắn đơn độc vạch, phân ra đến cũng chỉ có hai nữ tử hắn tương lai sẽ cưới vào cửa sư muội, cùng nguyên bản để hắn rất là kiêng kỵ bây giờ lại không lại sợ hãi hoa y để, bởi vì công lực tăng lên rất nhiều, hoa y tuổi hổ đối với hắn cũng có cố kỵ, một đường này đi tới tóm lại không có xảy ra chuyện gì, đợi đến tức sắp rời đi bình châu thời điểm, rất trùng hợp vậy mà gặp quách nộ, không phải trùng hợp, tại hạ cùng diệp trưởng môn một đoàn người mấy ngày, diệp văn long mày nhảy một cái, trên mặt lại không mất cấp bậc lên nghĩa, ôn quyền nói, vậy mà làm phiền quách trưởng lao ở đây tướng đợi thật sự là quá băn khoăn, không sao, dù sao cũng là muốn đi sông châu tham gia kia thịnh hội đi một mình tóm lại nhảm chăng gấp cùng Diệp trưởng môn đồng hành cũng có thể náo nhất chút dứt lời nhìn nhìn Diệp Văn sau lưng cái này một đám người kiêm đều người mặc giống nhau quần áo thật đúng là có chút khí thế tăng thêm Diệp Văn chọn đồ đệ cũng không biết có phải hay không là có cái gì đặc biệt thích từng cái dáng dấp đều tại tiêu chuẩn phía trên cho dù là tính cách đơn thuần thật thà quách tính kỳ thật dài cũng là có cạnh có góc xoay ca lúc này không nói lời nào lại phối hợp bộ này quần áo cũng có chút khí khái hào hùng Từ Bình từng là từ gia hội vệ cái này đợi mọi người dai khó coi người cũng sẽ không thu Lý Sâm cái này đã từng tiêu sư mặc dù dài đồng dạng nhưng lại nhìn xem cực kỳ thuận mắt ngẫm lại cũng thế hắn như dáng dấp thần tăng bị ghét Diệp Văn cũng không dám để hắn phụ trách thuộc sơn phái tất cả sự vụ nếu không ngoại nhân gặp một lần liền dâng lên chán ghét chi tình sự tình gì cũng đều đừng nói nó hơn người người càng không cần nói tuyệt đối là nam tuấn nữ sinh đẹp còn có một cái không biết là nam hay nữ sinh đẹp rối tinh rối mù rất có hạc giữa bầy gà chi tư từ hiển cũng may quét nộ cái này người ánh mắt gác một chút liền nhìn ra từ hiển chính là là nam nhân cũng liền không có ở nhìn nhiều chỉ là lại nhìn nhìn linh như tuyết cùng chu chỉ nhược cũng may hắn biết phân tốc ánh mắt cũng là khẽ quét mà qua không có làm dừng lại ngay đầu lại kế tiếp theo cùng Diệp Văn nói đùa, Diệp trưởng Môn vậy mà mang nhiều người như vậy, tệ phái bên trong người còn quá trẻ, chưa thấy qua cái gì việc đời thật vất vả gặp được này, cùng thịnh hội đương nhiên phải ra tới mở chút tầm mắt. Diệp Văn nói lời rất là khiêm tốn, bất quá sắc mặt hay là hiện ra mấy phần vẻ tự đắc. Một nhóm người này đều là hắn thuộc sơn phái tinh luyện, liền mấy người này trực tiếp đi Diệt Thiên Nhạc Bang Vân Đà hoặc là kia lôi kiếm môn đều không có vấn đề gì, chỉ là muốn Diệt Thiên Nhạc Bang Vân Đà lời nói phải cân nhắc người ta tổng đả phản kích. Quách Nộ nhưng không biết Diệp Văn cái này điểm tâm ý lộ ra một cái có chút ôn hòa tiểu dung, thuộc sơn phái có diệp trưởng môn chấp trưởng, lo gì không thể ủy trận võ lâm. Hắn lời nói này thanh âm khá lớn, toàn bộ đại đường đều có thể nghe nhất thanh nhị sở, lập tức không biết có bao nhiêu đạo ánh mắt hướng diệp văn bên này trông lại, một chút biết diệp văn danh hiệu người liền sẽ cùng bên cạnh người giới thiệu nói, đám người này chính là thuộc sơn phái người kia đi đầu chính là quân tử kiếm diệp văn, không nhận ra thì là mắt thả hàn quang, trận có mấy người thì là bí mật mang theo vẻ khinh thường. Diệp văn bất động thanh sắc đảo mắt một tuần biết cái này bên trong thật nhiều đều là muốn đi tham gia kia đại hội võ lâm người trong giang hồ, vừa mới quách nộ một phen hiển nhiên gây nên một chút người bất mãn. Nói không chừng hôm nay muốn hiện chút thủ đoạn nếu không dọc theo con đường này sợ là phiền phức không ít. Quách trưởng lao thật sự là cất nhắc tại hạn. một câu nói kia thanh em không lớn, tựa như chỉ ở cùng bên cạnh chi người nói chuyện, lại vô song rõ ràng, sánh bên trong mọi người vậy mà không một người bỏ qua, có một người tính một người, đều cảm thấy là có người tại mình bên thai nói lên câu nói này tựa như. Biết đến kịch liệt lập tức quay đầu trở lại không còn nhìn lâu, như có bằng hữu cũng nhắc nhở một phen, người này không phải chúng ta đắc tội nổi, chớ phải nhìn nhiều chỉ có mấy cái lăng đầu lăng não ra hỏa tại kia nhìn chung quanh tựa hồ đang tìm thanh niên nơi phát ra một cái này bọn người công phu không cao kiến thức không đủ cho dù đi đại hội võ lâm cũng là tham gia náo nhiệt nhược quả chạy đến tìm tục sơn phái phiền phức phía bên mình tùy tiện người kia đều có thể đem thu thập tất cả mọi người biết đến kịch liệt quách nộ tự nhiên sẽ không không biết được sắc mặt cũng là hơi đổi khen diệp trưởng môn quá cũng khiêm tốn thật không thẹn kia quân tử chi danh đấy lòng lại thẩm nghĩ cái này diệp văn nội công hảo hảo lợi hại sợ là còn ở trên ta lần trước hắn đến đây dự tiệc thời điểm không có động thủ lại là làm đúng rồi nội công một đạo tiến hành tu hành phiền toái nhất Quách Nộ không cho rằng Diệp Văn có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đem nội công tăng lên một mảng lớn, chỉ nói khi đó Diệp Văn liền đã có công lực này, cho nên âm thầm may mắn lúc trước không có hồ động thủ lung tung, nếu không thiên nhạc ban tổn thất nặng nề, nguyên bản đại sự coi như làm không được. Đại khái nô gia Diệp Văn tu vi, Quách Nộ cũng liền không lại đi kêu bảng môn tà đạo, những chuyện kia làm nhiều cũng là vô ích, ngược lại để người bằng thêm mấy phân trắng ghét, cho nên vẫn là bất làm vi diệu. Đợi đến nói chuyện tào lao một trận, sau đó Diệp Văn dẫn trong phái mọi người đi tìm tiểu nhị muốn gian phòng sau khi nghỉ ngơi, Quách Nộ mới đối hoa y để làm cái ánh mắt. Sau đó hai người đồng loạt chuyển tới một cái phòng đơn bên trong, nói đến sự tình tới. Người sao tùy ý làm chủ, đem cái này Diệp Văn cho dẫn tới. Một xác định tả hữu không người, có thể an tâm nói chuyện về sau, Quách Nộ lập tức sắc mặt lạnh xuống dằn dạy, ngươi không biết lần này đại hội đối ta Thiên Nhạc bang ý nghĩa trọng đại a. Há có thể tiện tự làm chủ. Nguyên lai ngày ấy Hoa Y Y đối Diệp Văn nói kia võ lâm thịnh hội sự tình, đồng thời mời Diệp Văn cũng đi kia đại hội võ lâm một nhóm đều là tự tác chủ trương, trước đó cũng không có đạt được bất luận cái gì cùng loại chỉ thị. Lúc này Quách Nộ há miệng quát lớn, Hoa Y Y chỉ nói, hai chúng ta phái dù sao rất có tranh chấp đến kia đại hội võ lâm bên trên giải quyết không phải vừa vặn à mà lại ta nghe nói lâm bang chủ đã xuất quan công phu lại có tinh tiến vào đánh bại cái này diệp văn không phải cũng là chuyện dễ như trở bàn tay hồ náo. quách nộ không cùng hoa y hề nói xong trực tiếp chính là một trận quá lớn lâm bang chủ lần này bế quan toan tính quá lớn sao có thể bởi vì vì một cái xa xôi thuộc sơn phái mà thay đổi kế hoạch đã định hoa y hề không biết quách nộ thân là bốn đại trưởng lão đứng đầu thì là biết biết không ít lâm hải lần này bế quan chính là vì tại đại hội tổ chức trước đó đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau đó tại trên đại hội vì thiên nhạc bang tranh thủ đến càng lớn lợi ích khi đó không biết muốn cùng bao nhiêu cao thủ đọ sức, vốn cũng không phải là mười phần chắc chín sự tình, bây giờ lại thêm Diệp Văn biến số này. Vừa mới hắn tại sảnh bên trong muốn thăm dò một phen, chính là nghĩ biết rõ ràng Diệp Văn công lực đến tột cùng tới trình độ nào, nếu là cùng mình không kém bao nhiêu đến lúc đó hắn còn có thể thay thế trợ giúp đón lấy một trận này. Dù là đến lúc đó đối thủ sơn phái có chỗ nhường nhịn cũng không thể hoàng bang chủ đại sự. Chỉ là thử một lần phía dưới, hắn phát hiện Diệp Văn công lực chi cao chỉ bằng cách vượt qua tự chỉ dự tính, dưới mắt thiên nhạc bang trừ giúp toàn lâm hải, sợ là chỉ có vị kia có thể cùng nó một trận chiến. Không phải còn có sư phụ ta đâu hả? Hoa wow, Y lúc này cũng ý thức được mình tựa hồ làm sai chuyện, bất quá nàng ở trên thuộc sơn sau ngày thứ hai liền đem chuyện này viết tử thư tin nói cho Quách Nộ. Quách Nộ hẳn là sẽ hướng tổng đà báo cáo mới đúng. Hơn nửa năm thời gian, hẳn là có cái ứng biến cử động, cho nên cũng không thấy phải là cái gì lớn không được. Quách Nộ nghe xong cũng không biết như thế nào đi nói, chỉ là bất đắc dĩ nói câu: Tôn sư vốn là muốn tỏa chân tổng đà, chỉ là bởi vì ngươi tự tác chủ trương một chuyện, không thể không cải biến kế hoạch cùng Lâm Bang chủ cùng nhau có mặt kia đại hội võ lâm. Nói đến đây bên trong, Quách Nộ nhớ tới tổng đà hồi âm bên trong mặc dù không có nói rõ cái gì nhưng hắn vẫn mơ hồ phát giác được tổng đà bên kia bất mãn, hoa trưởng lão, lần này ngươi thực tế là ai tự cầu phúc? hoa y y nghe nói cũng là một trận sợ hãi, chỉ là thoáng qua liền không còn coi là chuyện đáng kể. nàng từ tiểu tiểu sinh quán dưỡng làm chuyện gì đều là tùy tâm sở dụng, sư phụ nàng cũng chưa từng có quát lớn qua, bây giờ bất quá là dẫn một cái diệp văn đến, nghĩ đến sư phụ cũng sẽ không trách tội chính mình. huống chi mình vốn cũng là làm gốc giúp cân nhắc mới có thể ra kế này sách. dừng. nghĩ đến sư phụ sẽ không thái quá trách tội. nàng ở chỗ này bản thân an ủi một phen về sau, trên mặt tái hiện tiểu dung, quét nộ một bên nhìn thấy. Liên biết vị này Hoa trưởng lão căn bản là không có đem chuyện này để vào trong lòng. Ấn lên cái này Hoa y thì từ khi gặp được kia Diệp Văn sau liền bắt đầu nhiều lần làm loạn, hắn cũng cảm thấy làm khó. Thay vào đó vị mặt trên còn có một vị mạnh hơn người bảo bọc hắn cũng không tốt thay gian dạy, nhắc nhở một fan cũng coi là tận cùng vì trưởng lão Tình Vân. Tùy tiện nàng. Dù sao không liên quan gì đến ta, trên thực tế, ngay tại cùng Bình Châu rất xa nơi nào đó, có có ngoài hai người cũng đang bàn luận Hoa y kia sự tình. Một người trong đó, ngồi tại phòng bên trong chủ vị, nhắm mắt ngưng thần mặc dù không nói không động, lại uy nghiêm hiển thị rõ. Muốn như Diệp Văn tại cái này khẳng định sẽ nhả dãy một câu, không có việc gì ném loạn cái gì Vương Bát chi khí. Chỉ là vị này lại không phải ném loạn thực là bởi vì cửu cư cao vị, bá khí tự nhiên không phải nghĩ bùng liền bùng, nghĩ thu liền thu, lúc này ngồi ở kia bên trong thuận miệng nói một câu, ngươi kia đồ nhi, dường như càng ngày càng quen thuộc tùy tâm sở dục loạn đến, đến rồi. Cách đó không xa trên ghế ngồi một vị xem ra ước chừng 30 trên dưới mỹ phụ nhân, mặc dù mang mạng che mặt lại khó nén nó hơn người tư sắc, lúc này nghe vậy nếu mày, lại cho người ta một loại ta thấy mà yêu cảm giác, gấp muốn đưa tay đem nó trên trán nếp gấp san bằng sau đó ân cần nói lên vài câu chi kỷ lời nói lấy nàng vui vẻ chỉ là một lát sau kia thê lương sầu khổ thái độ gì hết ngược lại thay đổi một bộ tươi đẹp nét mặt tươi cười nhỏ nhẹ nói lần này phải hảo hảo cho nàng cái giao hấn miễn cho lại như vậy làm vậy liền một câu nói kia thượng thủ người kia lại mở mắt ra âm thầm thở dài một hơi cũng không biết vì sao mà phát mở hai mắt ra chỉ thấy trong mắt thần quan khó nén gọi người khó mà nhìn thẳng chỉ là những này đối người mỹ phụ kia không dùng được hắn cũng toàn không thèm để ý thuận miệng nói ngươi bỏ được ra. đây chính là ngươi khắp nơi tìm mấy năm thật vất vả mới tìm đến một cái thượng hạng đỉnh lô mỹ phụ nhân lại che miệng cười khẽ, cho dù tốt đỉnh lô cũng bất quá là cái đỉnh lô. Tựa như ta cho nàng lên cái kia danh tự hoa y thì hoa lệ quần áo, làm sao quần áo lại hoa lệ cũng chỉ có vứt một ngày. Dưới mắt tiểu nha đầu này là càng ngày càng làm loạn, nếu không phải xem ở nàng kia huyền âm khí nói dần tinh điện. Nói đến đây, đột nhiên quay tới đối nam tử kia nói, hẳn là lâm bang chủ đối ta kia đồ nhi có cái gì tưởng niệm, không bằng chờ sau này không dùng, đưa nàng đưa cho bang chủ làm đồ chơi vừa vặn rất tốt. Lâm bang chủ lại không có chút nào dáng vẻ cao hứng mà là bất đắc dĩ nhìn người mỹ phụ kia, tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì, cuối cùng nhưng lại ngừng lại lời nói, thở dài một chút không cần thật sự là đáng tiếc lúc đầu cảm giác chiếm tiện nghi ngoại nhân không bằng tiện nghi người một nhà tốt câu nói này vốn không có gì khi ý. làm sao từ cái này mỹ phụ trong miệng thoát ra đến về sau nhưng dù sao để người hướng kia lệch chỗ suy nghĩ kia lâm bang chủ đang nghe người một nhà mấy chữ thời điểm Nhịp tim liền đột nhiên máy động chống giống nhanh mấy phân nếu không phải hắn sớm biết đây cũng không phải là nữ tử kia bản ý thực tế là nàng tu tập chi mị công lợi hại tăng thêm hắn tự thân công lực bất phàm nếu không thật đúng là chưa chắc cầm giữ ở nhãn châu xoay động lại liếc nhìn phụ nhân kia lâm bang chủ từ trên chỗ ngồi đứng lên sau đó đi đến bên cửa sổ, xem ra bầu trời bên ngoài cùng dần dần khô héo lá cây. người đối kia thuộc sơn phái như thế nào nhìn. cho dù chính sự người mỹ phụ kia tựa hồ vẫn như cũ đồng dạng làm dáng trả lời chi lúc mặc dù không có cái gì làm ra cái gì đặc biệt tiếng vang, nhưng tổng gọi người có một loại kinh nghiệm ở trong lòng. một cái ngay tại cường thịnh bắt đầu môn phái, nghĩ đến trưởng môn kia diệp văn cũng là có kỳ ngộ gì, mà lại từ quách nộ tin tức truyền đến cùng hắn đến bây giờ cũng không cùng thuộc sơn phái động thủ đến xem, cái này diệp văn công phu nên có chút không tầm thường, lại cứ hắn thuộc sơn phái cùng chúng ta có chút hiếm khích, chuyến này sợ là sẽ phải có không ít khó khăn chắt trở. Ngươi cũng như vậy cho rằng a Lâm Hải nghĩ đến chỗ này đi sớm định ra kế hoạch lại sinh biến cố cũng có chút bất đắc dĩ mà dễ liền tại cái kia càng phát ra làm loạn hoa y hệ trên thân Mỹ phụ kia lại cười khẽ một trận, an ủi bang chủ làm gì lo lắng. Cho dù kia Diệp Văn thật rất lợi hại không phải còn có người ta đồng hành a như quách trưởng lao tiếp không giới kia Diệp Văn người ta tự nhiên sẽ xuất thủ nếu không người ta làm gì ba ba theo bang chủ hướng sông kia trâu một nhóm. từng Lâm bang chủ không có trả lời chỉ là kế tiếp theo ngẩng đầu nhìn sạch sẽ ngay cả nhiều mây màu cũng không có bầu trời ánh mắt bên trong lại đều là mê mang cũng không biết đến cùng suy nghĩ cái gì. Quy 1 chương 144, Vân Dũng. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Đội ngũ bên trong nhiều quách nộ, diệp văn cái này cả đám cũng không bằng lúc trước như vậy nhẹ nhõm, các đệ tử đang đi đường thời điểm cũng không dám nói quá nhiều, chỉ có thể mặc mà không nói, sợ mình nói sai tiết lộ cái gì gọi là kia quách nộ nghe tới. Cùng so sánh, từ hiện ngược lại là tương đối bâm lòng, quách nộ cùng hắn đáp lời, cũng là thông đồng ứng phó, nếu chỉ là lúc này trông thấy hai người, còn nói là hai cái hảo hữu tại bên cạnh đi bên cạnh trò chuyện đâu. Từ công tử chi đại danh ta sớm có nghe thấy, không nghĩ tới hôm nay có thể thấy tận mắt, thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Quách nộ lúc trước chỉ thăm dò được kia tài danh hiển hách từ hiền nhập thuộc sân phái, giống như cũng tập được một thân không kém công phu. Nhưng hắn cũng không để ý, chỉ coi là một cái thư sinh yếu đuối ham chơi chạy tới tập võ vùng lòng thôi. Về sau tra được, cái này từ hiền một tay kiếm pháp tinh diệu phi phàm, lúc này mới hơi bên trên một chút tâm. Nhưng khi đó cũng không có quá hướng trong nội tâm đi, dù sao kiếm pháp tinh diệu, chưa chắc chính là công phu cao cường chúng chi từ hiền cơ hồ không có cùng cái gì cường nhân động thủ một lần, cái này một thân công phu đến tột cùng tới trình độ nào ai cũng không nói lên được. cho dù biết được kia lục trời là bị từ hiền chém giết, có thể từ tham dò được tin tức nhìn, cái này từ hiền giết chết lục trời y vào chính là đánh lén, cũng không thể coi là bản lĩnh thật sự. cho nên từ hiền tại thiên nhạc bang mọi người nghiêm trọng, tính uy hiếp còn so ra kém ninh như tuyết, bởi vì ninh như tuyết thế nhưng là chính diện thực sự đánh bại lục trời, tại bình châu có thể có cái này cùng công phu người đều gọi là bên trên danh hiệu nhân vật, loại ý nghĩ này thẳng đến lần nữa nhìn thấy hoa ý, ý từ trong miệng nàng nghe tới thuộc sơn phái thực lực chân chính sau mới thay đổi rất nhiều người nói cái gì tiêu diệp văn hiểu được một môn tay không phóng ra kiếm khí công phu quét nộ phản ứng đầu tiên chính là ngày ấy trên yến hội diệp văn ngón tay tại chén rượu bên trên một cột cảnh tượng lúc ấy mình liền cảm thấy đây không phải là phổ thông trị pháp cái loại cảm giác này tựa như là diệp văn cầm một cây truy thủ kia về sau hắn đối diệp văn cái này tay công phu liền có chút kiên kỵ chẳng ngờ hôm nay hoa y để vậy mà nói cho hắn cái kia một tay căn bản tính không được cái gì diệp văn hoàn toàn có thể đem nội tình tụ thành sắc bén kiếm khí đồng thời thả ra đi chí ít hai triệu xa Ta thấy tận mắt hắn lấy kiếm khí tại Thục Sơn trên vách núi đá để tự. Quách trưởng lão nếu không tin, mình tân hướng Thục Sơn một chuyến, chỉ cần tới dưới núi liền có thể nhìn thấy kia đại đại Thục Sơn hai chữ. Quách Nội nghe vậy trên trán ẩn hiện mồ hôi lạnh, hắn lúc đầu đã không ngừng để cao Diệp Văn tu vi, nào nghĩ tới nếu bản về chiến lược cái này, Diệp Văn chỉ sợ so với mình nghĩ còn muốn cường hoành hơn. Nguyên bản hắn có tâm tư ngăn lại Diệp Văn, là bởi vì có chỗ ỷ lại, tự mình tu luyện kim trung cháo công phu mặc dù không có đến đại thành, nhưng là bình thường quyền cước tổn thương cũng có thể không nhìn chi, thậm chí binh khí cũng khó có thể tổn thương hắn mấy may. Có thần công kia hộ thể, cho dù đánh không lại Châu Văn, Duy trì một cái không thắng không bại cục diện nghĩ đến vấn đề không lớn, nhưng nào nghĩ tới Diệp Văn vậy mà hiểu được đem nội kình cô động thành kiếm khí công phu, lời nói như kiếm khí kia đầy đủ sắc bén đến cái lấy điểm phá diện lời nói, hắn cái này thân thật vất vả mới có một chút thành tựu kim trung cháo công phu rất có thể bị phê sạch. Ta biết quách trưởng lão lớn nhất ỷ vào một là bộ kia như lai kim căn quyền, hai là cái này thần kim trung cháo công phu, nhưng là ta không cảm thấy quách trưởng lão hộ thể công phu có thể đỉnh ở kia Diệp Văn Tử tiêu long khí kiếm, cái này cũng chưa tính. Hoa Y sau đó lại ném ra ngoài một cái để quách nộ càng thêm giật mình tin tức thúy chi như diệp văn một lòng muốn tìm bản bang việt phước chỉ sợ trừ sư phụ ta hoặc là lâm bang chủ xuất thủ chúng ta bất kỳ người nào đều không thể ngăn lại hắn lời này quách nội liền không lớn thích nghe mặc dù kia diệp văn vũ công cao cường nhưng cũng không đến nỗi cường hành như vậy chẳng lẽ hắn có thể lông tóc không thương liền đem ta cho đổi rơi a hoa trưởng lão không khỏi quá mức khinh thường tại ta hoa y y lại khép cười một cái quách trưởng lão chớ buồn bực người ta có ý tứ là nếu là diệp văn một lòng muốn tìm lâm bang chủ giải quyết thân đoán, như vậy chúng ta xuất thủ chỉ sợ căn bản không đụng tới diệp văn bản nhân có ý tứ gì Quách Nộ nhao mắt, đột nhiên nghĩ đến một cái rất không ổn khả năng. Hoa Y Y gặp hắn biểu lộ liền biết hắn đã đoán được chỉ là không từ mình miệng bên trong nghe tới lời nói liền không dám xác định, đành phải đem sự tình nói cái rõ ràng. Diệp Văn cái kia sư đệ cùng sư muội, công phu cũng không kém hắn bao nhiêu. Mà lại, hắn Thiên Ninh sư muội cũng tinh thông một môn kiếm khí công pháp, mặc dù không bằng Diệp Văn chỗ làm bá đạo cường hành, lại càng thêm linh hoạt tự nhiên khó mà đề phòng. Quách Nộ nghe xong, đều không cần lại đến hỏi Ninh Như Tuyết đến cùng tu vi cao tới trình độ nào, chỉ nghe thấy nữ nhân kia cũng có thể sử dụng kiếm khí loại công phu này liền tuyệt không phải bình thường người ta võ bởi vì cái này cùng đem kình khí ngoại phong công phu đều là cực kỳ hao tổn nội lực nếu không phải tu vi đạt tới nhất định cấp độ làm sao có thể đem ngoại phong chân khí thao túng tự nhiên càng quan trọng chính là thao túng hay là cô động vô cùng kiếm khí cái này cần phải so khống chế bình thường kình khí còn khó hơn mấy lần một bên bảo trì kiếm khí cô động một bên thao túng tới lui phương hướng người bình thường tuyệt khó làm đến hắn nào biết được thuộc sơn phái nếu bản về thao túng chân khí năng lực không người có thể so diệp văn lấy diệp văn tu vi cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế tử tiêu long khí kiếm đi hướng nhưng này công phu vẫn như cũ không lấy biến hóa tăng trưởng giảng cứu chính là đi thẳng về thẳng lấy lực đả thương người. Ninh Như Tuyết kia hoàn toàn là nhờ vào biến dị sau tạo thành tiên thiên phá thể vô tướng kiếm khí chi đặc điểm mới có thể dễ dàng như vậy tự nhiên. Thúy Chi nàng một thân đều là kiếm khí, phóng xuất tự nhiên cũng là kiếm khí, căn bản không cần phí thần đi bảo trì kiếm khí cố động, Còn không bằng Diệp Văn sử dụng tử tiêu long khí kiếm lúc như vậy phiệt phước. Quách Nộ cũng không biết những này, chỉ nói Ninh Như Tuyết công phu cũng là cường hành vô song. Trong lòng càng là nôn nóng, không biết cái này thuộc sơn phái đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Lần này đại hội võ lâm, hắn thiên nhạc bằng có thể hay không đứng vững cái này một cái cực lớn biến số Diệp Văn đã từ biến số thăng cấp làm to lớn biến số. Đồng thời. Hoa Y còn nói kia Từ Hiền công phu cũng là không kém, mặc dù không có thân tự xuất thủ, nhưng là từ hắn ngày thường bên trong tới lui phong độ cùng ngẫu nhiên đôi câu vài lời bên trong, nàng cũng được biết Từ Hiền đã vượt dạng trước diệt cánh cửa, một thân thuần dương nội kình đã tu luyện đại thành. Chỉ là cái này Từ Hiền tựa hồ lúc trước lúc luyện công nhận qua cái gì thương tích, được bệnh phổi, mắt bình từ đầu đến cuối không thấy khá, vài ngày trước tựa hồ lại có chỗ tăng thêm, thỉnh thoảng đều muốn hò khan mấy lần. Hoa Y xoay xoay con mắt, cuối cùng nhớ tới điểm này đến, cũng không biết có thể hay không cho Quách Nội trợ giúp cái này rồi sau đó quách nộ thỉnh thoảng liền cùng Tử Hiền bắt chuyện tình huống phát sinh vì chính là thám thính nhiều một chút liên quan tới Tử Hiền hư thực nghe nói từ công tử Tự hồ thân có hơi việc gì không biết hiện nay tình huống như thế nào rồi bạn trường lão mặc dù không thông y thuật bất quá thiên nhạc bang sản nghiệp khắp cựu châu nghĩ đến giúp công tử tìm chút thiên tài địa bảo đến chữa bệnh hay là không có vấn đề Tử Hiền mỉm cười vội vàng cảm ơn vậy liền trước đa tạ quét trưởng lão ta bệnh này cũng không thể coi là chuyện lớn gì lúc đầu cái này một thân dương cương nội công tu luyện thành liền có thể hóa giải đi đi chỉ là vài ngày trước lại thụ chút hàn dẫn đến cái này bệnh phổi tăng thêm Cho nên cần tiêu hao thêm phí chút thời gian. Quách trưởng lão tâm tư nhanh quay ngược trở lại, thầm nghĩ, thủ Hàn, thuần dương kình. Xem ra hắn cái này bệnh phổi là bởi vì hàn khí nhập phổi mà phải thế, nhưng là người mang thuần dương tình khí chi cao tay, như thế nào lại bị hàn khí gây thương tích? Trừ phi kia hàn khí cường hành bá đạo để hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn chỉ nói từ hiền là luyện thuần dương công về sau bị thương, mặc dù nói như vậy cũng không sai, nhưng trên thực tế thương thế của hắn là tại thuần dương công đại thành trước đó chịu, cho nên mới sẽ như vậy khó chơi. Càng nghĩ, Quách nổ nghĩ đến Tiên Sơn phái băng phách Hàn Công, Dù sao môn công phu này chính là lấy âm hàn văn danh thiên hạ, không nghe nói thiên sơn phái cái tiêu cao thủ đến bình châu A. Chẳng lẽ là cái khác hiệu được âm hàn kinh khí cao thủ cùng cái này từ hiền lên xung đột? Nghĩ nửa ngày vẫn như cũ nghĩ không ra kết quả, trên mặt chỉ là gượng cười mấy tiếng cùng từ hiền câu có câu không ngồi chém rõ. Từ hiền lại không thèm để ý, hôm qua hắn liền cùng Diệp Văn đàm luận qua, bởi vì hoa y đi tại hắn sách trên núi ở lâu như vậy, rất nhiều chuyện căn bản dấu cũng không đạt được. Đã không đạt được, rứt khoát liền thoải mái nói ra tốt, còn có thể gọi đối phương tốn nhiều chút đầu óc. Cái này gọi hư thì thực chi, kỳ thực hư chi, hư hư thật thật, hỗn không rõ. Gọi kia quách nộ đầu mình đau đi. Trên đường đi, mọi người mặc dù nói chuyện không ngừng, nhưng là đi đường tốc độ lại không trở nên chậm mãi may, may, rất nhanh liền tiến vào sông Châu địa giới, chỉ cần lại đi bên trên mấy ngày liền có thể đuổi tới lần này Võ Lâm triệu khai đại hội chi địa một Bắc Kiếm môn Sơn môn chỗ. Bản bang đội trưởng lão chính là Bắc Kiếm môn xuất thân lần này, chúng ta Thiên Nhạc bang ngược lại cũng coi là dính chút đội trưởng lao ánh sáng, cho nên tại dừng chân các loại vấn đề bên trên ngược lại là sớm giải quyết. Chư vị cùng bản trưởng lão đồng hành, kia ăn ngủ vấn đề ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Diệp Văn vốn còn kỳ quái vì sao chỉ thấy được quách nộ một người. Dù là Thiên Nhạc Bang Tinh Anh là từ tổng đà phái ra, nhưng là phân đà bên này cũng không đến nỗi một người không đến. Nghe vậy mới biết, bên này người đã sớm sớm xuất phát, đến kia Bắc Kiếm môn vụ cần an bài tất cả sự vụ đi. Chỉ còn Quách Nội một người tại kia giao thông yếu đạo cùng lấy bọn hắn một chuyến này, cảnh nghĩ lần ngày ấy tiến vào thị trấn về sau, Hoa Y Li liền tại mọi người không có phát giác tình huống dưới đi đến phía trước, cuối cùng đi tiến vào Quách Nội chỗ kia khách sạn nghĩ đến chính là nhìn thấy Thiên Nhạc Bang ám hiệu, lúc này mới tại mọi người trong vô ý thức đem tất cả dẫn quá khứ không nghĩ tới nữ nhân này tại trước mặt mọi người la đấy bá lắm điều nhảy nhảy nhót nhóp lại còn có như thế một. Tân Dụ ý Sau đó nghĩ đến mới phát giác được lợi hại trong đó. Đương nhiên, cái này cũng có Diệp Văn lúc ấy không có quá để ý có quan hệ, hắn vào xem lấy xem xét bốn phía phong cảnh, căn bản không có lưu ý những vật này, đệ tử khác cũng kém không nhiều, đây chính là không có thấy qua việc đời, thiếu kinh nghiệm biểu hiện. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Văn đột nhiên mở miệng nói, "Quý bang lần này thế, nhưng là tinh anh ra hết, nghĩ đến là kỳ vọng tại kia Võ Lâm Thịnh hội bên trên đại triển quyền cước." Quách Nội nhìn dưới Diệp Văn, trong lòng suy tư một chút sau cười nói, "Cũng không gạt Diệp trưởng môn, bang Lâm bang chủ ý đổ tại lần này trên đại hội khiêu chiến mấy vị cao thủ, tốt mở rộng ta Thiên Nhạc bang nghiệp. Nếu là có thể thành Kia Bình Châu lợi ích, chúng ta Thiên Nhạc Bang nhường lại cũng là không sao." Hắn lời nói này, xem như một loại ngả bài, minh bạch cùng Diệp Văn Biểu thị, "Chúng ta Thiên Nhạc Bang hiện tại có càng lớn mục tiêu, tạm thời không thể cùng Thục Sơn phái làm khó, thậm chí nguyện ý cùng các ngươi giao hảo một phen, nếu là ngươi Thục Sơn phái đáp ứng không tại lần này trên đại hội cho Thiên Nhạc Bang quay rối, bọn hắn có thể thích hợp nhường ra Bình Châu lợi ích gọi Thục Sơn phái tiếp nhận." Diệp Văn tự nhiên nghe ra được trong đó hàm trong lòng của hắn thì là tại phân tích chuyện này, đối Thục Sơn phái đến tọt cùng là lợi là tệ. Trên thực tế, Thiên Nhạc Bang cái gọi là nhường ra bộ phân lợi ích, cây vốn là không có gì đồ vật. Thiên Nhạc Bang cùng thuộc sơn phái mặc dù đều là giang hồ môn phái, nhưng là nó sinh tồn hình thái hoàn toàn khác biệt. Thuộc sơn phái loại này, càng tiếp cận với một loại bản thổ trụ cô sản nghiệp, hắn căn cơ cùng phát triển thế lực đều bị giới hạn tại trong phạm vi nhất định, kinh doanh cũng đều là quan hệ đến kiếm sống sản nghiệp. Mặc dù cũng muốn kiếm tiền, nhưng kia cũng là bổ sung đồ vật, cũng không làm trọng. Hết thảy lấy môn phái sinh tồn truyền thừa làm trọng. Thiên Nhạc Bang lại cùng loại với lại lý, hắn là lấy lợi nhuận làm căn bản mục đích, muốn phía dốc sức làm tranh thủ lợi ích, trên thực tế đều là vì để sản nghiệp của mình có thể tốt hơn lợi nhuận, mà không là vì cái gì môn phái truyền thừa. Đồng thời, thiên nhạc bang lớn nhất sản nghiệp là một chút tạp hóa buôn bán cùng Thanh Lâu ký viện cùng chỗ ăn chơi, bởi vì phân đã khai biến các nơi, cho bọn hắn buôn bán tạp hóa cung cấp tiện lợi, hắn có thể tại nơi nào đó đại lượng thu mua nơi đó giá thấp đặc sản sau đó vận đến nơi xa đi giá cao buôn bán, vừa đi vừa về chuyện. Thanh Lâu thì là bởi vì cái này chính là lúc này trọng yếu giải trí hạng mục, đối với nhà giàu sang kia là một cái tuyệt hảo tiêu khiển chi địa, tăng thêm triều đỉnh cũng là không khỏi, có tài lực có thế lực thiên nhạc bang tự nhiên sẽ tham gia một chân mặc dù bọn hắn cái này sản nghiệp dẫn đến thiên nhạc bang tiểu gì cũng sẽ bị rất nhiều đại phái lên án, nhưng là nhiều nhất nói lên hai câu liền tông, bọn hắn vẫn như cũ kiếm tiền kiếm rất hợp ra. cái khác kiếm tiền sinh ý cũng có, nhưng lại không bằng cái này hai hạng hình thành quy mô. chỉ từ cái này hai hạng thiên nhạc bang trọng yếu sản nghiệp đến phân tích, chỉ cần thiên nhạc bang tại Bình Châu vẫn như cũ có phân đà, như vậy bọn hắn liền có thể kế tiếp theo mua sắm Bình Châu một chút đặc sản. về phần Thanh lâu, Bình Châu nhân khẩu thưa thớt chú định Thanh lâu sinh ý kém xa bên cạnh địa phương, chỉ cần lưu lại một hai cái sinh ý tốt nhất, cái khác đều quan ngược lại tiết kiệm chi tiêu cho nên nói thiên nhạc bang trên thực tế căn bản là không có tổn thất cái gì mặc dù biểu hiện bên trên triệt điệu không ít lực lượng nhưng là thứ then chốt hay là đâm vào bình châu bên trong mặt khác thiên nhạc bang như là thật sự có thể đại thành mục đích của mình bọn hắn đang phát triển tâm khẳng định phải hơi vi điều chỉnh chuyển rời đến những cái kia càng giàu có địa phương đi tập trung lực lượng dưới bình châu một số người lực tài lực bị đều cũng muốn lăn nên sự tình cho nên kia cái gọi là nhường ra lợi ích trên thực tế là thiên nhạc bang không thể không trở nên sự tình thôi hắc lão hồ ly này mặc dù nghĩ rõ rằng nó trùng nốt chốt nhưng là diệp văn nhưng không có cử tuyệt Bởi vì loại sự tình này, đối với hắn Thục Sơn phái đích xác là trăm điều lợi mà không một điều hại. Không nói Thiên Nhạc Bang vì cái gì điều lực lượng, tóm lại hắn Thục Sơn phái đều lại bởi vậy mà thu được càng lớn không gian phát triển. Mà lại thiếu một cái cường địch nhìn thèm thuồng ở bên, hắn Thục Sơn phái cũng có thể quá ư thư thả một chút đạt được càng rộng rãi hơn phát triển thời gian. Diệp Văn cười mà không nói, quét nộ lại không dễ dàng như vậy, cảm thấy hơi có thất vọng, không biết Diệp Văn sẽ như thế nào trả lời chắc chắn. Nếu là đáp ứng, đối Thiên Nhạc Bang không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Nếu là Diệp Văn cho thấy nhất định phải cùng Thiên Nhạc bang so cái cao thấp mình lời nói này không thể nghi ngờ chính là tiết mật nguồn. Cử động lần này thực tế có chút nguy hiểm, nhưng nếu là có thể thành, đối bạn giúp phát triển tuyệt đối là một lớn lợi tốt, quách nộ cũng là nghĩ đến đây mới có thể nói ra những lời này. Cũng may hắn thân là bốn đại trưởng lão đứng đầu, làm cái này chủ quyền lợi vẫn phải có cũng là không lo lắng sự tình không thành bị bang chủ trách tội. Để hắn buồn bực là, Diệp Văn sau đó một mực cũng không có minh xác biểu thị qua đến tột cùng là đáp ứng hay là không đáp ứng. Hắn vốn còn nghĩ lấy ra làm tử. Tốt gọi thuộc sơn phái có thể cùng thiên nhạc bang tạm thời kết thành cái ngắn ngủi đồng minh lời nói cuối cùng vẫn là không có thể sử dụng bên trên loại sự tình này kéo đến kéo đi một mực kéo tới đổi tới bắc kiếm môn chỗ bắc kiếm phong dưới cũng không thể có cái vững tin tin tức xấu là Diệp Văn một mực không có đồng ý đề nghị của ta Quách Nộ tại nhìn thấy Bùi Vi về sau tự dèn nói tin tức tốt là tên kia cũng không có lập tức ngã bài muốn cùng ta thiên nhạc bang phân cái cao thấp Bùi Vi có chút bất đắc dĩ chỉ nói câu Quách trưởng lão đây không phải tương đương không nói Quách Nộ lại lắc đầu không tính kỳ thật loại tình huống này đối chúng ta khá tốt sự tình. Diệp Văn không có trực tiếp trở mặt chính là còn có cứu vãn chỗ trống. Ta suy đoán người này là muốn quan sát chúng ta thiên nhạc bang thực lực. Nếu là hắn cảm giác đến không cách nào cầm xuống hoặc là cần phải bỏ ra to lớn đại giới, hắn liền sẽ không động thủ. Cùng ta thiên nhạc bang bảo trì một cái thích hợp khoảng cách, không tính là hữu hảo, nhưng cũng tạm thời sẽ không là được nhân. Đội Vi nghĩ, nghĩ, rốt cục nghĩ đến nó chúng mấu chốt, Quách trưởng lao nói là, Thục Sơn phải nghĩ giữ lại thực lực đối phó lôi kiếm môn. Quách nội nhẹ gật đầu, hoặc là nói ứng phó lôi kiếm môn tương đối thỏa đáng. Kia Lôi Kiếm môn cùng Thục Sơn phái đã lẫn nhau dưới chiến tiếp, chỉ là bởi vì cái này Đại hội Võ Lâm tổ chức sắp đến mới không có trực tiếp sống mái với nhau, Lôi Chấn Sơn càng là trực tiếp bàn tiếng, muốn cứ gọi Thục Sơn phái nhà quê cho con trai mình đến mạng. Hai nhà bọn họ hiện tại mới là không chết không thôi chi cục, chúng ta cùng Thục Sơn phái kia ngược lại là tiểu nghỉ lễ. Lúc này, vừa lúc Hoa y, y hề đi đến, nói câu, Thục Sơn phái cùng Lôi Kiếm môn tại cái này Đại hội Võ Lâm bên trên tất có một trận chiến, không bằng chúng ta cùng Thục Sơn phái tình trạng kiện sức thời điểm thừa cơ tiêu diệt bọn họ. Quách nghĩ nghĩ, cuối cùng đành phải thở dài nói: Chúng ta thiên nhạc bang lần này, địch nhân lớn nhất là Thanh Long hội hội chủ Phương Đông Ất, người này công phu mạnh, chính là là Đường Kim Võ Lâm có tên tuổi hạ thủ, Lâm bang chủ cần toàn tâm lưu lực cùng người này giao thủ, so song sau vô luận thắng bại, sợ là đều vũ lực lại cùng kia Diệp Văn so chiêu. Hoa Y Yi biểu môi nói, không phải còn có sư phụ ta đâu sao? Quách nộ lại gái gái đầu, Tôn sư mặc dù công phu cao tuyệt, cũng rất ít xuất thủ, lần này đến đây phần lớn là để phòng vạ nhất, ta cũng không biết Tôn sư liệu sẽ thật đón lấy chuyện này. Cho nên, không tốt dưới phán đoán. Hoa Y, y lại lơ đến, chỉ là vừa nghiêng đầu trực tiếp đi, cùng sư phụ đến ta tự mình cùng nàng lão nhân ra đi nói, lời nói còn không có rơi, liền đã mất tung ảnh. Thằng đến nàng đi một trận, Bùi Vĩ mới nhỏ giọng nói, hoa trưởng lão vị trí sợ là khó giữ được. Ừm. Quét nộ sững sở, lập tức quát lớn, đừng muốn nói bậy. Hắn vậy mới không tin hoa ý ỷ giải vị trí cũng ngồi không đi xuống, cho dù nàng tùy hứng hồ nháo một chút, nhưng nàng vẫn luôn là như thế, trước kia cũng chưa thấy phải như thế nào, làm sao lần này liền muốn ném giải vị trí cũ. Huống chi, nàng vị sư phụ kia, liền ngay cả bang chủ cũng muốn kiêng kỵ mấy phần, giúp bên trong ai có thể động vị này thiên chi thiếu nữ. Bùi Vĩ lại hạ giọng nói, không phải là nói bậy. Hai ngày trước bang chủ đã có tổng đà huynh đệ sớm chạy đến đánh cái tiền tiêu, từ hắn miệng bên trong biết được, bang chủ cùng kia họ Thẩm nữ nhân đều đối Hoa trưởng lão lần này thiện tự làm chủ có chút bất mãn, kia họ Thẩm nữ nhân mặc dù không nói gì thêm lời nói nặng, nhưng đều nói là đã nhận không được Hoa trưởng lão kia tùy ý làm bậy tính tình. Quách nộ lại vội vàng ngừng lại buổi vĩ lời nói, việc này không cần nhắc lại, những chuyện này không phải là ngươi ta nên nọc lòng. Nếu không, nếu không cái gì, hắn không nói, cũng khỏi phải nói tỉ mỉ. Chỉ là Quách nộ mơ hồ cảm thấy thiên nhạc bang tựa hồ là có đại sự muốn phát sinh. Quy một chương 145, Nam cung PS: cầu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch, sắp xếp chỗ cư trú, sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức chậm đợi triệu khai đại hội. Diệp Văn đoàn người này đến hơi sớm, nhưng dù cho như thế, nếu không phải dính thiên nhạc bang tiện y, chỉ sợ lúc này bọn hắn cũng tìm không thấy thích hợp dừng chân chi địa. Quách Nộ lại cười cười nói, cái này đại hội võ lâm mỗi lần tổ chức, các môn các phái ít nhất cũng phải sớm đã qua một năm đặt trước tốt chỗ ở, nếu không đến lúc đó tuyệt đối tìm không thấy địa phương. Nói xong một chỉ xa xa mấy cái đại trạch viện, kia mấy chỗ trạch viện thì là kiếm môn sản nghiệp, vì tổ chức lần này thịnh hội cố ý tu tập một phen. Chuyên môn dùng để chiêu đại những cái kia đại phái lần trước ta thiên nhạc bang cũng có thể đứng hàng trong đó. Làm sao? Phía sau lại là không nói. Diệp Văn cũng không có đến hỏi, chỉ là đem những vật này âm thầm ghi lại. Thầm nghĩ về sau lại ra ngoài hành động, tham gia cái này cùng thịnh hội, tuyệt không thể phạm cái này cùng sai lầm cấp thấp. Hai người tại trong hành lang đang nói chuyện, đột nhiên mấy cái sách đao hán tử hướng tiến vào khách sạn bên trong đến. Đối phía sau quầy chính mừng khắp khởi tính sổ trưởng quỹ mắng to, người tiệm này nhà làm sao mở tiệm? Rõ ràng nói dễ dàng san ra mấy gian khách phòng cho chúng ta hải xa giúp người, sao lại lật lọng rồi? Trưởng quỹ kia cười tủm tỉm nói, "Vị này hào hán, nguyên bản liền nói ta khách sạn này đã sớm đặt trước ra ngoài, chỉ là vị kia khách quan nói không biết khi đó liệu sẽ dùng đến, cái này rất nhiều phòng, có lẽ sẽ không giới mấy gian ta lúc đầu cũng cùng ngươi nói rõ một phen, chỉ nói là nếu có không hơn, nhưng giúp ngươi cùng kia khách quan thương lượng một chút để các ngươi ở lại, ngài cũng không phải không biết." Hắn thử kêu lại chợt quát lên, "Lão tử lại không phải trả không nổi tiền thuê nhà, sao hắn ở phải ta liền ở không được? Không phải liền là thiên nhạc ban sao? Một cái mở câu Lan Tam lưu bang phái có cái gì tốt túm?" Lời vừa nói ra, đang cùng Diệp Văn ngồi cùng một chỗ quách nộ con mắt đột nhiên nhíu lại, nụ cười trên mặt càng tăng lên, nói khẽ, ta Thiên Nhạc Bang những năm này không có làm cái đại sự gì, bây giờ ngay cả cái này chuyên môn ăn cướp đường thủy hạ lưu cũng dám mở miệng vũ nụ, xem ra lần này không rất dương dương ta Thiên Nhạc Bang uy danh, ngày sau trên giang hồ cũng không mặt mũi hốn. Nói xong liền đối với kia vẫn ầm ý lấy hán tử nói, nhốn náo cái gì mà nhốn nháo, muốn ầm ý đi tìm một chỗ không người đi. Hán tử kia quay người lại, nhìn xuống cười tùng tìm quất nộ, hắng một tiếng, ta tưởng là ai, nguyên lai là quách trưởng lao chúng ta thật đúng là có duyên a. Diệp Văn nghe tới vị này, nhận biết quách nộ nhưng như cũng không sợ bộ dáng, cũng là cảm thấy ngạc nhiên, chỉ nói vị này cũng là có kinh người nghệ nghiệp hạng người. Đang chuẩn bị nhìn trận cho hay, nào nghĩ tới quách nộ cũng là hất một tiếng, bản trưởng lão lâu không tại giang hồ đi lại, xem ra đã tươi có người biết ta thủ đoạn. Lời nói vẫn chưa xong, chỉ nghe đối diện hán tử kia lại nói, "Ta nghe nói ngươi Thiên Nhạc Bang đem khách sạn này bao sùm dưới, chúng ta cũng không nói nhảm, san ra mấy cái gian phòng cho chúng ta hải sa rút, ngày sau cũng tốt gặp nhau." Hắn lời còn chưa nói hết, quách nộ nói thẳng, "Dựa vào cái gì muốn ta Thiên Nhạc Bang san ra mấy cái gian phòng cho ngươi hại sa giúp?" Lúc trước khách khí với ngươi một phen, ngươi thật đúng là coi mình là cái nhân vật rồi. Hắc. Lão quỷ, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta thế, nhưng là biết lai lịch của ngươi. Ngươi nhưng tu hành thiền tông công pháp giả hỏa thượng mỗi ngày ghé vào trên bụng nữ nhân, nghĩ đến chừng mắt kim cương bây giờ cũng vừa không dậy đi nếu là hôm nay không san ra mấy gian phòng trống. lão tử liền gọi ngươi tiếm thử lão tử chui này quỷ đầu đại đao đến lúc đó các ngươi thiên nhạc bang toàn diện từ khách sạn này bên trong lăn ra ngoài. Ý tứ này nói rõ chính là muốn trắng trợn cướp đoạt, quách nghe vậy cũng là giận dữ thêm hắn cũng không phải loại người sợ phía phức, cái này cùng hạng giá áo túi cơm hắn vốn là không để tại mắt bên trong, càng dùng không được tại trước mắt mình lớn lối như thế, vỗ bàn một cái, trực tiếp đứng lên, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có năng lực gì gọi ta thiên nhạc bang lăn ra ngoài. trong tiếng hít thở, quát to một tiếng về sau, quanh thân vậy mà ẩn hiện kim mang, quang mang kia nhu hòa lại không trừng mắt, chỉ là áp sát vào trên thân, tựa như khoác lên một tầng vàng nóng ánh khí giáp, chỉ riêng ngón này đối diện người kia cũng là biến sắc, lên tiếng kinh hô, ngươi vậy mà luyện thành kim trung chảo. Cái này kim trung cháo chính là thiền Tông võ học, lực phòng ngự cường hẳn vô song, nghe nói luyện đến đại thành về sau, ngoài thân có một kim trung hộ thể, chẳng những có thể phòng bất luận cái gì công kích, đồng thời không có đập nện một chút liền sẽ có tiếng trung vang, tan rã đối thủ đấu trí. Cho dù là thiền Tông chùa người trong miếu cũng ít có người luyện thành này công. Quế độ kim trung cháo mặc dù mới đơn giản hình thái, nhưng cũng không phải hắn có thể phá. Chỉ là vừa mới lời nói quá vội toàn, lúc này như không xuất thủ, chung quanh một đám xem trò vui ra hỏa sợ là còn coi khinh hơn hắn, lập tức nâng lên hơn dũng, hét lên một tiếng. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này kim trung cháo đến tọt cùng có mấy phần hòa hậu. Chẳng lẽ tùy ý làm sạch ra chút vàng nóng ánh đồ vật đến rủa người? Hắc ngươi thử một chút liền biết." Quách Nộ cười lạnh một tiếng, vậy mà dọn xong tư thế vẫn bất động, nói một câu khiêu khích sau chậm đợi đối phương ra chiêu. Hắn tử kia cũng không nói nhảm, cơ lấy quỷ đầu đao quay đầu chính là một đao bổ tới. Một đao này khí thế hung ác, uy lực kinh người, cho dù là công lực tương đương người gặp gỡ cũng tám thành lựa chọn né qua phòng mang, nếu là người bình thường bị đánh thực, sợ là tại chỗ liền muốn biến thành hai mảnh. Nhưng Quách Nộ lại không nói một lời, không lúc đích, chậm đợi đại đao bổ chúng bản thân. Chỉ nghe sặc một thanh âm vang lên, tựa như lại đao bổ chúng một cái rất cứng khối sắt, thanh âm đột ngạt kéo dài hơn nữa còn mang có một chút kim loại giao kích thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Quách Nộ vẫn đứng bất động, trước mắt hắn xa ba tấc liền có một thanh đoạn mất một đoạn quỷ đầu đại đao. Đối diện cầm đao hán tử kia nhìn xem trên tay mình đoạn mất một đoạn đại đao, xương sờ tại kia bên trong không biết như thế nào cho phải, quay đầu lại nhìn bay ra thật xa kia một nửa đầu đao, không tự chủ nuốt ngụm nước bọt, hắn vốn không phải như thế không khôn ngoan người, làm sao hôm nay tìm rất nhiều khách sạn, đều nói bị người bao ra ngoài bây giờ liền ngay cả cái này một điểm hy vọng cuối cùng cũng đoạn mất tưởng nghiệm, như tại tìm không được chỗ nghỉ chân cái này đại hội võ lâm hắn cũng khỏi phải tham gia náo nhiệt đi tới đi lui nén giận thêm lần trước nữa đại hội võ lâm bên trên thiên nhạc bang đại đại gia cái thiếu mấy năm này làm việc cũng có chút địa thấp chỉ nói cái này thiên nhạc bang đã ngày càng trầm luân cho nên liền muốn cấp cái chỗ nghỉ chân tới chỉ là mới một đau hắn liền hiểu phải tự mình hoàn toàn là tại người xi si nói ngọng thiên nhạc bang cho dù nghèo túng cũng không phải hắn cái này cũng bất nhập lưu gia hỏa có thể khiêu khích đang nghĩ nói hai câu chịu thua lời nói lại nghe được quách nộ cười lạnh một tiếng trên mặt hiện ra giữ tận vẻ giận dữ, uống câu, nên bản trưởng láo ra chiêu nhìn Quyền. Lời nói chưa dứt, Quyền Phong cứ thế, vẹn vẹn Quyền này ép liền khiến cho hán tử kia tóc lật phiêu, đồng thời ngửa về đằng sau đi. Cung Bích ở giữa liền muốn nói, Quách trưởng láo hạ thủ lưu tình. Đáng tiếc mới nói phân nửa, nắm đấm kia đãn đệm vào ngực, sau đó Quyền kình bộc phát, hán tử kia trực tiếp từ khách sạn tiền đường bên trong bay lên, xuyên qua rộng mở đại môn bay ra khách sạn bên ngoài, kém một chút liền muốn nện tiến vào cửa đối diện nhà kia tiệm mì bên trong. Một đoạn này phi hành, còn tung xuống không biết bao nhiêu độ tươi, đợi đến sau khi rơi xuống đất đã là bất tỉnh nhân sự. Nửa câu nói sau tự nhiên cũng liền nói không nên lời. Dưới tay hắn đám kia bang chúng thấy thế, vội vàng đem lão đại một kháng, thoáng qua liền mất tung ảnh, nghĩ đến lần này đại hội võ lâm bên trên là không nhìn thấy bọn hắn. Quách nộ một quyền bại địch, trực tiếp thu công lực, lại tiếp tục là tấm kia cười ha hả mặt tròn, đối một bên Diệp Văn nói, gọi Diệp trưởng môn nhìn trỏ cười. Diệp Văn bận bịu ôm quyền nói, cái kia bên trong, Diệp mô còn hẳn là trước cảm ơn Quách trưởng lao chiêu đãi tệ phái mọi người, nếu không ta thuộc sơn phái sợ là ngay cả cái chỗ đặt chân đều không có. Cái kia bên trong cái kia bên trong, lấy Diệp trưởng môn tu vi, cho dù là không có chỗ nghỉ chân, cũng có thể tùy tiện tìm được một cái đến. Diệp Văn không nói, lại là không biết mình đứng khi ứng đối ra sao. Nếu để cho hắn ỉ vào vũ lực đem người khác chỗ nghỉ chân cấp tới, loại chuyện này thực tế là không làm được tay, thế nhưng là vừa rồi một màn kia cũng hiểu được nói cho hắn, bằng vũ lực đoạt cái chỗ nghỉ chân, tại cái này bên trong là chuyện rất bình thường. Vừa mới hại xa giúp mọi người muốn giành lại thiên nhạc bang bao xuống khách sạn, trung quanh không biết vây bao nhiêu người, chỉ nhìn kia cầm đao bội kiếm bộ dáng, liền biết những người này là tại quan sát thế cục. Như Quách nộ không thể thống khoái đem hải xa giúp người đổi đi, sợ là đến đoạt tru ở bang phái sẽ nối liền không dứt, khó trách sẽ gọi bốn đại trưởng lao đứng đầu Quách nộ chạy đến tòa chấn. Thiên Nhạc bang sợ là sớm liền nghĩ đến loại tình huống này. Tăng thêm mùi Vi cùng Hoa Y ở bên, cái này cùng đội hình tuyệt không phải những cái kia tiểu môn phái có thể trêu chọc. Có chút thực lực môn phái đều nghĩ tại trên đại hội ra chút danh tiếng, vậy thì càng không thể trêu chọc Thiên Nhạc bang. Để tránh đại hội còn chưa bắt đầu tổ chức mình liền tổn binh hao tướng. Tăng thêm đến tham gia náo nhiệt bang phái không biết bao nhiêu, tìm một cái nhỏ yếu môn phái cũng không phải là việc khó. Đây cũng là đại hội võ lâm một loại sàng chọn phương thức, ngay cả chỗ nghỉ chân đều tìm không được người nhỏ yếu, tại còn chưa bắt đầu sợ trước là liền bị đào thải bị loại, ảm đạm rời đi. Đương nhiên, có ít người tự biết thực lực không đủ, đánh tốt ngủ ngoài trời chuẩn bị, sau đó nhìn cái náo nhiệt liền đi cũng là không ít. Nói chuyện càng nhiều, Diệp Văn đối đại hội võ lâm liền càng phát ra hiệu rõ, đồng thời đối đại hội võ lâm hảo cảm vô hạn giảm xuống, thậm chí sinh ra một điểm kinh thường. Đương nhiên, như hắn Thụ Sơn phái có thể đạt được đầy đủ uy danh, tại đại hội này bên trên xuất tấn danh tiếng đồng thời chiếm hữu khá cao địa vị, bị vô số người trong giang hồ truyền tụng, vậy hắn là không có cái gì oán niệm đang nghĩ ngợi năm nào tháng nào mình môn phái cũng đủ tư cách nhận làm một lần cái này cùng thịnh hội tốt hiện hiện vị phong, liền gặp chỗ cửa lớn lại tiến đến mấy người, đi đầu hai người vẫn là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam tướng mạo có chút tu thiếu, mặc dù so ra kém từ hiện, nhưng là cũng vô hạn tới gần Dật Văn. Bên cạnh còn mang theo một người tuổi chừng 20 nữ tử. Đến ở sau lưng mấy người, một thân tạp dịch phục sức ngược lại chẳng phải thu hút sự chú ý của người khác. Hai người này vừa tiến đến, đầu tiên là cùng Quách Nội Ôn quyền chào hỏi, văn đối tướng Châu Nam Công Vân, gặp qua Quách trưởng lão mặc dù nói lời đầy khách khí, nhưng là ngữ khí bên trong lại lộ ra một câu ngạo nghênh. Quả thực để người không thế nào dễ chịu, cho dù là quéch nộ cũng là nhúng mày, hỏi một câu, nam cung thế ra người. Gọi là làm nam cung vân nam tử tướng ngược ngang đầu, một mặt ngạo nghẽ, chính là. Liên cái này phái đoàn, không biết dẫn tới bao nhiêu trong lòng người thầm mắng. Diệp Văn cũng là âm thầm xì mắng, tốn cái lông a, Chẳng phải nam cung thế ra sao? Không biết chạy bao nhiêu năm diễn viên quần chúng có cái gì tốt đắc ý. Liên nhìn ngươi cái này điều dạng, khó trách một mực không có gì triển vọng lớn. Chính Phúc Phỉ, bên cạnh quéch nộ hỏi. Ngươi Nam Cung thế gia mặc dù trên giang hồ rất có uy danh, bất quá nhưng xưa nay không tham dự cái này đại hội võ lâm, lần này sao chạy tới rồi? Nam Cung Vân nghe vậy sắc mặt có một chút không thoải mái, bất quá vẫn là đáp, bởi vì sáng buổi đối đại hội này rất là tò mò, muốn kiến thức một phen, tăng thêm trùng hợp đi ngang qua, cho nên liền đến xem. Lời nói vẫn chưa xong, đằng sau cô gái trẻ kia đột nhiên nói, ca, làm sao còn tại nói nhảm? Người ta mệnh chết ta. Nam Cung Vân quay đầu trừng mắt liếc nữ tử kia, kết quả nữ tử kia vậy mà ngóc lên cổ trừng trở về. Nam Cung Vân bất đắc dĩ, lại quay đầu hướng quách nộ nói, "Đây là xá muội, tên cứ gọi Nam Cung Tử Tâm." Dứt lời đối kia Nam Cung Tử Tâm nói, cùng quách trưởng lão làm lễ. Nam Cung Tử Tâm lại một bộ không cam lòng chi sắc, vẫn chừng Nam Cung Vân mấy mắt, mặc dù vẫn như cũ cho quách nộ thi lễ, nhưng là kia con mắt đổi tới đổi lui, hoàn toàn không đem quách nộ để ở trong mắt. "Quách nộ gì bọn người, như thế nào nhìn không ra cái này hai người trẻ tuổi tâm tư? Bất quá là ỷ vào trong nhà thế lực không coi ai ra gì cuồng vọng hậu bối thôi. Làm sao Nam Cung gia đích sắc không dễ trêu chọc, tăng thêm người ta mặc dù thái độ không ra hồn, tốt xấu cũng coi là chủ động tới cho hắn làm lễ, bao nhiêu xem như cho thiên nhạc bang mặt mũi, hắn cũng không tốt trực tiếp liền đuổi người đi, cho nên hỏi, không biết hai tương lai tìm bản nhân là cần làm chuyện gì. Kỳ thật hỏi lời này nhiều hơn, hai người này xem xét cũng là bởi vì tới chậm, tìm không được chỗ ở, nhìn thấy quách nộ liền nghĩ thuận tiện muốn cái gian phòng tốt ở lại. Chỉ là dưới mắt khách sạn này, mặc dù bị hắn thiên nhạc bang bao xuống, nhưng cũng là vừa mới đủ hắn trong bang mọi người ở lại, mặc dù thừa hơn mấy cái gian phòng, lại đều tặng cho diệp văn thụ sân phái. Nghĩ đến chỗ này, kia quách nộ không tự chủ liền hướng diệp văn kia nhìn thầm nghĩ hôm nay việc này tám thành phải làm cho vị này giải quyết. Diệp Văn muốn đến xem trò vui nhìn thật cao hứng, nhất là quách nộ rõ ràng âm thầm sinh khí lại không thể phát tác dáng vẻ rất là thú vị. Bây giờ hắn một chút nhìn tới, Diệp Văn liền biết phiền phức thân trên, lập tức dơ lên chén trà chỉ là uống trà, không nói không rằng tính quan sự tình phát triển. Thế nhưng là hắn không ra, không đại biểu sự tình không sẽ chủ động tới cửa. Kia nam cung vân đột nhiên nói, tại hạ biết được quý bang bao cái này cả gian khách sạn, cũng mà còn có thừa hơn gian phòng. Nói đến đây, đột nhiên một chỉ một bên ngồi uống trà Diệp Văn, vị này nghĩ đến cũng không phải quý bang ban chúng, ý tứ này cũng quá minh bạch bất quá. Nam cung vân không cùng thiên nhạc bang xung đột, nhưng là đồng dạng ở tại nơi này bên trong thuộc sơn phái hắn lại không xem ở mắt bên trong. Một ngày này hắn tìm một hồi lâu khách sạn, vừa mới nghe nói cùng thiên nhạc bang cùng một chỗ tựa hồ còn có một phái khác bên trong lợi, thuộc sơn phái trang phục chỉnh thể, cùng thiên nhạc bang rất là khác biệt, một chút liền có thể phân ra khác nhau, trong lòng nhất chuyển liền biết một hai. Không phải thiên nhạc bang giao hảo một chút tiểu môn phái chính là leo lên thiên nhạc bang thế lực nhỏ. Dù sao bất kể như thế nào, xuất thân nam cung thế gia nam cung vân đều không đem đặt ở mắt bên trong. Vệ phấn đắc tội thiên nhạc bang, chỉ cần thiên nhạc bang bang chủ không phải người ngu. Hẳn là có thể phân rõ đắc tội Nam Cung gia cùng đắc tội một cái tiểu môn phái ở giữa khác biệt lớn. Hứa Chi, Nam Cung vân từ sấn cho đủ Thiên Nhạc bang mặt mũi, chỉ do muốn đoạt một phái khác chỗ nghỉ chân, lại đối Thiên Nhạc bang cấp bậc lễ nghĩa làm đủ, quả quyết không sẽ có phiền phái gì. Hắn nghĩ thông thấu, nhưng lại không biết thuộc sơn phái cùng Thiên Nhạc bang quan hệ căn bản không bằng trong lòng của hắn suy đoán như vậy. Lúc này lên tiếng hỏi Tham Di Văn, hoàn toàn là tính lầm. Nghĩ đến vị huynh đài này tới tham gia đại hội võ lâm, đã biết quy củ của nơi này, mặc dù bất tài tại hạ cũng là vừa vặn nghe nói, nếu không hắn còn cái kia dùng chuyển đường này nhưng là tại hạ cảm thấy cái quy củ này ngược lại cũng không có cái gì không hợp lý chỗ. Nói xong quát tay, làm cái mời chữ, tại hạ cũng không muốn đem sự tình làm truyện, chỉ cần vị huynh đài này sư môn nhường ra năm gian phòng đến, chúng ta việc này coi như tiếp nhận ta Nam Cung Vân cũng coi như chỉnh quý phái một người tình. Diệp Văn lại như mày, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Nam Cung Vân, Nam Cung tử tâm tăng thêm đằng sau đi theo rõ ràng là nô bộc cũng mới năm người, cái này lời mặc dù nói khách khí, nhưng lại phách lối lộ ra, căn bản cũng không có cái gì muốn thiện ý tứ. Ha ha, nó như vậy ta còn phải cảm ơn các hạ rồi. Không dám. Dễ nói. Nam Cung Vân chỉ nói trước mắt cái này cùng mình năm tuổi không sai biệt lắm người trẻ tuổi là sợ hắn Nam Cung thế gia tiết tuổi, thẳng đắc ý gật đầu không thôi. Diệp Văn thấy thế giận quá, cũng mặc kệ bên cạnh Quách Nộ cười xấu xa, chỉ nói câu: Gian phòng ngược lại là có, bất quá đều bị ta thuộc sơn phái mọi người chủ đầy, cũng không biết vị thiếu hiệp kia dựa vào cái gì cầm đi. Nam Cung Vân nghe vậy sắc mặt đại biến, phảng phất không thể tin liếc nhìn Diệp Văn, cuối cùng vậy mà nói câu: Các hạ tốt nhất hỏi qua nhà mình sư trưởng lại đến đáp lời. Ngụ ý vậy mà là đem Diệp Văn vừa mới kiên lời nói xem như cuồng vọng vô chi chi ngôn, vậy mà không muốn cùng Diệp Văn tiếp tục nói chuyện. Lúc này Quách Nộ chen lời nói. Vị này chính là thuộc sơn phái trưởng môn Diệp Văn, người Giang Hồ đưa cái tên hiệu gọi là Quân Tử Kiếm. Quân Tử Kiếm. Nam Cung Vân lại dò xét một phen Diệp Văn, cuối cùng cười lạnh một tiếng, tốt danh tiếng lớn. Không nhọc các hạ nhọc lòng Diệp Văn đối cái này Nam Cung Vân nửa điểm hảo cảm cũng là khiếm vọng. Lúc này ngay cả con mắt đều chẳng muốn cho một cái, nâng chén trà lên rót mấy ngụm trà lạnh, tốt ép một chút tâm hỏa. Nam Cung Vân lại không muốn như vậy bỏ qua, lúc này cũng là không khách khí nữa, chỉ nói câu, đã các hạ không biết tốt xấu, như vậy ta cứ dựa theo quy củ làm việc. Đang nói chuyện, trùng hợp thuộc sơn phái mọi người đi ra ăn cơm bên cạnh không nghe thấy kia một câu cuối cùng lại là nghe cái chuẩn xác tăng thêm nam cung vân cùng nhà mình trưởng môn ở giữa một bộ giường cung bạn kiếm hình dạng lập tức liền biết đây là liên tục xuất hiện cồn sóng diệp văn còn không có trả lời chỉ thấy từ bình quát ngươi thì tính là cái gì dám đối sư phụ ta vô lễ nam cung vân sửng sở quay đầu liền nhìn thấy một cái tuổi tác tựa hồ so người trước mắt này còn muốn lớn hơn mấy tuổi người chính trường mắt nhìn mình long loang người này một thân trưởng sam xa màu xanh lam trên lưng vậy mà có hai kiện binh khí chỉ là lúc này không nhìn thấy là hai thanh trưởng kiếm hay là hai thanh trưởng đao ngươi lại tính là thứ gì dám như thế cùng anh ta nói Nam Cung Vân đang đánh giá, bên cạnh kia Nam Cung Tử Tâm lại một trận khét eo, trên miệng còn nói, "Không có nhìn thấy anh ta đang cùng sư phụ ngươi nói chuyện, ngươi lại tới cắm lời gì?" Lời nói còn chưa rơi, thân hình trực tiếp vọt lên, trên tay nhất chuyển, không biết từ cái kia bên trong chuyển ra một thanh nhuãn kiếm đến, lưỡi kiếm run run không ngừng tựa như linh xà, gọi người bắt sở không tới muốn đâm về phương nào. Nhưng nữ tử này một câu lại thổ lộ ra nó tâm ác độc, liền trước cắt ngươi cái này lắm miệng đầu lưỡi, gọi ngươi về sau bất lung tung chen vào nói. Thật là vọng nha đầu thuộc sơn phái mọi người nghe vậy cũng là biến sắc. Trong đó Ninh Như Tuyết cùng Lý Sâm liền muốn xuất thủ giáo huấn một chút cái này, không biết trời cao đất rộng Nam cung Tử Tâm. Bọn hắn đã nhìn ra, kiếm pháp đó mặc dù tinh diệu, nhưng là Nam cung Tử Tâm công lực lại có hạn, không tính là cường hành, lúc này thuộc sơn phái mọi người bên trong ngược lại là có hơn phân nửa có thể tùy tiện cầm xuống nàng. Chỉ là từ hiên quát, ta cũng phải nhìn một cái ngươi có bản lĩnh gì tới lấy ta đầu lưới này. Trên tay lật một cái, đao kiếm đồng thời ra khỏi vỏ hắn ngày thường bên trong đối địch, hoặc là dùng đao, hoặc là sử kiếm, kia âm dương đảo loạn nhận pháp hắn còn không có hoàn toàn luyện thành. Bất quá đã tìm tòi đến một chút đồng thời vận dụng đao kiếm chiêu số sáo lộ. Bây giờ đao kiếm đều lấy ra, nghiễm nhiên là hắn liều mạng tuyệt triều, lúc này từ bình một ra tay liền đem hai kiện binh khí cùng nhau rút ra, hiển nhiên là tức giận vô cùng. Hắn cái này hai kiện binh khí sáng lên, Nam Cung Vân mí mắt chính là nhảy một cái, lập tức liên hô: "Tiểu muội cẩn thận, người kia công phu sợ là có chút quỷ dị hắn mặc dù cảm thấy có chút bất an, nhưng cũng cảm thấy phải là trên giang hồ ít có cái này cùng cấp dùng đao kiếm công phu, cái này thuộc sơn phái đệ tử đoán chừng liền là có chút quỷ dị môn đạo, chỉ cần cứ gọi mình tiểu chú ý cẩn thận, liền sẽ không có chuyện gì." Tiểu muội công phu mặc dù bình thường, nhưng đối phó cái này cùng hào vô danh khí tiểu phái đệ tử Hẳn là không có vấn đề gì nào biết tâm niệm mới lên, bên kia toa vậy mà sang sảng lang một trận giòn vang, sau đó một thanh không biết như thế nào cuốn thành hình méo mó phần mềm bay đến một bên, lại đi nhìn, liền gặp Từ Bình tay phải cũng cầm trường kiếm, tay trái hoành đao, vừa lúc khoác lên kia nam cung tử tâm trên cổ, vậy mà chỉ là trong nháy mắt cũng đã phân thắng bại. Làm sao có thể? Quy một chương 146, bách biến thiên huyễn. PS, Cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Cái này sao có thể? Nam Cung Vân một mặt khó có thể tin, thực tế là không nghĩ ra muội muội của mình làm sao chỉ ở trong chớp mắt liền bị người đánh bại, chẳng những hủy binh khí Ngay cả người đều bị đối phương tùy tiện chế trụ. Vừa mới hắn ánh mắt phiêu hốt, nhìn chằm chằm đối diện nhóm người kia, sợ đối phương quần công, thật sự không có chú ý mình muội muội bên kia, cho nên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn căn bản cũng không có nhìn rõ ràng. Hắn không có nhìn thấy, người bên ngoài lại nhìn nhất thanh nhị sợ, Nam cung tử tâm nhuyễn kiếm vừa đến từ bình trước người, chỉ thấy từ bình trên tay trưởng kiếm cùng trường đao một quyển, sau đó liền xoắn một phát, chiêu này công phu vốn không phải đao pháp kiếm pháp bên trong bất luận cái gì một chiêu, là Diệp Văn Từ Kim Sả kiếm pháp bên trong đổi ra chiêu số. Liễu Mộ Nôn có thể làm móc sắt dùng chiêu này rào rơi đối thủ binh khí. Về sau Diệp Văn cũng dạy cho Từ Bình, bởi vì hai tay của hắn binh khí phối hợp lại cũng miễn cưỡng có thể đạt tới loại hiệu quả này. đương nhiên cái này cần nhất định nội lực phối hợp. Nếu là đối đầu người bên ngoài, Từ Bình tùy tiện còn không dám sử dụng một chiêu này, nhưng là chống lại Nam Cung Tử Tâm, cái này rõ ràng công lực không kịp mình tiểu nha đầu. Từ Bình không có nửa điểm cần khách khí tất yếu, trực tiếp liền ị vào nội lực cao hơn đối phương, đồng thời binh khí bên trên chiếm ưu đem Nam Cung Tử Tâm nhuyễn kiếm hủy đi. Trên tay trường đao theo thế nhất chuyển, vừa lúc gác ở binh khí rời tay, sưng sờ ngay tại chỗ Nam Cung Tử Tâm trên cổ đây hết thể bất quá là trong nháy mắt đã phát sinh, cho nên nam cung vân tuy chỉ là hơi phân lên động, quay đầu lại đến đã là tràng diện như vậy. Diệp Văn ngược lại là cũng không kinh ngạc, yea nam cung tử tâm vừa ra tay, hắn liền nhìn ra nha đầu này võ công căn bản không ra thế nào địa, kiếm pháp mặc dù tinh diệu, nhưng là cũng được nhìn là từ người nào tới dùng. rất rõ ràng nha đầu này căn bản là không sử dụng ra được cái này kiếm pháp vi lực chân chính, cho nên từ mình có thể tùy tiện chế trụ đối phương, hắn căn bản chính là sớm có sở liệu. lúc này vẫn như cũ bưng lấy chân trả, chẳng hề để ý uống một ngụm. người bên ngoài gặp một lần, chỉ nói người này là đã tính trước đối với mình đệ tử thực lực có được cực lớn lòng tin nhưng ai cũng sẽ không nói Diệp Văn cuồng vọng Diệp Văn sự thật liền bày ở trước mắt từ mình một chiêu bắt mới vừa rồi còn kêu gạo muốn cắt đối phương đầu lưỡi Nam Cung Tử Tâm vung ra đại tiểu thư nhưng là sự tình cái này cũng chưa hết Nam Cung Tử Tâm bị bắt về sau lúc đầu thành thành thật thật đứng ở phía sau túi đầu không nói ba cái nô bộc đột nhiên bạo quát to một tiếng sau đó cùng nhau nhào tới ba người này từ hét to đến hạ người cơ hồ là một mạch mà thành chỉ bằng kia trung khí mười phần nhân tâm phách tiếng quát liền biết ba người này công phu bất phàm Diệp Văn trong lòng cũng là giật mình. Khó trách hai huynh muội này có thể như vậy ven váo hung hăng, cái này Nam Cung gia quả nhiên không tầm thường, chỉ là ba tên tạp dịch cũng có tu vi như vậy. Nhưng cũng chỉ là giật mình thôi, muốn hắn xuất thủ lại còn làm không được, ba cái kia tạp dịch mặc dù từ trước người mình tiến lên, hắn lại không chút nào động thủ. Diệp Trường Môn môn hạ, quả nhiên nhân tài đông đúc. Quách nộ lúc này đã nhìn ra Diệp Văn căn bản không muốn ra tay, đoán chừng là muốn môn hạ của mình đệ tử hiện chút thủ đoạn, tốt gọi kia vây xem chúng người biết thuộc sơn phái lợi hại. Nhìn trộm liếc một cái, đám kia giang hồ nhân sĩ đều đã biết mấy cái này gây sự chính là Nam Cung Thế gia người thuộc sơn phái cũng dám cùng nó đối nghịch phần này can đảm liền đem những người này rất là ca ngợi một đương nhiên như từ bình không có nhận dưới nam cung tử tâm một kiếm kia vậy thì không phải là can đảm là vô chi lúc này nam cung ra ba cái nô bộc cùng nhau nhảy ra mới ra trưởng một làm quyền dùng một lát chảo ba người mặc dù con đường khác biệt nhưng nhưng đều là cực kỳ tàn nhẫn chiêu số phân công từ bình trái phải giữa ba cái nơi chỗ hiểm nếu là không có bảo vệ tốt bất kỳ người nào chiêu số sợ là tại chỗ liền muốn phế bỏ từ bình cũng là kinh hãi lập tức liền chuẩn bị vung lên trường đào trong tay đem mấy người kia ép ra chỉ là như vậy vừa đến kia nam cung tử tâm tất nhiên sẽ thoát thân điểm này cũng là không có cách nào cảm thấy mặc dù khó chịu nhưng là ứng phó trước mắt cục diện tương đối trọng yếu đang muốn rút đau đột nhiên nghe tới bên cạnh một tiếng ho nhẹ khu cụ mấy tên tạp dịch liền nghĩ từ ta thuộc sơn phái bên trong muốn người không khỏi quá mức xem nhẹ chúng ta lời nói còn không có rơi một thân ảnh bắn nhanh ra như điện sau đó vậy mà hóa thành ba đạo cái bóng nào về phía ba cái kia tạp dịch cái này ba đạo thân ảnh đều là bình thường bộ dáng đồng thời vung lên trường kiếm kiếm trong tay chỉ trong nháy mắt liền đâm ra không biết bao nhiêu kiếm muốn ra kiếm ảnh đẩy trời đem ba người này đều cho gắn vào ở giữa kia ba tên tạp dịch vốn nói nhóm người mình đồng loạt ra tay. Tất nhiên đem đại tiểu thư cho cứu trở về, nào nghĩ tới đối diện vậy mà lại ra tới một người, chỉ cái này đầy trời kiếm quang là đủ dọa lùi không biết bao nhiêu người. Chỉ là ba người này mặc dù là tạp dịch, nhưng là võ công kiến thức đều là không yếu. Nhìn ra cái này kiếm ảnh đầy trời phần lớn đều là hư chiêu, chân chính thực chiêu căn bản là không có mấy lần. Trong đó làm trưởng người kia hét lên một tiếng, đều là dọa người hư chiêu, không nên kinh hoàng. Nào biết lời nói còn không có rơi, lúc đầu nhìn chuẩn là một cái hư chiêu cho nên không có quá để ý kiếm ảnh trực tiếp tại bộ ngực mình có lại, lập tức chính là đau đớn một hồi truyền đến, cả người cũng bị đánh không bị không chế hướng về sau bay đi. Phu phu một tiếng đạp nát một cái bàn, sau đó bên cạnh cũng là phủ phủ phủ phủ hai tiếng. Tạ hữu nhìn một cái, nguyên lai like hai người khác cũng là bình thường không hai bị đánh bay ngược mà ra. Trên ngực ngồi dậy, hướng đối diện xem xét, phát hiện kia rất nhỏ hò khan người trẻ tuổi vậy mà vẫn đứng tại chỗ không hề động. Trên tay trường kiếm cũng là vững vàng đặt ở vỏ kiếm bên trong, tựa như chưa từng có rút ra qua. Chẳng lẽ vừa rồi cũng không phải là lấy trường kiếm đâm chúng ta? Cảm thấy nghi hoặc, đem ngực quần áo kéo một cái, lại ngạc nhiên phát hiện trên ngực một đầu rõ ràng vô cùng trường kiếm giấu nằm ngang ở kêu bên trong hiện nhiên là đối phải hạ thủ lưu tình, chỉ lấy kiếm sống lưng đem nhóm người mình đánh bay ra ngoài mà không phải trực tiếp đâm tiến vào trái tim ở trong muốn mấy người bọn họ tính mệnh. Lại nhìn Tả Hữu, hai người khác cũng là bình thường không hai nhìn xem bộ ngực mình, chỉ thấy ba người ngực. Bên trên đều là giống nhau như lúc giấu, liền ngay cả vị trí cũng là không sai chút nào, lại liên tưởng lên vừa rồi vậy cơ hồ là muôn vạn huyến ảnh vây quanh kiếm pháp của mình, trên trán từng đợt mồ hôi lạnh lưu lại. Mấy người đứng người lên, hướng đối diện ôn quyền cảm ơn đối phải hạ thủ lưu tình, sau đó một mặt nét hổ thẹn trở lại Nam Cung Vân sau lưng, lại là lại không ra. Bọn hắn đã biết, chuyện này không phải mấy người bọn hắn có thể giải quyết. Diệp Văn ngồi ở một bên, mặt hiện lên mỉm cười. Nhìn như phi thường bình tĩnh, nhưng trong lòng thầm nghĩ, sư đệ vậy mà đem bộ này Bách Biến Thiên Huyền Mây Mù 13 thức dùng đến cảnh giới cỡ này, thật là khiến người ta giật mình. Cái này kiếm pháp hư hư thật thật, hư thực thay đổi tự nhiên cũng thực sự khó chơi cực kỳ, nếu không phải ta công lực thắng qua sư đệ một bậc, chỉ sợ cũng nhìn không rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Hắn bên này chỉ là hơi có giật mình, bên kia quách nộ dáng vẻ lại kinh hãi cái gì tựa như, cái này từ hiển kiếm pháp vậy mà cường hãn đến đây các loại cảnh giới. Nay cùng hư thực biến hóa khó lường kiếm pháp ta mặc dù không sợ, nhưng là buổi trưởng lão cùng hoa trưởng lão hai người nhưng không thấy phải có thể đo lấy nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng là Quách Nộ cũng không dám nói mình liền nhất định có thể đối phó Từ Hiền. Từ Hiền kiếm pháp mặc dù nhìn như cường điệu hư thực thay đổi, lực sát thương vẫn như cũng là bằng vào trường kiếm trong tay, nhưng không chừng hắn nội công tu vi tinh xảo, có thể lấy một thanh trường kiếm phá mất mình hộ thân kinh khí. Nói tóm lại, cái này Từ Hiền công phu thấp nhất cũng cùng mình tương đương, mạnh nhất vậy cũng không biết sẽ tới trình độ nào. Vừa rồi Nam Cung ra ba tên tạm dịch cũng vẹn vẹn để Từ Hiền tiểu thí ngưu đao một phen thôi. Hai người bọn họ bên này tương đối bình tĩnh, chính là là bởi vì hai bọn họ công lực tu vi đều là không yếu. Từ hiện sử kiếm sinh ra các loại nguyên ảnh căn bản không ảnh hưởng tới hai người bọn họ. Thế nhưng là mọi người chung quanh lại không như vậy nhìn, không ít người chỉ thấy được một thân ảnh bay ra sau đó lại chia ra làm ba, mỗi ra một mảnh kiếm ảnh về sau, ba cái tiên nô bộc ở giữa không trùng đột nhiên bay ngược mà ra té ngã trên đất. Cẩn thận lại nhìn, đây trời thân ảnh vậy mà toàn đều biến mất không thấy gì nữa, cái kia tựa hồ là sử kiếm người vẫn như cũ còn đứng tại chỗ, tựa như chưa từng có động đậy. Mọi người thậm chí hoài nghi mình có phải là hoa mắt, ba người kia có thể là bị ám khí đánh lui. Sau đó có mấy cái mắt sắc nhìn thanh ba người kia lại trước có một đạo dấu thế mới biết là bị người dùng trường kiếm rút ra ngoài. Cái này, đây là công phu a. Kiến thức nông cạn chỉ nói người kia dùng cái gì yêu pháp, nếu không làm sao lại có cảnh tượng quỷ dị như vậy. Có chút kiến thức hoặc là công lực hơi mạnh hơn một chút thì khoe khoan nói, không hiểu rồi. Kia là kia vị cao thủ khinh công cường hãn đến cực hạn, thân hình nhanh đến mức cực hạn, cái này mới có như vậy dị tượng. Ta lúc đầu gặp qua linh hư tử tiền bối xuất thủ, vị tiền bối kia vừa ra tay, từng vòng từng vòng đều là bóng người, căn bản không phân rõ cái nào là thật cái nào là giả, kia mới thật thật gọi người sợ hãi thắng phục. Hoa, linh hư tử tiền bối a vậy vị này nữ hiệp là cùng linh hư tử tiền bối cao thủ cái gì nữ hiệp kia là vị tuấn tiếu công tử ai không phải lúc đầu ta còn nói tìm được trong mọi người liền ngươi dạng này coi như thật là một cái nữ hiệp người cũng không nhìn chúng ngươi ngươi còn không cho phép ta tùy tiện huyện nghĩ một hồi bạn cái nhau đều là đang đàm luận từ hiền vừa mới kêu biểu hiện kinh diễm liền ngay cả nam cung vân cũng là không ngừng đem ánh mắt chuyển tới tử hiền trên thân khi thật từ hiền vừa ra tới hắn liền chú ý tới mới đầu cũng tưởng rằng cái tuyệt mỹ nữ tử Rất là kinh diễm một chút, tâm nghĩ nên hay không cho thuộc sơn phái chữa chút thể diện, hắn về sau cũng tốt phát triển phát triển. Kết quả mọi mọi mình vụng trộm nói một câu, "Tốt tuấn tiểu công tử." Hắn mới biết Nguyên Lai là cái nam nhân, tâm bên trong còn ám thị một tiếng kinh miệt, một cái các lao ra dài tuấn tú, như vậy làm cái gì? Dưới đáy lòng cũng biến thành tìm một cơ hội giáo huấn một chút gia hoàn này. Chỉ là bây giờ thấy từ hiền kiếm pháp, kia giáo huấn suy nghĩ sớm cũng không biết bay đi nơi nào, hắn vừa mới cũng cùng bên ngoài mọi người không sai biệt lắm, chỉ thấy được một mảnh kiếm ảnh căn bản không phân rõ những cái nào là hư những cái nào là thực. Trên thực tế hắn cùng sau lưng mấy cái người hầu đồng đẳng lúc đầu cũng coi là nhìn ra kia kiếm ảnh đầy trời đều là hư chiêu trận tướng, lại không nghĩ rằng vốn cho rằng là hư chiêu một kiếm đem mấy người cho đánh lui trở về, chỉ nói mình căn bản là không có nhìn rõ ràng, nhưng lại không biết từ hiền bộ kiếm pháp kia luyện đến chỗ sâu có thể hư thực biến ảo tùy tâm tự nhiên, mà lấy từ hiền công lực đem bộ kiếm pháp kia phát huy ra huy lực mạnh hơn tự nhiên không có vấn đề gì mới có thể xuất hiện loại này hiểu lầm, nhưng dưới mắt tình huống này hắn lại không thể không đứng ra, tiểu muội bị bắt người hầu cũng bị đánh bại, như hắn chỉ là thuận miệng nói hai câu nói mang tính hình thức, kia nam cùng ra mặt mũi còn đâu, tiện tay từ phía sau rút ra một thanh kiếm. Cổ tay rung lên, cái kia vốn là mềm mặt lưỡi kiếm đột nhiên trở nên thẳng tắp, tựa như trường kiếm không khác. Chỉ là lúc này lại đã thu hồi kiêu ngạo tư thái, mà là đối thuộc sơn phái mọi người ôm cười nói, tại hạ nhìn nhìn nhầm, và chạm các vị, cái này bên trong trước cho quý phái mọi người bồi cái không phải. Chỉ là việc này lại không thể như vậy hoàn tất, tại hạ cả gan, mời thuộc sơn phái nào đó một vị ra đến linh giáo một phen. Hắn cũng biết mình chớ nói cùng Diệp Văn người trưởng môn này đánh, cho dù mấy cái tia đệ tử ra đến chính mình sợ cũng vô pháp chiếm được tốt, cho nên lời nói cũng không nói quá về toàn, chỉ nói tùy tiện ra người cùng mình qua một chút chiêu. Nếu là có thể tìm về điểm mặt mũi vậy thì càng tốt." Diệp Văn nghe vậy, đem chén trà buông xuống, đối đứng chung một chỗ mọi người nói câu, "Linh Nhi, Nam Cung thiếu hiệp đã có tâm linh giáo, này cùng cơ hội ngươi cũng chớ có bỏ lỡ." "Vâng, sư phụ." Lúc đầu Nhạc Linh hướng kia một chạm, tăng thêm tướng mạo cũng không hiện nó nớt ai cũng không biết hắn tuổi tác bao nhiêu, chỉ nói là cái 18, 19 tuổi người trẻ tuổi. Nhưng cái này mới mở miệng, kia đang đứng ở biến âm thanh kỳ vị được cuồng học lập tức liền bạo lộ ra, mọi người một chút liền nghe ra đây rõ ràng hay là một cái 14, năm tuổi thiếu Ni lang, trúc sơn phái lần này không khỏi quá mức càn rỡ rồi. Nam Cung Vân cũng là biến sắc hắn cho dù võ công không phải rất cao cường, nhưng dầu gì cũng là Nam Cung Thế gia người, mình vừa mới đã hạ thấp tư thái, sao cái này thuộc sơn phái vẫn là như thế phách lối càng hẳn dỡ. Hẳn là thật muốn cùng hắn Nam Cung gia trợ mặt không thành. Diệp Văn cũng biết Nhạc Ninh một màn này đến, tất nhiên gây nên hiểu lầm, chỉ từ quách nộ kia khẽ biến sắc mặt liền nhìn ra một hai, cho nên đối Nhạc Vũ sau khi nói xong chỉ lầm lùi nói câu, đây là Diệp Mộ đại đồ đệ Nhạc Ninh theo thời gian của ta lâu nhất, sở học cũng nhiều nhất, còn xin Nam Cung thiếu hiệp chỉ giáo một phen. Lời nói này mặc dù không có đối Nam Cung Vân nói, nhưng cũng gọi Nam Cung Vân có bậc thang mà hạ. Không quan tâm nói thế nào, cái này trưởng môn đại đệ tử danh hiệu bày ở kia bên trong, tăng thêm Diệp Văn nói rõ đệ tử này theo mình thời gian lâu nhất, nghĩ đến công phu cũng là không kém. Cũng là không tính vũ nhục chính mình. Đang chú ý thân phận địa vị tu vi võ công giang hồ bên trong, tuổi tác ngược lại không trọng yếu như vậy. Nhạc Ninh có như thế cái tên đầu đội lên Nam Cung Vân lúc này cũng không thấy phải thuộc sơn phái là cố ý nhục nhã mình, ngược lại cảm giác đối phương cho mình mặt mũi bất thường, cho nên ý theo giang hồ lễ tiết làm toàn lễ, nói câu, Nhạc thiếu hiệp, mời. Nhạc Ninh lúc này sải bước mà ra trên tay trường kiếm sang sảng một tiếng rút ra, bảy cái tư thế Đem trưởng kiếm xa xa hướng Nam Cung Vân một chỉ, cái này liền coi như đi ra một chiều, lại không muốn đi chiếm Nam Cung Vân tiện nghi, mời. Trước không đề cập tới Nhạc Ninh tuổi tác bao lớn, Phần khí độ này đích xác gọi người tán thưởng, không ít người đều âm thầm nói câu, không hổ là trưởng môn đại đệ tử phần khí độ này đích xác bất phàm. Hai người triển khai trận thế, cái này ai già chiêu cũng không đáng kể, Nam Cung Vân kiếm pháp giảng cứu cái biến nào khó lường nhanh chóng như gió táp, như vậy ngốc đứng không phải nhà hắn công phu phong cách tròn nên chỉ là một lát sau, lập tức thi triển lên suốt đời sở học hướng Nhạc Ninh công quá thứ. Nhạc Ninh thì không nhanh không chậm, đem một bộ kim thật kiếm pháp chậm rãi làm sắp mở tới cái này toàn chân kiếm pháp khí độ trầm ổn, tăng thêm nhạc đình chìm đắm kiếm pháp này thời gian có phần lâu, đã hơi lĩnh ngộ được kiếm pháp này bên trong đan phân tinh kiện. Lúc này thi triển ra gọi kia nam cung vân không thể làm gì, nhất thời bán hội vậy mà không đánh vào được. Hai người này lúc này đánh lên, chỉ thấy nam cung vân trái tránh phải tránh, trên tay nhuyễn kiếm lại tựa như linh sản nội tâm, chỗ công chi phương vị góc độ vô không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. rất nhiều vây xem mọi người từ sấn, nếu là mình cùng nó giao thủ, sợ là 10 chiêu cũng tiếp không dưới liền sẽ bị kia nhuyễn kiếm đâm trúng. nhưng cái này cùng kiếm pháp lại cầm nhạc không có biện pháp gì. Toàn chân kiếm pháp bên trong rất nhiều tinh diệu kiếm chiêu bị Nhạc Ninh một một sử ra, vừa lúc có thể bảo vệ tốt Nam Cung Vân rất nhiều bách biến sát chiêu, thỉnh thoảng còn có thể đâm ra một kiếm, đem Nam Cung Vân bức lùi lại mấy bước, sau đó phải một cái cơ hội thở dốc. Chỉ là Nhạc Ninh trung quy tuổi tác hơi nhẹ, mặc dù trời sinh tính so sánh hơi trầm ổn, lại không nếu thật sự chính đại nhân như vậy bảo trì bình hạn, thấy Nam Cung Vân lấy chính mình không thể làm gì, hắn cái này trong lòng cũng khó tránh khỏi hỏa lạc, trên tay kiếm chiêu cũng càng phát ra lăng lệ, dòm chuẩn một cái cơ hội, một kiếm hóa tam thanh đưa tay làm đem ra. Nhạc Ninh trưởng kiếm trong tay lắp một cái. Một thanh kiếm phảng phất hóa thành ba thanh đâm về Nam Cung Vân, một chiêu này khiến cho đích sắc đặc sắc, cho dù Diệp Văn ban đầu ở hắn cái này tu vi thời điểm cũng vô pháp khiến cho xinh đẹp như vậy. Làm sao lại hơi vội vàng một chút, gọi Nam Cung Vân nhìn ra, kịp thời tránh khỏi. Nhạc Linh nói thầm một tiếng đáng tiếc, mình vừa mới nếu là lại ổn một chút, cùng cái này Nam Cung Vân tiến lên nữa một điểm, một chiêu này liền có thể gọi đối phương thua trận. Lúc này đối phương có đề phòng, lại nghĩ dựa vào chiêu này thắng chi sợ là rất khó. Tâm tư nhất chuyển kiếm trong tay pháp biến đổi, trở tay liền đem Liễu Ngộ Nôn tay kia điểm huyệt bút công pháp làm ra. Hắn lâu cùng Liễu Ngộ Nôn cùng một chỗ, chỉ điểm Liễu mộ Ngộ luôn một chút cơ sở công phu. Liễu Ngộ luôn cái này tứ sư đệ rất nhiều chỗ nào không hiểu cũng tới thỉnh giáo hắn, thời gian lâu dài, hắn cũng học xong mấy chiêu Liễu Ngộ luôn công phu, lúc này lấy trường kiếm sử ra, cũng là như mô hình như cử, uy lực không tầm thường. Nam Cung Vân lúc đầu bị Nhạc Linh cái kia một tay một kiếm hóa tam thanh giật này mình, âm thầm may mắn không có bị đối phương đâm đến, cũng là cũng phát giác tiểu tử này dù sao tuổi tác quá nhẹ, kinh nghiệm quá ít, chính muốn nhân cơ hội cường công một trận khiến cho hắn xuất hiện sai lầm tiến tới thắng chi, không nghĩ đối trong tay phải kiếm pháp biến đổi, vậy mà chuyên công trên người mình rất nhiều yếu huyệt. Đây là kiếm pháp gì? đánh một trận, Nam Cung Vân đột nhiên phát hiện chiêu này kiếm pháp vậy mà toàn bộ là điểm đâm chiêu số, mà lại rất nhiều thủ đoạn xoay chuyển động tác tuyệt đối không phải kiếm chiêu bên trong vốn có. Hắn dù sao vào Nam gia Bắc có chút kiến thức, một lát sau liền nhìn ra đây là một bộ bút sắt bút pháp. Cái này thuộc sơn phái công phu sao như vậy bài bản? Từ Bình lấy đao kiếm công phu bắt mọi người của hắn, hắn thấy Từ Bình tụi tác giải, chỉ coi cái này hắn là mang nghệ tìm thấy. Sau thấy Từ Hiền kiếm pháp tinh diệu, thuộc sơn phái đại đa số người đều dẫn theo trường kiếm, Tiêu Diệp Văn lại có một cái quân tử kiếm ngoại hiệu, chỉ coi đây là một cái tinh tập kiếm pháp môn phái. Nào nghĩ tới này môn phái lại còn có phán quan bút công phu. Hắn lại không biết, nếu là lúc này có người làm cán trường thương đến, Diệp Văn còn có thể gọi hắn kiến thức một chút đường ra bá vương thương phong thái. Nhưng là những vật này cũng không cần thiết gọi Nam Cung Vân đều biết, huống chi Nam Cung Vân lúc này bị Nhạc Ninh chiêu này phán quan bút con đường cho làm có chút rối ren, suýt nữa bị, bị đối phương điểm trúng đếm ra đại huyết. Thật vất vả thích hứng một chút, chỉ nói cái này Nhạc Ninh không có hàng, đang muốn huy kiếm phản gọn, đổi bị động làm chủ động, lại đột nhiên thấy kia Nhạc Ninh đem trường kiếm bại xuống, sau đó xách ngược ở sau lưng, tay trái đột nhiên biến thành một mảnh tiếng động, đột nhiên hướng mình nhảy tới đồng thời quát to một tiếng, "Xem trưởng." Lại là Sử Xuất Diệp văn phản phất từ Phật Quang Phổ chiếu sáng lập ra chiêu kia tử khí đông lai, phối hợp mình vừa mới tập luyện có thành tựu tử hạ công, một trưởng này ngược lại thật sự là có mấy phân tử khí đông lai ý tứ. Nam Cung Vân đứng tại kia bên trong, chỉ cảm thấy kình phong cửa hàng đánh tới. Kia trưởng dù còn chưa đến, nhưng bằng mượn cường hành trưởng phong lại để hắn có lui lại chi niệm. Quy một chương 147, mái tóc. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tử sống qua mùa dịch. Nam cung vân bị khóc một trưởng uy thế chấn nhiếp, đồng nhưng sững sờ nhìn xem nhạc bên trong một trưởng đập hướng mình. May mắn hắn trung quy không phải mới ra nhà tranh chim non sững sờ phía dưới lập tức nghĩ từ bản thân hẳn là lập tức né qua một trường này. Chỉ nhìn cái này trưởng uy thế, hắn liền thăng không dậy nổi nửa điểm đón đỡ gật đầu, một lòng chỉ muốn tránh qua xong việc. Làm sao vừa mới kia một sai kinh ngạc, tăng thêm nhạc tôn vốn là cách hắn không xa chỉ trong phiến khắc một chiêu này tử khí đông lai liền đã đập tới trước mắt nam cung vân mặc dù cực lực lại, lại cuối cùng chậm một bước mọi người chỉ nghe thấy buột một tiếng vang, nhạc ninh chiêu kia tử khí đông lai đã rắn rắn chắc chắc đập vào nam cung vân trên ngực, chỉ thấy nam cung vân toàn thân chấn động, quần áo trên người thật giống như bị cuốn phong thổi lên run run không ngừng một trận kinh phong vậy mà từ nó thể nội đổ xuống mà ra. Diệp văn thấy thế, trong lòng một trận kinh ngạc sau đó nhẹ nhàng ồ một tiếng, lại là nhìn minh bạch nó chúng mấu chốt đối nam cung gia môn này thú vị hộ thân pháp môn rất là tò mò. Nguyên lai nhạc ninh một trường này chính là vận dụng lên toàn thân công lực liền ngay cả mới vừa mới luyện thành tử hà công cũng cùng nhau thúc làm. Nhạc ninh cùng nam cung vân công lực vốn là tại sản sản với nhau. Lúc này toàn thân công lực tập trung ở một trên lòng bàn tay, sau đó đánh tới Nam Cung Vân trên thân, cho dù không thể để cho hắn lập tức mất mạng, trọng thương cũng không thể tránh được. Cái kia hiểu được Nam Cung gia có thể tại trên võ lâm đặt chân, dù sao cũng là có chút hộ thân tuyệt học, một trường này kình lực mặc dù đều đánh vào Nam Cung Vân trên thân, lại có không ít kình khí tại nó thể nội nhất truyền, sau đó dựa theo một cái quỷ dị lộ tuyến một vận hành, sau đó liền bị gỡ ra bên ngoài cơ thể. Nhưng dù cho như thế, Nam Cung Vân cũng bị nội thương không nhẹ, khóe miệng đầu tiên là chảy ra một vệt máu, sau đó đột nhiên một cục, lại là nhẫn một trận cũng nhìn không được nữa, oa một tiếng một ngụm máu lớn liền phun tới nếu không phải nhạc ninh xem thời cơ sớm, không thiếu được muốn bị phun lên một thân. Nam cung vân thở hồn hển mấy cái mới đưa khí tức điều hòa, sau lưng mấy cái kia nô bụng đã sớm xông lên đỡ lấy nhà mình thiếu chủ. mặt ra một chút đan dược đưa cho nam cung vân, công tử nhanh trước phục thuốc. đem đan dược tiếp nhận, sau đó đem nó nuốt vào, sau đó lại thở một hồi lâu khí tức mới dần dần bình phục. nam cung vân hướng nhạc ninh liền ôm quyền, nhạc thiếu hiệp công phu kinh người, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. hôm nay lần này xem như ta nam cung vân có mắt không trọng, không biết cao nhân tự lấy lục trước tiên ở cái này bên trong hướng thuộc sơn phái chư vị bồi cái không phải mong rằng chư vị thả ta vậy tiểu muội. Lời nói này mới ra cuối cùng là để Diệp Văn đối cái này Nam Cung Vân hơi có chút đổi mới. Ám đạo người này mặc dù yêu căng cuồng vọng nhưng cũng không phải một cái não tàn, biết mình hôm nay đá vào tấm sắt, xin lỗi chịu thua làm cũng là tính gọn gàng mà linh hoạt, cũng không từng rơi hắn nhà mình tên tuổi. Nam Cung thế gia có thể giữ lâu tại võ lâm, ngược lại cũng không phải đồ cầm hư danh, quách nộ ở một bên cũng là nhẹ giọng tán một câu, liền cái này luận võ thua về sau còn có thể có tốt như vậy khí độ, đích thật là thế gia đại phái xuất thân người mới có thể làm được. Từ Bình lại là trước nhìn Diệp Văn một chút. Thấy Diệp Văn hướng mình phất phất tay, lúc này mới đem trường đao thu hồi, ngay cả cung trường kiếm trong tay cũng cùng nhau thu hồi trong vỏ cong về sau lưng. Lúc đầu sự tình đến cái này, bên trong cũng coi là có một kết thúc, Nam Cung gia huynh ngoại là đi hay ở cũng đều cùng thuộc sơn phái không có gì liên quan tử, như quách nộ muốn làm cái người hòa giải, có lẽ sẽ gọi người nhà họ Nam Cung lưu lại, dù sao gian phòng đông đảo, gạt ra một hai cái gian phòng hay là không có vấn đề. Nếu là hắn không muốn giao hảo Nam Cung gia, gọi là nó tự động rời đi cũng liền đi. Dù là về sau lại có rắc rối gì, đó cũng là về sau sự tình, tạm thời còn cân nhắc không đến có ai nghĩ được ngay tại từ bình đem dao kiếm cất kỹ thời điểm dị biến tăng vọt đánh tiểu liền chưa ăn qua thua thiệt nam cung tử tâm chưa từng nhận qua cái này cùng ủy khuất trước kia nàng đi đến đâu bên trong mặc kệ là nàng tự thân tướng mạo hay là báo lên nhà mình danh hiệu tiền hô hậu hùng thật là không uy phong đắc ý mình muốn cái gì bất quá là nói một câu liền có người giúp nó làm tới về phần động thủ người bình thường nghe nàng là nam cung gia đại tiểu thư đều cung cung kính kính có người nào dám cùng nàng động thủ cho dù đụng tới trường mối có chút danh hiệu thuận tiện như không thanh danh từng cái còn không phải đuổi tới định bỡ mình. Không có từng có một người giống như ngày hôm nay đục nhãn nàng, chớ nói đưa nàng binh khí hủy đi, chỉ là đem trường đao gác ở trên của mình nửa ngày chưa từng cầm đi, bước phải tự mình động cũng không dám động cái này khí, nàng liền tuyệt đối nới không trôi. Dù là về sau thấy tận mắt được từ gian bộ bị người một kiếm đánh lui, ca ca của mình cũng bị người một người đệ tử một trường đánh luôn máu, nếu không phải ủy vào mình hộ thân thần công thần rượu, sợ là trọng thương không thể tránh được. Nàng nhưng như cũng không cam lòng, cùng nhìn thấy từ bình đem binh khí cất kỹ, lập tức nhảy dựng lên, lệ quát một tiếng: Hôm nay việc này ta làm cùng gia cùng các ngươi không xong, ta định muốn trở về nói cho cha. Gọi cha phái người tiêu diệt các ngươi toàn phái. Lời vừa nói ra, chẳng những Diệp văn biến sắc, liền ngay cả Nam Cung Vân cũng là thần sắc kinh hãi, cuốn quýt quát lớn một câu: "Tiểu muội, đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Chỉ là Nam Cung tử tâm lung chiều quen, nếu có nhà mình trưởng bối ở bên, có lẽ sẽ còn thu liễm một chút, làm sao chỉ là ca ca của mình ở bên, nàng căn bản là không, cố kỵ gì? Thậm chí liền ngay cả nhà mình huynh trưởng cũng tôn vài câu, ca ngươi thật vô dụng, ngay cả mấy cái nông thôn gia đồ nhà quê đều đánh không lại, ngày thường may mà ngươi còn nói khoác mình công phu rất cao. Hôm nay việc này, đã ca ca không thể giúp ta, Ta liền gọi cha cùng thúc thúc giúp ta ra mặt, Điêu ngoa buốc đồng nhà đầu. Nam cung tử tâm chính quát mắng bên trong, đột nhiên nghe nói bên cạnh một nữ tử lên tiếng niệm mai, quay đầu lại nói, ngươi cái này nông thôn nông phụ nói ai Điêu ngoa tùy hứng. Một câu nói kia xem như chọc tổ hong vào vẽ, thuộc sơn phái mọi người cùng nhau sắc mặt đại biến, Ninh Như Tuyết gương mặt xinh đẹp càng là khoác lên một tầng sương lạnh, như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa, Điêu Hoa vô lý nhà đầu thật làm hảo hảo giáo huấn một phen. Đang khi nói chuyện, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng giơ nhấc, ngay sau đó làm chỉ bắn ra một nói kiếm khí màu xanh liền rời tay mà ra. Luôn kiếm khí màu xanh này cũng không rộng lớn trọng đại cũng vô bách người khí thế, phẩm chất bất quá ngon cái, cũng vô cái gì khiếp người tiếng vang. Nhưng là kiếm này khí mới ra, sảnh bên trong trừ thủ sơn phái bên trong người bên ngoài, cùng nhau hít sâu một hơi. Nam cung tử tâm mặc dù điêu ngoa tùy hứng, nhưng cũng không phải không có thấy qua việc đời người, linh như tuyết đang khi nói chuyện tiện tay chính là một đạo kiếm khí bắn ra, lập tức liền bị hù nàng xuất mồ hôi lạnh cả người, thế mới biết hôm nay đến tuột cùng đắc tội hạ người gì. Vừa rồi từ hiền xuất thủ quá nhanh, mình căn bản không có nhìn rõ ràng, mà Nhạc Ninh cùng ca ca của mình so tài, cuối cùng kia một chút thuần là nội gia trường lực, nếu không phải đích thân tới kỳ cảnh căn bản nhìn không ra lợi hại trong đó cho nên nàng chỉ nói cái này cái gì thuộc sơn phái mặc dù có chút thủ đoạn nhưng cũng có hạn, chỉ cần mình nam cung gia cao thủ mới ra, lập tức liền phải sụp đổ biến thành cho bụi. Thế nhưng là kiếm khí màu xanh này mới ra, lập tức liền biết mình sai bao nhiêu không hợp tối thường. Kiếm khí kia mặc dù không phải trong giang hồ khó gặp sự vật tu luyện kiếm pháp đạt tới tương đương cấp độ người đều có thể sử dụng kiếm khí, chỉ là mạnh yếu có khác. Chỉ khi nào có thể làm ra kiếm khí kiếm pháp cao thủ, trên giang hồ đều sẽ xông ra chút uy danh. Như linh như tuyết lấy trường kiếm làm ra kiếm khí, nàng mặc dù kinh ngạc, lại không én e ngại. Nhưng là Ninh như tuyết hời hợt ở giữa liền dùng ngón tay thả ra một đạo kiếm khí. Cái này cùng công phu liền thực tế là quá mức giang người. Tay không phóng ra kiếm khí, chính là ta Nam cung gia cao thủ cũng làm không được. Lúc này Nam cung tử tâm rốt cuộc biết mình trêu chọc mạnh cỡ nào đệ nhân, liền ngay cả Nam cung Vân cũng là mặt mũi tràn đầy đại hãn hoàng hốt vội nói, "Còn xin hạ thủ Lưu tình, bỏ qua ta tiểu muội tính mệnh." May mắn linh như tuyết kiếm khí mới ra theo sát lấy liền nói một câu, "Ta hôm nay cũng không muốn tổn thương tính mạng người chỉ hơi thi mỏng trừng phạt gọi ngươi ăn giáo hấn, nhận biết tốt xấu." Lật bàn tay một cái, đạo kiếm khí kia đột nhiên lại nhanh mấy phần, thẳng đến Nam cung tử tâm mặt. Mọi người nhìn thấy cảnh này vô không quá sợ hãi, nếu để cho kiếm khí này đâm chúng Nam cung Tử Tâm tất nhiên hương tiêu ngọc vẫn, cho dù chỉ là vậy, mặt mà qua mặt mày hốc hác đối một nữ tử đến nói cũng là đại sự tựa hồ cùng Ninh Như Tuyết câu kia hơi thi mỏng trừ phạt, có phần không hài hòa. Chỉ có Diệp Văn cảm thấy một chút cũng không kinh hoàng, chỉ là ngồi ở một bên xem kịch. Mọi người nhưng không có hắn như vậy nhàn nhã, Nam cung Vân thậm chí nhấc lên trường kiếm liền muốn nhào tới đem muội muội mình kéo ra làm sao kiếm khí quá nhanh, hắn căn bản là nhào không thiếu kịp. Mới vừa đề khí liền gặp được luồng kiếm khí màu xanh kia tại đã bị dọa sợ Nam cung Tử Tâm trước mặt đột nhiên rẽ ngoặt một cái, chuyển hướng một bên, sau đó lại là nhất chuyển, trực tiếp tại Nam cung Tử Tâm bên thay bài qua. Nam cung tử tâm chỉ cảm thấy một đạo kình phong cửa hàng, sau đó liền cảm giác cái kia đạo kình phong tại đầu mình bên cạnh đổi tới đổi lui bởi vì cách gần đó nàng có thể rõ ràng nghe tới kia suy suy kiếm khí tiếng xé gió, thỉnh thoảng còn xen lẫn một điểm thanh âm khác. Làm sao nàng biết đạo kiếm khí ngay tại đầu mình trung quanh căn bản không dám lọt động, sợ khé động, kiếm khí kia liền trực tiếp đem cắt thành trọng thương. Dù là quẹt làm bị thương hai gò má nàng cũng không thể nào tiếp thu được. Lúc này Nam cung vân đã nhìn minh bạch, đối diện nữ tử kia căn bản không có giết chết mình ý của muội muội, đạo kiếm khí kia lại bị nó khống chế như linh như rắn tại nhà mình tiểu muội trên đầu xoay quanh một con là mỗi lần nhất chuyện, chính là một mảnh đen nhánh rơi xuống hắn mặc dù nhìn hoảng sợ, nhưng cũng âm thầm may mắn tiểu muội tốt xấu bảo trụ tính mệnh. Nam Cung Vân còn như vậy, mọi người chung quanh càng thêm sợ hãi thắng phục, chỉ thấy Ninh Như Tuyết kia ung um tùm bàn tay như ngọc trắng tựa như tại ảo thuật, một đạo tiếp một nói kiếm, khí màu xanh thả ra sau đó mỗi đạo kiếm khí thả ra sau đều tại Nam Cung Tử Tâm trên đầu xoay quanh một trận, vẩy xuống một mảnh đen bóng sau tiêu tán. Chỉ là một lát Ninh Như Tuyết liền ngừng tay, sau đó nói câu, "Gọt đi ngươi hơn phân nửa tóc, liền làm làm một cái quyên bảo, ngày sau lại như vậy vô lễ, cắt cũng không phải là tóc của ngươi." Nam cung tử tâm một mực ngơ ngác đứng tại kia bên trong không dám lo động. Lúc này nghe tới Ninh Như Tuyết chi ngôn mới biết được vừa mới kia từng đạo kiếm khí màu xanh vậy mà đem mình một đầu mái tóc đều gọt đi, túi đầu xuống, chỉ thấy bên chân đầy là vừa vặn cắt xuống toái phát vụn vụn vặt, vặt, liền xem như nghĩ mang về cũng là không thể. Lại sờ một cái mình sau đầu lông xù cảm giác nói cho nàng Ninh Như Tuyết không có đem tóc nàng đều gọt đi trả lại cho nàng lưu lại một điểm, chỉ là cái này cùng tóc ngắn cùng kia đầu đà không khác có cùng không có như vậy lúc tới nói khác nhau ngược lại cũng không lớn. Nàng bên này chính xem xét tóc mình, bên kia Nam cung vân thấy Ninh Như Tuyết dừng tay, lập tức lao đến xem xét mỗi mỗi mình đầu. Sợ cái kia bên trong thụ điểm thương tổn, phen này xem xét, phát hiện nhà mình tiểu muội trừ tóc ngắn bên ngoài, vậy mà không có chút nào nhận nửa điểm thương tổn trên mặt, trên trán, cái cổ thậm chí dễ dàng nhất thương tổn lỗ hai cũng là lông tóc không thương. Tuy tâm đồng thời đối nữ tử kia vậy mà đem sắc bén bá đạo kiếm khí thao túng đến đây cùng tùy tâm sở dục cảnh giới càng là kinh hãi cuống quít đối ninh như tuyết thi lê nói, nhiều tạ nữ hiệp hạ thủ lưu tình. Nói xong còn vỗ một cái bên cạnh tiểu muội nhắc nhở nàng chớ có lại không biết tốt xấu. Nào nghĩ tới nam cung tử tâm sở một cái mình mái tóc toàn không, lập tức hoa một tiếng khóc lên, gào khóc không ngừng bên hai, tựa như một cái không có hài tử đẩy tháng nói bụng tại là khóc không ngừng, dù là nam cung vân như thế nào khuyên cũng là không nghe. nhìn thấy nàng cái dạng này, thuộc sơn phái mọi người cũng cười lại cùng nàng dây dưa. cái này căn bản là một cái không hiểu chuyện hoàng mau nha đầu. lại cùng nàng chăm chỉ xuống dưới ngược lại lộ ra Thục sơn phái khí lượng tiểu. hứa chi nam cung vân đã hạ thấp tư thái chịu thua nhận thua, diệp văn cũng không cần thiết níu lấy đối phương không buông tay. quay đầu nhìn thoáng qua quế nộ, chỉ thấy vị này sắc mặt sớm không còn lúc trước cười tùng tìm hình dạng, mà là ngưng trọng vô song túi đầu trầm tư. nghĩ đến là ninh như tuyết cái kia một tay tinh diệu kiếm khí công phu, gọi trong lòng của hắn khó có thể bình an quay đầu lại chỉ thấy nam cung tử tâm một bên bù mặt, một bên hoa hoa khóc ra bên ngoài chạy, căn bản cũng không quan ca ca của nàng ở phía sau như thế nào la lên làm cho nam cung vân đành phải trước đối ba cái kia nô bộc nói một câu, xem trọng đại tiểu thư, ta sau đó liền nói, sau đó mới xoay người đối thuộc sơn phái mọi người ôn quyền, thuộc sơn phái tinh diệu công phu gọi tại hạ mở rộng tầm mắt, vừa mới nhiều có đắc tội, mong rằng chư vị xin đừng trách, sau đó lại đối diệp và nói, ngày sau tại hạ chắc chắn mang lên tiểu muội tự thân tới cửa hướng quý phái tản thân xác có chút ngược lại không giống như là thua trận sau tuyên bố về sau lấy lại danh dự dáng vẻ. Diệp Văn thấy thế cũng liền về mệnh đề phụ, Nam cung thiếu hiệp khách khí. Hẳn là, dù sao cũng là tại hạ vô lễ cho đây. Vốn nên lập tức hướng chư vị dâng lên nải nải, làm gì được ta vậy tiểu muội, nói xong cũng là cười khổ một tiếng, hắn bình thường cuồng vọng kiêu căng nhưng từ sấn cùng vậy tiểu muội một so vậy cũng không biết kém bao nhiêu, tiểu muội hôm nay bị trọng tức, sau khi về nhà không nhất định sẽ làm sao bố trí trách tội chính mình. Liền nghĩ mau đuổi theo bên trên nhà mình muội tử, miễn cho nàng lại gặp rắc rối đồng thời, Sớm ngày về đến nhà bên trong cũng tốt gọi nhà mình trưởng bối ra mặt thuyết phục muội muội cùng mình cùng nhau đi một chuyến tục sơn. Lúc trước Ninh Như Tuyết không xuất thủ, mặc dù Thục Sơn Phái thực lực đã là không tầm thường, nhưng là Nam Cung Vân chỉ nói tại chỗ nói mấy câu, nói lời xin lỗi cũng liền xong. Nhưng Ninh Như Tuyết vừa lộ tay kia kiếm khí liền không thể lại coi như không quan trọng, lấy Nam Cung Vân đến xem, cái này Thục Sơn Phái tại lần này trên Đại Hội Tám Thành sẽ đại xuất danh tiếng, chỉ bằng mượn tay kia kiếm khí công phu, ngày sau trong giang hồ như phải một chỗ cắm rùi cũng không phải cái gì chuyện không thể nào, gia tộc mình như không duyên cớ gây cái này cũng cựu địch thật là không ngoan, không bằng hảo hảo kết giao một phen Vương là sách. Như thế, tại hạ liền trước cáo tử. Nam cung vân đối mọi người đem cấp bậc lễ nghĩa làm tận, cái này mới rời khỏi khách sạn đuổi theo mình một tử. Lúc này vây xem mọi người đã không biết nhiều bao nhiêu, từng cái còn đang đàm luận linh như tuyết vừa mới tay kia kiếm khí công phu. Thật sự là thân diệu, kiếm khí kia ta ngược lại là gặp qua nhưng là lần đầu nhìn thấy như vậy dùng. Hắc, ngươi không có chú ý à? Vị tia thuộc sơn phái nữ hiệp là dùng tay không thả kiếm khí, ngươi bình thường gặp tiếc nhưng đều là dùng trường kiếm xuất ra. Một ít không thông nó chúng mấu chốt hỏi một câu, có trên A. Lập tức bị đến mọi người vây xem. Hắc, nhìn ngốc bê hắc, ai còn có ngu ngốc như vậy? Ta dựa vào ngươi chẳng lẽ tại Khôi Hải cỏi ta sát, lão tử nói cái gì các ngươi cứ như vậy khinh bị ta. Nhìn lão tử không cùng các ngươi chơi đâu, binh binh bang bang lại là một trận áo nhiệt bất quá kia lại cùng Diệp Văn bọn người không quan hệ. Thục Sơn phái mọi người giải quyết phiền phức, còn ở lại chỗ này chúng quanh dựng nên một chút thanh danh, nghĩ đến cũng sẽ không còn có đuôi mù tôm cá ngại nép chạy tới cùng Thục Sơn phái kêu gạo. Cho nên trong đại sảnh ăn cơm xong về sau, mọi người hoặc là đi về nghỉ, hoặc là lưu tại sảnh bên trong uống trà nói chuyện phiếm. Diệp Văn trở về cũng là vô sự, liền một mực ngồi tại cái này bên trong cùng quách nội nhậu nhẹt nói chuyện tào lao chứng thuận tiện nhiều thám thính một điểm trên giang hồ tin tức lấy phong phú bản thân đương nhiên hoa y, y hề một mực ngồi ở bên cạnh cười tủm tìm cho hai người rót rượu linh như tuyết ra tại mục đích nào đó cũng ngồi tại một bàn này cho nên không khí này liền có chút cổ quái quách nội nhìn một trận liền nhìn ra nó chúng mấu chốt nhất là hoa y, y kia một bộ không chịu thua thần thái lông mày chăm chú vận thành một đoàn vốn định khuyên bảo vài câu làm sao tưởng tượng nữ tử này sư phụ chính là thiên nhạc bang bên trong khá là cường thế tồn tại mình lắm miệng phản dễ dàng đắc tội với người liền mập miệng không nói dù sao coi như muốn giáo huấn cũng không có chi tiến thủ sư phụ nàng ta nhiều cái gì sự tình đến, cảm thấy như vậy tưởng tượng cũng liền không đi quản hoa y ở bên kia, chỉ cùng Diệp Văn đàm chút giang hồ phong sự tình. Hắn hiện tại ước gì Diệp Văn đảo hướng Thiên Nhạc Bang cái này bên trong, nếu như có thể kết thành Minh hữu, cho dù là ngắn ngủi, như vậy Thiên Nhạc Bang lần này tại Đại Hội võ lâm bên trên cũng có thể nhiều mấy phân phần thắng. Vì vậy đối với Diệp Văn yêu cầu, có thể đáp cơ bản đều nói cho hắn. Chính nói còn sống đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân chuyển đến, rõ ràng là một đám người hướng khách sạn này trung hành đến Diệp Văn mặc dù có chút nghi hoặc, lại không quá để ý, chỉ nói là lại tới một nhóm người trong giang hồ khắp nơi tìm kiếm chỗ nghỉ chân thôi. Thế nhưng là sau một lát liền gặp Quách Nộ cùng Hoa Y Y đột nhiên đứng lên, nhìn qua mới vừa từ đại môn tiến đến cả đám, cùng nó vừa đi gần, lập tức không người nói, cùng nên ban chủ. Diệp Văn tại Quách Nộ đứng dậy lúc liền có suy đoán, lúc này gặp đi đầu trung niên nam tử kia sải bước đi đến trước người hai người, sau đó Quách Nộ lại như vậy chào hỏi, lập tức liền biết cái này ước chừng chừng 40, khí thế hùng hồn vương bát chi khí loạn biểu chính là kia Thiên Nhạc bang bang chủ Lâm Hải. Đang muốn mở miệng, bên cạnh thân kia Hoa Y Y cũng đột nhiên vui sướng hô một tiếng, sư phụ, sau đó liền trôi dạt đến một vị phụ nhân sau lưng vừa mới Diệp Văn chỉ chú ý cái này Lâm Hải. Ngược lại không có chú ý tới trong đám người còn có một vị phụ nhân, tăng thêm phụ nhân này dùng mạng che mặt đem khuôn mặt của mình che đến kín mít, lại che đợi một kiện rộng lớn áo choàng che lại thân hình lúc này mới không có gây nên hắn chú ý. Nếu không phải hoa y kia lên tiếng, phụ nhân kia lại từ trong đám người đứng dậy, sợ là mình sẽ một mực xem nhẹ còn có một quái nhân như vậy, cảm thấy kỳ quái, không khỏi liền nhìn nhiều mấy lần. Chỉ cái này xem xét phụ nhân kia mặc dù che phải cực kỳ chặt chẽ, lại gọi hắn có tâm thần hoảng hốt cảm giác, trong lòng giật mình, bận bự đem ánh mắt thu hồi, thầm hô một tiếng, khó trách giáo gia hoa y cái này cùng đồ đệ thật sự là lợi hại. Hắn lại không biết, đối diện kia Lâm Hải từ vừa tiến đến liền đang đánh giá Diệp Văn, Diệp Văn phản ứng hắn nhìn nhất thanh nhị sở, lúc này gặp hắn chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục tâm thần, cũng là tán một câu, sớm nghe nói thuộc Sơn Phái Diệp trưởng môn chi danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này Lâm Hải chỉ từ Diệp Văn có thể một nháy mắt liền khôi phục lại, liền đánh giá ra công lực của hắn chi hùng hậu sợ là thằng ép mình. Diệp Văn còn chưa kịp trả lời, liền gặp Hoa Y cái kia sư phụ cũng chậm rãi đi đến trước người, nói câu, vị này chính là thuộc Sơn Phái Diệp trưởng môn a, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Đang khi nói chuyện. Cánh tay vung khẽ, tựa như trong lúc Lơ đãng cùng Diệp Văn cánh tay sát một chút. Chỉ cái này đụng một cái Diệp Văn phát hiện trong cơ thể mình chân khí ẩn ẩn muốn động, bộ phần thật khí càng có ly thể mà ra hình dạng. Trong lòng thất kinh, lập tức vận dụng nội công, Bình Phục ở chân khí, đây là công phu gì? Vậy mà suýt nữa hút đi chân khí của ta, hẳn là nữ nhân này sẽ hấp tinh. Quy 1 chương 148, Huyền âm chân công. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn xa chuyển tiên tiên từ khí, đem một bộ phân sao động chân khí cho Bình Phục xuống dưới, nhưng là nội tâm lại khó mà bình tĩnh, không tự kìm hãm được lại nhìn lâu hai mắt nữ nhân kia lần này thế nhưng là chú ý cẩn thận, ngưng thần đề phòng, sợ mình lại lấy cái gì nói. vừa mới chân khí sao động khác thường tình trạng đã để hắn không thể không nhắc lên vạn phân cẩn thận. quả nhiên, nữ tử kia cười khẽ một tiếng về sau, lại quát tay, trong cơ thể mình chân khí lại là có cảm ứng, chỉ là lần này có chuẩn bị, cho nên vẹn vẹn có cảm ứng mà thôi. nhưng dù cho như thế, diệp văn cũng là rất là sợ hãi. nữ nhân này công phu quả nhiên cổ quái, lại không biết hắn bên này chỉ là có sở kinh quái lạ, phụ nhân kia lại là rất là giật mình, mặc dù không có hiện ra cái gì kinh ngạc phản ứng, nhưng lại liên tiếp làm ra một chút đưa tay loại hình động tác, xem ra rất bình thường. Dựa như là tại chỉnh lý khăn che mặt của mình áo choàng, nhưng chỉ có Diệp Văn biết nữ nhân này căn bản chính là đang thí nghiệm mình công phu sâu cạn. Đoán được ý đồ của đối phương Diệp Văn cũng sẽ không nhắc lại nữa tâm treo mật, ngược lại là mặc cho nữ tử này tại bên cạnh mình các loại làm dáng, chỉ là bất động. Chẳng những thân hình bất động, biểu lộ không thay đổi, liền ngay cả chân khí trong cơ thể cũng lại tiếp tục biến trở về một đầm nước động Vừa mới hắn vận công áp chế sao động, đối diện phụ nhân kia cũng là có cảm ứng, đối này lại vẫn không cảm giác được phải cái gì thế nhưng là như bây giờ dạng này đối phương không vận công ngăn cản mình nhưng thủy trung không cách nào ảnh hưởng đến đối phương chân khí cảnh tượng như vậy coi như cả kinh nàng âm thầm đổi sắc mặt chỉ là bởi vì nữ tử này tâm cơ thâm trầm thấy không làm gì được châu văn liền cũng liền đình chỉ đến thử sau đó cùng lâm hải nói từ một tiếng đổi mấy ngày đường hôm nay hay là sớm đi nghỉ ngơi. chỉ nghe lời ấy diệp văn còn nói phụ nhân này là kia lâm bang chủ nội nhân thế nhưng là lâm hải sau đó một câu cũng tốt liền mời quách trưởng lao dẫn đường tốt với lúc ta có một số việc cũng muốn cùng quách trưởng lao nói thẩm phu nhân tự tiện liền nhưng sau đó đi đầu theo quách nội đi hướng phía sau. Phụ nhân tiếp nhưng không có theo tại Lâm Hải sau lưng, ngược lại là kêu lên Hoa Y Y sau đó đồng loạt rời đi, rõ ràng không cùng kia Lâm Hải một đường. Phụ nhân này đến cùng là lai lịch thế nào? Trong lòng âm thầm buồn bực, lại trong mối vẫn không có cái giải. Dưới mắt hắn trừ biết phụ nhân này là Hoa Y Y sư phụ, đồng thời là Thiên Nhạc bang nhân vật trọng yếu bên ngoài, nó tin tức của nó hoàn toàn không biết gì, chỉ bằng không suy đoán lại cũng chỉ được một cái cùng loại hộ pháp hoặc là khách khanh thậm chí phó bang chủ loại hình ý nghĩ. Cái này Thiên Nhạc bang quả nhiên khó đối phó. Suy nghĩ đến đây. Lại nghĩ tới phụ nhân kia trong lúc phất tay liền có thể dẫn dắt trong cơ thể mình chân khí kỳ dị công pháp đến trong lòng ám sấn như cùng nó giao thủ còn phải để phòng nàng sẽ hấp tinh loại hình công phu. Nếu chỉ là hấp tinh, Bắc Minh thần công như thế hắn cũng không sợ, lớn không được chỉ lấy kiếm khí đối địch chính là, nghĩ đến cũng sẽ không có người tự mình chuốc lấy cực khổ đem kiếm khí hút tiến vào trong cơ thể mình làm bị thương mình tinh mạch. Liên lặng lẽ là một chút khoa trương hơn công phu vừa mới hai người cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, khí tức của mình đều sẽ bị dẫn dắt, hơn nữa nhìn nàng dạng như vậy hiển nhiên là không có sự xuất toàn lực, nếu là toàn lực vật công, kia đến tụt cũng sẽ cường hành tới trình độ nào. Hắn bên này ám tự suy đoán, bên kia toa thiên nhạc bang mọi người nhưng cũng riêng phần mình đản thoại. Lâm Hải theo quách nộ đi tới vì chính mình an bài trong phòng về sau, liền đam luận lên thuộc sơn phái sự tình. Vừa rồi thẩm vũ tình nữ nhân kia động tác bị hắn nhìn rõ ràng, Diệp Văn ứng phó tự nhiên dáng vẻ cũng là xem ở mắt bên trong đối Diệp Văn một thân tu vi đã có đại khái ấn tượng, chỉ là còn muốn từ quách nộ cái này bên trong nghe tới càng nhiều kỹ lượng hơn tin tức. căn cứ hoa trưởng lão lời nói, cái này Diệp Văn tu thành một môn tay không phóng ra kiếm khí công phu, mà lại môn này kiếm khí bá đạo tuyệt luân, uy lực cường hoành, không thể coi thường. Nghe nói này công gọi là tử tiêu long khí kiếm. Diệp Văn đã từng lấy này công tại Thuộc Sơn trên vách đá để dưới Đại Đại Thuộc Sơn hai chữ lấy chấn nhiếp tiêu tiểu. Hoa trưởng lão nói về lúc liền ở một bên tận mắt nhìn thấy, nghĩ đến Hoa trưởng lão không đến mức đối với chuyện như thế này loạn nói đùa. Lâm Hải chấm ngâm không nói chỉ là nhẹ giọng nhắc tới một tiếng Tử Tiêu Long khí Kiếm. Bàn bang chủ ngược lại là có phần nghĩ kiến thức một chút. Trừ cái đó ra cái này Diệp Văn sư muội Ninh Như Tuyết cũng tinh thông một môn kiếm khí công phu, chỉ là cùng Diệp Văn chỗ làm kiếm khí như vậy bá đạo khác biệt. Yên ninh Như Tuyết kiếm khí tựa hồ là lấy biến hóa tăng trưởng, uy lực mặc dù bình thường lại thắng ở thao túng tự nhiên. Ngay tại hôm nay, kia Ninh Như Tuyết lấy kiếm khí đem Nam Cung gia đại tiểu thư Nam Cung Tử Tâm một đầu mái tóc cạo hơn phân nửa lại không thương tổn một thân mẩy may. Việc này chính là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Nha. Nếu nói Diệp Văn luyện thành một môn tay không phóng ra kiếm khí công phu còn có thể quy tội vì người trời phân tạo thành lời nói. Như vậy một môn phái có hai cái trở lên người luyện thành cùng loại công phu, kia chuyện này liền không thể đơn thuần quy tội là trời che lên. Khẳng định có chút không muốn người biết sự tình. Hẳn là cái này thuộc sơn phái chấn phái tuyệt học chính là kia đủ loại cách không kiếm khí. Quách Nộ nghe vậy cúi đầu nghĩ một trận cuối cùng cảm thấy khả năng này tựa hồ rất lớn. Không chừng kia thủ sơn phái trấn phái tuyệt nghệ chính là luyện thành một môn kiếm khí một nhưng nếu là như vậy, cái kia Từ Hiền vì sao không có luyện thành kiếm khí? Hắn xem Từ Hiền công phu cũng không yếu, hắn lại không biết kỳ thật Từ Hiền cũng là hiểu được cùng loại công phu. Diệp Văn nửa năm này bên trong đã đem đường kia thiếu trạch kiếm pháp dạy cho Từ Hiền, Từ công tử hiện tại tay phải sử kiếm đồng thời tay trái còn có thể xen lẫn làm hơn mấy đường thiếu trạch kiếm. Chỉ là bình thường người ngay cả hắn kiếm pháp đó đều chống đỡ không dưới, căn bản không có cách nào bác hắn sử xuất thiếu trạch kiếm tới. Như Từ Hiền hôm nay sử xuất thiếu trạch kiếm. Sợ là thật sự ngồi vững thuộc sơn phái cuối cùng tuyệt học chính là kiếm khí công phu cái này một phỏng đoán. Cho dù Từ Hiền không có làm ra kiếm khí, Quách Nộ cũng không thể loại trừ rơi người này kỳ thật cũng sẽ kiếm khí khả năng, chỉ là hắn lại không rõ ràng Từ Hiền như thật tu luyện kiếm khí, tinh thông chính là một môn cái dạng gì kiếm khí. Diệp Văn sẽ là một môn bá đạo cường hoành kiếm khí màu tím, đây là Từ Hoa Y Y nói ninh như tuyết kiếm khí màu xanh thì là linh hoạt đa dạng, sao trá khó phòng, đây là hắn tận mắt nhìn thấy. Hai người kiếm khí con đường rõ ràng hoàn toàn khác biệt, đi hai cái gần như phương hướng ngược nhau như vậy cái này từ hiển là cùng nó phong một người tu luyện giống nhau kiếm khí công phu còn là tu luyện mặt khác lại một môn khác biệt kiếm khí điểm này thực tế là để hắn vào đầu đúng vào lúc này ngoài cửa truyền đến một trận cười khẽ quách nộ nghe tiếng lại có tâm thần hoảng hốt cảm giác may hắn trải qua khảo nghiệm chỉ là một lát liền khôi phục lại đồng thời vận khởi thiền tông tâm pháp đầu bên trong càng là không ngừng nghiệm lên thiền tông tinh văn linh hải lại tiếp tục một mạnh thanh minh giả hòa thượng lại tại niệm kinh tựa hồ đối với quách nộ cũng biết sơ lược thẩm vũ tình sau khi đi vào đầu tiên là díu cận quách nộ một phen sau đó mới đối Lâm Hải nói, nha đầu kia bị ta quát lớn giáo hơn một phen. lúc này ngay tại bên trong phòng mình tỉnh lại đâu. lúc này Thẩm Vũ Tỉnh đã trừ bên ngoài món kia rộng lớn áo choàng, một thân phủ phổ thông thông váy trang lại che không được nàng thành thục mê người tư thái mặc dù trên mặt sa mỏng, đem dung mạo của mình che khuất hơn phân nửa ngược lại gọi người có giỏm ngó toàn cảnh xúc động. chỉ là lúc này mọi người ở đây đều là trải qua thường gặp được nàng người cho nên cũng không có lộ ra vẻ mặt đặc biệt gì. Lâm Hải chỉ là ửng, một tiếng, quát nộ thì túi đầu mắt túi xuống miệng bên trong lẩm bẩm cung đường. các ngươi tại đám kia Diệp Văn A. Người trẻ tuổi kia đích xác có chút muôn đạo, người ta huyền âm chân công vậy mà đối với hắn không có tác dụng. Thần Vũ Tình cũng không chờ người mở miệng, trực tiếp tìm cái vị trí liền ngồi xuống. Sau đó như là nhớ tới cái gì sâu kín nhìn qua không chung một mình thốt nói. Chỉ lần này bộ dáng cũng không biết sẽ để cho bao nhiêu nam nhân tâm hồ dập dờn, muốn qua cùng nó ôm tại một chỗ lặng lặng theo nàng nói chuyện, đáng tiếc quách nộ vẫn như cũ cúi đầu nhợt tình Lâm Hải thì là nhắm mắt dưỡng thần chậm đợi nói sau, hai người bọn họ như vậy bộ dáng nếu để cho những cái kia tự sương phong lưu người thấy, sợ là phải lớn mắng không hiểu phong tình, mua danh chuộc tiếng giả bộ. Thẩm Vũ Tỉnh thì không thèm để ý chút nào nói tiếp, cái này Diệp Văn Tinh Tu có thể là huyền môn chính tông đạo gia nội công, mà lại tu vi khá cao, đối chân khí bản thân không chế tương đương tự nhiên. Ta kia huyền âm chân công lúc đầu có thể dụ làm thiên hạ nam tử tự thân chi dương khí, tiến tới ảnh hưởng cả người chân khí, nhưng lại đối kia Diệp Văn không có tác dụng. Nói đến đây bên trong lại như là nhớ ra cái gì đó, bất quá không nghĩ tới cái này trẻ tuổi tuấn thiếu Diệp trưởng môn lại còn là đồng thân, vừa mới người ta cảm giác được hắn kia thân dương khí chi thịnh, thật sự là cực kỳ khó được gặp một lần. Thẩm Phu nhân động tâm rồi sao? Nghĩ đến lấy Thẩm Phu người thủ đoạn. Tiêu Diệp Văn tất nhiên khó thoát phu nhân lòng bàn tay, quách nộ lời này cũng không tính trào phúng, hắn biết cái này Thẩm Vũ Tình sẽ không để ý đồng thời, như Thẩm Vũ Tình nữ nhân này thật có thể xuất mã giải quyết Diệp Văn đối thiên nhạc bang cũng là một chuyện may lớn. Hắn mặc dù không rõ ràng Thẩm Vũ Tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tựa hồ có lúc bang chủ đều muốn nghe nàng, lại khẳng định nữ nhân này đối với thiên nhạc bang sự tình mười điểm để bụng. Thẩm Vũ Tình lại cười duyên nói, Tiêu Diệp Văn dương khí dù thịnh lại cũng không đáng đến người ta để ý như vậy, chỉ cần hoa nha đầu mẫn âm khí tiến thêm một bước người ta huyền âm chân công liền có thể lần nữa đột phá, làm gì đi phí kia tâm tư chỉ là cái này Diệp Văn công lực cường hành bang chủ lại là phải cẩn thận ứng phó mới là Quách Nộ nghe vậy cảm thấy lại là rất là kinh ngạc thế mới biết Hoa Y Lễ một thân tu vi vậy mà cùng cái này Thẩm Vũ Tỉnh có quan hệ rất lớn đồng thời cũng minh bạch vì sao đuổi vị sẽ nhận được tin tức nói Hoa Y Lễ lần này cần không may nữ nhân này nguyên lai like là cẩm Hoa trưởng lão khi đỉnh lô như vậy đến xem Hoa trưởng lão tu vi đã đạt tới nữ nhân này dự tính nghĩ đến là chuẩn bị nhận lấy Hoa trưởng lão kia một thân công lực xem ra nha đầu kia lúc này là thai kiếp khó thoát. Nguyên lai like cái này Thẩm Vũ Tình luyện Huyền Âm chân công chính là một môn cực kỳ cường hành công pháp, này công đành phải nữ tử tu luyện, bằng vào bản thân âm nguyên tu luyện ra một thân âm khí, trừ có thể luyện thành cường hành công phu bên ngoài, luyện thành này công người còn có thể bằng vào âm dương hút nhau lý lẽ hấp thụ nam nhân nguyên dương. Nói thật dễ nghe trên thực tế chính là một môn cao thâm thải bổ chi thuật. Này công sơ kỳ còn cần bằng vào chuyện phòng the mới có thể đem nam tử dương khí hút đến, luyện đến lại sâu một chút chẳng những có thể tới nay bộ dương khí, còn có thể bằng vào đối phương thể nội chi nguyên dương điều động đối phương một thân chân khí, ngay cả tất sinh tu vi cũng có thể thu nạp cung luyện đến chỗ cao thâm dù là không trải qua chuyện phòng the, chỉ là một chút chi thể tiếp xúc cũng có thể đem một nhân chi dương khí hút khô luyện đến thẩm vũ tình như vậy cảnh giới, chỉ là dơ tay nhấc chân cũng có thể dẫn dắt đối phương thể nội dương khí, nếu là định lực tu vi không đủ nàng chỉ cần tố thủ vừa nhất, người kia liền sẽ tổn thất rất nhiều nguyên dương mà không biết. Có thể nói, huyền âm chân công chính là một môn cực kỳ cường hành công pháp, mà lại rất là âm tàn. Nhưng là môn công phu này nhưng cũng không phải không có chỗ không ổn. Đầu tiên bị hút đến dương khí cùng công lực cũng không thể toàn bộ lợi dụng, bởi vì huyền âm chân công tu luyện vì luyện được một thân tinh thuần âm khí, dương khí hoặc là hỗn tạp công lực hút quá nhiều, mặc dù có thể trong đoạn thời gian lớn mạnh tự thân công lực, lại khó tránh khỏi tạp mà không tinh khó mà đại thành, như nghị chân chính tu đến chỗ cao thâm, cái này thải bổ pháp môn dùng càng ít càng tốt. Mặc dù huyền âm chân công bản thân liền có chuyển hóa nguyên dương vị nguyên âm pháp môn, nhưng lại chung quy không bằng tự thân tu luyện được tinh thần. Mặt khác, huyền âm chân công nghĩ luyện đến đại thành, còn đối với tu hành người tự thân tiên thiên điều kiện có không ít yêu cầu cần phải trời sinh mỹ cốt trời sinh liền mang theo trí thuần âm khí nữ tử mới có thể luyện đến cao thâm nhất chỗ. Bình thường nữ tử mặc dù có thể luyện, lại khó lên đỉnh phong. Thẩm Vũ Tình từ nhỏ bắt đầu tập luyện này, công lúc đầu nghĩ bằng vào mình cố gắng đem này công luyện đến tự hạ. Làm sao tư chất tính không được tuyệt hảo, lại gặp đại biến, đành phải sử dụng thải bổ chi pháp tăng lên công lực. Bây giờ qua mấy thập niên, tự thân công lực mặc dù ngày càng cường hành, lại bởi vì tạp chất quá nhiều, âm khí không thuần, từ đầu đến cuối khó mà đại thành. Không cách nào phía dưới lúc này mới nhớ tới từng có tiền bối sử dụng một môn một mình sáng tạo pháp môn giải quyết qua một vấn đề này. Cái pháp môn này chính là tìm một thứ trời sinh mỹ cốt, âm khí tinh thuần, tư chất tuyệt hảo nữ hài, truyền thụ nó trải qua sửa chữa sau sinh ra huyền âm khí. Thừa huyền âm khí mặc dù thoát thai từ huyền âm chân công, đồng dạng có thể gọi nữ tử diễm quang tứ xạ tươi đẹp nhận người. Trách xuân không trôi qua, thi triển lên mỹ công đến cũng là không có gì bất lợi. Tựa như cùng huyền âm chân công rất nhiều diệu dụng đều không chê khác biệt. Nhưng trên thực tế, môn này huyền âm khí cuối cùng tác dụng là ôn dưỡng nữ tử kia thể nội một tia tinh thuần nhất âm khí, đợi đến ôn dưỡng đến tương đương trình độ về sau tập luyện huyền âm chân công người liền có thể đem kia một thân tinh thuần âm khí rút lấy ra, bởi vì vốn ra đồng nguyên, cho nên có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, sau đó lấy những này tinh thuần nhất âm khí một lần nữa rèn luyện tự thân công lực đạt tới đi vu tổn tinh càng tiến vào một tầng mục đích cuối cùng nhất. Cái pháp môn này có thể giải quyết tu luyện Huyền âm chân công người bởi vì sơ kỳ ham tiến cảnh nhanh chóng mà sử dụng thải bộ pháp môn hoặc là tự thân tư chất có hạn sinh ra âm khí không thuần vấn đề, duy nhất phiền phức chính là ngày đó sinh mỹ cốt lại có tinh thuần âm khí nữ hải không dễ tìm lắm. Thẩm Vũ Tình lúc trước tìm 8 năm mới gọi nàng tìm được như thế một nữ hải sau đó từ nhỏ nuôi lớn, truyền thụ võ nghệ. Vì để cho nàng Huyền âm khí tiến cảnh đầy đủ nhanh chẳng những tìm tới rất nhiều thần dược phương thuốc rèn luyện nó thân thậm chí còn hao tổn tự thân công lực trợ nàng đánh thông thiên địa cửa trước. Chỉ là vì phòng ngừa nàng ngày sau không dễ thu thập, lúc này mới chỉ chuyển khinh công cùng một chút lấy chân khí ngự sử bằng dùa công phu bên cạnh võ nghệ nửa điểm cũng không có dạy nàng. Bình thường cũng là đủ kiểu cương triều, nàng muốn cái gì liền cho nàng cái gì, chật có làm ẩu làm bậy sự tình cũng một điểm sẽ không trách tội, giúp nàng thu thập cục diện rồi dám sự tình làm cũng không biết bao nhiêu, kết quả dưỡng thành hoa y thì bây giờ như vậy tính cách nếu không phải lần này Hoa Y thì hành vi suýt nữa hỏng trong bang đại kế, tăng thêm thẩm vũ tình cảm thấy cho dù hiện tại thu Hoa Y là một thân công lực cũng đã đầy đủ cũng không tiếp tục nghĩ bỏ mặc nó làm ẩu, sợ là vẫn như cũ sẽ chỉ hảo ngôn chấn an hai câu liền bỏ qua không để cập tới. làm sao những chuyện này trước kia cũng không phải là quách nộ những người này có thể biết đến, vừa mới thẩm vũ tình đem Hoa Y mang về phòng bên trong giáo huấn sự tình càng là sẽ không đem những người khác nhìn thấy. về phần lúc này Hoa Y thì che lấy mặt đỏ bừng gò má thống khổ dáng vẻ lại càng không có người biết tròn nên trừ đang ngồi mấy vị này, không ai biết được Hoa Y là địa vị đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Hoa Y khóc một trận chỉ nói sư phụ không thương mình leo leo nước mắt, cuối cùng lại nhìn nhìn trong phòng rất nhiều sự vật, vốn muốn tìm vài thứ vung rút khí, làm sao nhưng không có nhìn thấy đồng dạng thích hợp. Liền ngay cả, liền ngay cả những ngày tử vật cũng cùng ta không qua được. Thuất tha thuất thiết nói câu nói nhảm, Hoa Y quay người liền muốn đi ra ngoài đi dạo, dưới đáy lòng không tự chủ liền nhớ lại Diệp Văn gương mặt kia đến, đi tìm hắn nói một câu cũng tốt, lúc này nàng cũng không có cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng, chỉ là cho rằng đi tìm Diệp Văn có thể làm cho mình vui vẻ. Thế nhưng là một đóng cửa, lại phát hiện cửa phòng vậy mà khóa lại, dùng sức một đống thậm chí có thể nghe phía bên ngoài đình thai đương đương ổ khóa âm thanh, sư phụ vậy mà đem ta khóa tại phòng bên trong, lại đi đẩy cửa sổ, cũng là bình thường không hay. Thấy thế chỉ nói lần này mình gây đại họa, sư phụ lần này là thật sự tức giận. Nên ở đây liền cũng không dám tại chạy loạn, trở lại trước giường lại tiếp tục ngồi xuống, chỉ coi qua trận này sư phụ không tức giận thuận tiện. Nàng lại không biết, liền cái này ngay miệng, Thẩm Vũ Tình cùng Lâm Hải chính thảo luận lần này đại hội võ lâm bên trên sự tình, đồng thời còn cùng Hoa Y có quan hệ trực tiếp. Chúng ta thiên nhạc bang lần này địch nhân lớn nhất chính là thanh long hội phương Đông Ất, để giúp chủ bây giờ tu vi chiến thắng cái kia lão quỷ hẳn là không có vấn đề gì mới là, quét nộ đối với Lâm Hải võ công vẫn rất có lòng tin. Chỉ là Lâm Hải mình lại không nghĩ như vậy, kia phương Đông Ất công phu cũng là ngày càng tinh thâm, lần này ta cùng hắn giao thủ, thắng bại cũng chỉ là 5 năm số lượng. Đây là tại hết thể thuận lợi điều kiện tiên quyết như có chút sai lầm, chỉ sợ cũng cần thẩm phu nhân xuất thủ. Nhưng là... Trên thực tế Thẩm Vũ Tình lần này đến đây còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu, chính là nếu như Lâm Hải Cẩm không dưới phương Đông Ất, kia Thẩm Vũ Tình không thiếu được liền muốn bỏ xuống mặt mũi đi xa luân chiến phương Đông Ất, lấy hoàn thành Thiên Nhạc Bang lần này sớm định ra mục tiêu. Thế nhưng là thuộc Sơn phái xuất hiện lại làm cho Thiên Nhạc Bang rất nhiều kiêng kỵ như Diệp Văn xuất thủ muốn cùng Thiên Nhạc Bang đối nghịch, như vậy Thẩm Vũ Tình rõ ràng liền đặng không xuất thủ đến, nhất là biết được thuộc Sơn phái còn không chỉ Diệp Văn một cái hảo thủ tình huống dưới, Thiên Nhạc Bang bên này bây giờ là càng thêm bị động. Thẩm Vũ Tình lại không thèm để ý, cuối cùng mỉm cười nói câu, không trở ngại, cho dù Thuộc Sơn phái cùng người ta đánh xa luân chiến cũng là không sao. Hoa y yả nha đầu kia nuôi hơn 20 năm, lần này nếu có thể phát huy được tác dụng cũng là không uổng công người ta lãng phí nhiều như vậy tinh lực cùng tài lực. Lại là dâng lên như cần thiết, trực tiếp hút rơi hoa y yả một thân công lực, sau đó lại chiến. Dù sao chỉ cần hoa y thì cái này một thân tinh thuần âm khí nhập thể, một lát liền có thể biến thành công lực của mình. Cho dù tiêu hao hết, nhưng chỉ cần lưu một tia, liền có thể bằng vào cái này một tia âm khí tu luyện ra một thân tinh thuần nhất âm khí. Cứ như vậy cần thời gian hao phí liền nhiều hơn rất nhiều hai, nhưng cân nhắc đến Thiên nhạc bang vậy sẽ đạt được chỗ tốt, nhưng thời giờ này nàng còn hao phí lên. Lâm Hải lại là thở dài một tiếng kia cứ làm như thế. Nói xong cũng là vung tay lên, để hai người tự hành tối lui, sau đó đưa mắt nhìn Quách Nộ cùng Thẩm Vũ Tình tiếp liền rời đi. Chỉ là Lâm Hải nhìn qua Thẩm Vũ Tình ánh mắt có chút phức tạp đợi đến nàng thân ảnh không có về sau vẫn thì thầm, 20 năm, vẫn như cũ không thay đổi. Chỉ là đến tuột cùng nói là cái gì, cũng chỉ có chính hắn mới biết. Quy một chương 149, chín kiếm tiên. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Thiên nhạc ba người tại chuyện thương lượng, thuộc sơn phái người lại tại riêng phần mình nghỉ ngơi. Diệp văn thì là quan sát một phen, khai quật mảnh dưới không người sau lên giường bắt đầu tiến hành triệu hoán. Tính toán thời gian, lần này triệu hắn vừa vặn liền tại mấy ngày nay, bất quá hắn đối với lần này triệu hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Trước mấy nguyệt đến ở trên núi hắn cũng liên tiếp triệu hoán mấy lần, thế nhưng là trừ một bản chân vũ thất tiệt trận, cái khác đều là vật vô dụng ngay cả lưu lại cũng không có ý nghĩa, trực tiếp liền thiêu hủy xong việc. Lần này, hắn đồng dạng không ôm cái gì quá lớn kỳ vọng, tăng thêm bản thân hắn đối với bí tịch võ công nhu cầu cũng không bằng năm đó như vậy bức thiết, phải hay là không được ngược lại không để ý như vậy vận khởi nội công, dựa theo quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn trình tự, song thành một hệ liệt động tác, cuối cùng đem trên tay nâm sách lấy tới trước mặt nhìn lên Diệp Văn lập tức khổ bật cười. quả nhiên là không có tác dụng gì, đồ vật giữ lại còn phiền phức dứt khoát đốt. lúc này đã là ban đêm, phòng bên trong tự có ngọn đèn loại hình nhóm lửa chi vật. Diệp Văn lấy tới một cái thùng, đem sách sau khi đốt tiện tay liền ném vào, nhìn chăm chú lên quyển sách này đốt thành cho bụi, mới dùng trà lạnh đem lửa tới tắt. vốn đang suy nghĩ phải một bản công phu gì, dù là lần một chút cũng có thể lên chút tác dụng, không nghĩ tới vậy mà được vốn quá gen. ta muốn cái đồ chơi này có làm được cái gì? tự ngựa Nửa năm qua này, hắn phát hiện vận khí của mình rốt cục không bằng lúc trước như vậy tràn đầy, mấy lần triệu hoán đều phải vật tương tự, bình thường còn có sử dụng hy vọng đều thu vào, giống như là một chút như là khóa gen loại này hoàn toàn không biết như thế nào phân loại đồ chơi đồng dạng đều là tiêu hủy xong việc. Nửa năm trôi qua, cũng đành phải một bản chân vũ thất tiệt trận có thể làm hộ sơn chi dụng, cũng chính là có môn này trợ pháp, Diệp Văn mới có thể liên tâm mang theo chúng người xuống núi. Kia chân vũ thất tiệt trận ít nhất 2 người liền có thể kết trận, nhiều nhất thì là 7 người phối hợp vận chuyển, uy lực cường hành, biến nào khó lường, bình thường cao thủ tiến vào trong trận cũng là khó mà chống đỡ mà lại cũng không có cái gì trận nhãn được điểm dùng để hộ sơn không gì thích hợp hơn lập tức đem môn này trận pháp truyền cho chu định sau đó để hắn đem trận này truyền cho gia vị đệ tử hảo hảo tu luyện lấy hộ sơn cửa cũng may môn này trận pháp không có binh khí hạn chế mà lại tự có sáo lộ đối bảy trận người tự thân võ học chưa từng có tại hà khắc yêu cầu nguyên tắc bên trong võ đang thất hiệp mặc dù sư xuất đồng môn lại đều có am hiểu binh khí cũng không tất cả đều đồng dạng vẫn như cũ có thể bày ra trận này cho nên chúng đệ tử tập bắt đầu luyện cũng là không có bất kỳ cái gì năn nỉ tăng thêm cái này tốt xấu cũng coi là một môn cao thâm công phu tập luyện sau cùng đồng môn xuất hành cũng có thể hợp kích bảo mệnh các đệ tử tập luyện chi nhật tình có thể nghĩ đem lại một bản vô dụng sách hủy đi diệp văn cảm thán đồng thời nhưng cũng không quá để ý dưới mắt thuộc sơn phái võ học đã đầy đủ sử dụng đồng thời dần dần hình thành hệ thống cơ sở nhất ngoại môn có thể tập luyện thái tổ trưởng quyền về sau trong sách nói thái tổ trưởng quyền các vị tự hành thay thế vì thuộc sơn trưởng quyền liền có thể thuộc sơn kiếm pháp các cơ sở nội công hơi có sở thành sau có thể tập luyện lõng phong kiếm pháp ngũ hổ đoạn môn đao cùng trường từ khi được thiết trưởng về sau Diệp Văn liền đem Miên Trưởng Quy về ngoại môn có thể học tập công pháp. Như đi tiến vào nội môn thì có thể căn cứ sư phụ khác biệt học được các loại võ công. Bất quá Diệp Văn hay là căn cứ trưởng môn thân phận định ra về sau thuộc sơn phái nội môn nhập môn nội công vì toàn chân tâm pháp, tiêu giao tâm pháp về sau cũng không còn truyền thụ. Đợi đến toàn chân tâm pháp có thành tựu về sau thì có thể căn cứ cái ân tình huống bắt đầu tu luyện thuộc sơn phái ra bao nhiêu cao thâm nội công. Tử Hà thần công, Tiểu vô tướng công, thuần dương vô cực công, thuần dương trí tôn công cùng hoang lục hợp duy ngã độc tôn công chưa hoàn thiện. Cái này năm môn thần công vô luận loại nào đều có thể luyện đến tiên thiên chi cảnh mà tới tiên tiên chi cảnh về sau, lại đằng sau cũng không phải là công pháp có thể giải quyết, cần dựa vào tự thân ngộ tính cùng không ngừng cố gắng. Về phần diệp văn kia thân tiên thiên tử khí, thì là làm trưởng môn thần công tu hành, đành phải trưởng môn mới có thể học tập một bởi vậy trưởng môn nhất định phải trước học tự hà thần công, thậm chí liền ngay cả diệp văn cho tiên thiên tử khí viết bí tịch cũng dùng một câu như vậy làm lời dạo đầu, tự hà thần công, nhập môn chi cơ, tiên thiên tử khí, đăng phong tạo cực. dạng này chơi ác cũng là không có cách, hắn thân công phu này chính là dùng tự hà thần công làm nội tình, nếu là luyện khác sau đó lại đến luyện môn này tiên thiên tử khí sẽ phát sinh cái gì không thể dự báo biến hóa hắn nhưng phỏng đoán không ra, chẳng lẽ ra cái gì tiên thiên thuần dương công, hoặc là tiên thiên trí tốt công, tiên thiên vô tướng công, trăm mối vẫn không có cách giải về sau hắn cũng lười suy nghĩ, như mình hậu nhân có ai như vậy có tinh thần khai thác đại khái có thể tự mình thí nghiệm một phen, dưới mắt hắn chỉ để lại một môn tiên thiên tử khí, cho nên cứ như vậy định ra. Kỳ thật, một môn phái làm nhiều như vậy nội công tuyệt học cũng không thể coi là chuyện tốt, xáo lộ quá mức phức tạp rất dễ dàng dẫn đến môn phái phân liệt. Cho dù là danh xưng có được 72 môn tuyệt kỹ thiếu lâm tự, nội công phương diện cũng không có như vậy tạm. May mắn Diệp Văn Triệu Hoán đi ra những này công phu trên cơ bản đều tính là đạo gia công phu, giữa lẫn nhau còn có một số tham khảo chỗ góp làm một đống cũng còn có thể tiếp nhận. Nếu là lại được cái gì nội công, chỉ cần không phải cường hoành không tưởng nổi độ chơi, hắn cơ bản cũng sẽ không lại đi phân loại đến bản phái hệ thống tu luyện bên trong, nếu không càng ngày càng loạn đối với một cái giảng cứu truyền thừa môn phái đến nói, tuyệt đối không tính là chuyện tốt. Về phần ngoại công phương diện, Thục Sơn phái vẫn như cũng là kiếm pháp làm chủ dưới mắt Thục Sơn phái đã có nhiều môn kiếm pháp đã đầy đủ dùng, cho dù là quyển trưởng công phu cũng đã không biết. Diệp Văn hiện tại càng để ý là như thế nào đem nhiều như vậy kiếm pháp dung hội quan thông, nếu là có thể đi vu tồn tinh vậy thì càng tốt. Nếu không dạy dỗ một đám tạp mà không tinh đồ đệ, phóng tới trong giang hồ cũng là mất mặt. Dưới mắt hắn có thể căn cứ các đệ tử riêng phần mình khác biệt tuyển ra phù hợp võ công, có thể sau theo đệ tử càng ngày càng nhiều, khẳng định là dần dần sáo lộ hóa truyền thụ không có khả năng lại như thế một chọi một tinh tế dạy bảo. Cho nên đem võ công chỉnh lý một phen là bắt buộc phải làm sự tình, nếu không phải võ Lâm Triệu khai đại hội, Diệp Văn sợ rằng sẽ lưu ở trong núi chỉnh lý bí tịch võ học. Khinh công bên trên, Thê vân Tung đã là tuyệt hảo khinh công tăng thêm thiên la địa vong thế cái này tập thân pháp cùng trưởng pháp làm một thể đồ vật lại nhiều cũng là vô dụng ám khí phương diện càn khôn nhất chỉ cũng coi là một lớn đặc sắc cũng gọi thuộc sơn phái các đệ tử có một cái nhưng lấy từ xa tấn công địch kỹ năng dù sao không phải tất cả mọi người có thể như diệp văn cùng ninh như tuyết như vậy sử dụng kiếm khí đả thương để thủ không chỉ càn khôn nhất chỉ công kích khoảng cách nhưng so kiếm khí còn xa hơn nội công có kiếm pháp cũng có trưởng pháp cũng có kinh công có ám khí thủ pháp có diệp văn một trận cuối cùng phát hiện một môn phái cần thành hệ thống võ công thuộc sơn phái đã có võ công lại nhiều ngược lại là phiền phức, về sau lại được mới bí tịch lại muốn sống tốt suy nghĩ một phen rồi quyết định có cầm hay không ra. đồng thời giảm bất bí tịch, sản lượng cũng có thể không gọi người như vậy hoài nghi. mình nếu là thỉnh thoảng liền sáng chế một bộ võ công luôn luôn chạy không khỏi hữu tâm người nhìn trộm. bây giờ đã đầy đủ gây người nhăn cầu, liền không muốn lại như vậy làm náo động. chỉ là lại nghĩ tới trước con ngươi triệu hắn đến kêu bản lư sơn thăng long bá, thầm nghĩ như về sau chỉ là đạt được loại đồ chơi này, hắn cũng không cần tại thao phần này nhà tâm. trong thùng nhiệt khí tỏ ra. Diệp Văn kiểm tra một phen nhìn xem có không có để lại cái gì không có đốt sạch bộ phần, thẳng đến xác định kia sách đốt thành cho cho lúc này mới đem thùng thả lại chỗ cũ sau đó mở cửa sổ ra tán tán hư vị, lên giường nghỉ ngơi đi. Ngày kế tiếp, Diệp Văn gọi Từ Bình canh dự ở sân trước, mình thì là tại hậu viện không có ra ngoài. Tục Sơn phái hôm qua ra không ít danh tiếng đại đại lộ một đem mặt, nhưng là cái này đại hội võ lâm tụ tập không biết biết bao anh hùng hào kiệt, tóm lại sẽ có một ít không tin tả người tới cửa khiêu chiến. Diệp Văn sớm liệu như thế, sáng sớm liền đem Từ Bình phái ra ngoài, thuận tiện cũng làm cho hắn tăng lên một chút cá nhân tu vi chỉ nửa ngày ở giữa, liền đến không giới mười tốt khiêu chiến người, cũng may những người này công lực dị liền mạnh nhất cái kia cũng so từ bình yếu hơn rất nhiều công phu lại không bằng từ bình tinh diệu, bị hắn một trận huyền hư đao pháp một trận huyết đao đao pháp đánh cho không có nửa điểm tính tình, số ít mấy cái hơi có chút thực lực lại từ bình đao kiếm đều lấy ra phía dưới cũng là bị đánh quăng ngũ cởi giáp có mấy người càng là ngay cả binh khí đều bị ở từ bình trên tay lập tức cũng cũng không dám lại lưu lại kêu gào, sám xỉ đi. đợi đến giữa trưa lúc ăn cơm, Diệp Văn vừa ra tới liền gặp được từ bình ngồi trên mặt bàn bệ mấy kiếm binh khí, trong lúc đó tuy có mấy món hoàn hảo, nhưng phần lớn đều có chỗ hư hao. Ngươi cái này rảo người binh khí pháp môn, ngược lại là luyện càng phát ra thuần thủ, Từ Bình nghe vậy, lập tức đứng lên nói một tiếng, "Sư phụ." Diệp Văn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống, "Hôm nay có đoạt được không?" Đệ tử hôm nay nhiều lần cùng người giao thủ, ngược lại là đối cái kia đao kiếm cùng làm rối loạn dùng ra pháp môn có mấy phân linh ngộ. Diệp Văn nghe hơi có giật mình, nghĩ một trận liền hiểu rõ ra. Cái này Từ Bình đối đao kiếm chìm đắm hồi lâu, sớm nên có linh ngộ, chỉ là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến lúc này mới kéo cho tới bây giờ, ở trên núi mặc dù có người cùng hắn nhận chiêu, nhưng cuối cùng không phải thật đánh. Hôm nay có nhiều người tới cửa khiêu chiến lại có môn phái tôn nghiêm ở phía sau thúc khiến cho hắn từ bình toàn lực hành động dưới, đột phá cũng chính là chuyện đương nhiên sự tỉnh. Nghe tới hắn có ngộ hiểu, Diệp Văn cũng liền không gọi hắn kế tiếp theo trông coi, mà là để phân phó một tiếng. đã như vậy, buổi chiều liền khỏi phải ngươi tại cái này bên trong thủ đấy. Tiện nếu có người, ta thủ sơn phái lần này ra đến nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngay cả cái giữ nhà đều tìm không ra đến a? Nương lại từ bình câu chuyện, Diệp Văn trực tiếp đối một bàn khác cách tính một điểm. Buổi chiều tính nhi liền tại cái này bên trong nhìn xem, ai muốn tới khiêu chiến, ngươi thuận tiện sinh giáo huấn một phen. Bây giờ biết thực chiến đối đệ tử giúp ích quá lớn, Diệp Văn cũng liền suy nghĩ nhiều giúp các đệ tử tìm chút cơ hội. Nhạc Ninh hôm qua cùng Nam Cung Vân đấu một trận những cái kia kinh nghiệm đủ hắn tiêu hóa một hồi lâu, chu chỉ nhược niên kỷ quá nhỏ, tạm thời còn không cần nàng làm những chuyện này. Dạng này còn lại cũng chỉ có Từ Bình cùng Quách Tĩnh, Từ Bình nghỉ ngơi, Quách Tĩnh vừa vặn trên đỉnh. Về phần Quách Tĩnh công lực không đủ vấn đề hắn cũng không sợ, phản chính tự mình vô sự, ngồi tại cái này bên trong trấn cái chàng tử cũng không thể coi là cái gì lớn không được. Thêm tiến lên đây gây sự nhiều là một đám bất nhập lưu giang hỏa, phái Quách Tĩnh bên trên cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Quả nhiên ăn nghỉ cơm trưa, liền có người tới cửa khiêu chiến, kết quả một loại người vây quanh còn chưa nói bên trên hai câu, hán tử kia liền bị Quách Tĩnh dùng trọng kiếm đập hoàng hốt mà chạy. "Sư phụ, đây coi là ta thắng rồi sao?" Hán tử kia chỉ tiếp Quách Tĩnh hai kiếm, sau đó cũng không nói lời nào xoay người chạy, cũng làm cho vị này tiểu đồ đệ một đầu sưng ngủ, cũng không biết đây coi là mình thắng hay là bên cạnh cái gì. Diệp Văn cũng bị hán tử kia làm vui nghe vậy nói câu, người kia đều bị người đánh chạy tự nhiên là người thắng. "Quách Tĩnh, à." Một tiếng, đem trọng kiếm hướng trước người một trụ mọi người chỉ nghe được dị thường trầm muộn một tiếng đâm vang kia bị trọng kiếm gõ một cái mặt đất cũng là chấn động đến phiêu khởi rất nhiều cho bụi thế mới biết kia tựa hồ có chút thật thả tiểu tử trên tay sách ra hỏa chẳng những cái đầu lớn phân lượng cũng thực không nhẹ khá lắm vừa rồi nhìn kia tiểu tử vung mạnh nhẹ nhàng như vậy ta còn nói món đồ kia là cái giống ruột đây này nghe thanh âm này rõ ràng là thật ta thứ này nếu là thật tâm nói ít cũng được tháng 5 năm 6 không cần ta nói vừa rồi tên kia làm sao như vậy vô dụng mới tiếp hai chiêu liền chạy ta muốn bị thứ này đập chúng sợ là một chút liền nà dưới như đổi lại là ngươi sợ là một chút liền bị nện thành bánh thịt ha ha ha bọn hắn bên này nói chuyện vui vẻ hoàn toàn không có chú ý nơi xa lại đi tới một đám người, vừa lúc từ đây trải qua. Đi đầu một lão giả, mặc dù râu tóc bạc trắng lại sắc mặt hỗn nhợt, cũng ít có nếp gấp, nếu không phải cái này ngân bạch râu tóc, chỉ này tướng mạo ngược lại là cùng 40 tuổi tráng niên không sai biệt lắm. Nó phía sau cũng có một đem tất cả băng, nhìn cái đầu cùng quách tính cầm nặng quái ngược lại là không kém bao nhiêu. Lúc đầu lão giả này cũng không có chú ý khách sạn kia bên trong, bởi vì bây giờ lúc này, loại trang diện này thực tế quá mức phổ biến. Chỉ là vừa lúc sau lưng một đệ tử trẻ tuổi đột nhiên mở miệng nói, sư phụ sư nhìn người kia chống đại kiếm ngược lại là cùng sư thúc dùng cực kỳ tương tự nha chỉ một câu này liền gây nên một đoàn người chi chú ý đeo kiếm lão giả kia quay đầu liền hướng kia bên trong nhìn lại vừa lúc nhìn thấy quách tĩnh trụ lấy trọng kiếm một mặt nghiêm túc nhìn qua ngoài cửa mọi người đây là cái kia gia môn phái bày xuống trận thế đại hội võ lâm mỗi lần tổ chức chắc chắn sẽ có rất nhiều môn phái giúp lại bởi vì châu nghỉ chân vấn đề lên chút tranh chấp về sau không biết sao cũng liền ra như thế một cái quy định bất thành văn nếu là ngươi tài nghệ không bằng người vậy liền nhường ra châu nghỉ chân cho bên thắng cho nên một chút tổng lại nhận khiêu chiến môn phái liền sẽ phái đệ tử trông coi cũng coi là bày xuống trận thế nên đón chư vị khiêu chiến Thuộc sơn phái lúc đầu không biết những này, Diệp Văn cũng là tùy tâm cử chỉ, ngược lại vừa lúc phù hợp cái quy củ này. Về sau quách nộ thấy thế cùng hắn nói chuyện hắn cũng lơ lửng, dù sao đều sẽ có người tới gây sự, bày xuống trận thế cũng tốt gọi ngoại nhân nhìn cái rõ ràng đến lúc đó tài nghệ không bằng người bị ta thuộc sơn phái đánh chạy, cũng chọn không xảy ra vấn đề gì đến, chỉ bất quá so sánh buổi sáng hôn không thèm để ý cho tới chưa hắn còn nói từ bình đánh không lại còn có thể gọi bọn họ, lúc này mới biết cái này nếu là bày xuống trận thế kia liền không thể tùy tiện thua, nếu không coi như sau đó lật về đến cũng là mất mặt, lúc này mới tự mình tỏa chấn như quách tính không được hắn cũng có thể tiếp ứng một phen lúc này kia đeo kiếm lao giả hướng quách tinh trên thân nhìn một cái Diệp Văn lập tức liền có sợ cảm ứng quay đầu ngoài thuyền nhìn lên vừa lúc nhìn thấy vị lao giả này hắn cái này nhìn lên lại gọi lao giả kia hơi có kinh ngạc đối bên cạnh một cái tựa hồ là dẫn đầu lao đầu nói cái này thiếu niên lang tu vi không thấp à lao đầu kia thì kinh ngạc nói khó được có sư đệ nhìn vào mắt nhân vật to mò cũng không khỏi hướng bên kia nhiều giò xét hai mắt chỉ thấy Diệp Văn khí độ thong dong bất phàm tăng thêm tướng mạo không tầm thường đích thật là khó gặp tuấn diện cảm thấy cũng là thầm khen một tiếng đáng tiếc xem kẻ này quần áo xác nhận cùng kia chống kiếm người đều là một phái bên trong người nếu không ta thật nghĩ đem nó thu tiến vào phái tới trường môn sư huynh ngươi tật xấu này lại phạm hai người bọn họ tại cái này bên trong ngừng chân quan sát vẫn chưa gây nên người bên ngoài chú ý dù sao ai cũng không lại đột nhiên quay đầu nhìn lại sự tình phía sau chỉ là đúng vào lúc này lại là một đám người hướng tiến vào khách sạn bên trong đến há miệng liền hô cái nào là thuộc sân phái nhanh lên đem địa phương đưa lại một hô xong ở giữa rất nhiều người vây quanh cùng nhau giơ tay lên chỉ chỉ hướng chống kiếm bất tĩnh là hắn thanh âm chi trình tệ nhiên là không biết hô bao nhiêu lần sau nữa ra Hắn tử kia nghe tới như vậy chỉnh tề tiếng la cũng là sương sở, bất quá cũng không có quá để ở trong lòng, liếc nhìn Quách Tĩnh liền cười nói, ngươi chính là thuộc sơn phái quân tử kiếm châu văn a, tình cảm vị này ngược lại cũng không tính là không, có chút nào chuẩn bị, trước đó còn thăm dò được thuộc sơn phái trưởng môn gọi là Diệp Văn tên hiệu quân tử kiếm. Chỉ là hắn cái này hỏi một chút, đằng sau liền có không ít người thổi phù một tiếng mà cười, lời nói, người ta Diệp trưởng môn danh xưng quân tử kiếm, tự nhiên không có khả năng làm lớn như vậy binh khí. Người này là Diệp trưởng môn tiểu đồ đệ, gọi là Quách Tĩnh. Lúc đầu người này mặc dù lời nói mang theo sự trâm trọng, nhưng là lời nói bên trong nhưng cũng là hảo ngôn nhắc nhở người bình thường nhiều sẽ ôm cái quyền tạ bên trên một tiếng loại hình không nghĩ vị này vậy mà là cái tên đẩn, nhốn mày trực tiếp quát chỉ là người đệ tử gọi sư phụ ngươi ra lao tử muốn hắn hảo hảo lĩnh giáo một chút lao tử ngũ lang phá núi trưởng hắn nói chuyện như vậy càn dỡ tự nhiên gây nên mọi người bất mãn trong đó có nhận biết hắn người liền nói phá núi trưởng chính là phá núi trưởng không phải thêm lên một cái ngũ lang phá núi trưởng không phải là biết người bên ngoài không biết người gọi lưu ngũ lang cố ý đem mình danh tự treo đi lên tia lưu ngũ lang nghe vậy giận dữ quay đầu liền muốn đánh tia nói nhảm ra hỏa dừng lại Làm sao đằng sau người ta tấp nập, căn bản không phân rõ người nào lợi nói, tìm một trận không tìm được không phạm, đành phải kế tiếp theo trở lại đối Quách Tính nói, ngươi không nghe thấy lời của lão tử sao? Gọi sư phụ ngươi ra, Quách Tính bất thiện ngôn tử, đang muốn thành thành thật thật trả lời mình sư phụ liền tại ngồi bên cạnh, chỉ là hơi chậm một bước, Diệp Văn đã lên tiếng nói, ta liền tại cái này, ngươi muốn cùng ta đánh, trước thắng ta đổ đệ này lại nói, kia Lưu Ngũ Lăng nghe vậy sửng sở, quay đầu nhìn nhìn ngồi ở kia bên trong Diệp Văn, môi gặp hắn một bộ văn nhược chi tương có phần không tin, ngươi là Diệp Văn? Chẳng lẽ lừa phỉnh ta? Cũng may vây xem mọi người làm chứng nói. Hắn chính là ngươi muốn tìm quân tử Kiếm Diệp Văn, ngươi không phải muốn cùng hắn đánh A. Ngược lại đi ra tay a. Nguyên lai hai ngày này thuộc sơn phái xuất tánh danh tiếng, nhưng mọi người chỉ thấy Diệp Văn sư muội, sư đệ hơi triển biệt kỹ, các đồ đệ đại xuất danh tiếng, lại duy chỉ có chưa thấy qua Diệp Văn xuất thủ, tò mò không khỏi muốn ở một bên lửa cháy thêm dầu một phen. Lúc này gặp đến có người chỉ mặt gọi tên muốn cùng Diệp Văn đơn đấu lập tức hưng phấn cái gì tựa như. Ngươi hiểu chuyện thậm chí mở đồ bàn, cực cái này Lưu Ngũ Lang có thể tại Diệp Văn thủ hạ chống nổi mấy triệu. Dù sao Diệp Văn Đồ đệ cùng sư đệ sư muội đều lợi hại như vậy, hắn cái này thuộc sơn phái trưởng môn tự nhiên không có khả năng kém đi nơi nào. 10 chiêu, 3, ta cược 5 chiêu. Nam, 8 chiêu, 10 lượng. Chính đặt cược lấy đằng sau đột nhiên một trận hùng hồn thanh âm truyền đến, "1 chiêu, 100 lượng." Mọi người nghe vậy đều là kinh hãi, ở ĩ cửa khách sạn vậy mà đột nhiên không có thanh âm, cùng nhau quay đầu đi nhìn người nào vậy mà như thế đại thủ bút. Cái này vừa quay đầu, mọi người chỉ thấy một cái râu tóc bạc trắng tinh trắng lao giả cười tủm tỉm đứng tại kia bên trong thì thật có người kiến thức rộng rãi nhìn thấy lão giả này của áo cùng tướng mạo lập tức cả kinh tiêu lên 9 kiếm tiên quy một chương 150 ngự kiếm vs câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch chín kiếm tiên ngọc động phái cái kia chín kiếm tiên còn có thể có nào cái ngươi không thấy được đám người kia chính là ngọc động phái sao đằng sau lão giả kia chính là chín kiếm tiên sư minh ngọc động phái trưởng môn ngọc thanh tử mọi người đàm luận thanh âm đều rõ ràng truyền tiến vào diệp văn thai bên trong nghe vậy cũng ra bên ngoài nhìn lâu thêm vài lần lúc này lực chú ý của mọi người đều bị chuyển rời đến ngọc động phái trên thân mọi người kia lưu ngũ lang ngược lại không có người để ý tới. đứng đó một lúc lâu, cuối cùng một gương mặt trợn bò bừng, gầm thét một tiếng, xem thường lao tử à? liền để cho ngươi biết biết lao tử lợi hại, xem trưởng. một tiếng uống tất, trực tiếp chính là một chiêu lực bổ núi cao hướng diệp văn trên đầu bổ tới lúc này diệp văn ngồi ở kia bên trong, đầu cao độ vừa lúc ngay tại lưu ngũ lang cái này trưởng dùng sức thoải mái nhất chỗ, một trưởng vô xuống, đều không cần nhiều hơn điều chỉnh, tựa như bình thường luyện chiêu đồng dạng. cơ hội như vậy, lưu ngũ lang từ sấn một chiêu này nếu là đánh cho thực, tất nhiên gọi kia diệp văn đầu vỡ toang, mất mạng tại chỗ. Hắn cũng không quan tâm đánh người chết có thể hay không dứt lấy phiền phức, nếu là một trưởng liền có thể đem trưởng môn bổ chết rồi, cái này cùng môn phái cũng không có gì tốt e ngại. Nào nghĩ tới một trưởng này liền đem bổ chúng Diệp Văn thời điểm, đột nhiên thật giống như bị người ngạnh sinh sinh ngăn cản, chỉ là ngừng giữa không trung rốt cuộc không thể động đậy. Túi đầu đi nhìn, chỉ thấy Diệp Văn vẫn như cũ hai tay bưng chén trà, tay phải vén lên chén trà cái nắp tại kia khuấy động lấy lá trà, liền ngay cả không ngừng đầu, càng không nói đến nhìn hắn vài lần. Cảnh tượng mực này gọi mọi người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kia Lưu Ngũ Lang thật giống như bị định trụ thân hình đồng dạng, đầu đầy mồ hôi, trên cánh tay nổi gần xanh rõ ràng là ngay tại dùng sức, nhưng lại rất quỷ dị ngừng ở giữa không chúng, vô luận như thế nào không được tất tiến bảo. Loại này hình tượng thực tế là quỷ dị tới cực điểm. Dù là Lưu Ngũ Lang không ngừng tăng sức mạnh, bàn tay kia Y Nguyên chỉ là dừng ở chỗ cũ, lại cứ lại không có bất kỳ vật gì bắt lấy hoặc là chống chọi hắn bàn tay kia, liền tựa như một người tại kia bên trong bảy tạo hình đồng dạng. Liền cách Lưu Ngũ Lang bàn tay đứt chừng hơn một xík khoảng cách, chính là Diệp Văn Đầu, nhưng liền khoảng cách ngắn như vậy, lại hóa thành lệch trời đồng dạng, làm sao cũng không bước qua được. Mọi người một bên ám tự suy đoán đây là có chuyện gì thời điểm chỉ nghe thấy Diệp Văn nhẹ giọng nói một câu, ngày sau làm người phải khiêm tốn một chút, nói chuyện chớ có như vậy càn dỡ đi. Nói vừa rơi xuống, chỉ thấy Lưu Ngũ Lang kia nghẹn nửa ngày tay phải rốt cục có thể động, nhưng lại không phải đánh về phía Diệp Văn, ngược lại là chuyển hướng bên ngoài khách sạn. Trên cánh tay lực lượng khổng lồ cơ hồ là lôi kéo hắn ra bên ngoài bay đi, cho dù là nghị thu cũng thu không trở lại. Vây xem người trong giang hồ nghe thấy Diệp Văn thuận miệng mấy câu về sau, liền gặp Lưu Ngũ Lang giống như bị người quăng bay ra đi đồng dạng từ nhóm người mình trên đầu vượt qua, sau đó phụ phụ một tiếng ngã tại khách sạn bên ngoài, lẩm bẩm một trận mới bỏ lên. Nay cùng kỳ cảnh gọi mọi người không khỏi trợn mắt hồ liền ngay cả Lưu Ngũ Lang bỏ người lên túi đầu chạy mất cũng không ai quan tâm đi chào phúng vài câu. Thẳng sau một lúc lâu, mới có người đột nhiên hô một tiếng họng, đây coi là mấy chiêu. Lời vừa nói ra, mọi người ồ nào, nhưng lại không ai có thể nói ra đến tụ cùng. Diệp Văn vừa mới ngay cả nhúc nhích cũng không, chỉ là ngồi tại chỗ cũ uống trà, kia Lưu Ngũ Lang liền bay ra ngoài, rõ ràng là đã là bại. Thế nhưng là mọi người căn bản là không có nhìn minh bạch ở trong đó đến tột cùng là thế nào cái tình huống. liền chỉ có Diệp Văn trong lòng nhất là thông đấu, vừa mới Lưu Ngũ Lang một trưởng bổ tới, hắn nhìn như bưng trà uống nước. Trên thực tế cánh tay này khép động, một đạo tiếp một đạo tử khí trời la liền đã không muốn người biết vải ra ngoài. Kia lưu ngũ lang sông càng mạnh mẽ, dựa vào càng gần, kia trên lòng bàn tay liền cuốn càng nhiều tử khí trời la khí kình. Đợi đến Diệp Văn trước người thời điểm, đã là như hám sâu vung bùn, khó mà động đậy tuyệt cảnh. Nếu không phải Diệp Văn không có ý giết hắn, muốn tính mạng của hắn bất quá là khoát tay sự tình thôi. Sau đó cũng bất quá là lấy tử khí trời la khí kình đem nó vung bay ra ngoài. So sánh với lúc trước kia cuốn lưu ngũ lang không thể động đậy cái kia một tay, lần này ngược lại tính không được tinh rượu liền cùng cầm lên một cái đổ đầy vật nặng lưới sau đó thuận thế đem cái lưới này tự cho vung như bay những vật này nếu không phải công lực tu hành đến tương đương cấp độ là căn bản nhìn không ra trong đó tưởng tình. đông đảo giang hồ nhân sĩ chẳng qua là cảm thấy diệp văn ngay cả nhúc nhích cũng không liền đánh bại cái kia lưu ngũ lang nếu không phải là nhanh đến mức cực hạn chính là dùng cái gì cường hãn thần bí công pháp tất nhiên là quá nhanh chúng ta căn bản nhìn không chân thiết không phải vậy tất nhiên là thuộc sơn phái cái gì thần kỳ công pháp liền cùng hôm qua kia ninh nữ hiệp kiếm khí màu xanh ta nhìn căn bản chính là yêu thuật đầu tiên là định trụ lưu ngũ lang sau đó để hắn bị điên thả người nhảy ra khách sạn cuối cùng chạy như điên Cái này thuộc Sơn phái. Làm sao hắn cái này lời còn chưa nói hết, liền bị người dừng lại quát lớn, "Ngươi đừng muốn nói bậy, ngươi khi thuộc Sơn phái là yêu vật tinh quái môn phái à?" Kỳ thật những người này cũng không phải thật cảm thấy thuộc Sơn phái là cái gì chính đạo môn phái mới có thể lên tiếng quát lớn, chỉ là không nghĩ cái này ngu ngốc hổ ngôn loạn ngữ, chọc giận vị kia diệp trưởng môn từ đó cho mọi người rất lấy phiền phức. Không có xem người ta cả tay đều không nhấc lưu Ngũ Lang liền bay rồi. Như hướng mình đến như vậy một tay, bọn hắn cũng không cho rằng mình chốt bản lãnh này có thể chống đỡ được. Những người này nói tới nói lui, ai cũng không chịu tin tưởng người bên ngoài quan điểm. Cuối cùng vẫn là một người nhớ tới Giang Hồ đệ nhất nhân chín Kiếm Tiên liền ở bên cạnh, lập tức tỉnh giáo, Hồ Tiên Bối, có thể hay không cho vãn bối bọn người giải hoặc. Chín Kiếm Tiên sờ đem dâu diện, cười tủm tìm nói, cái này muốn giải thích nhưng khó làm cực kỳ, không bằng mời Diệp trưởng môn nhiều biểu thị một phen tốt nói xong, bà vai nhẹ nhàng lắc một cái, từ phía sau vậy mà bắn ra một thanh trường kiếm tới. Cái kia kiếm bắn ra về sau, tại không trung xoáy một vòng, sau đó liền như vậy dừng ở chín Kiếm Tiên trên đầu vai, huống hồ, La Phu cũng nghĩ kiến thức một chút thuộc sơn phái kỳ diệu tuyệt kỹ. Mọi người nhìn thấy cái này tư thế không kịp cảm thán cái này, trưởng kiếm sao không hợp với lẽ thưởng treo giữa không trung, đồng thời phi thường nghe lời chỉ phía xa kia thuộc sơn phái Diệp Văn, chỉ là cùng bên cạnh chúng nhân nói câu kiếm tiên tiền bối quả nhiên kiếm thuật thông huyền, chiêu này nghĩ đến chính là trong truyền thuyết ngự kiếm thuật. người bên ngoài chỉ nói khó trách bị người giang hồ tôn xưng là kiếm tiên, cái này đã tính không được công phu, ứng cử gọi tiên pháp rồi. Trung quanh giang hồ mọi người thấy chín kiếm tiên thân hình bất động, chỉ là bả vai lắc một cái chính là một thanh trưởng kiếm bay ra đồng thời treo giữa không trung thần kỹ, chỉ là tán thưởng không ngừng. bên kia Diệp Văn cũng là đầy mặt kinh ngạc. Đối chín kiếm tiên cái này tay cơ hồ cùng ngự kiếm thuật giống nhau, công phu cực kỳ kiên kỵ, thế giới này thật sự có ngự kiếm thuật. Hẳn là thế giới này xa không phải ta biết rõ đơn giản như vậy. Cảm thấy mặc dù kinh nghi, trên mặt vẫn như cũ ung dung không đổi, chỉ nhìn cái phản ứng này, chín kiếm tiên cũng là thầm khen không thôi, người bình thường thấy ta cái này tay, vô không ngạc nhiên không hiểu, đối địch người càng là chưa chiến trước e sợ, mười điểm lực không sử dụng ra được 8 phần tới. Kẻ này thấy vậy mà vẫn như cũ ung dung không đổi, không phải cuồng ngạo đến cực điểm chính là đạo này, nhà dưỡng khí công phu luyện đến cảnh giới nhất định. Đối với này cùng tuệ điệt, chín kiếm tiên cũng là rất có thu làm mình đồ chỉ y bắt chi niệm, làm sao vừa mới đã biết được người trẻ tuổi kia chính là thuộc sơn phái chuyên môn, đường đường một phái chi tôn, tự nhiên không có khả năng bãi tiến vào phái khác môn hạ. Chính đang tiếc lấy, liền đập giẹp Văn đem chén trà buông xuống, ôn quyên nói, đã tiền bối có này nhã hứng, Văn bối tự nhiên phụng bồi nói xong tạ hữu nhìn lên, nhìn thấy trung quanh trên mặt bàn vừa lúc đặt vào một thanh hoàn hảo trường kiếm, chính là bên trên bối chưa bị từ bình giảo xuống tới binh khí một trong, bởi vì làm đối thủ trực tiếp xấu hổ giận dữ mà đi, binh khí này cũng liền lưu tại kia bên trong, lúc này ngược lại là gọi Diệp Văn dùng bên trên. tiền bối kiếm thuật thông huyền, Văn bối cũng đúng lúc muốn lĩnh giáo một phen. Xin tiền bối chỉ điểm. Lời nói mới rơi, bàn tay chính là lật một cái, ngay sau đó bàn tay trái cũng chỉ vậy một cái, cái kia vốn là vững vững vàng vàng, vàng bảy ra trên bàn trường kiếm đột nhiên tựa như sống đồng dạng đột nhiên từ trên mặt bàn nhảy dựng lên, nhảy đến giữa không trung sau lại tại không trung chuyển một vòng tròn lớn, cuối cùng vững vàng treo tại diệp văn trên đầu, đồng thời mũi kiếm run đến rung động đi, lơ lửng không cố định, mơ hồ trong đó tựa hồ nhắm chuẩn chín kiếm tiên quanh thân đếm ra yếu hại, chỉ riêng ngón này liền gọi chín kiếm tiên đại xuất dự kiến, thậm chí a, một tiếng. Vậy xem mọi người càng như xô chảo, rất nhiều người bối rối kinh hô, cái này là thế nào rồi? Cái này giang hồ vậy mà như thế hung tàn. Cái này thuộc sơn trưởng môn cũng sẽ ngự kiếm thuật. Hẳn là người này kiếm thuật võ công đã cùng chín kiếm tiên tiền bối cảnh giới rồi. Đương nhiên cũng có một chút ủng hộ chín kiếm tiên người giang hồ có lớn, nói nhăng gì đấy. Chín kiếm tiên tiền bối danh xưng có thể ngự sử chín thanh kiếm, kia thuộc sơn trưởng môn mới dùng một đem mà thôi, cùng chín kiếm tiên tiền bối kém không biết bao xa đâu. So sánh với những người này, Ngọc động phái người thì là càng thêm chấn kinh, dù sao bọn hắn đối chín kiếm tiên kính chi tình viễn siêu ngoại nhân. Lúc này gặp Diệp Văn cũng sự xuất ngự kiếm công phu, cả đám đều nhìn qua trẻ tuổi Diệp Văn trợn mắt mồm không biết nên nói cái gì mới đúng. Chín kiếm tiên sư Huynh Ngọc Thanh tử cũng là nhíu mắt, mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng, chỉ là hắn nghĩ lại cùng mọi người đam chiêu rất là khác biệt, chẳng lẽ sư đệ ngự kiếm pháp môn bị người đánh cắpទៅ đi? Thế nhưng là lại một nhìn kỹ, lại phát hiện Diệp Văn ngự kiếm phương thức cùng mình sư đệ tựa hồ có rất chút khác biệt, lúc này mới hơi yên tâm, sau đó kế tiếp theo quan sát mình sư đệ cùng kia thuộc sơn trưởng môn ở giữa luận bàn. Người trẻ tuổi ngược lại là có chút môn đạo hắn cũng không cảm thấy mình như vậy xưng hô Diệp Văn có cái gì không đúng, người giang hồ đều biết tuổi của hắn đã gần trăm, nó giang hồ đối phân tương đương chi cao. Người bình thường kinh ngạc chỉ là ngọc động phái lại có so vị này Giang hồ đệ nhất nhân chính kiếm tiên còn thọ ngọc thanh tử đối với hắn sống đến cái này tuổi tác ngược lại không có gì kinh ngạc bởi vì tu vi càng cao đại biểu tự thân thể phách càng là cường hãn tương ứng cũng chính là sẽ có càng dài tuổi thọ trừ phi vị cao thủ này tu luyện một chút tà môn công phu lấy hao tổn tự thân làm cơ sở mới có thể chết sớm bình thường Giang hồ chính đạo cao thủ không gặp cái gì ngoài ý muốn cũng rất cao thọ về phân Diệp Văn sử xuất ngự kiếm pháp môn thật sự là hắn phi thường tò mò bởi vì hắn biết mình là bằng vào một chút vật ngoài thân mới làm được cách không ngự kiếm cũng lấy phi kiếm giết địch điểm này thế nhưng là kia Diệp Văn rõ ràng thân vô trường vật mà lại chiêu này cũng vừa mới hắn lấy khí cảnh tung bay cái kia lưu ngũ lang lúc sử dụng pháp môn giống như có chút liên quan nói như vậy đến cái này thuộc sơn phái là thật có cái gì ngự kiếm công phu trong lòng mặc dù suy nghĩ không ngừng nhưng là trên bờ vai trường kiếm nhưng không có nửa phần do dự chi tư cũng không thấy chín kiếm tiên làm ra cái gì động tác trường kiếm kia vèo một cái bắn ra thẳng đến Diệp Văn trên đầu trường kiếm hai người đã nói là muốn luận bàn một chút hiện ra một chút kỹ nghệ kia tự nhiên là sẽ không thật hướng yếu hại bên trên chào hỏi Diệp Văn cũng biết điều này cho nên thấy trưởng kiếm kia tới về sau cũng là ngón tay hất lên trên đầu rung động không ngừng trường kiếm cũng là nhanh chóng bắn bay ra chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền chuyển đến sang sảng lang một trận trường kiếm giao kích thanh âm hai thanh trường kiếm tại không trung đụng vào nhau trường kiếm giao kích diễn phần mình mò về một bên lúc này lại hiện ra hai người pháp môn riêng phần mình không cùng đi chín kiếm tiên trường kiếm bắn bay đến một bên về sau đột nhiên định ở giữa không trung sau đó nguyên địa điều chỉnh một chút lại tiếp tục nhắm chuẩn diệp văn mà diệp văn thanh trường kiếm kia mặc dù bị đánh bay lại tựa như thông dong thối lui cao thủ tại tung bay ở giữa điều chỉnh tốt tư thái sau đó đánh một vòng sau lại chuyển trở về chỉ đơn giản như vậy một cái khác biệt người bình thường tự nhiên là nhìn không ra đến nhưng là chín kiếm tiên là cảnh giới cỡ nào cao thủ chỉ là sưng sở, lập tức liền kịp phản ứng ở giữa khác biệt to lớn phát giác nơi đây chín kiếm tiên bả vai lại là lắp một cái tiêu định tại không trung trường kiếm vèo một cái bay thẳng trở về sau đó phi thường tình chuẩn chui tiến vào hắn cong ở sau lưng vỏ kiếm bên trong lúc này diệp văn mới nhìn rõ ràng chín kiếm tiên chẳng những cong ở sau lưng một đem cùng trọng kiếm không chênh lệch nhiều tiểu nhân cử kiếm đồng thời còn có một cái rộng một chút cùng một thanh phổ thông chế thức trường kiếm chỉ thấy đến liền có 3 thanh chín kiếm tiên danh xưng có thể cùng làm chín thanh kiếm Nghĩ đến trên thân còn có dấu số đem chỉ là hôm nay lại không phải sinh tử đối địch, Diệp Văn tự nhiên không gặp được kia mặt khác mấy thanh trưởng kiếm dấu ở nơi nào. Diệp Văn thấy 9 kiếm tiên thu trường kiếm, cũng là ngón tay vung lên, đem trường kiếm kia vung về chỗ cũ, chỉ là hắn lần này thu kiếm không có vỏ kiếm loại hình đồ vật, tăng thêm vừa rồi cùng 9 kiếm tiên trưởng kiếm giao kích về sau, bám vào lại đến tử khí trời la tinh khí tán rất nhiều, đã khó mà chính xác không chế, cho nên trường kiếm rơi trên bàn thời điểm tạo thành tiếng vang khá lớn, chỉ lấy kiếm cái này một câu, ngược lại là Diệp Văn kém một bậc. 9 kiếm tiên nhìn rõ ràng, cũng chỉ là cười khẽ một chút. Lớn đến, theo hắn vừa mới suy nghĩ, cái này thuộc sơn phái ngự kiếm pháp môn nhưng còn cao hơn chính mình minh rất nhiều. Rõ ràng là thuần túy lấy nội gia chân khí ngự sử trường kiếm, thu phóng vấn đề chỉ là đối phương không có luyện đến nhà thôi. So từ bản thân loại này bằng vào ngoại vật trợ giúp mới có thể ngự kiếm, nhưng lại không biết muốn cao minh bao nhiêu. đương nhiên, cái này không đại biểu chính kiếm tiên tự nhận đánh không lại Diệp Văn. Lấy tu vi của hắn, hắn hoàn toàn có thể công bố trong giang hồ không người là hắn đi thủ. Đồng thời lập tức liền đem Diệp Văn trưởng kiếm phá hủy tiến tới trọng thương đối phương. Chỉ là kia đôi hắn không có chút ý nghĩa nào nếu không phải nhìn thấy Diệp Văn cái kia một tay khí kình vận dụng pháp môn có chút tinh diệu, hắn cũng sẽ không chạy tới cùng Diệp Văn so tài cái này một lần. người trẻ tuổi cái này tay công phu khi coi như không tệ, thế nhưng là quý phái tuyệt nghệ. Chín kiếm tiên lúc này ngược lại là đối thủ sơn phái lên niềm hứng thú thực sự. nếu nói có như vậy thần kỹ môn phái, nên sẽ không không có tiếng tâm gì mới là. nhưng là cho đến hôm nay trước đó, hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua trên giang hồ có như thế một môn phái. Diệp Văn ôm quyền nói, đây là tại hạ cảm xúc chố đến sau tự sáng tạo pháp môn còn thô giáp vô cùng, không có tác dụng lớn. Chín kiếm tiên vuốt mình râu bạc trắng, nhẹ gật đầu. Hắn cũng không cảm thấy Diệp Văn là tại khiếm tốn, chỉ là vừa mới kia thử một lần hắn liền nhìn ra Diệp Văn chiêu này, ngự kiếm chi pháp mặc dù tinh diệu, nhưng lại thô ráp đơn sơ, trên trường kiếm cũng không có cái gì kinh lực, chỉ là bằng trường kiếm phi hành quán tính lực lượng đả thương người, cùng người thời điểm đối địch, nhiều nhất chỉ có thể dùng để quấy rối, khó mà đả thương đối thủ. Lại không biết, như Diệp Văn vận sử toàn lực, tay kia bên trên cùng trường kiếm ở giữa liền sẽ hiện ra dị trạng, có cái này có thể thấy được liên hệ, đối thủ liền có thể suy đoán ra phi kiếm động tĩnh, cái này cách không ngự kiếm công phu chẳng khác nào phế hơn phân nửa. sân trại dù sao cũng là sân trại, không so được chính bản cho nên chín kiếm tiên sẽ xuất hiện suy đoán như vậy. Chỉ luận tính thực dụng, môn này ngự kiếm công phu kém xa mình môn này kỹ nghệ đến cường hãn. Chỉ là nếu bản về ngày sau tiềm lực lại muốn so với mình bộ công phu này mạnh hơn nhiều. Những lời này hắn cũng không nói, hắn đối Diệp Văn mặc dù rất có hào cảm, nhưng là hoàn toàn không tính là hiểu rõ, cho nên Hàn Huyên vài câu cũng liền trực tiếp cáo tử. Cùng nhà mình sư huynh cùng nhau hướng kia bắc kiếm môn đã sớm cho an bài tốt nhà ở bắc đi. Trên đường, Ngọc Động Phái mọi người vẫn tại đàm luận kia thuộc sơn phái trưởng môn cùng Diệp Văn tay kia có thể so nhà mình sư thúc hoặc là thái sư thúc ngự kiếm thần kỹ. Ngọc Thanh Tử cùng chín kiếm tiên lại không hề nói gì thẳng đến chỗ ở, ăn nghỉ cơ tối, sau đó trở lại trong phòng. Chín Kiếm Tiên mới mở miệng nói, sư huynh nín hỏng rồi, muốn hỏi cái gì liền hỏi. Ngọc Thanh Tử ho nhẹ một chút, đem một chút theo hầu đệ tử đều đánh ra, đợi đến trong phòng chỉ còn lại hắn cùng sư đệ hai người, lúc này mới hỏi, sư đệ, ngươi nhìn kia tục Sơn phái ngự kiếm thuật, cùng ngươi đọc môn tuyệt học nhưng có chỗ tương tự. Chín Kiếm Tiên nhấp một ngụm trà, sư huynh là lo lắng tuyệt học của ta bị người đánh cắp học được. Ngọc Thanh Tử gật đầu, Chín Kiếm Tiên lại cười nói, sư huynh nghĩ nhiều, hôm nay ta cùng người tuổi trẻ kia so tại thời gian mặc dù ngắn nhưng lại nhìn ra công phu của hắn cùng ta rất là khác biệt. Huống chi, ta cái này tay tuyệt chiêu, như không có một thanh này có cường hãn từ tính huyền thiết kiếm trợ rút căn bản là không sử ra được. Nói, chỉ một chút trôi này đứng ở bên tường trọng kiếm, sư huynh cũng biết, sư đệ ta có thể vận dụng chi kiếm, chủ yếu liền dựa vào trôi này huyền thiết kiếm, như không có nó trên thân kiếm cường hành tự lực, liền không có ta chín kiếm tiên cái danh hiệu này." Ngọc Thanh Tử lại nói, "Sư đệ quá khiêm tốn, lấy sư đệ chi tu vi, cho dù vô này thần kiếm, chỉ lấy chân khí bản thân cũng có thể làm kiếm ngự kiếm thần thuật rồi." Nào biết được chín kiếm tiên lắc đầu cảm thán vài câu, "Không thể Bởi vì trong lúc đó phải giải quyết vấn đề nhiều lắm. Ngọc Thanh Tử nghe vậy hơi có nghi hoặc, kia thuộc sơn phái tuổi trẻ trưởng môn lại là như thế nào làm được? Sư đệ đã nói kia Diệp Văn cùng sư đệ ngự kiếm pháp môn rất là khác biệt, nghĩ đến chính là kia lấy chân khí ngự kiếm con đường. Chín kiếm tiên sờ sờ dâu riệng, lông mày băn được, có lẽ là kia thuộc sơn phái vốn là có cùng loại cách không thủ vật công phu, hắn mới có thể loại suy nhiên cứu ra môn này ngự kiếm con đường chỉ là hắn tay kia cùng ta cái này bản môn tà đạo, đều chỉ là đồ cụ nó hình thôi đồng đều tính không được chân chính ngự kiếm thuật. Ngọc Thanh Tử đối kiếm thuật không hiểu nhiều lắm nghe vậy mặc dù đại đại không hiểu nhưng cũng không tiếp tục đi hỏi nhiều chỉ cần biết Thục sơn phái tiêu ngự kiếm thuật cùng bọn hắn môn phái công phu không có quan hệ cũng chính là về phần cùng thuộc sơn phái quan hệ hắn ngọc động phái dù sao cũng là giang hồ đại phái còn không đến mức bởi vì như thế một cái sơ giao liền tự hạ thân phận chạy tới cùng Thục sơn phái liên hệ tình cảm quy một chương 151, tâm cảnh ps cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch diệp văn cùng chín kiếm tiên một chiêu luật bàn trở thành những ngày này bắt kiếm phong phía dưới lưu truyền nhanh chóng nhất chủ đề vẹn vẹn sau một đêm thuộc sơn phái đại danh cơ hội chuyển khắp tất cả mọi người lôi hai Cho dù là một chút danh môn đại phái, những ngày này cũng cả ngày nghe tới thuộc sơn phái cùng Diệp Văn danh hiệu, cười nhạo người có chi, khinh thường người có chi, để phòng người có chi, không tin người đồng dạng có chi. Chỉ là vô luận như thế nào, những người này cũng sẽ không ở thời điểm này đi tìm Diệp Văn cùng Thục sơn phái phiền phức, bởi vì bọn hắn đều tự trọng thân phận, coi như muốn cùng Diệp Văn luận bàn đỏ sức một phen, cũng muốn cùng đại hội chính thức sau khi bắt đầu. Trong đó cùng Thục sơn phái lớn có hiềm khích lôi kiếm môn, cũng là bình thường không hay nghe tới tin tức này. So sánh với mọi người đàm tiếu nhẹ nhõm tâm tình, lôi chấn sơn lại vô luận như thế nào cũng nhẹ nhõm không dậy. Thu Sơn phái trưởng môn Diệp Văn, vậy mà có thể cùng chín kiếm tiên luận bản so chiêu mặc dù chỉ là lăng không đối một kiếm, nhưng là chân chính để hắn để ý lại là Diệp Văn cũng hiểu được lăng không ngự kiếm công phu. Đây vốn là chín kiếm tiên độc môn chiêu bài, toàn bộ giang hồ cũng lại vô người thứ hai hiểu được. Có thể thấy được này công đến tận cùng cỡ nào thần kỳ khó luyện, nếu không làm sao nhiều năm như vậy, cũng chỉ ra một cái chín kiếm tiên. Cũng chính bởi vì cái này cùng thần kĩ, Tiêu Ngọc Động phái hồ sách văn tài sẽ được kiếm tiên danh hiệu. Bây giờ Diệp Văn cũng hiểu được cái này cùng thần kỷ, hẳn là cái này Diệp Văn công lực đã cường han đến chín kiếm tiên tiêu các loại cảnh giới rồi. Dù là vẹn vẹn chỉ có chín kiếm tiên một nửa thu vi cũng không phải ta có thể chiêu trò được nổi. Phái đệ tử nhiều mặt tìm hiểu, càng là tìm hiểu trong lòng càng là kinh ngạc. Kiếm khí màu xanh có thể gọi mắt người bên trong sinh ra huyễn ảnh kiếm pháp, lại thêm hôm nay tin đồn ngự kiếm thần thuật, bất kỳ cái gì đồng dạng đều là trên giang hồ khó gặp tinh diệu tuyệt học. Cái này thuộc sơn phái đến tuột cùng lai lịch gì, vậy mà có nhiều như vậy cường hãn võ học, mà lại trong phái cao thủ cũng là không ít. So sánh với ngày cản xuân, dốc dưới mắt chỉ có tự mình một người tọa chấn lôi kiếm môn, thuộc sơn phái không biết mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Chẳng lẽ ta lôi kiếm môn che không sắp tới? lôi chấn sơn tại cái này bên trong vạn phân xoắn xuyết bên kia toa hoa y thì tại đối với mình sư phụ nũng đỗi sư phụ người ta biết sai đấy người thả ta ra ngoài có được hay không ra đi làm cái gì không biết có phải hay không là ảo giác hoa y, y luôn cảm thấy sư phụ mặc dù vẫn như cũ như thường ngày như vậy cười tủm tỉm nhưng là lời nói ra lại muốn so trước kia băng lãnh rất nhiều bất quá nghĩ tới nghĩ lui trong mối vẫn không có cách giải cuối cùng chỉ coi là mình nghĩ nhiều nhìn thấy thẩm vũ tình tra hỏi liền cười nói sư phụ ngươi liền để ta lại đi tìm kia diệp văn một lần lần này tất nhiên cứ gọi hắn quỳ ta dưới váy khi đó thuộc sơn phái chẳng phải thành chúng ta thiên nhạc bang rồi sao? đây cũng không phải là hoa y Y lần thứ nhất nói như vậy, lúc trước thẩm vũ tình còn không có quá mức để ý, bây giờ thấy cái này trên danh nghĩa đồ đệ lại nhiều lần nâng lên kia diệp văn, cảm thấy khó tránh khỏi cảnh giác, ngươi vì sao coi trọng như vậy kia diệp văn? lúc nói lời này đã không còn vừa mới kia vẻ mặt tươi cười, trái lại một mặt như mặt biểu lộ như vậy tại cái này thẩm vũ tình mặt bên trên tương đương sự hiếm thấy, hoa y Y cũng không biết mình câu nào nói sai, vậy mà dẫn tới sư phụ sắc mặt đại biến, hoàng hốt vội nói, kia diệp văn không phải thực lực cao cường, đối ta thiên nhạc bang rất có uy Cho nên đổ nhì mới nghĩ, ngươi như nghĩ trừ bỏ này hoạn, vì sao không dứt khoát ra tay độc gác giết hắn? Thiên Nhạc Bang cùng Thục Sơn phái lúc trước một chút Gút mắt Thẩm Vũ tình bây giờ cũng biết cái đại khái, lúc trước Thục Sơn phái thực lực vẫn chưa bạo lộ lúc đi ra, mọi người chỉ nói Thục Sơn chỉ có Diệp Văn một cao thủ như vậy, như thật cảnh giác trực tiếp đem nó trừ bỏ cũng thuộc về bình thường, chỉ là khó tránh khỏi muốn trên lưng một chút danh tiếng xấu. Hoa Y nghe vậy, lại là há to miệng nói không ra lời, thẳng qua nửa ngày mới nói, nhiều như vậy đáng tiếc, thu phục hắn cũng vì ta Thiên Nhạc Bang sử dụng tốt bao nhiêu? Chỉ cần Đồ Nhi có thể từ sư phụ trên thân lại học phải một vài thứ, tất nhiên gọi kia Diệp Văn trốn không thoát Đồ Nhi lòng bàn tay đang khi nói chuyện trên mặt thần màu bay dương, tựa như nghĩ đến ngày sau mình chỉ đông hắn không dám hướng tây, để hắn cho mình dựa chân hắn không dám đưa Lê mỹ diệu thời gian. Chỉ là vừa nghĩ tới gọi hắn cho mình dựa chân, trên mặt lại là một mảnh đỏ tươi, ai nha, sao nghĩ đến những cái kia đi. Mới không gọi kia chán ghét ra hỏa chiếm người ta tiện nghi, lại không biết, nàng mặt mũi này bên trên đỏ bừng một mảnh, gọi Thẩm Vũ Tình nhìn cái nhất thanh nhị sở, nhất thời cảnh sắc nói, không tốt, nha đầu này động xuân tâm chẳng lẽ. Trong lòng giật mình lập tức đem Hoa Y Y bắt đến bên người, đem nó cánh tay phải tay áo cho kéo cái nát nhử. Nàng cái này đột nhiên cử chỉ dọa Hoa Y Y nhảy một cái, chỉ là công lực trên lệnh quá mức cách xa, tăng thêm người kia chính là mình sư phụ, không dám tránh thoát, chỉ là bản năng hô một tiếng, đau quá. thẩm vũ tình đem Hoa Y Y kia xanh thảm cánh tay ngọc lôi đến trước người xem xét, chỉ thấy kiếp như bạch ngọc cánh tay chỗ một vòng tiên diễm đỏ hồng rất là dễ thấy. Nàng nhìn thấy kia màu son ấn ký mới hơi thở một hơi, còn tốt, không có phá vỡ nguyên âm. Người tập võ cùng tập luyện vũ đạo người, bởi vì cần kéo gần thân chân thường xuyên sẽ đối thân thể có chỗ tổn thương. Nam tử vẫn không có gì quan trọng, nghỉ ngơi điều dưỡng một chút liền tốt, nhưng là nữ tử lại không gánh nổi mình tầng kia giữ hơi màng. Bởi vậy, giang hồ nhi nữ muốn phán đoán phải trang phá thân liền cần một chút khác thủ đoạn. Cũng không biết từ khi nào truyền xuống phối phương, chỉ cần dựa theo cổ phương viết hợp với dự thể tại còn có đồng trình nữ tử trên cánh tay một điểm, sau đó lại lấy một loại có chút đơn giản đạo khí pháp môn thúc dục hơi thông nội công liền nhưng sử dụng, liền sẽ tại nữ tử trên cánh tay lưu lại một cái đỏ hồng ấn ký. Chỉ cần chưa từng cùng nam tử đi qua chuyện phòng the, một thân nguyên âm không ô, vậy liền sẽ một mực tồn lấy, bởi vì tác dụng liền gọi là thủ cung xa. Hoa Y đối thẩm vũ tình cực kỳ trọng yếu, đương nhiên phải điểm lên thủ cung xa lấy thuận tiện giám thị. Lúc trước thấy Hoa Y đang khi nói chuyện ba câu nói không rời Diệp Văn, trong lòng kinh hãi, chỉ nói nàng đã bị Diệp Văn chiếm đi đại tiện nghi, quí lên phía dưới mới có hành động như vậy. Trên thực tế, Hoa Y đối với mình người sư phụ này có chút kính sợ, đối nó dạy bảo chớ có gọi nam nhân chiếm tiện nghi, dạng này bọn hắn mới có thể lúc nào cũng nhớ thương ngươi bảo bọn hắn nhìn cảm, an không được mới là mỹ công cảnh giới tối cao lời nói này nói gì nghe đấy, duy nhất một lần bị người chiếm tiện nghi cũng cũng là bởi vì ngay cả tiếp theo bị Diệp Văn không nhìn, tăng thêm làm làm vũ khí băng gấm bị hủy tức giận vô cùng phía dưới làm thủ đoạn như thế bị Diệp Văn Hung ăn hôn, một cái quá khứ, muốn nói bên cạnh, nàng Liên Thủ cũng không từng gọi người đúng phải. Thẩm Vũ Tình cảm thấy nhất an, lại tiếp tục khôi phục nguyên bản thần thái, ngược lại là còn nhớ rõ vi sư lời nói, không hưởng công dạy bảo ngươi nhiều năm như vậy. Hoa Y bị khuất lướt lướt mình kia bị bóp thành cánh tay, đầy mặt sầu khổ nói, sư phụ, Đồ Nhi tự nhiên nhớ được trong nội tâm lại lao đại nghi vấn, không rõ sư phụ đến tuột cùng là bởi vì gì sẽ hành động như vậy. Thẩm Vũ Tình dù sao tinh thông ân tình sự cố, chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra Hoa Y kia lòng nghi ngờ. Dù là Hoa Y Y che giấu rất tốt nhưng cũng khó thoát cặp mắt của nàng, nha đầu này thế nhưng là nàng một tay nuôi lớn. Thân sắc không thay đổi, dường như thuận miệng mà xuất đạo, chớ nên trách sư phụ nóng độ, bởi vì chuyện này quan hệ đến ngươi một thân tu vi ngươi kia huyền âm khí mặc dù là mị công tâm pháp, nhưng lại tuyệt đối không thể cùng nam tử quá thân cận, nếu không một thân công lực liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hoa Y Y nghe vậy lập tức minh bạch sư phụ là hoài nghi mình cùng Diệp Văn xảy ra chuyện gì, vội vàng nói, "Đồ nhi mới không có cùng nam nhân thân cận, mới sẽ không gọi tên kia chiếm tiện nghi gì đâu." Thẩm Vũ tình gặp một lần Hoa Y Y nói chuyện càng nói càng nhỏ giọng lập tức liền đoán được nha đầu này từ tiểu tiểu sinh quán dưỡng không bị qua ngăn trở, cho dù là câu dẫn nam nhân, người bình thường chỉ thấy mặt mũi của nàng liền bị mê phải không biết phương hướng, một thân đặc ý thủ đoạn liền không có thất bại qua. Bây giờ ba lần bốn lượt gãy tại Diệp Văn tay bên trong, sợ là lòng háo thắng lòng hiếu kỳ đồng loạt dâng lên, tiếp tục như vậy sự tỉnh sợ là muốn càng ngày càng phiến phước. Người đều nói một cái nam nhân đối một nữ nhân lên lòng hiếu kỳ, vậy liền là thích đối phương điểm báo. Nhưng trên thực tế đầu này đối nữ tử cũng là thông dụng, tăng thêm hoa y thì mặc dù tuổi tác không tiểu. So Diệp Văn hơi lớn 2 3 tuổi, nhưng là tại nàng che đậy dưới căn bản cũng không thông tình sự tình, thật muốn ham đi vào, vậy liền càng thêm khó mà tự kiềm chế. Lúc này Hoa Y Y luôn nói muốn đi tìm Diệp Văn, cái này không phải liền là dấu hiệu a. Nói một chàng lý do, nguyên nhân căn bản nhất bất quá là muốn Diệp Văn nhìn lâu nàng hai mắt thôi. Lại cứ chuyện này đối Thẩm Vũ Tình liên quan quá lớn, nàng cũng không hy vọng mình nuôi hơn 20 năm đỉnh lô, tại mắt nhìn lấy liền muốn đại công cáo thành thời điểm sinh ra như vậy biến số đến, vì kế hoạch hôm nay chính là đem Hoa Y Y ở bên cạnh mình, chớ có đang cứ gọi nàng đi gặp kia Diệp Văn. Nhà đầu này vạn nhất thật duong nghịch lên tính tình đến, không quan tâm cùng kia diệp văn phát sinh chút gì, đem cái này một thân huyền âm khí hủy, mình hơn 30 năm tâm huyết coi như nước chảy về biển đông. nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng bày ra sư phụ giá đỡ đến cường ngạnh mà nói, cái này mấy liền chớ có chạy loạn, theo tại bên cạnh ta, ta cũng tốt lân cận chỉ đạo ngươi một chút công phu ngay cả một cái chưa thấy qua việc đời nông thôn tiểu tử đều giải quyết không được, ngươi thân công phu này lui bước rất nhiều a. hoa y ỉa một mặt để hoài, đành phải thưa dạ nói câu, vâng, sư phụ sau đó đứng yên một bên nghe sư phụ giải bảo. Chỉ là đầu này bên trong suy nghĩ nhưng lại không biết trôi dạt đến nơi nào, đợi đến Thẩm Vũ Tình nói một trận sau khi rời đi, Hoa Y còn ngươi đảo một vòng, sau đó vụng trộm nhìn nhìn xung quanh, xác định kia cửa phòng, cửa sổ đều không có khóa lại về sau, trực tiếp liền chạy ra. Một bên khác gian phòng bên trong, Diệp Văn Thỉ là động lên ngón tay, chỉ huy cách đó không xa lơ lửng giữa không trung trường kiếm. Mình hôm nay cùng kia chín kiếm tiên mặc dù chỉ là giao một chiêu, nhưng là hắn cũng từ ở bên trong lấy được một chút tin tức. Kia chín kiếm tiên phi kiếm, uy lực muốn so ta cái này sơn trại hàng lớn hơn rất nhiều. Trường kiếm kia bên trên tất nhiên là bám vào chân khí, chỉ là nếu là cùng loại tử khí trời La công phu lời nói, như vậy công lực vận đến chỗ sâu, không có khả năng không hiện ra dị tượng a hẳn là kia ngọc động phái công pháp đặc dị, không hiện tại bên ngoài. Hắn nhưng không biết chín kiếm tiên mặc dù tại trên thân kiếm bám vào chân khí, nhưng là thao túng phi kiếm lại không phải bằng vào chân khí, mà là dựa vào có ở sau lưng kia đem huyền thiết kiếm. Hắn không biết huyền thiết kiếm chi thần diệu, tự nhiên từ đầu đến cuối đoán không được ý tưởng bên trên, chỉ có thể tại công pháp đặc tính bên trên đổi tới đổi lui. Ngón tay khẽ động, vận khởi nội công, muốn tại trên trường kiếm phụ thuộc bên trên càng mạnh chân khí, để cho uy lực tăng lên làm sao hắn cái này một vận công tay mình chỉ cùng trường kiếm kia ở giữa liền hiện ra một đầu rõ ràng từ sắc dài dài đến lúc đầu bất quá ngón cái phẩm chất nhan sắc cũng nhàn nhạt không làm người khác chú ý thật là khí làm càng nhiều kia dây lưng màu sắc càng đậm cũng càng thô trên thực tế Diệp Văn cái này ngự kiếm thuật liền cùng Nguyễn Tiên hoặc là xiềng xích công phu không sai biệt lắm lấy một đầu vô hình xiềng xích ngay cả lên hắn cùng trường kiếm sau đó lợi dụng vung vẩy lực lượng đến vận hành đây cũng là vì cái gì Diệp Văn làm ngự kiếm thuật thời điểm trường kiếm kiểu gì cũng sẽ tại không trung chuyển lên một vòng hành vi kia chín kiếm tiên lạ như thế nào làm được đây này. Không nghĩ ra, a không nghĩ ra. Đem trưởng kiếm cất kỹ, Diệp Văn từ bỏ kế tiếp theo trong vấn đề này xoắn xít. Ngược lại suy nghĩ lên cái này, chín kiếm tiên công lực đến tột cùng đạt tới cái gì cấp độ tới? Mặc dù hôm nay hắn cũng đại xuất danh tiếng, tựa hồ cùng chín kiếm tiên đến cái lực lượng ngang nhau cục diện, nhưng là hắn cũng sẽ không còn vọng đến thật sự coi chính mình cùng kia chín kiếm tiên có giống nhau thực lực. Thật muốn nghĩ như vậy, như vậy hắn cách cái chết sợ là cũng không xa. Thật muốn kiến thức một phen a, Diệp Văn nguyện vọng kỳ thật rất đơn giản, liền là có thể tận mắt chứng kiến một chút chín kiếm tiên hoặc là thiên sơn phái cái kia lý huyền trong đó cái kia một người với người giao đấu chẳng cảnh. Tốt đối cao thủ chân chính có một cái càng thêm trực quan hiểu rõ. Chỉ là suy nghĩ một chút, nguyện vọng này tựa hồ rất khó thực hiện. Cho dù là đại hội võ lâm tổ chức lên, sợ là cũng sẽ không có người cuồng vọng đến đi khiêu chiến hai người này. Tối thiểu Diệp Văn Minh liền sẽ không làm loại này ngu ngốc sự tình, bởi vì hắn còn không có sống đủ đâu. Cùng thuộc Sơn phái trong Giang Hồ có ổn định địa vị, ta liền cả ngày vợ con nhiệt kháng đầu, tốt đẹp dường nào hạnh phúc thời gian a. Ha ha, Diệp Trường môn thật là lớn trí hướng a. Diệp Văn nghĩ đến chỗ cao hứng, không tự giác liền lẩm bẩm ra tiếng nào nghĩ tới lời vừa ra khỏi miệng, ngoài cửa sổ liền truyền đến một trận cười khẽ cùng mang theo chào phúng thanh âm. Chỉ là nghe xong thanh âm này, hắn đều không cần lại hỏi người đến người nào. Như thế không có dinh dưỡng lời nói bởi vì thanh âm này hắn rất quen thuộc, căn bản chính là kia hoa y lý thanh âm. Đem trưởng kiếm trở vào bao cất kỹ, Diệp Văn đi tới trước cửa sổ đem cửa sổ vừa mở, liền thấy một thân vàng nhạt váy sang hoa y lý thành tú động lòng người đứng tại kia bên trong hướng mình cười. Hoa trưởng lão muộn như vậy, còn ngồi sồn ở Diệp mộ phía trước cửa sổ cũng không biết cần làm chuyện gì A Người ta mới không có ngồi sồn đâu. A tiêu hoa trưởng lão hơn nửa đêm không ngủ được chạy tới tại hạ phía trước cửa sổ đứng là cần làm chuyện gì a hoa y yên nghiêng đầu một chút muốn tới cùng diệp trưởng môn trò chuyện sau đó lại đối diệp văn nói chẳng lẽ diệp trưởng môn cũng không mời người ta đi vào ngồi cứ như vậy cách cửa sổ nói chuyện không khỏi quá không lễ phép cô nam quả nữ chung sống một phòng ta sợ đối hoa trưởng lão thanh danh ảnh hưởng không tốt diệp văn đương nhiên không sợ cái gì cô nam quả nữ hắn chỉ là để ý nếu để cho sư muội nhìn thấy không tốt giải thích người ta có cái gì thanh danh người nào đó sợ là đã sớm yêu nữ yêu nữ mắng rất thuận muộn nữa nha ta nhìn diệp trưởng môn lo lắng ninh muội muội an mới là thật. Hoa y thì trực tiếp liền nói rõ Diệp Văn Tâm Tư vốn nói sẽ gọi người này có chút xấu hổ, không nghĩ Diệp Văn trực tiếp điểm đầu thừa nhận, Hoa trưởng lão biết liền tốt cũng bất tại hạ sóng phí lời. Hắn lúc đầu chỉ là thuận miệng một câu, nhưng lại không biết để kia Hoa y hề nhớ ra cái gì đó, vậy mà sắc mặt hơi có chút hồng nhuận. Đêm khuya, Minh Nguyệt, gương mặt hồng nhuận mặt mày ngượng ngùng, giai nhân đứng tại phía trước cửa sổ, đây là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ hình tượng. Muốn nói Diệp Văn không động tâm, kia là giả. Một sát na kia ở giữa cũng miễn không được có điểm tâm động, tốt tại khôi phục đủ nhanh, không có lộ ra chân ngựa, nếu không không thiếu được lại bị nữ nhân này dễ cận. Đã Diệp trưởng môn không mời người ta đi vào, kia ra bồi người ta tâm sự tổng không có vấn đề rồi. Ra ngoài, Diệp Văn nhìn nhìn Tạ Hữu, chung quanh nơi này đều là khách phòng, mặc dù có cái sân rộng nhưng cũng không phải có thể cung cấp người ngồi xuống nói chuyện phía địa phương, mà lại người đến người đi dễ dàng bị người gặp được, ta cảm thấy hay là miễn. Hoa trưởng lão hay là sớm đi nghỉ ngơi. Nói dứt lời liền đem cửa sổ phanh quan trọng, cũng không tiếp tục lý kêu Hoa Yidi. Chờ giây lát, thấy ngoài cửa sổ lại vô động tĩnh, chỉ nói kêu Hoa Yidi đã rời đi, Diệp Văn lúc này mới thở dài ra một hơi, ai u ông trời ơi, thật là một cái yêu tinh. Cái này vừa nói liền ngay bên ngoài đột nhiên vang lên một câu, nguyên lai Diệp trưởng môn cũng không phải là đối với người ta thở ở a ngự khí bên trong tựa hồ rất là cao hứng. Sau khi nói xong lại một trận cười khẽ, theo tiếng cười dần dần đi xa, cái này Hoa Y Y mới thật đi. Diệp Văn không còn dám nói nhiều, sợ lại xảy ra chuyện, gọi kêu Hoa Y Y bắt lấy được điểm gì, chỉ là ngậm miệng không nói. Về trên giường nghỉ ngơi, kế tiếp theo suy nghĩ trên giang hồ những cái kia cao thủ chân chính đến tuột cùng là cái gì cấp độ, mình lần này đại hội võ lâm bên trên đến tuột cùng ứng nên làm những gì. Một đêm, cứ như vậy quá khứ. Ngày thứ hai, Từ Bình đi cửa khách sạn kia bên trong trông coi nhưng lại không người trước tới khiêu chiến, rất nhiều cô ý chạy tới người xem náo nhiệt thấy vô náo nhiệt có thể nhìn, dần dần tán đi không ít. Ngày thứ ba, người vây xem càng ngày càng ít, Quách Tĩnh thì là lập tức lấy trọng kiếm ghim lên lập tức bước. Đến tại hành vi của mình gây nên vây xem mọi người xì xào bàn tán, hắn cũng hôn không thèm để ý. Ngày thứ tư, lại vô người rảnh rỗi chạy tới vây xem, ngược lại là lại tới một cái trước tới khiêu chiến người. Người này lại không phải là môn nào phái nào đệ tử, chính là trên giang hồ một vị độc hành kiếm khách, danh xương trăm bước thần kiếm. Nghe nói thủ sơn phái ra một cái có thể cùng chín kiếm tiên so kiếm cao thủ, cô ý chạy tới khiêu chiến. Kết quả vừa lúc đội kịp từ hiền chạy tới phía trước gọi chút đồ ăn, bị từ công tử dùng về rõ lạc nhạn kiếm một kiếm rơi chín nhạn đánh liền lùi lại trăm bước, thẳng từ trong đại sảnh đẩy lên đối diện gian kia tiệm mì bên trong, đại đại ném người, khu cũ đã nhường một câu nói kia càng làm cho kia danh xưng trăm bước thần kiếm ra hỏa xấu hổ xấu hổ vô cùng, tại chỗ liền đem trường kiếm gãy hủy, nói câu ngày sau tại hạ cũng không dám lại nói bậy hiểu được kiếm pháp nói xong che mặt mà đi. Một bộ này xuống tới ngược lại là cả kinh từ hiền không biết làm sao, thẳng đến người kia chạy vô tung vô ảnh tử, hắn mới cảm khái nói một câu, cần gì chứ, lúc đầu coi là trăm bước thần kiếm chuyện này sẽ để cho những cái kia muốn tìm tục sơn phái khiêu chiến người triệt để đánh tan suy nghĩ, nhưng là chúng quy khinh thường người trong giang hồ vì nổi danh mà không tiếc bất cứ giá nào quyết tâm. Từ khi Diệp Văn cùng 9 kiếm tiên lấy ngự kiếm thần kỳ đấu một lần kiếm về sau, cái này truyền ngôn truyền chính là càng ngày càng ta dị, thậm chí có người nói Diệp Văn cùng chín kiếm tiên giao thủ trăm chiêu bất phân thắng bại. Đương nhiên, lớn một số người cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng vẫn là có thật nhiều người từ sấn công lực không tầm thường nhau nhau chạy đến tìm tục sơn phái phức. Chín kiếm tiên uy danh lâu ngày, tăng thêm Ngọc động phái cũng là giang hồ đại phái, những người này không dám tùy ý trêu chọc, nhưng là tục sơn phái nhà. Đám người này một lòng chỉ nói đánh thắng Diệp Văn, bọn hắn cũng có thể mượn cơ hội dương danh giang hồ, cho nên cái này khiêu chiến người chẳng những nhiều, mà lại thực lực cũng viễn siêu mấy ngày trước đây những cái kia không chính hiệu môn phái bang hội. Một ngày này, lại là không biết từ cái kia bên trong toát ra một cái danh sừng phương bắc đệ nhất đao gia hỏa chạy tới, kết quả bị chính là bởi vì một ít sinh lý nguyên nhân cùng Diệp Văn náo tiểu tính tình, tâm tình đang khó chịu linh như tuyết lấy tiên tiên phá thể vô tướng kiếm khí năm chiêu liền hủy đi binh khí. Nay quân nhìn qua đoạn mất một nửa trường đao, vẫn hô một tiếng, ta cả đời thấm gìn đao đạo, đến nay chưa bại một lần. Bây giờ thua ở các hạ trên tay, ta ngày hôm đó đạt đến viên mãn tâm cảnh có khuyết điểm, nếu là không thể đánh bại ngươi, ta thân công phu này kiếp này lại khó tất tiến vào, còn xin các hạ lưu lại danh hiệu. ngày sau cũng tốt lúc nào cũng tới cửa lĩnh giáo. đang lo không biết làm sao cho phải Diệp Văn nghe tới lời nói này, nhất thời chính là một trận chán ghét. ta cái sát, ngươi cái kia đến nói nhảm nhiều như vậy. thua một lần liền tâm cảnh xuất hiện sơ hở, công lực cũng không cách nào tăng lên nữa. biết cái gì gọi là bảo kiếm phong từ ma luyện ra không? liền ngươi cái này tâm lý tố chất cũng không cảm thấy ngại nói là lăn lộn ra hồ, ngoa về nhà chồng chọn đi. quy một chương 152 Lưu Bá PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Kia danh sưng phương Bắc đệ nhất Đao gia hỏa bị Diệp Văn Quát lớn sám xỉn chạy, mà cái này một vị cũng thành thuộc sơn phái người thu thập hết cái cuối cùng người khiêu chiến. Cũng không phải nói mọi người bị thuộc sơn phái thực lực cấp chấn trụ, mà là đại hội võ lâm liền muốn chính thức bắt đầu. Diệp Văn dẫn thuộc sơn phái mọi người lên núi, lần này sẽ không còn có người chiêu lái. Thiên Nhạc bang mặc dù mất đi cố định ghế nhưng là năm ngoái quấy nộ, đổi vị hai cái trưởng lao xuất thủ, cho Thiên Nhạc bang tranh thủ đến một cái coi như có thể vị trí, toàn bộ Thiên Nhạc bang bang chúng đều có thể tại một cái cố ý phân ra đến khu vực bên trong ngồi xuống thưởng thụ một chút trái cây nước trà nói trắng ra chính là Thiên Nhạc Bang thông qua tư cách chiến về sau tranh thủ đến một vị trí mà Thù Sơn phái bởi vì không có tại năm ngoái tham gia tranh đoạt lần này đại hội thời điểm tự nhiên sẽ không đơn độc cho bọn hắn an bài vị trí bởi vậy Diệp Văn chỉ có thể mang theo mọi người cùng rất nhiều giang hồ đồng đạo cùng một chỗ chen tại phía ngoài nhất xa xa nhìn phía xa Bắc Kiếm môn lần này đem nhà mình diễn võ trưởng một lần nữa tu tập một phen to lớn rộng trên trận bạch phân vô số cái khu vực đồng thời cùng thượng thủ bên cạnh mấy khối khu vực thì phân chia thành đông đảo khu vực nhỏ từ những cái kia phiêu dương cờ xí bên trên liền có thể nhìn ra mỗi cái khu vực bên trong người phân biệt đến từ môn phái nào. Diệp Văn Định nhãn nhìn lên, Thiên Nhạc ba mọi người liền ngồi ở trong đó một cái không tính là lớn, nhưng cũng không thể khu vực bên trong, chỉ là hai bên đều là bên cạnh môn phái, nếu không phải cố ý tìm kiếm, rất khó phân biệt ra. Cái này cảnh tượng, ta nghĩ như thế nào lúc trước đi học thời điểm mở vận động hội, trên thực tế cũng là không sai biệt lắm, mọi người làm thành một cái tứ phương trận thế ở giữa một cái kia to lớn lôi đài, chính là lần này trên đại hội giải quyết tranh chấp chỗ. Bởi vì mới vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người còn tại tranh đoạt vị trí số ít một số người thậm chí bởi vì tranh đoạt một cái còn địa phương tốt lại lên tranh chấp. Cũng may thuộc sơn phái những ngày này mặc dù phiền phức không ngừng nhưng cũng có không kém thanh danh. Bình thường bang phái cũng sẽ không đến tìm bọn hắn gây chuyện. Diệp Văn dẫn mọi người tìm được một cái không tính là tốt cũng không tính quá kém vị trí sau liền đứng vững. Linh Như Tuyết cùng từ hiển phân biệt đứng tại bên người mình, mấy người đệ tử thì ở sau lưng mình, thông qua phía trước mấy người khe hở đến quan sát. Trong đó Hoàng Dung Dung cùng Chu Chỉ Nhược vóc dáng thấp tiểu lại là nữ lưu, cho nên bị Lý Sâm, Quách Tĩnh cùng từ bình mấy người hộ ở giữa. Diệp Văn cùng Từ Hiển, Ninh Như Tuyết ở giữa thì là hơi nhường ra một chút khe hở đến gọi bọn hắn có thể nhìn rõ ràng. Càng nhìn càng giống vận động hội. Trái nhìn phải nhìn một trận, sau đối với cái này võ lâm thịnh hội chờ mong giá trị bắt đầu vô hạn giảm xuống, bởi vì cảnh tượng này cùng mình đi học lúc hình tượng vậy mà ẩn ẩn xuất hiện chủ điệp. Người bên ngoài cũng sẽ không như hắn như vậy suy nghĩ, không ít người đều đối loại này người ta tập ngập cảnh tượng cảm khái không thôi, đồng thời đối với ngồi tại ở xa những môn phái kia nhóm đáp lại ánh mắt hâm mộ càng có thật nhiều người đang lớn tiếng đàm luận hoặc là ước mơ mình môn phái tương lai. Chúng ta lúc nào cũng có thể liệt tại tịch bên trong hãy đừng nằm mơ, ngươi nếu có thể đánh thắng được Thục Sơn phái những người kia lại cân nhắc những cái kia. Không có nhìn thấy kia Thục Sơn phái Diệp Văn cũng cùng chúng ta đứng tại kia bên trong sao? Đại hội Võ Lâm mặc dù long trọng, nhưng cũng đem trong trốn võ lâm các cái thế lực cho vạch phân một cái rõ ràng giai cấp. Ngồi tại bắt mắt nhất, liền là đương kim trong trốn võ lâm thế lực mạnh nhất mấy môn phái. Thiên đạo tông cùng thiền tông cùng lần này làm chủ nhà chủ Bắc Kiếm môn đều là ngồi tại ở giữa nhất. Tiếp theo chính là Thiên Sơn phái, Ngọc Động phái dạng này theo thứ tự hướng ngoại sắp xếp. Chiêm cứ địa phương càng lớn, viết lấy từ gia môn phái danh hiệu cờ sĩ càng cao, liền đại biểu môn phái này địa vị càng cao giống Diệp Văn Chố cái này một mảnh môn phái đông đảo lộn xộn chỉ có thể đứng xem lễ người căn bản cũng không có cái gì cờ xí loại hình đồ vật liền kém không ở bên bên cạnh lập khôi bài diễn viên của chúng hai chữ cùng qua một lúc lâu trong hội trường dần dần không có ầm ý thanh âm rất nhiều đến đây xem lễ võ lâm nhân sĩ cũng cơ bản tìm định vị trí của mình một thực lực rất nhiều tự nhiên có thể cướp được gần phía trước vị trí trên lệch vậy cũng chỉ có thể về sau đi trên cơ bản chỉ có thể bằng vào phía trước mọi người đôi câu vài lời đến suy đoán trong hội trường phát sinh sự tình cũng may đại hội võ lâm ở giữa kia lôi đài không thấp chân chính nếu là có đánh thời điểm Những người này ngược lại cũng không cần phải lo lắng mình không nhìn thấy. Diệp Văn nhìn thôi bốn phía, lại xoay người đi nhìn kia lôi đài, phát hiện cái này lôi đài chính là rắn chắc tảng đá lũy thế, hơn nữa nhìn dạng như vậy cũng không phải là lâm thời dựng chúng quanh còn có một số bắt kiếm môn độc môn đánh dấu, hẳn là bắt kiếm môn bản thân liền có như thế một cái lôi đài, tác dụng sợ là cùng tục sơn phái trong phái cái kia phiến đá trải ra khu vực là giống nhau. Hắn cái này lý chính nhìn nhìn thấy bắt kiếm môn kia bên trong đột nhiên cùng nhau đứng lên, sau đó một cái thân mặc trang phục phụ nhân từ trong đám người đi ra đạp lên kia tòa lôi đài. Đó chính là kiếm môn môn chủ Bắc Thành Khói. Nhiều người chính là điểm này tốt có nghi vấn thời điểm, không chừng từ nơi đó liền sẽ truyền đến đáp án, liền hỏi đều không cần hỏi. Diệp Văn nghe được, quay đầu lại đi nhìn kia Bác Thành Khói, phát hiện này phụ nhân tuổi chừng 30 có hơn, dung mạo tính được chi tư, trên mặt rất có khí khái hào hùng, tuy là nữ tử, lại sẽ không cứ gọi người dâng lên xem nhẹ chi tâm. Đồng thời Bác Kiếm môn thân là trên giang hồ nổi danh đại phái, cái này Bác Thành Khói có thể tại Bác Kiếm môn trở thành môn chủ, nếu không phải là hậu trường đủ cứng, chính là thủ đoạn hơn người. Nghĩ đến đây, đột nhiên nghĩ từ bản thân cái kia sư đã từng cũng một lòng muốn ngồi cái này thuộc sơn phái trước chưởng môn, không khỏi lối ra trêu chọc câu. Vậy mà là vị nữ môn chủ, sư muội đấu kỳ a. Ninh Như Tuyết tự nhiên biết hắn lời nói chuyện gì, bất mãn khẽ hừ một tiếng, sư huynh rất đắc ý a. Diệp Văn nghiêng đầu một chút, có chút. Hắn lời nói này ngược lại là có chút quá mức thực tế, Ninh Như Tuyết cảm thấy rất là khó chịu, nhưng lại biết đang cố ý trêu đùa nàng, nhất thời không biết đáp lại ra sao, đành phải tức giận ở một bên không nói lời nào. Nhìn thấy sư muội tựa hồ có chút sinh khí, Diệp Văn lập tức nói, chỉ đùa một chút mà thôi. Cũng may hai người bọn họ thanh âm nói chuyện rất nhẹ, nếu không phải cách rất gần tuyệt đối nghe không chân thiết, tăng thêm xung quanh ồn nào ngược lại là không ai chú ý hai người bọn họ động tác về phần phía sau hai người rất nhiều đệ tử bọn hắn chính bản thân tâm chú ý đến trên lôi đài bắc thành khói vị này nữ môn chủ nói vài câu sau liền rất cá tính tuyên bố đại hội bắt đầu các vị có ván báo ván có kiểu báo kiểu cái này bên trong chư vị đều là chứng kiến sau đó liền xuống dưới cái này cùng đại hội mặc dù long trọng nhưng ngay từ đầu đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tự nhiên không cần nàng tự mình đứng tại kia bên trong trụ trì phái cái hơi có chút danh khí đệ tử ứng phó cũng liền đi rất nhiều đại phái dưới mắt cũng không có tâm tư gì đi để ý tới kia lôi đài dựa theo dị vãng lệ cũ dù sao cũng phải sẽ có chút tôn cá nhại ném ra làm ẩm mỹ một trận mới sẽ từ từ tiến vào chính đề. Đại phái nhóm, dưới mắt còn không phải bọn hắn làm náo động thời điểm. Lúc này kia Ngọc động phái đám người, mặc dù ngồi tại chỗ cũ không cùng bên cạnh môn phái nào đi lại một phen nhưng là Ngọc Thanh tử cùng chín kiếm tiên lại tại đàm công ngừng, sư đệ lần này ra đi lại một phen, ta Ngọc động phái ngược lại là còn có thể bảo trì cái 10 năm an ổn. Làm sao dưới mắt trong phái không có xuất sắc đệ tử có thể bốc lên lớn lương, cái này 10 năm về sau. Dựa theo chín kiếm tiên mình đoán chừng, cái này trong vòng 10 năm hắn liền nước chừng có thể thử một chút cái kia trong truyền thuyết phá toái hư không. Vô luận được hay không được, thế giới này đều sẽ không còn có hắn chín kiếm tiên người này. Mặc dù còn có sư huynh ngọc thanh tử toa chấn, nhưng là ngọc thanh tử tuổi tác cũng không nhỏ. Nếu không phải rất nhiều đệ tử từ đầu đến cuối không có nhân vật xuất sắc hắn cũng sẽ không một mực gánh nhâm trưởng môn đến bây giờ số tuổi này, một thậm chí còn cần muốn đích thân vì môn phái vất vả bốn phía đi lại. Nhưng là chín kiếm tiên nhìn lại tương đối mở, chỉ nói, bản phái vốn cũng không cầu giành thắng lợi tại võ lâm, nhất tâm hướng đạo truyền tu bản thân mới là bản phái tôn chỉ Sư huynh cũng là tinh niên bản phái tinh yếu nhân, làm sao như thế không thả ra? cho dù ngươi ta không tại, nghĩ đến lấy bản phái xương mụ trưởng cùng quay lại hình tròn chướng hai môn công phu, các đệ tử tự vệ hay là không có vấn đề. Ngọc Thanh tử lại thở dài một tiếng, bản phái võ học đều là dùng để dùng để phòng thân, nếu không phải sư đệ sáng chế kia ngự kiếm kỳ công, căn bản không có giết địch chi năng. Nhưng một lòng tự vệ môn phái lại có thể tại cái này trên giang hồ tồn tại bao lâu đâu? Chúng chi bản phái ra sư đệ một nhân vật như vậy, ngày sau nghĩ phải khiêm tốn cầu sinh. Ai? Chín kiếm tiên cũng là không nói, tầm này hắn tự nhiên cũng từng nghĩ đến, lại không giải quyết chi pháp, dưới mắt sư huynh đề cập, tự nhiên không nói gì ứng đối. Cuối cùng chỉ có thể nói một câu, giữ được nhất thời cũng bảo đảm không được một thế, thuận theo tự nhiên. So sánh với Ngọc động phái bên này mang theo phiên muộn, Thiên Sơn phái bên kia lại là ngạo khí trung thiên, rất nhiều người đối với mình môn phái sở được đến vị trí biểu thị bất mãn. Vậy mà cùng Ngọc động phái đồng liệt, đó bất quá là hai cái lao bất tử đối cứng lên môn phái có tư cách gì cùng ta Thiên Sơn phái đánh đồng. Như vậy nói luận là Thiên Sơn trong phái chủ lưu nhất quan điểm, cũng may Thiên Sơn phái cùng Ngọc động phái hai phái vị trí phân loại hai bên, một trái một phải ngược lại cũng không sợ bị Ngọc động phái người nghe đi gây nên tranh chấp. Đương nhiên, Thiên Sơn phái mọi người cũng không sợ gọi kia Ngọc động phái nghe đi có lẽ lập tức đánh nhau một trận mới gọi bọn hắn hài lòng. Bọn hắn sẽ có phấn khích như vậy, tự nhiên là bởi vì phía trước ngồi xuống lấy nam tử kia. Nam tử này ước chừng ba mươi mấy tuổi, nhắm hai mắt, tựa hồ là tại dưỡng thần. Trên tay nắm bắt một chén nho rượu ngon vẫn bước lên hàn khí. Lúc này mặc dù đã là cuối thu, lại cũng không đến nỗi như rét đậm thắng chạm, nhiều nhất tính được là là cuối thu khí sảng. Mắt mẹ nghi nhân, trong tay hắn ly tia rượu nho lại hoàn toàn không nhìn trung quanh nhiệt độ không khí, hàn khí bốc lên không ngừng chiêu này tự nhiên là Thiên Sơn Phái chân phái thần công băng phách Hàn công chi kỳ hiệu này công tu thành sau nhưng phát chi âm chí hàn hơi lạnh chớ nói hơi đông lạnh một chén rượu nho như luyện đến chỗ sâu trực tiếp đem người sống sờ sờ đông thành khối băng cũng không phải làm không được nhưng lúc này bị Lý Huyền bóp trên tay ly kia bên trong lại không một chút kết băng quy hướng chỉ là bốc lên hàn khí hiện ra này Thiên Sơn môn chủ đã đem một thân Hàn công luyện đến tùy tâm sử dụng điều khiển tự nhiên cảnh giới so sánh với cái này hai phái cái khác như là Thanh Long Hội loại hình thì là lặng lặng không nói lời nào Hội chủ Phương Đông đất càng là ngay từ đầu liền nhắm mắt dưỡng thần, ngẫu nhiên mở hai mắt ra cũng là hướng Thiên Nhạc bằng kia bên trong nhìn chúng một chút, sau đó liền sẽ lập tức thu hồi ánh mắt, tựa như không có có chuyện này. Động tác của hắn mặc dù ngắn ngủi ở nấp, lại cũng không gạt được này sẽ bên trên rất nhiều hữu tâm lợi, Thiền Tông chủ trì cùng thiên Đạo Tông tông chủ hai người vậy mà góp đến cùng một chỗ, tham hỏi lẫn nhau vài tiếng sau liền đàm luận lên lần này trên đại hội khả năng chuyện sẽ xảy ra. Thiền Tông chủ trì chính là một cái gặp người đều là một bộ bộ dáng cởi mị mị lão hòa thượng, trong tay chỉ nhắc tới lấy một thanh tượng trừng cho Tông chủ chỉ thân phận thiên Thiên đạo tông tông chủ thì là một cái thuật nhìn vẫn là tráng nghiên đạo sĩ, nhìn thấy lao bằng hưu thuận miệng cười nói, tuệ tâm thiền sư, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Tuệ tâm thiền sư cũng là cười ha ha, a di đà phật, cực khổ chân nhân nhớ tử, ngược lại là chân nhân tướng mạo giống như quá khứ, cái này một thân công phu sợ là lại có tinh tiến vào. Thiên đạo tông tông chủ hào trời một chân nhân, bản danh lại sớm không người biết được, mặc dù tướng mạo xem ra bất quá khoảng 40 tuổi bộ dáng, nhưng là người trong giang hồ đều biết đây là bởi vì trời một chân nhân một thân đạo gia dưỡng sinh huyền công luyện đến cực hạn cho nên mới có như vậy bất lao chi tướng. So sánh với Thiền tông chủ trì một chút liền có thể nhìn ra là cái lao đầu tử, ngày này một chân nhân thật thực tuổi tác lại rất khó bằng bên ngoài đồng hồ nhìn ra. Cũng may vị này chân nhân mặc dù không thế nào trong giang hồ đi lại, nhưng cũng không tỉ hiểm gặp người, cho nên biết hắn cũng không phải ít, ngược lại cũng sẽ không có đi ra ngoài hành tẩu bị người nhận lầm tiến tới khiêu khích một phen không rời đầu sự kiện phát sinh. Hai hóa 80 tuổi lão quái vật lẫn nhau chào hỏi một phen, lập tức liền nói tới lần này đại hội, nghĩ đến lần này thịnh hội, cũng là không, có một vận sóng, bình tĩnh mà qua. Thật sự là võ lâm may mắn sự tình. trời một chân nhân lại không như vậy nhìn, không phải ta xem kia thiên nhạc bang bang chủ lâm hải cùng thanh long hội hội chủ phương đông ngất ở giữa có phần có vấn đề lần này không thiếu được một phen đại chiến tuệ tâm tiền sư lúc này mới nhớ tới là cực kia thiên nhạc bang lâm hải lần trước ném đại nhân khóc một lần khó tránh khỏi muốn tìm chút đối thủ đến nặng đắp hy vọng chỉ là hy vọng lâm bang chủ xuất thủ chớ có quá mức tàn nhẫn nhiều làm hại nhân mạng trời một chân nhân ngạc nhiên nói đại sư hẳn là liệu định kia lâm bang chủ lần này tất thắng kia phương đông ngất cũng không phải cái dễ sống chung người a tuệ tâm nghe vậy lại cười cười chân nhân lòng dạ biết rõ làm gì lại nhiều câu hỏi này ha ha ha người cái lao hòa thượng tâm tư thế này nhiều đến tuột cùng như thế nào tu tập kia thượng tầng Phật học, liền cùng ta cái này tục nhân không khác nhau chút nào cũng xứng gọi làm hòa thượng a. trời một chân nhân cười ha ha một trận, cùng vị lão hữu này mở lên trò đùa, hắn cùng cái này tuệ tâm quen biết mấy chục năm, biết người bạn cũ này đoạn không lại bởi vậy mà tức giận. quả nhiên tuệ tâm đầu tiên là tuyên tiếng nghiệp vật, thuận miệng liền nói câu, chân nhân lại không phải không biết, bần tăng ân sư sớm biết tâm tư ta bể bụng, tại phật pháp một đường bên trên khó có tinh tiến bảo, lúc này mới đem cái này chủ trì chi vị chuyển cho bần tăng xử lý kia các loại tục sự, lại cho bần tăng lên liếu tuệ tâm như thế một cái pháp hiệu. Hy vọng ta bảo vệ chặt bản tâm, chớ có ngộ nhập lạc lối. Muốn ơn thuần Phật pháp tinh xảo, ai lại so ra mà vượt tuệ căn sư hình. Trời một chân nhân sờ sờ mình kia mấy sợi vẫn như cũ đen bóng dầu dẻo, cười nói, lão hòa thượng lại tới lời kiểu này ta đều nghe không biết bao nhiêu lượt, hiện nay còn nói, cũng không biết nói cho ai nghe. A Di Đà Phật, lão nạp đây là đang nói cùng muốn nghe người đi nghe. Cho chuyện một lát, hai người này vẫn như cũ không cho rằng lần này đại hội sẽ có biến cố gì, mà cho tới bây giờ, kia trên lôi đài xuất hiện cũng đều là một chút không có danh tiếng gì tôm tép, trên giang hồ chân chính, đều bên trên danh hiệu người tạm thời còn một cái chưa gặp. Bất quá âm thầm đánh giá một trận, nghĩ đến một lát sau nên có ít người muốn xuất hiện, dù sao ai cũng không thể tổng làm như vậy chờ lấy, rất nhiều người đến cái này đại hội võ lâm bên trên nhưng chính là vì giải quyết ân oán tranh chấp. Bây giờ có nhiều như vậy nổi danh nhân sĩ ở đây quan sát báo thủ đồng thời còn có thể dương danh lập vạn, có chút dã tâm đều không sẽ bỏ qua cơ hội này. Quả nhiên, hai người nói đến chỗ này, chỉ nghe trên lôi đài hét lớn một tiếng, lại là rốt cục xuất hiện một cái trên giang hồ có chút danh hiệu nhân vật, tại hạ Tây Châu Lưu Bạt Trì, mời thuộc sơn phái đến cùng lao phu đối thoại. Hắn một tiếng này giống, âm thanh chấn toàn trường, mọi người không khỏi tinh thần chấn động nởm đầu nhìn về phía lôi đài. Lúc đầu mọi người đối với vừa mới một đám không hiểu thấu gia hỏa tiểu đả tiểu nháo đã mất đi hứng thú, cho nên không ít người đều tại cùng bên cạnh chi người nói chuyện. Bây giờ đột nhiên đến cái ngang như vậy, mà lại vừa lên đến liền hiện trong tay công tu vi, ngược lại là gây nên không ít người kinh ngạc. Người này ai vậy? Ai u? Hắn ngươi cũng không nhận ra? Ngươi còn lăn lộn giang hồ đâu a? Tây Châu Lưu Bạch Chi, chính là Tây Châu Lưu gia lão gia tử. Lão gia tử này mặc dù vẫn như cũ còn tại giang hồ đi lại, cũng rất ít làm cái này làm náo động sự tình, nhưng lại không biết lão gia tử này vì sao điểm tên chỉ họ muốn tìm kia thuộc sơn phái người. Mọi người nghị luận ở Mỹ, Diệp Văn cũng là không hiểu rõ nổi. Hắn trước kia chớ nói gặp, ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua cái này Lưu Bật Chi danh hiệu, nhưng là người ta đều chỉ mặt gọi tên muốn tìm mình, hắn cũng không tốt không theo tiếng. Mọi người suy đoán bên trong, nhưng thấy kia Lưu Bật một trong đầu tái nhật tóc bạc, vẫn hét lớn không ngừng, "Diệp Văn, ta biết ngươi thuộc sơn phái cũng tới, là cái hán tử liền ra đón lấy Lao Phu một trận này." Vừa mới còn nói là đối thoại, bây giờ đã làm rõ muốn cùng Diệp Văn phân cái cao tiểu, cái này mọi người một cái hứng thú liền căng Hẳn là cái này Lưu Láo gia tử nghe nói kia thuộc sơn phái nghe đồn, cũng muốn mượn cơ hội ra điểm danh tiếng. Bởi vì dưới mắt ai cũng không biết trong đó nội tình, như vậy suy đoán tựa hồ nhất hợp tình lý. Kia mấy nhà đại phái cũng có cùng loại suy đoán, khinh thường người nói, lão quỷ này hẳn là lão hồ đồ rồi. Nghĩ làm náo động cũng tìm có danh tiếng điểm, một cái ai cũng chưa từng nghe qua một phái. Đánh thắng thì có ích lợi gì? Tình cảm ngươi không biết ta. Cái này thuộc Sơn phái mấy ngày nay thế nhưng là danh tiếng mười phần a. Người khi ta kẻ điếc, ta làm sao không biết? Không phải liền là bày xuống trận thế đánh chạy mấy cái đồ bỏ đi a. Cái này có gì tại ba? trời một chân nhân cùng Tuệ Tâm tiền sư thì liếc nhau một cái, Tuệ Tâm ngạc nhiên nói: cái này lưu bật chi cũng không phải lô mảng tên hay người, trước kia cho dù đến đại hội này cũng chỉ là tham gia náo nhiệt sao lần này vậy mà chủ động lên đài khiêu chiến đến rồi tuệ tâm thiền sư không biết trời một chân nhân tự nhiên cũng không biết mặt mũi tràn đầy kỳ quái nhưng là hắn lại hiếu kỳ kia thuộc sơn phái đến tuột cùng cái gì lai lịch hẳn là cái này thuộc sơn phái chính là tây châu môn phái cùng lưu gia đã sinh cái gì nghỉ lễ thế nhưng là trái lo phải nghĩ cũng nhớ không nổi liên quan tới thuộc sơn phái sự tình liền kém không có hỏi một câu cái này thuộc sơn phái là lúc nào xuất hiện ngọc động phái bên kia cũng là hiếu kỳ bọn hắn lại biết thuộc sơn phái chính là bình châu môn phái Tiêu Lưu Bật Chi quê quán lại tại Tây Châu, bình thường ra ngoài đi lại cũng nhiều tại Tây Châu chung quanh. Hai nhà này là như thế nào kết thù? đương nhiên, càng nhiều người là hiếu kỳ cái này thuộc sơn phái Diệp Văn đến tuột cùng là dáng dấp ra sao? Mọi người nhìn phải nhìn trái, liền đợi đến Diệp Văn từ trong đám người ra. Sau một lúc lâu, chỉ thấy một cái một thân lam sam người trẻ tuổi dẫn theo trường kiếm tử trong đám người đi bộ mà ra. Đám người này lập tức một mặt thất vọng, cứ như vậy người tuổi trẻ, lần này bị Lưu Lão gia tử để mắt tới, sợ là khó mà thiện. Đại đa số người chỉ nói ván này lại không có gì náo nhiệt có thể nhìn. Đoán chừng chính là một một trưởng bối khi dễ tiểu hài tử nhào kịch. Chính thất vọng ở giữa, chỉ thấy Diệp Văn đột nhiên nhảy lên một cái, cách kia lôi đài còn vài trượng khoảng cách lúc liền thả người nhảy đến không trung, sau đó thân hình bất động, lại tại không trung một chiếc trực tiếp chạy lôi đài lướt tới. Rất nhiều kẻ thấy nhiều biết rộng lập tức quát to một tiếng, "Hảo khinh công." Lời nói mới mới ra, Diệp Văn lại nhưng đã nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài, chẳng những rơi xuống đất vững vô cùng, liền ngay cả tiếng vang cũng không có phát ra nửa điểm. Quy một chương 153, báo thủ. VS, câu đấu nạt cứu trợ cỡ vợ tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn cái này vừa rơi xuống dừng lại, người bình thường vẫn không cảm giác được phải cái gì, chỉ là vẫn như cũ vì hắn cái kia một tay không trung chuyển hướng gọi tốt không ngừng, công lực hơi cao người thì là ánh mắt ngưng lại, liền ngay cả những cái kia đại phái bên trong người cũng là lông mày nhướng lại, không thiếu được có mấy người còn nhẹ a, một tiếng. Tuệ tâm tiền sư cùng trời một chân nhân góp đến cùng một chỗ, hai người còn có thể nói một câu. Nhìn thấy Diệp Văn cái này nhẹ tay công, cũng không khỏi khen, trong giang hồ vậy mà ra này cùng thiếu niên tuấn tiệt, chính là cái này nhẹ tay công đủ để cho nó trên giang hồ đặt chân. Thục sơn phái lâu tại xa xôi chi địa, căn bản chưa từng ra qua. Mặc dù những ngày này ra chút danh tiếng, nhiều nhất cũng chỉ xem như hơi có chút danh mỏng, tăng thêm vốn là tại một cái tương đối đẳng cấp thấp trong đám người xông ra thanh danh, cho nên những này đại phái đệ tử phần lớn là không lọt mắt lâm cái này đột nhiên xuất hiện môn phái. Dù La Ngọc động phái chín kiếm tiên cùng Diệp Văn đấu một chiều tin tức truyền đến bọn hắn trong hai, cũng đến nói nhiều một câu, Ngọc động phái là càng ngày càng không được. Tuyệt đối sẽ không nói thuộc sơn phái ngược lại là thực lực không tầm thường loại hình. Bây giờ Diệp Văn lộ ngón khinh công này, mới tính gây nên những người này con mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới lần này đại hội, chỉ ngay từ đầu liền có trò hay có thể nhìn. Trời một chân nhân sở sở dâu mép của mình, mang theo mỉm cười. Đại hội này càng náo nhiệt hắn càng vui vẻ. Nếu không ngàn bên trong xa xôi chạy đến sông châu liền vì ngồi ở kia lộ ra hiện thân phận, thực tế là quá mức nhảm chán hắn thiên đạo tông chi địa vị vô song vững chắc, cho dù không đến người bên ngoài cũng không dám nói thiên đạo tông sụn rốc, chỉ là xem ở giang hồ đồng đạo bên trên trên mặt mũi mới môi giới tất đến. Tuệ tâm thiền sư lại cùng hắn ý nghĩ khác biệt, lúc đầu cười ha hả biểu lộ biến mất không thấy gì nữa, ngược lại một bộ ưu sầu chi sắc, chỉ cái này xem xét, tuyệt đối là một cái lo lắng thế nhân khổ cực đắc đạo cao tăng hình tượng. Ngay từ đầu chính là như vậy gió tanh mưa máu, chưa chắc sẽ là chuyện tốt ta. Mọi người tại đây mặc dù đến từ Ngũ Hồ tứ hải, nhưng đều tính được là là trong giang hồ chính đạo tinh anh, như tổn thất nặng nề, chẳng lẽ không phải gọi kia tà ma ngoại đạo chiếm tiện nghi? Thiên sư nghĩ nhiều, ta chính phái tinh anh đều tại cái này mấy đại phái bên trong, chỉ cần cân đối tốt cái này mấy đại phái quan hệ trong đó, những cái này tà ma ngoại đạo nhất định không bay ra khỏi cái gì sóng gió đến. Hy vọng như chân nhân lời nói, hai người này một cái xem náo nhiệt, một cái hơi có lo lắng, thiên nhạc bang bên kia lại có một loại ngoại ý muốn kinh hỉ cảm giác. Thẩm Vũ Tình hôm nay mặc dù không có phủ thêm món kia áo choàng, lại bị kín thật dày mạng che mặt, gọi người không nhìn thấy diện mục. Lúc này nhẹ giọng đối Lâm Hải nói, không nghĩ kia Diệp Văn lại còn chọc tới Lưu Lão gia tử, chỉ là không biết việc này là bởi vì gì mà lên. Lâm Hải nhẹ gật đầu, lại không quá để ý, một bên quách nộ thì mở miệng nói, Lưu Lão gia tử mặc dù trên giang hồ danh khí không nhỏ, nhưng phần lớn là kính trọng hắn làm việc, cái này võ công lại tính không được tốt bao nhiêu, cho dù đem kia Diệp Văn gọi bên trên lôi đài, sợ là cũng không làm gì hà được. Nghĩ nghĩ, cuối cùng nói tiếp, bất quá nghĩ đến cũng sẽ gọi kia Diệp Văn phí chút tay chân. Dù sao lão gia tử này thành danh không sai, Diệp Văn Như ra tay đoạt, thuộc sơn phái chiêu bài này khó tránh khỏi sẽ nhiễm lên một chút chỗ bẩn. Như hạ thủ nhẹ, không chừng liền sẽ bị Lưu lão gia tử nắm lấy cơ hội lưu lại điểm tặng thưởng. Mặc kệ như thế nào, lần này chúng ta xem như được một điểm vui mừng ngoài ý muốn. Lâm Hải cuối cùng lên tiếng nói câu, Quách trưởng lão lời ấy không sai. Liền không nói thêm gì nữa, định thần ngó lấy trên lôi đài hai người, chỉ là thỉnh thoảng cảm giác được nơi xa có ánh mắt nhìn chằm cho mình, quay đầu nhìn lại, liền gặp được Thanh Long hội hội chủ Phương Đông ngất chính hướng hắn xa xa ôm quyền lại là nhìn thấy Lâm Hải phát giác được ánh mắt của mình về sau cũng không thấy phải xấu hổ, trực tiếp coi như chào hỏi. Thiên nhạc ba mọi người cái này bên trong đàm luận lấy, nơi hẻo lánh bên trong lại ngồi một cái hơi có vẻ thân ảnh cô đơn, chỉ thấy cái này phủ một thân trắng thuần quần áo nữ tử cũng giống vậy mang theo mạng che mặt, nhìn trên đài người kia ánh mắt lại vô song phức tạp. Thỉnh thoảng khẽ thở dài một cái, sau đó dùng tay sờ một cái gương mặt của mình. Chỉ là mới đụng một cái đến, lại phát ra tê một tiếng, dường như đau nhức cực, cũng quýt lại đưa tay đem thả dưới, sau đó ngồi ở kia bên trong lại thở dài một hơi. Nàng này chính là Hoa Yiye, nguyên lai like ngày ấy nàng vụng trộm chạy đi tìm Dư Văn một trở về phòng liền thấy mình sư phụ mặt lạnh như xương chừng mắt mình đang muốn mở miệng lại bị thẩm vũ tình một bàn tay cho rút trở về đưa nàng mặt kia rút tử thanh một mảnh xương lên lão cao quát lớn ngươi là càng ngày càng liều ngậm ngay cả ta đều không nghe mấy ngày nay ngươi liền theo ở bên cạnh ta ta đến đó ngươi đến đó cũng không còn cho phép chạy loạn cho nên những ngày này Diệp Văn mới không thể gặp qua Hoa Y Yể hắn vốn là còn điểm kỳ quái bất quá nghĩ lại dạng này cũng tốt liền cũng không lại để ý lại không biết Hoa Y Yể bị sư phụ nàng giam lòng tại bên người đồng thời ném cho nàng một cái mạng che mặt che chắn gương mặt thương thế vì chừng trị Hoa Y -hề và vô tình không cho phép nàng vận công hòa hứ, để kia trưởng ấn chậm rãi tiêu tán. Vì cũng là để cho cái này thích trưng diện đồ nhi tự nghĩ dung mạo không tốt, không dám đi gặp Diệp Văn. Nàng chiêu này dùng quả nhiên cực diệu, nếu chỉ là quát lớn một phen, không chừng Hoa Y Y sẽ còn chống đi, chỉ là một tát này, rút Hoa Y Y nửa bên dung mạo gần như bị hủy, không có 10 ngày nửa tháng khó mà phục hồi như cũ. Muốn nàng như vậy bộ dáng ra ngoài gặp người, kia là nhất định không có khả năng. Bởi vậy những ngày này, nàng đều thành thành thật thật đợi tại sư phụ bên cạnh, không có chạy loạn, tự nhiên là sẽ không đi tìm Diệp Văn phiền phức. Trên thực tế, không chỉ Diệp Văn kỳ quái Liền ngay cả Ninh Như Tuyết cũng có chút buồn bực. Thiên Nhạc Bang bây giờ cùng Thục Sơn phái cùng ở một cái khách sạn, kia Hoa Y thì sao phản không đến dây dưa mình sư huynh rồi? Lúc đầu mấy ngày nàng còn biết Hoa Y thì thỉnh thoảng chạy đến tìm Diệp Văn, Diệp Văn cũng không có dấu nàng. Về sau mấy ngày lại hoàn toàn không thấy bóng dáng, cái này khiến Ninh Như Tuyết thầm nghĩ, hẳn là nữ nhân kia từ bỏ rồi. Nghĩ tới nghĩ lui không hiểu được, tăng thêm đại hội võ lâm chính thức tổ chức, liền đem chuyện này bỏ vào một bên, lúc này một lòng chú ý trên đại sư huynh, càng không hứng thú đi chú ý Thiên Nhạc Bang nơi đó động tĩnh. Bất quá bên cạnh Thục Sơn các đệ tử lại miễn không được kỳ quái cái này lưu bật chi vì sao tìm chúng ta thuộc sơn phái phiến thức. mọi người chỉ nói từ hiền có thể có cái đáp án không nghĩ từ hiền nói thẳng câu sau đó liền biết lấy cái gì gấp đúng vào lúc này diệp văn đã rơi xuống trên đài hướng lưu bật chi liền ôn quyền tại hạ chính là thuộc sơn phái trưởng môn lá trời không biết lao tiền bối gọi tại hạ lên đài có gì chỉ giáo ngươi chính là kia diệp văn lưu bật chi lời này vừa nói ra tăng thêm sắc mặt kinh nghi dưới đấy mọi người càng thêm kỳ quái không ít người thậm chí hô lưu lao đầu ngươi chẳng lẽ lao hồ đồ rồi người ngay cả người đều chưa thấy qua liền hô trên đó đài diệp văn cũng là một chán xương ngủ tại hạ liền Lưu Bật Chi tức hạ miệng, sau đó gật đầu nói, "Đã ngươi nói mình, vậy lão phu hỏi ngươi mấy món sự tình, ngươi có dám thật lòng trả lời?" Diệp Văn nghe vậy có chút không vui, bởi vì Lưu Bật Chi lời nói này thực tế quá không có lễ phép, đáp lời thời điểm khó tránh khỏi cứng nhắc, tiền bối cứ hỏi là được. Hắn nhưng lại không biết cái này Lưu Bật Chi hành sự tình chính là như thế, nói chuyện đi thẳng về thẳng, cũng không có cái gì ý đồ xấu, như làm sai chuyện, sau đó càng là sẽ đích thân xin lỗi, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, người bên ngoài như thế nào đánh giá lại toàn không thèm để ý. Lúc này chúng người biết đến chính đề, cả đám đều ngậm miệng không nói, chỉ là trừng lớn lấy con mắt Về thai muốn nghe rõ ràng, kia Lưu Bật Chi yếu hỏi chút cái gì, sợ bỏ qua bất luận một chữ nào, chỉ nghe Lưu Bật Chi đạo, nghe nói ngươi năm ngoái từng hiệp trợ quan phủ bắt một cái dâm tặc, nhưng có việc này. Diệp Văn sững sờ, lập tức nhớ tới xác thực có như thế một chuyện, liền gật đầu nói, lại có việc này. Lưu Bật Chi lại nói, ta nghe nói lúc ấy kia dâm tặc đã đền tội, lại tại không cách nào chống cự thời điểm bị ngươi một kiếm đâm chết. Việc này nhưng là thật. Diệp Văn chân mày cau lại, nhưng chuyện này đúng là mình làm ra, liền gật đầu, đích xác. Lưu Bật Chi lại hỏi, kia dâm tặc thế nhưng là ô ngươi thân bằng hảo hữu, chưa từng, kia lại ngươi sư môn tỷ muội lời vừa nói ra, Diệp Văn Long mày càng nhăn, hắn còn không có trả lời, dưới đáy một trận hét ều, lão quỷ nói chuyện quá không tưởng nổi, sư huynh còn cùng hắn phế cái gì lời nói, lại là Ninh Như Tuyết bị Lưu Bật Chi một câu khí suýt nữa nhảy lên này, nếu không phải từ hiền kéo lấy, đoán chừng liền muốn cùng Lưu Bật Chi liều mình, không nghĩ lão nhân này quay đầu vậy mà đối Ninh Như Tuyết nói, vị này nghĩ đến là Diệp trưởng môn đồng môn, vừa mới lao phu chỉ là có mấy vấn đề muốn xác định, cũng không phải là cố ý vũ trụ cô nương, còn xin cô nương đừng nên trách, hắn như vậy nói chuyện, Ninh Như Tuyết cũng không tốt lại nháo, đành phải hầm hừ đem khẩu khí này nuốt xuống. Sau đó không để ý tới lao đầu kia, hay là từ hiền hướng Lưu Bật Chi Ô Quyền, biểu thị không thèm để ý. Lão nhân này thấy thế cười ha ha, đối Ninh Như Tuyết thái độ lại không thèm để ý, chỉ cười nói câu, tốt hình nha đầu, hay là vị cô nương này biết lễ một chút. Kết quả câu nói này mới ra, bên kia tòa từ hiền cũng đổi sắc mặt, dù không có ác ngôn tương hướng nhưng cũng không để ý lao nhân này. Lưu Bật một trong mặt buồn bực, lại không biết mình lại nói sai cái gì, còn tại bên cạnh nói câu, kia là tại hạ sư đệ. Ha ha ha ha. Cái này vừa nói, dưới đáy vang lên một mảnh tiếng cười, đương nhiên thỉnh thoảng lấy cũng xen lẫn lấy cùng loại. Ai u kia là cái nam a, ta mới vừa rồi còn nói cái này thuộc sơn trưởng môn thật là lớn diễm phúc, bên trái một cái mỹ nhân bên phải một cái mỹ nhân, nguyên lai kia là người nam tử a, cả ngày đánh ngỗng, hôm nay vậy mà bị hoa mắt, xem ra ta cái này công lực hay là không tới nơi tới chốn a, lưu Bật chi thế mới biết mình cái kia thảo luận sai, ngay cả vội vàng nói xin lỗi, vị thiếu niên này làng, lão phu mắt mở không có nhìn rõ ràng, còn xin không nên phiền lòng. Từ hiên gặp hắn một cái lao đầu tử chịu hạ thấp tư thái cùng mình xin lỗi, cũng không tiện lại sĩ diện, nói thẳng câu, lao tiền bối không cần như thế. quấn một vòng, cuối cùng lưu bật chi lại quay đầu lão phu kế tiếp theo hỏi ngươi, kia dâm tặc đã không có nhục người nhà ngươi thân bằng, cũng không có hại ngươi sư môn tỉ muội, như thế nào tại hắn đã đền tội bị bắt về sau còn thống hạ sát thủ, diệp trường môn xuất thủ liệu sẽ quá mức tàn nhẫn rồi. diệp văn lúc này đã đoán được một chút, không trả lời mà hỏi lại nói, không biết lao tiền bối cùng kia dưới ánh trăng một điểm đỏ ở giữa xương hôi như thế nào. lưu bạch chi văn nói, biết thiếu niên này đoán được một chút, bất quá hắn lúc đầu cũng không có cái gì phải ẩn dấu, liền đáp, kia là lao phu độc tôn. Soạn. lời vừa nói ra, ngồi đây phải sợ hãi. Ai cũng không nghĩ ra thanh danh không tầm thường Lưu Lão gia tử lại có cái làm dâm tặc cháu trai. Hơn nữa nhìn điệu bộ này cháu trai này bị kia Diệp trưởng môn một kiếm đâm chết rồi, khó trách Lưu Lão gia tử chỉ mặt gọi tên muốn tìm Diệp Văn. đương nhiên cũng có thật nhiều tự xưng chính phái Giang hồ khách cho rằng Lưu Lão gia tử người lão đầu cũng hồ đồ, cái này cùng chạy tới làm dâm tặc cháu trai, bị người chướng nên là trong nhà chuyện may mắn. Lão gia tử không đến nhà cảm ơn Diệp Văn giúp hắn trừ bỏ gia tộc sỉ nhục thì thôi, lại còn chạy đến Đại hội võ lâm bên trên tìm người phiến phước. Lưu lão đầu, ngươi hồ đồ sao? Vậy mà giúp một cái dâm tặc cháu trai ra mặt chẳng lẽ ngươi cả đời này xông ra danh vọng ngươi đều không cần sao? Lưu Bật Chi lại buồn bã cười nói, Lão Đầu Tử còn có mấy năm sống đầu, thiên địa khí với ta thì có ích lợi gì? Lão Phu chỉ đau lòng kia duy nhất độc tôn liền như thế chết thảm tha hương, ngay cả ta Lưu gia huyết mạch đều vì vậy mà tuyệt. Lão Phu thẹn với tổ tông a, nói xong lớn tiếng đối diện và nói, Lão Phu tự biết đối lý, thay một cái dâm tặc tôn nhi báo thủ thực tế không tính là hào quang sự tình. Lão Phu cả đời tự nghĩ quang minh lỗi lạc, cũng không chiếm ngươi sơn phái tiện nghi, gọi ngoại nhân tưởng rằng ngươi sơn phái làm sai chuyện. Lão Phu bây giờ tại Giang Hồ còn hùng trước mặt muốn nói với ngươi việc này chính là nói thiên hạ biết người, lão phu tuổi già phạm hồ đồ, phải vì ta kia tôn nhi báo thủ. Còn như không phải là công lý, mọi người tự biết, cũng miễn cho hủy một cái hành hiệp trượng nghĩa chính phái chưa bài. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều mặc mà không nói, lại là không biết như thế nào hình dung hôm nay việc này. Lưu Bật Chi làm sai sao? Không có, hắn một lòng sẽ vì cháu mình báo thủ, huống chi chuyện này còn quan hệ đến người Lưu gia huyết mạch riêng tiếp theo. Vấn đề duy nhất chính là cháu trai này thanh danh không tốt, vậy mà là người người kêu đánh dẫm tặng. Hơn nữa còn gây nên quan phủ truy nã, cái này cần làm ra bao lớn người đến Có thể thấy được người này thực tế là chết chưa hết tội. Diệp Văn làm sai sao? Cũng không có, người ta Diệp trưởng môn hành hiệp trượng nghĩa, xuất thủ diệt trừ giang hồ một hại, chính là đại đại việc thiện, mặc dù từ Lưu Bật chi lời nói bên trong đến xem, cái này Diệp trưởng môn có xuất thủ tàn nhẫn chi ngại, nhưng ai cũng nói không được hắn cái gì, hành tẩu giang hồ, không tàn nhẫn chút sợ là liền muốn bị người khác tàn nhẫn rơi. Nói đến đây bên trong, sự tình cũng liền minh bạch, Diệp Văn ôm quyền nói, thì ra là thế, đã lưu lão tiền bối muốn vì độc tôn báo thủ, tại hạ không lời nào để nói, trận này tại hạ tiếp xuống chính là, còn xin tiền bối ra chiêu. Lời nói nói đến chỗ này đã không có điều hòa khả năng. Diệp Văn biết rõ ràng nguyên do trong đó cũng liền yên lòng. Chỉ cần lao đầu tử này không là người khác đưa tới làm vũ khí sử dụng ra hỏa là được. Lưu Bật Chi Văn nói, trên dưới lại liếc mắt nhìn Diệp Văn, ngươi người trẻ tuổi kia ngược lại là lưu lát rất rất đúng lao phu tính tình. Đáng tiếc đoạn ta lưu ra huyết mạch mối thủ không thể không báo, lão phu là trưởng bối, tự nhiên từ ngươi xuất chiêu trước. Nói song song quyền chấn động, thuận thế bày cái tư thế, xuất thủ. Diệp Văn nhìn lên kia hai cái to bằng cái bát đấm, liền biết lao nhân này một thân công phu đều trên tay, lúc đầu hắn là mang theo trên trường kiếm đến lúc này lại không nghĩ chiếm binh khí này chi lợi, liền đem trường kiếm hướng từ ra môn phái bên kia ném một cái, thấy sư muội thích hảo, cũng bảy cái tư thế, đã như vậy, văn bối cũng liền không khách khí. nào nghĩ tới mới muốn động thủ, kia lưu bật chi lập tức hô, chờ chút, ta cái này là sinh tử tương bác, ngươi không cần cố ý chống đi tay đến, liền dùng kiếm pháp cũng là không sao cả. lão phu những ngày này cũng nghe qua các ngươi thuộc sơn phái một chút nghe đồn, biết ngươi tại bình châu kia bên trong có cái quân tử kiếm ngoại hiệu, nghĩ đến một thân công phu đều tại trên thân kiếm, lão phu không nghĩ thắng mà không võ, ngươi tự đi đem trường kiếm thu hồi, chúng ta liệu mạng chém giết là được. Diệp Văn lúc này ngược lại là có chút bội phục lão đầu tử này làm người, nếu không phải ra kiêng nghiệt tôn sự tình, có lẽ sẽ hảo hảo kết giao một phen. Còn như dưới mắt, lại không hợp thích lắm. Cho dù hôm nay hai người đều không có tổn thương, ngày hôm đó sau cũng khó có thể thản nhiên gặp nhau. Tại hạ cái này một thân công phu cũng không phải tất cả cái kia kiếm bên trên, chỗ lấy tiền bối không cần chú ý điểm này. Nói xong dường như muốn làm chút bằng chứng, phất tay bày ra thiết trưởng tư thế, một trưởng xa xa hướng lưu bật chi mặt vỗ một cái. Mọi người gặp hắn một trưởng này cách lưu bạch chi tối thiểu có hai ba triệu xa, một trưởng này đánh ra căn bản là đủ không đến đối phương tăng thêm một trưởng này thường thường không có gì lạ cũng nhìn không ra cái gì tinh diệu đây coi là thế nào chuyện lưu Bật chi cũng chính kỳ quái lấy lại không muốn đột nhiên cảm giác được một trận trưởng phong đập vào mặt mà tới trên đầu râu tóc cùng nhau hướng về sau tung bay không ngừng vậy mà cắt tới hắn gương mặt tận ẩn, ẩn đau nhức kia trưởng thế thậm chí ép hắn hô hấp đều có chút khó khăn thật bá đạo trưởng kình lúc này hắn mới biết diệp văn lời nói cũng không phải là khoác lác lập tức cũng liền không lại khách khí đã như vậy ra chiêu dưới đấy mọi người lúc này cũng nhìn thấy vừa mới như vậy dị tượng vốn đang mặt mũi tràn đầy kỳ quái lúc này đều là một mặt kinh ngạc rất nhiều chỉ từng nghe nói thuộc sơn phái như thế nào như thế nào lợi hại chưa từng thấy tận mắt người hôm nay mới biết kia thuộc sơn trưởng môn công lực vậy mà cường hành đến cái gì trình độ tiện tay một trưởng trưởng phong vậy mà có thể tới hai ba trưởng bên ngoài cái này cùng công lực sợ là cùng ta không kém bao nhiêu để ý nhất chính là thanh long hội phương đông ất nhìn thấy diệp văn một trưởng kia lập tức liền ý thức được người trẻ tuổi kia một thân công lực mạnh mẽ đến đâu nhớ tới thủ hạ châu báo thiên nhạc bang cùng thuộc sơn phái tụi hồ đi lại thân mật cảm thấy âm thầm cảnh giác cái này hẳn là chính là thiên nhạc bang chủ bài khó trách kia lâm hải chuyến này như vậy tự tin Dưới đấy mọi người các loại tâm tư, trên đài hai người cũng đã đấu đến cùng một chỗ, chỉ bất quá Diệp Văn chỉ là ngay từ đầu ra một chiêu, sau đó chỉ là mặc cho Lưu Bật Chi trái công phải đánh, lấy miên trưởng công phu phá giải chống đỡ, thỉnh thoảng trả lại một trường, bách nó biến chiêu, cũng không ra tay vào gắt Chớ nói Tử Tiêu Long khí kiếm cái này cùng bá đạo tuyệt học chưa từng sử xuất, chính là miên trưởng cùng thiết trưởng bên trong một chút sát chiêu cũng không có thế nào sử dụng. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Lưu Bật Chi ý nguyên làm sao Diệp Văn không được, bởi vì Diệp Văn cái này một thân công phu, muốn một lòng phòng thủ bắt đầu, cơ hồ không ai có thể đánh phá phòng ngự của hắn vòng tròn. Cái này Diệp Văn công phu thế nào cùng chúng ta ngọc động phái có chút tương tự, nặng về thủ nhẹ về công. Ngọc Thanh Tử nhìn một trận, âm thầm kỳ quái, hẳn là chính là bởi vì như thế, mới như sư đệ Mân Mê ra kia ngự kiếm pháp môn. Chín kiếm tiên so từ bản thân người sư huynh này, nhiều không biết bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, chỉ là nhìn một lát, liền nói, không phải là như thế, là kia Diệp Văn cố ý để lấy Lưu Bật Chi đâu. Vừa mới ta gặp hắn trưởng pháp tung bay ở giữa có không ít hậu chiêu có thể xử xuất, nhưng lại đột nhiên biến chiêu, đổi một bộ khác đường chống đỡ, cũng không phản kích, nghĩ đến là không muốn tổn thương cái này Lưu Bật Chi tính mệnh. Nếu không thắng bại sớm phân, Kia Lưu Bật Chi cũng là rất có danh dự, chẳng lẽ công phu như vậy không chịu đổi. Ngọc Thanh tử thực tế không rõ, cái này Diệp Văn Sao công phu như vậy cao. Cuối cùng vẫn là hắn sư đệ cho hắn giải hoặc, Lưu Bật Chi báo thủ xuất ruột, ra chiêu ở giữa vội vàng sao động hỗn loạn, vốn có 10 điểm vũ lực, lúc này cũng bất quá sử xuất 5 6 phân thôi. Nhìn ra mấu chốt tự nhiên còn có không ít người, Tuệ Tâm thiền sư xem một chậc khen, cái này Diệp trưởng môn ngược lại không thẹn kia quân tử kiếm chi danh. Lại là đối Diệp Văn xuất thủ Lưu Tình cử chỉ có chút tán thưởng. Trời một chân nhân cũng nuốt dấu nói, kia Lưu Bật Chi cũng không phải không biết tốt xấu tên đẩn, một trận này sợ đi dừng ở đây chính nói chuyện lấy chỉ thấy lưu bật chi lại là một chiêu song long xuất hải hai quyền cùng nhau công hướng diệp văn trước người diệp văn lại không tránh không né đầu tiên là tay trái phất tay bắn ra vừa lúc đánh vào lưu bật chi hai tay dùng được chỗ sau đó tay phải đuổi theo một vùng mang theo lưu bật chi hai tay chuyển một vòng tròn lớn đem song quyền kình lực gỡ cái sạch sẽ cuối cùng thuận thế một đống đem nó đẩy không ngừng lui lại kia lưu bật chi lực khí dùng hết tăng thêm bị vừa rồi kia một trận mang kình lực toàn tiết bị diệp văn cái này nhẹ nhàng một đống phía dưới liền lùi lại bảy bước xa mới khó khăn làm đứng vững đã nhường nhìn thấy đối diện diệp văn ôn quyền hành lễ lưu bật trưởng thán một tiếng. Ta đánh ngươi mất quá, thù này là không có cách nào báo. Ta Lưu Bật Chi thẹn với tổ tông, vừa xấu hổ đối chư vị giang hồ đồng đạo, lại không còn mặt mũi tán sóng với thế. Dứt lời vận khởi toàn thân công lực, nhấc tay liền hướng mình đỉnh đầu vô tới. Quy một chương 154, có chút ý tứ. PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Lưu Bật Chi cái này một động tác, tất cả mọi người không có dự liệu được. Mặc dù nghe lời nói có chút cảm giác không được manh mối, nhưng là đều không nghĩ tới lão nhân này vậy mà làm như vậy dọn, nhấc tay liền hướng mình đỉnh đầu vỗ tới cái này lưu lão đầu mặc dù công phu không phải đặc biệt cao tuyệt nhưng là một thân kinh lực cũng không thể coi như không quan trọng lần này nếu là độc thực nhất thời liền phải mất mạng dưới trận không ít người bận bịu quát to một tiếng lưu lão chớ có nghĩ quần A. sau đó không biết bao nhiêu người vượt qua đám người ra số ít mấy cái tử sân ám khí cao mình còn ném hơn mấy cái cục đá muốn ngăn cản lưu bật chi tự sát diệp văn cách gần nhất phản ứng cũng là nhất nhanh trên tay tử khí trời la kình khí cùng một chỗ đưa tay liền muốn thả ra đem lưu bật chi một trường này đưa đến bên cạnh chỗ làm sao mọi người phản ứng lại nhanh cuối cùng không bằng lưu bật chi quyết tâm kiên định đến hắn như vậy cấp độ cao thủ như thật một lòng muốn tự sát người bên ngoài căn bản rất khó ngăn cản Lưu Bật Chi đang khi nói chuyện liền đã công hạnh toàn thân lời nói mới vừa rơi xuống bàn tay kia liền đã giơ lên đợi đến mọi người làm ra phản ứng một một sử xuất thủ đoạn ứng đối thời điểm Lưu Bật Chi một trường kia đã hung hăng đập vào đầu mình xương phía trên kình khí bạo phát xuống đầu bên trong lập tức nát thành một đoàn thất khiếu chảy máu mà chết lúc này Diệp Văn kia tử khí trời la kình khí mới vận khởi đến chả không có sử xuất nhìn thấy Lưu Bật Chi lòng muốn chết vậy mà như thế kiên quyết không khỏi thổ thức thấy một thân đã chết liền thu một thân công lực đứng yên chỗ cũ chớm mắt nhìn xem Lưu Bật thân thể mềm nuốt, vì trên mặt đất cái này tư thế liền tựa như vừa chết lấy tạ tội thiên hạ. Lúc này không ít người ném ra cục đá bay tới, lốp bốt một trận loạn hưởng. Những này loạn thất bát tao tạm vật vốn là muốn muốn ngăn dưới Lưu Bật chi cứu tính mạng hắn, nhưng lúc này Lưu Bật bỏ mình, rất nhiều tạm vật đánh tới, ngược lại như đang díu cận, này cùng cảnh tượng, để người cảm khái không thôi. Ai? Trong hội trường cùng nhau vang lên thở dài một tiếng. Diệp Văn tứ phương nhìn một cái, phát hiện không ít người cũng đã từ trong đám người vẩn ra, những người này vụn vặt lẻ tẻ khắp nơi đều có thể thấy cái này Lưu Bật nhân duyên không sai, giao hữu rộng lớn hắn còn nhìn thấy ở xa có mấy cái có được ghế môn phái bên trong cũng có người đứng lên chỉ là cách quá xa không kịp cứu diệp văn cách gần như vậy cũng không kịp càng không nói đến những người này lúc đầu bọn hắn chỉ hy vọng lưu Bật chi lòng muốn chết không đủ kiên quyết dù là chỉ cần do dự bên trên một lát tùy tiện ai cũng có thể đem nó tính mệnh bảo vệ nhưng là lưu Bật chi một trường kia đập vừa nhanh vừa độc cơ hồ thời gian trong nháy mắt liền đã đem mình đập chết rồi diệp văn cũng chỉ là mới đưa kinh khí vật khởi không nói đến thả ra mọi người chính phiền muốn lấy liền gặp một cái lao giả từ trong đám người đi ra chậm rãi bên trên phải đại đến đối diệp văn liền ân quyền nói. Tại hạ là, là Lưu lão bạn chi kỷ, đến vì lão hữu nhặt xác, nghĩ đến Diệp trưởng môn sẽ không ngăn trở. Trong đám người có người nói, người này chính là kia quan lão gia tử người này cùng Lưu lão gia tử bình thường có phần không hợp nhau, không nghĩ hai người vậy mà là hảo hữu chí giao. Ngươi hiểu được cái gì? Hai vị này lão gia tử bất quá là cãi nhau cãi nhau toàn bộ làm như chơi đùa, ngươi không gặp Lưu lão gia tử vừa gặp phải sự tình, quan lão gia tử liền sẽ xuất thủ tương trợ sao? Quan lão gia tử gặp được phiền phức, Lưu lão gia tử lần nào không phải ba ba tiến đến trợ quyền? Thì ra là thế. Mọi người đàm luận ngữ điệu truyền tiến vào Diệp Văn thai bên trong lập tức liền biết trước mắt vị này họ quan lão giả cùng Lưu Bật Chi quan hệ không tầm thường, lập tức ôm quyền nói, tiền bối vì Lưu Lão gia tử nhặt xác, tại hạ từ không trở ngại cản lý lẽ, tiền bối tưởng tự tiện. Quan lão gia tử đứng tại chỗ cũng nhìn một chút Diệp Văn, cuối cùng lại nhìn nhìn đã ngã xuống hào hưu, thở dài, tội gì, làm gì? Sau đó lại đối Diệp Văn ôm quyền nói, tại hạ cũng từng nghe nói Diệp trưởng môn sự tình biết được Diệp trưởng môn co quân tử kiếm mỹ danh, cái tiêu kiếm một chữ này như thế nào ta không biết, nhưng cái này quân tử hai chữ các hạ hoàn toàn xứng đáng. Lão phu thay ta người lão hữu này cảm ơn Diệp trưởng môn hạ thủ Lưu tình Chi tri ân. Nguyên lai like Lưu Bật Chi sự tình gì đều không có dấu cái này quan lão gia tử, cũng đã nói với hắn mình muốn lên đài cùng kia Diệp Văn một trận chiến. Quan lão gia tử đủ kiểu khuyên can làm sao Lưu Bật Chi chính là không nghe. Người cũng biết một lên đài, một đời kia thanh danh liền hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Lưu Bật Chi lúc ấy lại cười nói, ngày mai sau khi lên đài vô luận kết quả như thế nào, chỉ có nằm ngang xuống tới Lưu Bật Chi, đến lúc đó còn muốn làm phiền ngươi lão quan cuối cùng cái này một lần lúc đó liền biết người lão hữu này tồn hẳn phải chết chi niệm nếu là thua ở Diệp Văn trên tay từ không cần phải nói cho dù thắng bởi vì thẹn với giang hồ đồng đạo cũng tới cái lấy cái chết tạ tội vốn tới bai kiến Diệp Văn lên đài lúc lộ tay kia khinh công quan lão gia tử liền biết mình cái này hảo hữu giữ nhiều lén ít về sau thấy Diệp Văn chiêu chiêu phòng thủ cũng không tiến sát lập tức liền mắt mũi khép lại biết hôm nay chi cục kết quả đã sáng tỏ Lưu Bật Chi hôm nay vì bản thân thủ riêng không để ý đạo nghĩa tất nhiên không mặt mũi nào tàn sống cho dù Diệp Văn không nạo tay lão nhân này sợ là cũng tới cái bản thân trầm rước Đằng sau phát triển quả nhiên như hắn sở liệu, Lưu Bật Góc nhìn trạng trực tiếp giơ trưởng tự sát, đám người cứu không kịp, bị mất mạng tại chỗ. Nhìn kia Diệp Văn tư thế tựa hồ cũng muốn xuất thủ cứu hộ, làm sao Lưu Bật Chi suy nghĩ chi tâm kiên quyết vượt quá tất cả mọi người dự kiến, lời nói mới vừa rơi xuống, người này liền đã chết rồi. Quan lão gia tử bất đắc dĩ lắc đầu, cái này mới đi từ từ bên trên nhấp đi vì lao hưu nhặt xác. Về phần đối kia Diệp Văn, hắn lại không hận nổi. Người trẻ tuổi kia làm việc quang minh lỗi lạc, dám làm dám chịu, đang khi nói chuyện cũng là tồn ti có phần. Khách khí, nếu không phải bây giờ chi cục, quan lão gia tử cũng miễn không được muốn cùng người trẻ tuổi kia kết giao một phen. Thế sự vô thường, người chết sự tình tiêu, mong rằng chư vị ngày sau đánh giá ta người lao hữu này thời điểm lưu chút thể diện, lao phu ở đây trước cảm ơn chư vị. Hướng chung quanh người trong giang hồ đi một vòng lễ, mọi người hoàn lễ vội nói nên. Cuối cùng lại hướng Diệp Văn Thi cái lễ, đem lưu bật chi thi thể con đến trên thân, đi từ từ xuống đài đi. Sau đó vây xem mọi người lại nhường ra một cái thông đạo đến, đưa mắt nhìn lão nhân kia con hảo hữu thi thể chậm rãi đi xa. Lúc đầu lấy quan lão gia tử một thân tu vi vốn không có khó khăn gì nhưng là cái này cùng nhau đi tới mọi người thật có thất tha thất tiểu cảm giác cũng không biết có phải hay không cái ảo giác ai thế sự bất đắc dĩ a trời một chân nhân cũng chưa từng ngờ tới thế mà lại ra này từng cái kết cục bất quá nghĩ lại kia lưu bật chi hôm nay lên này coi như xuống dưới cũng vô mặt lại hành tẩu giang hồ như vậy kết cục có lẽ còn tính là cái giải thoát tuệ tâm thiền sư lại cúi đầu tiên lặng niệm một trận phật kinh dường như tại vì kia lưu bật chi siêu độ vong hồn niệm một lát cái này thọ ngẩng đầu lên ta cùng kia lưu cư sĩ cũng coi như có một chút giao tình liền là hắn tụng kinh một tiên tiện hắn một đoạn cũng coi là tận nhân sự, cái này cũng không giống như là đường đường thiền tông chủ trì nói lời. Bần tăng thân là thiền tông chủ trì, vốn là một tục nhân, tính không được địa đạo hòa thượng, lời nói này lại cái kia thảo luận sai rồi. Một tăng một đạo nói trải qua lời nói liền ngậm miệng không nói thở dài vài tiếng. Bên kia toa cái khác gia phái cũng đang đàm luận việc này, trong đó thiên nhạc bang mọi người đối loại này phát triển trợn mắt ngoe nguẩy, quét nội thì là cảm cái câu, không nghĩ đúng là như vậy kết cục. Lâm Hải vẫn như cũng không nói lời nào, ánh mắt của hắn thì tại Diệp Văn trên thân nhìn tới nhìn lại, lại là suy nghĩ người tuổi trẻ này cuối cùng hóa giải lưu bật chi chiêu kia song long xuất hải tiến tới đem nó đẩy rời khỏi thật nhiều bước một chiều kia. Cái kia một tay quả nhiên xảo diệu, nhưng lại không biết là công phu gì. Quách trưởng lão cũng chưa từng nói qua, không phải là cái này Diệp trưởng môn gần đây lại có đột được, được. Cùng hắn tâm tư còn có Thanh Long hội phương đông ất, người này thấy Diệp Văn Cơ hồ không tốn sức chút nào liền đánh bại Lưu Bách Chi, ánh mắt cũng là lệch lẽo, cái này thuộc sơn phái quả nhiên có chút môn đạo, chính là cái này một thân công phu liền không giống như là một cái cửa nhỏ nhà nghèo trưởng môn có thể có. Chỉ là vì sao trước kia chưa từng nghe thấy này môn phái? Không phải là bởi vì người trẻ tuổi kia có kỳ ngộ gì, cho nên này môn phái mới đột nhiên bật khởi? Cái khác như là Bắc Kiếm môn loại hình liền không có như thế thiết tạm, cảm khái hai tiếng cũng liền thôi, nói chuyện nhiều nhất luận kia Diệp Văn công phu lúc hơi đến điểm tinh thần. Thuộc Sơn phái. Một số người chỉ là một trận này, liền đã bắt đầu lưu ý lên cái này gần đây xuất hiện môn phái, tựa như ngày đó núi phái Lý Huyền cũng là mở hai mắt ra, cùng bên cạnh người nói câu, vốn cho rằng đều là một đám người hồ ngôn loạn ngữ, không nghĩ cái này thuộc sơn phái thật có chút môn đạo. Đánh giá như vậy như xuất từ người khác miệng, sợ là tính không được cái gì. Nhưng lại như xuất từ Lý Huyền miệng, kia đã coi như là khá là ghê gớm đánh giá. Trừ Lý Huyền tự thân võ công cường hành bên ngoài còn bởi vì người này tâm cao khí nạo bình thường không lớn nhìn lên người khác nếu muốn hắn con mắt muốn nhìn trừ phi ngươi cho thấy chính mình thủ đoạn bằng không cho ngươi cái lỗ mũi đều là cực cao đánh ngộ Thiên Sơn phái mọi người nghe tới nhà mình trưởng môn nói như vậy cũng không thiếu được đối thuộc sơn phái xem trọng mấy phần cũng không tiếp tục như nguyên bản loại kia ý nghĩ bất quá vẫn như cũ chỉ là từ rát rời môn phái tăng lên tới tam lưu như thế một cái khác nhau mà thôi một trận này sự tình vừa xong mọi người lại hướng trên đài nhìn lại dù sao chuyện này mặc dù thổ thức lại không phải mọi người hôm nay chỗ phải chú ý trọng điểm Đại hội võ lâm lúc này mới vừa mới bắt đầu mà đã, rất nhiều trò hay còn chưa lên đài đâu. Lúc này có Bắc Kiếm môn đệ tử bên trên đài đến, đối diện vẫn nói, "Diệp trưởng môn nhưng có cái gì muốn khiêu chiến người?" Đại hội võ lâm cái này bên trong, cho dù là báo thủ tìm đoán cũng không sẽ trực tiếp liên hỏi, ngươi cùng ai là kiểu ra? Đồng dạng đều là hỏi thăm hắn muốn khiêu chiến người nào, cũng coi như cho đám người lưu cái mặt mũi. Đương nhiên, nếu là ra sân người không kiêng kỵ những này, trực tiếp làm rõ ân đoán người bên ngoài cũng sẽ không thái quá để ý, chỉ cảm thấy một trận này đoán chừng muốn tới trận tử đấu. Người này hỏi một chút, Diệp Văn mới nhớ từ bản thân còn chiếm lấy lôi đài, nếu là không có chuyện từ tiếp tục làm nhường ra vị trí, cho kia muốn báo thủ, nghĩ muốn thành danh hoặc là có lợi ích tranh chấp người đưa ra địa phương tới. Lúc đầu Diệp Văn thuộc sơn phái bây giờ còn tại giai đoạn phát triển, vừa mới bắt đầu phóng ra thư sơn huyện, ngay cả Lâm sơn huyện kia bên trong đều còn không có vững chắc, tự nhiên không sẽ cùng quá nhiều bang phái có lợi ích góp mắc. Nếu không phải một chút trời xui đất khiến sự tình, chỉ sợ cũng sẽ không sớm liền cùng Thiên Nhạc bang lên xung đột. Nhưng là dưới mắt cùng Thiên Nhạc bang đọ xuất một phen, cái này rõ ràng không đúng lúc, không bằng thuận thế liền cùng kia lôi kiếm môn quyết cái cao thấp tốt thương kia Bắc Kiếm môn đệ tử gật đầu một cái, Diệp Văn liền muốn mở miệng nói ra bản thân muốn cùng Lôi Kiếm môn người kết một phen đơn đoán, lại không muốn còn chưa mở miệng. bên kia toa liền có người quát, vừa mới nghe nói Diệp trưởng môn người xưng quân tử kiếm, quân tử hai chữ liền không nói trước, lại không biết các hạ ủy vào cái gì phải một cái kia kiếm chữ. Âm thanh rơi người đến, mọi người quay đầu nhìn lại, liền gặp một cái Tuấn tú thiếu niên lang đứng ngạo nghệ trên đài, tay xách một thanh trường kiếm, đối Diệp Văn ôm về nói, tại hạ Vân Châu Lý bất phàm, nghĩ mời Diệp trưởng môn chỉ giáo một phen. Diệp Văn hướng kia Bắc Kiếm môn đệ tử cười khổ một tiếng, đã thấy người kia mỉm cười, sau đó lui ra thuận tay hướng Diệp Văn làm một cái mời thủ thế rõ ràng là nghĩ phải chạy đến một bên xem kịch đi cảm giác mình giống con khỉ trong lòng đột nhiên dâng lên ý nghĩ như vậy Diệp Văn cũng rất là bất đắc dĩ người trong giang hồ có lúc giống như kia bị người trêu đùa hầu tử chỉ có thể lần lượt giả vờ giả vịt cho người ta nhìn bằng không mà nói thanh danh từ đâu tới đây hướng lý bất phàm còn cái lễ không biết vị thiếu hiệp kia có gì chỉ giáo Diệp Trường môn tên hiệu bên trong đã có một cái kiếm chữ nghĩ đến kiếm thuật bất phàm tại hạ từ sân đối cái này kiếm pháp một đạo cũng có phần có tâm đắc nghĩ mời Diệp trưởng môn chỉ điểm một phen nói đến đây Coi như trung quy trung cụ, không có gì để người cảm thấy chỗ không ổn, làm sao tiếp xuống vài câu liền phong mang tất lộ, hoàn toàn không, có như vậy khách sáo, nếu là Diệp trưởng môn kiếm thuật đích sắc cường hành, kia tử không cần nhiều lời. Như các hạ là kia có tiếng không có miếng hạ người. Hừ hừ. Diệp Văn meo mắt thấy người trẻ tuổi kia đầy mặt tiêu căng, trong lòng biết người này đoán chừng là cố ý bên trên đến gây chuyện, muốn lấy chính mình làm cái kia thành danh bản đạp. Như thế nào? Còn xin Diệp trưởng môn đem ngoại hiệu bên trong cái kia kiếm chữa bỏ đi. Lời vừa nói ra, mọi người ồ nào. Phải biết giang hồ bên trong, danh hào này liền cùng tự thân chưa bại, mọi người đổi danh tiếng cũng nện người kéo bài kỳ thật không có gì khác biệt. Người này vừa mở miệng liền muốn lấy xuống Diệp Văn quân tử kiếm chi danh tỏ rõ ý đồ đây là muốn cùng thủ sơn phái không qua được. Diệp Văn nghe vậy cũng là tức giận vô cùng lại là tức giận vô cùng mà cười, thuận miệng ứng phó câu, nếu ngươi có thể thắng ta, nhắc lại liền tôi. Hắc. Ta ngược lại muốn xem xem Diệp trưởng môn cái này kiếm pháp đến tột cùng có bao nhiêu thần diệu. Lý Bất Phàm cười lạnh một tiếng, tiện tay liền đem trường kiếm rút ra, sau đó bày cái tư thế nói câu, Diệp trưởng môn, mời ra kiếm. Lời vừa nói ra, dưới đại ẩm ý thanh âm tiêu hết. Lý Bất Phàm thần để phòng nhìn chằm chằm Diệp Văn. Hắn muốn cho rằng Diệp Văn sẽ các đệ tử đem trường kiếm đưa ra, hoặc là dứt khoát liền ném lên đến tròn lên dọn xong tư thế liền nổi đến, lại không muốn chậm chạp không gặp Diệp Văn động tác, cảm thấy vội vàng sao động, uống câu, sao còn không xuất kiếm? Hẳn là xem thường tại hạ a. Diệp Văn lại là thuận miệng nói câu, Diệp Mộ chi kiếm sớm ra, các hạ còn không có cảm giác ra. Lý Bất Phàm nghe vậy một trận kinh ngạc không biết Diệp Văn lời này đến tột cùng là cái có ý tứ gì, đang chờ đặt câu hỏi, lại giật mình trùng quanh người xem một mảnh lặng ngắt như tờ, chợt mắt mồm nhìn qua trên đài, trong lòng đột cảm giấc khô ổn, lại hỏi dưới đài một hảo hữu thanh âm lời nói, Lý Vinh mau nhìn sau lưng Vội vàng đem thân thể quay tới định nhãn nhìn lên, lại là con ngươi thu nhỏ lại, kích sâu một hơi thậm chí sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, sững sờ tại nguyên chỗ không biết như thế nào cho phải. Nguyên Lai like Lý bất phàm một quay đầu lại liền gặp được một thanh trường kiếm ở sau lưng mình chống giống mà nửa, mũi kiếm khẽ run, chỉ phía xa mình quanh thân yếu hại. Nhớ tới từ mình mời Diệp Văn Xuất kiếm kia vừa nói, mọi người dưới đài lại đột nhiên không một tiếng động, lúc ấy chỉ nói là mọi người chờ đợi một trận trò hay trình diễn, cho nên chưa từng lên tiếng, bây giờ mới biết là bị trôi này không người cầm giữ vẫn tại không trung bay lên trường kiếm cho trấn trụ. Ngự kiếm thần thuật Lý Bất Phàm đã sớm nghe nói thuộc sơn phái Diệp Văn cùng Ngọc Động phái Chín Kiếm Tiên Hồ Sách dùng văn ngữ kiếm chi thuật lăng không đối một kiếm. Bất quá hắn chỉ coi là tiêu tiểu hầu ngôn loạn ngữ thôi, căn bản là chưa coi ra gì, hắn là tuyệt đối không tin một cái ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua gia hỏa sẽ hiểu được kiếm pháp đó bên trong phụng làm thần tiên thủ đoạn ngữ kiếm pháp môn. Thế nhưng là bây giờ gặp một lần, mới biết được giang hồ truyền ngôn cũng chưa chắc không thể tin tưởng. Lý Bất Phàm thất thần, trường kiếm tiếp nhưng như cũ bình tĩnh ở giữa không trung tung bay, tăng thêm ngày càng lên cao mặt trời, chiếu ra một mảnh chói lọi quang. Lại sau một lúc lâu, Trường kiếm kia đột nhiên chấn động, sau đó vèo một tiếng từ lý bất phàm trên đầu vượt qua. Vội vàng lại xoay người lại, liền gặp trường kiếm kia vây quanh Diệp Văn chuyển một vòng tròn sau đi thẳng tới Diệp Văn trong tay. Đấy lòng lại vô hoài nghi, cái này trường kiếm đích thật là Diệp Văn ngự sử không thể nghi ngờ. So sánh với phổ thông giang hồ mọi người, các đại môn phái người cầm lái càng là không khỏi kinh hãi. Trong đó Ngọc Động phái sớm biết Diệp Văn có lần thủ đoạn, còn không tính là gì, chín kiếm tiên càng là cười ha hả cùng mình sư huynh nói câu, người trẻ tuổi kia ngự kiếm chi thuật mặc dù không cách nào dùng để chính diện cùng người giao đấu, nhưng là dùng để hù người vẫn là hiệu quả không tầm thường. Ngọc Thanh Tử lại là cười khổ một trận, cũng không biết nói như thế nào mình người sư đệ này tốt. Nhà mình độc môn tuyệt học đều nhanh không còn là độc nhất vô nhị hữu dụng, còn như thế có nhàn tâm nói nhảm. Thay vào đó sư đệ tính tình như thế, hắn cũng vô pháp nói cái gì. So sánh với Ngọc Động Phái Thông Rồng, cái khác gia phái phản ứng sẽ phải lớn rất nhiều. Thiên Nhạc Bang Lâm Hải Thần sắc càng thêm kinh ngạc, quay đầu cùng Hoa Y Ê nói, đây chính là người khi đó nói tay kia cách không ngự vật chi kỹ rồi. Nguyên Lai like lại còn có thể ngự kiếm. Hoa Y giải thích nói, mặc dù có thể ngự sử binh khí, nhưng là uy lực lại không rất mạnh mẽ, tựa như tiện tay ném ra trường kiếm chỉ là thắng ở khó mà suy nghĩ khó tìm tung tích Lâm Hải nghe ở đây mới thoáng yên tâm chút vậy liền không cần lo lắng binh khí bên trên như không có cường hoành chân khí là phá không được cao thủ hộ thân kinh tức giận bên này thiên nhạc bang mọi người thở dài ra một hơi thanh long hội phương đông ngất lại là sắc mặt càng thêm khó coi thầm mắng một câu kia Lâm Hải là từ đâu bên trong tìm thấy như thế một cái minh hiếu lại còn hiểu được chín kiếm tiên lão quỷ kiếm ngự kiếm chi thuật hẳn là cái này thuộc sơn phái cùng ngọc động phái ở giữa có cái gì liên lụy thậm chí hắn hoài nghi cái này thuộc sơn phái căn bản chính là ngọc động phái chi nhánh Dù sao kia ngự kiếm kiếm chi thuật cơ hồ thành chín kiếm tiên độc nhất vô nhị đại danh tự, vừa nhìn thấy ngự kiếm thần thuận, phần lớn đều sẽ hướng về thân thể hắn liên tưởng, cái này cũng không có gì kỳ quái. Bắc kiếm môn môn chủ Bắc thành khói lại là ổn, một tiếng, quay đầu đối đệ tử hỏi, cái này thuộc sơn phái quả nhiên có chút môn đạo, khó trách gọi tiên nhạc bang ngay cả ăn mấy lần nghẹn. Nàng cung Bùi Vĩ vốn là sư huynh muội quan hệ, chỉ là Bùi Vĩ bởi vì tư chất có hạn, khó thành đại khí, liền hạ sơn trực tiếp song xáo giang hồ đi. Phía sau Bắc thành khói tập được Bắc kiếm môn tuyệt học Thiên Mã hành vân kiếm pháp về sau liền kế nhiệm môn chủ chi vị, cùng Bùi Vĩ ngược lại là cũng thường xuyên có chút qua lại. Đối Thiên Nhạc Bang cùng Thuộc Sơn Phái sự tình cũng coi là cũng có nghe qua. Lúc ấy còn hơi có kỳ quái. Thiên Nhạc Bang mặc dù tính không được trên giang hồ định tiêm ban phái, nhưng cũng không đến nỗi gọi một nông thôn môn phái bức cho đến như vậy khốn cảnh hoàn cảnh. Bây giờ kiến thức đến Diệp Văn cái này tay ngự kiếm chi pháp mới xem như giải nghi hoặc. Nàng tự nhiên không biết Diệp Văn chiêu này chỉ có thể do người, đương nhiên cũng không biết lúc trước Diệp Văn lại còn không cái này cùng thần kỹ. Về phần Thiên Sơn Phái Lý Huyền thì là mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, nhưng lại hiện ra mấy phân hiếu kỳ dáng vẻ. Chén rượu trong tay bị hắn vừa đi vừa về xoay chuyển, bên trong bên trong rượu nhưng không thấy vẩy ra nửa điểm vậy mà là không biết lúc nào đã bị hắn lấy Hàn Tỉnh Đông lạnh thành khối băng cái này thuộc sân phái có chút ý tứ quy một chương 155, hoán hận chất chứa ps câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch mọi người phản ứng có một nhưng phần lớn là cảm thấy thú vị cho dù là Thanh Long Hội Đông cực khổ đã cũng chỉ là hơi cảm thấy khó làm bởi vì kia Diệp Văn cơ bản sẽ không cùng mình đối đầu mình cùng Lâm Hải một trận chiến là miễn không được phiên phức ở chỗ phía bên mình như không ai có thể đón lấy Diệp Văn sợ là phải bị kia Lâm Hải nhặt tiền nghi chỉ có trên lôi đài Lý bất phạm nhất là dạy vò luôn cuống Cái này lý bất phàm tự học dùng voi đến bái qua nhiều sư phụ mỗi một vị đều đem suốt đời sở học truyền thụ cho hắn, sau nói bên trên một câu, ngươi thiên tư hơn người ta lại không thể giáo. Liên gọi hắn tự động rời đi. Dân gia liền dưỡng thành một cái vinh váo hung hăng tính tình chỉ nói mình trời sinh bất phàm, liền ngay cả danh tự cũng đổi thành Lý bất phàm. Về sau đi ra Vân Châu về sau, cũng coi là được chứng kiến gia hơn cao thủ. Chặt có thua trận, cũng sẽ được một câu, ta tại ngươi như vậy số tuổi lúc nhưng không có ngươi tu vi như vậy, người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng. Như thế như vậy, tính tình càng ngạo lần này đến cái này đại hội võ lâm một là vì khoáng đặt tầm mắt một là muốn xông ra một phen danh vọng, tên hay động toàn bộ giang hồ, lại không muốn mình còn chưa từng xuất thủ, Thuật Sơn Phái liền liên tiếp ra nhiều lần danh tiếng, Thuật Sơn Phái trưởng môn Diệp Văn càng là có một cái quân tử kiếm mỹ danh, ta cả đời tập kiếm, tại Tây Nam Chi địa cũng coi là hơi có danh tiếng, dù vậy cũng chưa từng được cái gì thanh danh, cái này Diệp Văn có tài được gì, chỉ là một cái nghe đều chưa từng nghe qua môn phái trưởng môn liền có thể có được như thế sướng nhất là cái kia kiếm chữ, càng làm cho người làm sao nghe đều khó chịu tăng thêm một lòng muốn dương danh lập vạn nhìn chuẩn một cơ hội liền chạy lên đài. thế nhưng là bây giờ kiến thức Diệp Văn kia hồ ngự kiếm công phu về sau mới biết mình khinh thường thiên hạ hào kiệt kia Diệp Văn mặc dù tuổi tác cùng mình gần nhưng là có thể phải giang hồ đồng đạo quà tặng danh hiệu đúng là có mấy phút không nói bên cạnh liền tay kia ngự kiếm thần kỹ toàn bộ giang hồ lại có mấy người luyện thành dù những cái này trong giang hồ có thể cách không nhất vật hoặc là ngự sử vật thể cao thủ cũng không ít nhưng là trường kiếm rời tay lại vô liên hệ sau vẫn như cũ còn có thể thao túng tự nhiên lại đành phải chín kiếm tiên một người mà thôi có thể bằng vào nội kinh đem ở xa vật thể nhất vào trong tay đã không tầm thường kỹ xảo muốn như phi kiếm có thể thực hiện nhưng ngừng nhưng gấp nhưng chậm kia là tuyệt đối làm không được nhiều cao thủ như vậy đều làm không được sự tình Diệp Văn có thể làm được đã hiện ra người này công phu cũng không phải hạ người tầm thường cái này Lý bất phàm đứng tại cái này bên trong đúng là có chút xuống đại không được cuối cùng áp úng một trận biến xuất một câu Diệp trưởng môn cái này tay ngự kiếm chi pháp đích sắc thần diệu lại không biết kiếm pháp tu vi xứng hay không bên trên cái này tay thần kỹ lời vừa nói ra Diệp Văn cũng không cười nổi nữa lời này rõ ràng là nói hắn kiếm pháp thô bị cho dù học cái này cùng thần kĩ cũng khó có thành kiểu tại chỗ liền giận quát to một tiếng, quá cũng càng hơn dỡ. hôm nay không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái. chân đạo diệp mổ dễ khi dễ. dứt lời toàn thân chấn động, quanh thân tử khí bỗng nhiên mà ra, vờn quanh nó thân, đưa tay chính là một kiếm đâm thẳng mà đi. chiêu này dùng cũng không phải gì đó kiếm pháp chính là diệp văn lập nên tay kia tử khí đông lai. chiêu này vốn là trường pháp, nhưng là diệp văn nhất thiện tùy tâm ứng biến đao pháp kiếm pháp tiện tay liền có thể hóa thành trưởng chiêu kiếm chỉ xuất ra bây giờ lấy trường kiếm vận dụng trường pháp cũng là toàn không trở ngại. tăng thêm một chiêu này vốn là đi thẳng về thẳng không lấy biến hóa thành có thể chiêu số làm binh khí không để binh khí ngược lại là cũng không đáng kể. chỉ là chiêu này một phát, quanh thân tử khí lách thân liền ngay cả trường kiếm kia bên trên cũng bám vào một tầng làm làm tử khí. lúc này đâm thẳng mà ra, tựa như một đại đoàn mũi nhọn trạng tử khí hướng về lý bất phàm vào tới. mọi người dưới đài gặp một lần, thế mới biết Diệp Văn Tu vì vậy mà đạt tới có thể gây nên dị tượng cảnh giới, đều hãnh nhiên. cẩn có cùng Thu Sơn Phái giao thủ qua người không tự giác co lại dưới cổ phía sau lưng toát ra một trận đổ mồ hôi ầm thầm may mà nói, may lúc ấy nói chuyện không có quá mức khó nghe, nếu không cứ gọi cái này Thu Sơn Phái ghi hận bên trên nhưng đại đại không ổn dưới đây thuộc sơn phái đệ tử cũng là ngưng thần quan chiến quách tĩnh thấy diệp văn sử xuất chiêu này tử khí đông lai kinh ngạc nói sư phụ sao lấy trường kiếm sử xuất chiêu này còn phải là từ hiền lên tiếng dạy bảo nói kiếm chiêu đao chiêu không ngoài hô đều là võ công chỉ cần phù hợp chiêu pháp tinh túy dùng cái gì đều là bình thường không hay sư phụ người già chiêu xưa nay không trệ ngoại vật có cái gì liền có thể dùng cái gì cái này võ công đã luyện đến tùy tâm sở dụng cảnh giới lời vừa nói ra không chỉ quách tĩnh liền ngay cả mấy người khác cũng là gật đầu thụ giáo ngưng thần thẩm nghĩ đồng thời ánh mắt lom lom nhìn sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết trên thực tế cũng không có gì chi tiết nhưng để loạn kia lý bất phàm thấy diệp văn một kiếm đâm tới, thanh thế đoàn người vốn muốn nhấc kiếm chiêu đỡ, lại bị một chiêu này thanh thế chấn nhiếp, đấy lòng phát run cái này còn chưa giao thủ, rũ khí liền tiết không ít, lập tức lại muốn đi tránh, làm sao diệp văn một kiếm này nhanh chóng như buôn lôi, qua trong dây lát liền đã vọt tới trước người, lúc này lại muốn tránh tránh đã quá muộn, bất đắc dĩ hạ lại nhấc lên trường kiếm muốn đi cản, nhưng vừa nhấc kiếm, liền cảm giác được kiếm khí bức người, diệp văn trường kiếm kia còn chưa đến cường hành kiếm khí liền đã ép hắn suýt nữa không kịp thở khí, lần này lý không phàm tâm bên trong càng hoảng. Trường kiếm trong tay một trận loạn vung muốn dùng cái này cùng nhau loạn kiếm bức bách Diệp Văn biến chiêu. Cũng không biết có phải hay không là cố ý, Lý Bất Phàm cái này trường kiếm vung đến múa đi lại không có thể đánh đến Diệp Văn, ngược lại là xoay tay lại thu kiếm tại trước ngực thời điểm bị Diệp Văn dùng trường kiếm nuôi kiếm điểm tại kiếm tích phía trên. Chỉ nghe một trận rắc rắc phần phật loạn hưởng, Lý Bất Phàm trường kiếm trong tay vậy mà vỡ thành vô số phiến rơi lấy đất, đồng thời kia Lý Bất Phàm cũng là toàn thân chấn động mà tường hồng lên tóc phun ra một ngụm máu lớn, cả người càng là không bị khống chế về sau bay ngược, phụ phụ một tiếng rơi vào lôi đài bên ngoài. Lại nhìn Diệp Văn, một kiếm điểm nát Lý Bất Phàm trường kiếm về sau, trực tiếp rút kiếm trở vào bao, quanh thân tử khí đã tiêu tán không gặp, chỉ là lập ở trong sân, mắt lạnh nhìn Lý Bất Phàm, "Hôm nay chỉ là hơi thi mỏng chừng phạt ngươi kia tổn thương chỉ cần điều dưỡng 2 3 ngày có thể tự khỏi hẳn. Lại là nói do nói cho chư vị, tự chỉ cũng không có ra tay đâu các, miễn cho gọi người coi là tự tị thật sự là một cái ra tay ác độc vô tình ra hỏa." Lời vừa nói ra Lý Bất Phàm mới biết đối phương một kiếm kia hay là lưu lại thể diện, vốn không tin, làm sao mạnh một suy nghĩ nhớ tới người ta cái kia bên trong không điểm lệ điểm chúng mình chứng kiếm, liền người chứng minh nhà căn bạn không muốn giết hắn nếu không trường kiếm có chút lệ ra, chính mình là một cái mệnh tang tại chỗ kết cục, mà lại mình tiện tay loạn vũ phía dưới, liền ngay cả chính mình cũng không biết trường kiếm kia một giây sau vung mạnh đến nơi nào. Diệp Văn lại năng điểm trúng kiếm sống lưng cái này tay kiếm pháp chi tinh diệu đã vượt qua chính mình tưởng tượng. đứng người lên, thần sắc cảm đạm hướng Diệp Văn ủy quyền, Lý bất phàm cũng không nói gì trực tiếp rời đi. hắn vốn là cao ngạo tính tỉnh, bây giờ ngay cả người một chiêu đều không tiếp nổi, khó tránh khỏi có loại từ đám mây ngã xuống cảm giác, lại cảm giác không mặt mũi nào gặp người, cúi đầu liền chui tiến vào giữa đám người lúc này cũng lại không ít người chế dêu cái này lý bất phàm không biết lượng sức vậy mà khiêu chiến diệp trưởng môn lời nói này kia lý bất phàm càng là xấu hổ vô cùng trong đám người thất chuyển bát truyền liền không gặp bóng người nghĩ đến là trực tiếp rời đi đối với người này về sau như thế nào là có thể đi ra thung lũng lại trèo đỉnh phong hay là không gượng dậy nổi tan biến tại giang hồ đều không phải diệp văn cân nhắc người chạy đến nệ người chưa bài diệp văn không có một kiếm đánh chết hắn đã là hạ thủ lưu tình người trong giang hồ cũng chỉ tán thưởng diệp trưởng môn cao thượng mà sẽ không đi quản kia lý bất phàm như thế nào lại thắng một trận này. Diệp Văn lần này lại đem ánh mắt chuyển tới Lôi Kiếm môn bên kia, vừa lúc cùng môn kia chủ Lôi Chấn Sơn đối mặt từ vị trí bên trên liền có thể nhìn ra ai là môn chủ. Chỉ là cái này vừa đối mắt, kia Lôi Chấn Sơn vậy mà đem ánh mắt tránh khỏi, Diệp Văn thấy thế không khỏi xem nhẹ ra hỏa này mấy phần, không nghĩ vậy mà là cái lấn yếu sợ mạnh nút nhất hàng. đáng tiếc Lôi Kiếm môn cái này một tốt đẹp chiêu bài vậy mà rơi xuống cái này cùng người trong tay. Xoay người lại, lại gặp Bắc Kiếm môn kia vị đệ tử cười tủm tỉm nhìn lấy mình, Diệp Văn bên trên trước khi đến liền điều người này gọi là Bắc Thành Hiên chính là Bắc Thành khỏi chất tử cùng đại đệ tử, lúc này nói với mình, chúc mừng Diệp trưởng môn lại thắng một trận không biết Diệp Trưởng môn nhưng có nghĩ muốn khiêu chiến người. Bây giờ Diệp Văn Lộ chiêu này, người bình thường đã sớm diệt đi khiêu chiến thuộc sơn phái suy nghĩ. Nghĩ muốn thành danh còn có thật nhiều người có thể lựa chọn, không đáng cùng vị này Diệp Trưởng môn không qua được. Ý niệm như vậy cùng một chỗ đại đa số người giang hồ cũng sẽ không lại hướng thuộc sơn phái khiêu chiến để tạo tự thân uy danh, Mặt một chút kêu ra danh tự môn phái thì muốn lo lắng thuộc sơn phái có thể hay không mượn cơ hội tìm bọn hắn lập uy. Bác Thành Hiên thì không lo lắng vị này Diệp Trưởng môn sẽ chọn tới từ gia môn phái, đầu tiên thuộc sơn phái cùng Bắc Kiếm môn địa vị chênh lệch quá lớn. Coi như thuộc sơn phái Diệp Văn thật rất có giá tầm, cũng sẽ không vừa lên đến liền khiêu chiến mấy đại môn phái vậy sẽ chỉ tìm cho mình đến phiền phức. Bởi vì không có xung đột lợi ích tăng thêm Diệp Văn cũng coi là tuấn tú lịch sự, thực lực mạnh mẽ, Bắc Thành Hiên nói chuyện tự nhiên khách khí một chút. Hắn hiện tại cơ hồ có thể khẳng định là thuộc sơn phái thực lực như vậy tuyệt đối không nghĩ vẫn đứng tại tạp ngư bên trong, vị này Diệp Văn thân là trưởng môn cho nhà mình lưu châu ngồi hẳn là chuyện rất bình thường. Diệp trưởng môn nghĩ đến cũng là muốn cho từ gia môn phái mưu một cái đế, không biết sẽ chọn chúng nhà nào dưới đấy chư vị giang hồ đồng đạo lúc này cũng nhao nhao suy đoán không biết diệp văn sẽ chọn chúng môn phái nào đến làm lập vi đối thủ cái này chọn đúng tay cũng có trình độ người như chọn quá yếu không khỏi gọi người xem thường mấy phân như chọn quá mạnh làm không cẩn thận liền sẽ ăn được một phen đau khổ còn cái gì cũng không có mỏ được như vậy một thảo luận dưới đấy lại tiếp tục một mảnh ở mỹ mấy nhà vị trí rõ ràng lệ xa nhà phái trưởng môn lúc này sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm thầm nghĩ cái này thuộc sơn phải nếu là chọn chúng nhóm người mình vậy nhưng như năm là tốt bằng vào diệp văn vừa mới một kiếp kia cái này một mảnh đám người này liền không có mấy cái từ sấn có thể đón đỡ được nếu là đem cái này thật vất vả giành được ghế vứt bỏ mặt mũi này rất coi như lớn cho dù về đến quê nhà sợ cũng không mặt mũi đối rất nhiều canh dự ở nhà bên trong các đệ tử thằng đến lúc này Diệp Văn mới nhớ tới đại hội võ lâm bên trên là có thể trực tiếp hướng những môn phái kia khiêu chiến đoạt đối phương ghế mình vừa rồi lại là quên điểm này đã như vậy vậy liền chớ có lãng phí này cùng cơ hội tốt hướng Bắc Thành Hiên liền ốm quyền tại hạ đích thật là có muốn khiêu chiến người lập tức chuyển hướng lôi kiếm môn bên kia quát to một tiếng lôi Trấn Sơn ngươi lôi kiếm môn đã cùng ta thuộc sơn phái khai chiến lúc này sao lại không ra vào rồi lời này vừa nói ra Mọi người mới biết thuộc sơn phái vậy mà đã sớm cùng lôi kiếm môn trở mặt, nhìn địa bộ này tựa hồ vấn đề rất là nghiêm trọng, chẳng lẽ lại là một cái tử cục? Diệp Văn Lời vừa nói ra trời một chân nhân cùng tuệ tâm thiền sư những mày, tuệ tâm thiền sư nếu là nói, không nghĩ thục sơn phái vậy mà cùng lôi kiếm môn co xung đột, nhìn bộ dạng này, sợ là khó mà thiện. Trời một chân nhân cũng nói, chỉ bằng một câu nói kia, liền biết lôi kiếm môn cùng thuộc sơn phái ván này khó mà thiện. Lúc trước còn đạo ngã chính đạo môn phái bên trong lại nhiều đổi mới hoàn toàn hưng bây giờ xem ra lại là họa phúc khó liệu. Nguyên lai thuộc sơn phái vừa mới ngó đầu lên thời điểm trời một chân nhân cùng tuệ tâm thiền sư đối với chính đạo lại thêm một cao thủ còn lòng tràn đầy vui vẻ nhưng là lúc này mới không bao lâu sau công phu cái này chính đạo gia phái người một nhà liền đã đánh mấy trận đồng thời đã xảy ra nhân mạng lúc trước kia lưu bật chuyện tốt xấu tính sự tình ra có nguyên nhân cái này lôi kiếm môn cùng thụ sơn phái như đánh lên vô luận ai thắng ai thua đối chính đạo võ lâm đều tính không được chuyện tốt ta nói không chừng một hồi chúng ta hai người còn mà làm theo cái người hòa giải hai người này còn không biết hai phái ở giữa đến tuột cùng ra sao ưn oán thẩm nghĩ như không nghiêm trọng hai người ra mặt nên có thể đem việc này để xuống Dù sao hai người thân phận địa vị bày ở kia bên trong, Giang hồ mọi người nên sẽ bán hắn cái mặt mũi. Đại hội võ lâm bên trong, hai người ra mặt điều đỉnh sự tình cũng không ít, chỉ là bình thường tiểu đả tiểu nháo hai người bọn họ không đáng ra mặt. Chỉ có như một chút đại phái ở giữa ân oán, mới sẽ ra tay điều đỉnh, cho dù không thể điều đỉnh, cũng tận lượng đem xung đột phạm vi tốc tiểu tới trình độ nhất định bên trong để tránh chính đạo tổn thất nặng nề. Diệp Văn kia hét lớn một tiếng về sau, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn hướng lôi sơn, chỉ thấy vị này lôi kiếm môn môn chủ mặt mũi tràn đầy lúng túng, lại là có một loại tiến tới không được cảm giác. Chỉ như thế một do dự, mọi người không khỏi liền xem nhẹ vị này mới phân, ha ha, người ta đều chỉ mặt gọi tên, vị này vậy mà vẫn như cũ không làm đáp lại thật không phải cái ra môn, chính là chính là lôi kiếm môn cũng coi là trên giang hồ nổi danh hào môn phái, người khác đều gọi chuyện, vậy mà không dám đáp lại, cứ như vậy còn có mặt mũi ngồi ở đâu? tranh thủ thời gian xuống dưới, lôi chấn sơn cái này một do dự, bốn phía hư thanh nổi lên bốn phía, lúc này bọn hắn cũng không sợ lôi kiếm môn đến tìm bọn họ để gây sự dù sao nhiều người như vậy, trừ phi lôi kiếm môn có thể đem ở đây tất cả mọi người giết. Nhưng thật muốn làm như vậy chỉ sợ bọn họ còn không có động thủ Chúng quanh mấy đại môn phái liền có thể trước đem lôi kiếm môn trò Diệp đi Diệp Văn thấy lôi chấn sơn chậm chạp bất động Cũng là như mày lại đang muốn lại uống Chỉ thấy thục sơn phái bên trong xông ra một người Người này thân hình kiểu eo nhỏ vượt hai thanh đoàn kiếm Chính là kia Hoàng Dung Dung Hoàng Dung Dung tại thục sơn phái học nghệ mặc dù không lâu nhưng là công phu tiến cảnh có phần nhanh thỉnh thoảng tẩu hỏa nhập ma một lần ngược lại cũng không phải là không có chỗ tốt cứu chữa sau khi trở về công phu này bao nhiêu đều có chút tăng lên cho nên cái này xông lên nhảy lên thân hình có phần nhanh mọi người chính suy kia lôi kiếm môn đâu vừa quay đầu mới phát hiện trên đài vậy mà có thêm một cái thân hình tiểu tiểu nhân nữ oa ai bé con này là lúc nào chạy lên đi hẳn là lôi kiếm môn phải như thế cái nữ oa đến ứng phó trả diện ngươi mắt mù rồi sao không có nhìn thấy nữ tử này mà cùng kia diệp trưởng môn cực kỳ sấp xỉ a rõ ràng là đồng môn ai Thục sơn phái đệ tử bên trên đi làm cái gì ai biết Mọi người nghị luận ở giữa, Hoàng Dung Dung đối diện Diệp Văn thần cầu, còn xin Diệp trưởng môn để ta đón lấy một trận này. Diệp Văn thấy thế hơi có vẻ là khó, ngươi hiện nay mặc dù công phu lớn tiến vọt, nhưng là bây giờ liền muốn cùng Lôi Chấn Sơn giao thủ liệu sẽ quá mức vội vàng sao động. Hoàng Dung Dung nói, ta cũng không cầu có thể giết đến Lôi Chấn Sơn, chỉ cầu có thể giết đến hắn mấy người đệ tử bách hắn ra, đến lúc đó cho dù không được lại, cũng là không thẹn với lương tâm. Diệp Văn vào đầu, hắn vốn nói lần này cùng Lôi Kiếm môn giao thủ một trận, đánh trước ép một phen, ngày sau lại đi tới cửa Diệp gia đỉnh. Không nghĩ tới lúc này Hoàng Dung Dung báo thủ sốt ruột trực tiếp liền chạy ra nhìn thấy hoàng dung dung kiên định ánh mắt diệp văn thở dài một hơi chớ có miễn mũi nếu là không được liền lui ra đến kia thù nhất định có thể báo cũng không vội tại nhất thời hoàng dung dung nhẹ gật đầu cảm ơn qua diệp văn thành toàn chi ý đợi đến diệp văn xuống đài lúc này mới quay đầu đối lôi kiếm môn quát lôi trấn sơn ngươi dung túng nhi tử cùng môn hạ đệ tử đồ ta hoàng gia trại một hơn trăm cái món nợ máu này ta hoàng dung dung hôm nay liền muốn ngươi tự mình đến thưởng lời vừa nói ra lại là một trận ồn ào mọi người lúc trước chỉ nói trấn sơn phái cùng lôi kiếm môn là lên cái gì xung đột hoặc là có chút phổ thông tranh chấp không nghĩ lại còn có như thế một tiết ở bên trong xem hoàng dung dung quần áo rõ ràng chính là thuộc sơn đệ tử lôi kiếm môn môn hạ đem người thụ sơn phái đệ tử cả nhà đồ xác không còn một mảnh khó trách thụ sơn phái sẽ vào lúc này chỉ mặt gọi tên tìm tới đối phương ta nói kia lôi chấn sơn làm sao sắc mặt cổ quái nguyên lai là đi cái này cùng chuyện ác tâm bên trong khó có thể bình an a kia hoàng gia chạy là cái thổ phỉ giết cũng liền giết thụ sơn phái làm một đám thổ phỉ ra mặt cái này bất quá thay cha mẫu song thân báo thủ cũng là nói còn nghe được phi ngươi biết cái gì kia hoàng gia chính là lục lâm đạo trên coi tên hảo hán cướp phần lớn là Vi Phú bất nhân ác ôn, mà lại nếu không phải cùng hung cực các Thiên Lý nan Dung người tuyệt không hạ sát thủ. Dù vậy cướp tiền thời điểm cũng chỉ cầm bộ phân, không hoàn toàn cướp đi. Đông Châu địa giới ai không biết hoàng gia trại chi danh? Nếu không phải như thế, làm sao Đông Châu sơn Phỉ đều duy hoàng gia trại như thiên lôi sai đâu đánh đó? Chính là trị phục hoàng lao trại chủ làm người. Kia sao sẽ gọi kia lôi kiếm môn gì rồi? Bên cạnh đa số người đều đến từ ngũ hồ tứ hải, đối việc này thật đúng là không rõ ràng. Còn là đến từ Đông Châu người nhỏ giọng nói, nghe nói là kia lôi kiếm môn thiếu môn chủ cầu thân không thành, giận dữ phía dưới đi cái này cùng chuyện ác. Lôi kiếm môn vậy mà như thế càng nỡ. Đúng vậy a, lòng ngươi không cổ a. Ta dựa vào, cầu thân không thành trực tiếp giết người cả nhà, này cung ác nhân cũng xứng xứng là danh môn chính phái. Những lời này vốn chỉ là 2 3 người đàm luận, chậm rãi biến thành 13, 4 người, trong chốc lát liền chuyển đến 3 500 nhân khẩu bên trong tiếp qua một trận, toàn bộ hội trưởng đều đang sôi nổi nghị luận, thỉnh thoảng hướng Lôi kiếm môn người chỉ trỏ, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lại là rất nhiều đến từ Đông Châu võ lâm nhân sĩ, không ít người đều bị kia Lôi kiếm môn khi dễ chèn ép qua, lúc này đợi cơ hội, đương nhiên phải đại đại nói nó chứ phải còn vừa nói ra tự thân bi thảm tao nộ dẫn tới vô số đồng tình thanh âm. Huynh đệ chớ có chú ý, Lôi Kiếm Môn làm nhiều chuyện bất nghĩa, sớm tối đạt được báo ứng. Ngươi nhìn, Tục Sơn phái lần này không liền đến tìm Lôi Kiếm Môn đường dễ rồi, chỉ một trận này, kia Lôi Kiếm Môn liền thành người người hô đánh chuột chạy qua đường, vốn đang nộ trừng lấy chung quanh chỉ cho mọi người Lôi Kiếm Môn môn đồ, tại nhiều người như vậy cũng theo lên quát mắng dưới cũng làm dừa đen rút đầu, càng có người cùng Lôi trấn sơn nói, sư phụ, lại gọi bọn hắn nói tiếp, chúng ta Lôi Kiếm Môn liền xong, lại như vậy xuống dưới, không cần Tục Sơn phái người tới, Lôi Kiếm Môn mình liền không dung tại giang hồ lôi chấn sơn quay người nhìn lên, liền gặp trời một chân nhân cùng tuệ tâm thiền sư hai người cũng cau mày nói gì đó, ánh mắt ở giữa tựa hồ cũng tại hướng phía bên mình nhìn tới. Tình huống lại là đối lôi kiếm môn càng phát ra bất lợi. Quy một chương 156, máu hư song chạm. P.S. câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Hoàng Dung Dung đứng ở trên đài, nghe mọi người trung quanh nghị luận ẩu ý, tâm tình càng phát ra khó mà bình tĩnh, nhất là thỉnh thoảng nghe tới một câu hoàng gia chạy như thế nào như thế nào không tự kiềm hãm được liền nhớ tới lúc trước kia vô ưu vô lự thời gian. Trôi qua một lát, đem bên hông đoàn kiếm co lại, chỉ phía xa nơi xa lôi kiếm môn mọi người quát như không có gan lên nải liền cút nhanh lên hôm nay tha cho ngươi một cái mạng đợi ngày sau ta tự thân tới cửa lĩnh giáo lời vừa nói ra giang hồ quân hùng cùng tiêu lên quát to một tiếng tốt, đồng thời càng phát kinh bị lôi kiếm môn mọi người thiên nhất chân nhân cùng tuệ tâm thiền sư thì là thần sắc nghiêm trọng thở dài một tiếng lại là một trang tử cục giang hồ chính đạo nhiều khó khăn a lúc này vừa lúc bắt kiếm môn môn chủ bắc thành yên đi tới nghe vậy chỉ nói câu lôi kiếm môn đây cũng là tự gây nghiệt. lúc đầu lôi kiếm môn cũng coi là trên giang hồ một đại môn phái làm sao hậu nhân càng phát ra bất tranh khí chẳng những tuyên học thất truyền còn náo ra đồng môn tranh chấp nháo kịch ra Hiện tại, hừ, cái này cùng môn phái cũng xứng lấy chính đạo tự cho mình là. Bác Thành yên tuy là nữ tử, làm người lại là nhất là ghét gác như cứu. Nhất là đối với Lôi kiếm môn loại này ý thế hiệp người hạng người ghét nhất, từ khi Lôi kiếm môn từ cái này Lôi trấn Sơn tiếp nhận về sau, nàng liền không lớn cùng này môn phái chi người lai vãng, dù là trên giang hồ gặp được cũng là lãnh đạm giữ một khoảng cách. Sau tới nhận chức môn chủ, càng là lệnh cưỡng chế đệ tử ít cùng kia Lôi kiếm môn người tiếp xúc. Đệ tử tầm thường chỉ nói môn chủ cùng Lôi kiếm môn không hợp nhau, lại không chỉ nói là bởi vì thân là môn chủ về sau, Bắc Thành Niên nghe nói đến không ít Lôi Kiếm môn chuyện dị thế những người, cảm thấy càng thêm chán ghét, tự nhiên mới có cử động như vậy. Thiên Nhất Chân Nhân không nói hắn ngày thường bên trong chỉ ở phái bên trong tinh tu luyện công, đọc qua đạo tạng, xử lý phái bên trong các loại việc vặt vãnh. Tăng thêm Thiên Đạo Tông cùng đương Kim Triệu đình có thiên ti vạn lũ quan hệ, trong phái cũng không ít đệ tử đi vì Triệu đình hiệu lực, hắn phải xử lý sự tình quá nhiều, cho nên trên giang hồ đi lại thời điểm tương đối ít, cũng không thế nào đi Đông Châu địa giới. Đối Lôi Kiếm môn sự tình ngược lại là biết không rõ, lúc này mới biết cái này Lôi Kiếm môn đã náo người người oan trách. Tuệ Tâm Tiền sư cũng là không sai biệt lắm như thế, lúc này lại thấp giọng nấm mốc một tiếng niệm Phật nói câu, nhân quả nhân quả, cái này Lôi Kiếm môn gieo xuống nhân, bây giờ chính là muốn thu cái này quả. Lúc này kia Lôi Chấn Sơn đầu đầy mồ hôi, biết vô luận như thế nào, cái này Lôi Kiếm môn chiêu bài xem như đã ở tay mình bên trong. Năm đó mình nhọc lòng bức đi sư vinh từ đó đạt được cái này tha thiết ước mơ môn chủ chi vị, chỉ nói có thể đem Lôi Kiếm môn đưa đến độ cao mới, thu người trong giang hồ kính ngưỡng. Nào biết được mười mấy năm trôi qua chẳng những không có để Lôi Kiếm môn tấn thân giang hồ nhất lưu đại phái ngược lại ngày càng suy yếu đi. Bây giờ Liên ngay cả một cái nữ hoa hoa cũng dám ở quần hùng thiên hạ trước mặt Vũ nhục mình. Sư phụ, mặc kệ như thế nào, trước gọi đệ tử đi giáo huấn một chút nha đầu này. Nếu để cho nàng lại như vậy làm bậy xuống dưới, ta lôi kiếm môn xem như triệt để xong. Lôi Chấn Sơn cái này mới tỉnh ngộ lại, đương kim quan trọng chính là muốn để nha đầu này ngậm miệng. Quay đầu nhìn lại, chính là mình đại đệ tử Tề Thịnh. Đệ tử này theo mình thời gian lâu nhất, công phu cũng là luyện được nhất tinh, nghĩ đến lần này ra trận hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ cần đem kia Hoàng Dung Dung cho đánh xuống này đi, tối thiểu có thể tạm thời hoán một chút cục diện. Về phần tục sơn phái lại phái người ra. Hắn còn không có thời gian suy nghĩ. "Tốt, trước gọi nha đầu kia ngậm miệng lại." "Vâng, sư nhọn. Tê Thịnh lên tiếng, nhấc lên bảo kiếm từ trên chỗ ngồi một nhảy ra sau đó lại đến mấy vọt lúc này mới nhảy đến trên lôi đài. Hắn ngón Kinh công này cũng coi là không tầm thường, nhưng là cùng lúc trước Diệp Văn cái kia một tay trực tiếp thả người bay tới trên lôi đài dọa người thân pháp một so, liền hiển có sai lệch đến. Hoàng Dung Dung tại thuộc trên núi ở lại lâu ngày, nhìn quen Diệp Văn cường hành Kinh công, Ninh Như Tuyết từ bị dị lại nhanh chóng thân pháp, cho dù là chính nàng nội công tu vi lớn tiến vào về sau, khinh công bên trên cũng là hơn xa cái này lôi kiếm môn đệ tử. Lúc này gặp cái này Tề Thịnh Thế mà khoe khoang kinh công, khó tránh khỏi bật cười một tiếng, mua bước trước cửa Lô Ban. Lôi kiếm môn Tề Thịnh. Tề Thịnh vì vãn hồi Lôi kiếm môn hình tượng fan này cấp bậc lễ nghĩa lại là làm không sai chút nào, nói chuyện cũng là khách khí tăng thêm hắn tự thân hình tượng cũng là không kém, ngược lại cũng có một chút người đối Lôi kiếm môn ấn tượng hơi chuyển biến tốt đẹp như vậy một chút xíu. Hoàng Dung Dung. Hoàng Dung Dung chỉ ghi danh chữ, bởi vì nàng dưới mắt cũng không biết phải nói như thế nào. Nàng như báo lên thuộc sơn danh hiệu, lại cứ nàng lại không phải thuộc sơn phái đệ tử. Nếu là báo hoàng gia trại, kia thuộc sơn phái hôm nay liền có làm Cho nên dứt khoát sách cũng không đề cập tới chỉ nói tính danh liền thôi. Thấy Tề Thịnh rút ra trường kiếm dọn xong tư thế, Hoàng Dung Dung trên tay lật một cái, bên hông hai thanh đoạn kiếm lập tức bị nàng tách rời ra. Cái này hai thanh đoạn kiếm treo ở bên hông còn không thấy được, lúc này vừa ra khỏi vỏ, đối diện kia Tề Thịnh lập tức chính là ánh mắt biến đổi. Trực đao. Dưới đây quần hùng có nhãn lực hơi tốt, lúc này cũng nhìn ra Hoàng Dung Dung kia hai thanh cũng không phải là kiếm, chính là hai thanh ước chừng khoảng nửa mét trực đao. Cái này trực đao chính là Diệp Văn cố ý mời tại gia chế tạo, vì chính là tăng cường Hoàng Dung Dung chiến lực. Trực đao thân đao thẳng tắp, đơn mặt mở lưỡi. Vốn là đao nhưng cũng có thể sử kiếm chiêu, để am hiểu sử dụng hai tay đao kiếm hoàng dung dung đổi dùng trực đao cũng không có cái gì quá lớn khó khăn. Nhất là cân nhắc hoàng dung dung đối thủ chính là lôi kiếm môn bên trong người, như vậy muốn đối phó cơ bản đều là kiếm pháp hào thủ, gọi hoàng dung dung đổi dùng trực đao, có lúc cũng là hy vọng nàng lợi dụng trực đao cường hoành đặc tính đến chiếm chút tiện nghi. Trực đao đơn mặt mở lưới, nhưng là lưới đao lại chỉ chiếm toàn bộ thân đao 4 phần có 1, tại trạng kích thời điểm sẽ có dịu tác kích hiệu quả, như cùng trường kiếm bình thường tương giao, dùng không được mấy lần đối phương trường kiếm liền phải hủy đi. Tăng thêm lôi kiếm môn kiếm đi nhẹ nhàng nhanh chóng, trường kiếm đều tương đối nhẹ đúng tới dùng đao đều phải tận lực tránh đao kiếm tướng để tránh binh khí bị hủy. Diệp Văn đây chính là muốn khiến cho đối phương cùng Hoàng Dung dung liệu binh khí, sau đó gọi Hoàng Dung dung chiếm binh khí chi lợi chiến thắng. Vì thế Diệp Văn còn đem huyền hư đao pháp cùng huyết đao đào pháp bên trong rất nhiều chiêu số trắng trợn sửa chữa một phen, lại thêm tiến vào một chút điểm huyền bút đường lối, cuối cùng dung hợp ra một bộ hai tay đao pháp gọi là máu hư song chạm. Bởi vì bộ công phu này cần cái này hai thanh cố ý chế tạo binh khí phối hợp, cho nên cái này đã là đao pháp tên, cũng là cái này một đôi binh khí chi danh. Nói nhiều như vậy trên thực tế trực đao tại diệp văn thế giới kia còn có một cái càng vang dội danh hiệu, đó chính là đường đao. bởi vì thế giới này mặc dù có loại binh khí này, nhưng không có cái kia triều đại, bởi vậy chỉ gọi là trực đao. trực đao cái này thiết kế điểm trọng yếu nhất chính là có thể tại tác chiến thời điểm tạc kích trạng mà cao giáp một ngày vốn đao cùng đường đao khác biệt rất lớn chính là lưỡi kiếm bộ phân chiếm đoạt thân đao diện tích lớn nhỏ, kiếm nhật ban sơ đạn sinh thời điểm không cần đi cân nhắc đục mặc khôi giáp phòng ngự, cho nên ngày vốn cắt cắt năng lực tăng mạnh, lại không có tạc kích năng lực. đồng thời, trực đao cũng chính là đường đao muốn so đồng thể tích kiếm nhật càng nặng. Hoàng dung dung cái này hai thanh đoạn đao mặc dù không dài nhưng là phân lượng lại không nhẹ nếu không phải nửa năm qua này ngày đêm tập luyện tăng thêm nội công tiến bộ thần tốc muốn nàng phát huy ra đôi này binh khí uy lực sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng vậy phần tề thịnh tại sao lại nhìn thấy này binh khí kinh ngạc như vậy là bởi vì cái này trực đao có không tầm thường phá giáp năng lực ở cái thế giới này chính là thuộc về quản chế binh khí người trong giang hồ sẽ rất ít dùng trực đao làm làm binh khí sử dụng cái đồ chơi này nhiều là quân đội bên trong người đương nhiên trực đao công nghệ phức tạp giá thành đắt đỏ cũng là một nguyên nhân quan trọng diệp văn lúc trước muốn tại giã chế tạo trực đao thời điểm Tại Dã cũng là đầu đầy mồ hôi, Bất Diệu cùng nhà mình trưởng môn giải thích một phen. Kết quả Diệp Văn hỏi một câu, triều đình cấm hộ thân dao găm hay không? Cái này cũng không cấm. Vậy ngươi cứ việc chế tạo chính là, dù sao cái này hai thanh trực đao còn chưa tới tiêu chuẩn trường đao trường kiếm quy cách, chỉ tính được là là hộ thân chi vật. Tại Dã lúc này mới kế tiếp theo chế tạo xuống dưới. Có thể nói Diệp Văn là chui một cái chỗ trống, cho Hoàng Dung dung phối đôi này binh khí. Người trong giang hồ cũng không ít đầu chuyển nhanh, lập tức liền minh bạch Hoàng Dung dung đôi này binh khí mặc dù là trực đao kiểu dáng nhưng là thân đao lại không đủ tiêu chuẩn chiều dài tính không được cấm vật, dưới sự kinh hãi cũng liền không nghĩ nhiều nữa, hông chi khách giang hồ, bao nhiêu đều có chút không đem triều đình đặt ở mắt bên trong ý nghĩ, chỉ là hiếu kỳ cái này thuộc sơn phái tựa hồ là cái kiếm phái chạy thế nào ra một cái là một đôi đoạn đạo đệ tử, vẫn có một ít kiến thức rộng rãi người giải thích nói, trực đao mặc dù gọi đao, rất nhiều chiêu pháp xáo lộ cũng lấy đào chiêu làm chủ, nhưng là bởi vì thân đao thẳng tắp, đao kiếm bé nọ, vẫn như cũ có thể sử kiếm chiêu. Mấy người này mới, tự nhiên, mà bọn hắn chuyển tiến vào trên đài tề thịnh trong hai cái này tề thịnh lập tức liền minh bạch từ cái này hoàng dung dung đánh chính là ý định gì nghĩ lấy binh khí chi lợi phá ta lôi kiếm môn kiếm pháp không khỏi quá mức ngây thơ rồi cái này tề thịnh lại là nghe những lời kia về sau càng thấy cái này hoàng dung dung công lực không được nếu không nơi nào sẽ cần dựa vào binh khí la lấy mới có nói như vậy từ hoàng dung dung vẫn như cũ mặt lạnh như xương nghe vậy chỉ nói là câu ngây thơ hay không thử một chút liền biết nói xong cũng không còn cùng người này nói nhảm trong tay xong nhận bá hóa thành một đoàn đao quang thẳng đến thịnh mặt tề thịnh thấy cái này không có chút nào hoa xảo một đao cũng là hơi cười lạnh một trận thuận miệng nói câu chỉ có ngần ấy năng lực à? Trường kiếm trong tay một đường, sau đó lắp một cái, vậy mà hóa thành đến tới kiếm quang đâm về Hoàng Dung Dung, khiến cho chính là lôi kiếm môn giữ nhà kiếm pháp lôi kiếm thức. Từ khi dơ cao kiếm thuật cùng bay long kiếm pháp trước sau thất truyền về sau, lôi kiếm môn lấy ra được cũng chỉ có một bộ này lôi kiếm thức, nhưng cũng bởi vậy đem môn này kiếm pháp nghiên cứu cái thông thấu. Lúc này Tề Thịnh xuất ra, ngược lại trận có mấy phân nhanh chóng như buôn lôi ý cảnh, uy lực so với kia lôi đương đến, không biết mạnh bao nhiêu. Hoàng Dung Dung chỉ cảm thấy trước mắt Hàn Quang lóe lên, vậy mà lóe ra mấy đạo kiếm quang lao thẳng tới mình mà đến, mà lại mỗi đạo kiếm quang đều là khí thế kinh người gọi người khó mà khinh thường, như gọi là trước kia sớm cả kinh không biết ứng đối ra sao. Bây giờ Hoàng Dung Dung lâu cùng Tử Hiền luyện công, cái này hư hư thật thật công phu nàng nhìn nhiều nhất, cái này tề thịnh kiếm pháp dù nhanh, nhưng so với Tử Hiền đến vậy cũng không biết kém bao nhiêu. Tăng thêm kiếm pháp lại nhanh, cũng đành phải nắm lấy trên người mình đến âm, phạm vi này một chút liền bị co lại rất nhiều. Lại nghĩ tới Diệp Văn đã từng nói với nàng qua, lôi kiếm môn kiếm pháp dù nhanh, thế nhưng là thân pháp lại theo không kịp khoái kiếm trong tay. Bởi vậy hắn kiếm pháp lại nhanh, cũng đành phải nắm lấy người một mặt đến công, nó hơn vài lần bọn hắn là không thể chú ý đến. Ngươi như cùng nó giao phong, chớ kinh hoàng hơn, một mực bảo vệ mình đối địch kia mặt liền có thể. Lúc này nhớ tới, Hoàng Dung Dung lập tức cầm trong tay song trảm múa thành một đoàn, bảo vệ trước người yếu hại, chỉ nghe đinh một tiếng, lại là vừa lúc ngăn trở tề thị một kiếp kia. Một khi tìm được đối phương binh khí chỗ, chớ có do dự, lập tức vung lên ngươi đôi này đoản đao chém tới, bách hắn lấy binh khí hộ thân. Chỉ cần ngay cả tiếp theo mấy cái, liền có thể đem nó vũ khí hủy đi, khi đó ngươi có binh khí chi lợi, đối thủ lại mất sở trường nhất phu, tự nhiên mặc cho người xử trí. Hoàng Dung Dung tay trái lượi đao không thù theo đối phương trường kiếm trực tiếp hướng phía trước trượt đi, đồng thời mượn nguồn sức mạnh này đem nó hướng xuống để ép, tay phải lưỡi đao quay đầu liền bổ tới. Tề Thịnh giật nảy cả mình, cung quít ở giữa lập tức lật tay một cái cổ tay, thoát khỏi kia dán sắt vào mình trường kiếm dao găm, sau đó rút về trường kiếm lui tới mình trên đỉnh quét ngang muốn ngăn trở Hoàng Dung Dung một kiếm này, lại là bởi vì vừa mới mình chính là khí thế lao tới trước, lúc này đống nhiên mà dừng, vội vàng phía dưới khó mà tránh né, đành phải trọi cứng. Hoàng Dung Dung một đao bị Tề Thịnh ngăn trở, lại cũng không giận, tay trái lưỡi dao phất tay lại đi Tề Thịnh thủ đoạn gọn bầy. Tề Thịnh thấy thế, lập tức lại thanh trường kiếm nhất chuyện, ngăn trở lại một đao. Ngay cả tiếp theo hai tiếng binh khí giao kích thanh âm truyền đến, mỗi một cái đều để Tề Thịnh trong lòng giận mình. Người bên ngoài nhìn không chớp thiết, hắn nhưng là nhìn nhất thanh nhị sợ, kêu Hoàng Dung Dung binh khí mỗi một cái đều chặt tiến vào mình trường kiếm trong thân kiếm mấy phân, lúc này mới giao thủ một cái, trên trường kiếm liền có thêm hai cái cửa tử, như lại mấy cái nữa, thanh trường kiếm này rất có thể triệt để gây mất. Đáng chết. Trên miệng mắng một câu lại đối trận chiến này không làm nên chuyện gì, Hoàng Dung Dung thân hình cùng một chỗ, thân thể đàng tại không trung, trong tay song chạm vậy mà cùng nhau hướng Tề Thịnh cái hốt chém tới lần này lại là vừa lúc phong bế kia tề thịnh muốn lui phương hướng rơi vào đường cùng chỉ có thể lần nữa lấy trường kiếm chống đỡ sác sác hai tiếng trường kiếm kia bên trên lại là lại nhiều hai lô lớn mà lại cái này hai lần so vừa mới chém vào đều muốn hung ác nhiều hắn trường kiếm kia đã là vết thương trầm chất lại nhìn kia hoàng dung dung nàng vốn là mê yêu nào tính tỉnh, khi sơn tặc thời điểm liền cả ngày tán loạn bên cạnh không nói cái này khinh thân công phu luyện vô song đơn thuần đến thụ sơn phái nội công lại tiến vào tăng thêm từ hiển cái này cao thủ kinh công tự mình dạy bảo cái này một thân kinh công thân pháp lại tăng lên rất nhiều Lúc này liền gặp Hoàng Dung Dung, kia thân ảnh tiểu tiểu trái tránh phải đằng, vậy mà vây quanh kia Tề Thịnh chém tới chém tới, mà lại mỗi lần công kích tất khiến cho Tề Thịnh huy kiếm chống đỡ. Mọi người chỉ nghe trên trận từ khi đánh về sau binh khí kia và chạm thanh âm liền binh binh bang bang vang lên không ngừng, số ít mấy người trực tiếp liền nói câu, kia lôi kiếm môn cháu con rủa muốn xong. Đại đa số người đều biết dùng trường kiếm cùng đao cứng đối cứng là cái kết quả gì, lúc này cũng đều là gật đầu phụ họa. Đúng vào lúc này chỉ nghe trên trận đột nhiên sặc một tiếng vang lớn, sau đó một nửa lưỡi kiếm bay lên trên trời đang dần dần cao thăng mặt trời chiếu rọi lóe chói lọi kiếm Mọi người đang bị kia một nửa binh khí hấp dẫn đi ánh mắt, đột nhiên lại nghe tới binh khí nhập thể thanh âm. Túi đầu xem xét, vậy mà là Hoàng Dung dung hai tay dao găm cùng nhau cắm vào mũi tề thịnh ngực bụng ở trong. Kia một tiếng phốc, chính là binh khí nhập thể phát ra thanh âm. A, bởi vì làm binh khí bị hủy, hơi ngây người tề thịnh chỉ cảm thấy ngực bụng cùng nhau tê dần. Túi đầu nhìn lên, liền gặp kia hai thanh hủy mình binh khí xong nhận vậy mà tận gốc cắm vào mình trong cơ thể, cơn đau truyền đến, thêm về tâm lý dâng lên đối tử vong e ngại. Tề thịnh tinh thần triệt để sụp đổ, một tiếng du thảm liền cứ gọi quanh người trong giang hồ cũng là đáy lòng một hẳn. Cái này cũng chưa hết. Hoàng Dung Dung đem binh khí đâm tiến vào về sau, vậy mà cổ tay khẽ đảo, hai thanh dao găm tại tề thịnh trong cơ thể lại là nhất chuyển, lần này đau hắn lại là một trận hô to. Chỉ là cái này âm thanh hô lại nửa đường mà dừng, Hoàng Dung Dung hai tay một dùng sức, đôi này song chạm cùng nhau liền bị nàng rút ra, thuận thế về sau hiện nay nhảy lùi lại, thân thể tại không trung xoay chuyển thời điểm, trên lưới dao máu tươi cũng là rơi đầy đất, đem cái này lôi đải nhiễm lên một chút tiên diễm sát thái. Đợi đến nàng sau khi rơi xuống đất, trên tay song nhận lại tiếp tục một màn hàn quang lập loè, không lưu nửa phân vết máu. Mà kia tề thịnh thì là đã bỏ mình, phu phu một tiếng đổ vào trên đải thịnh nhi, dù sao cũng là mình thân truyền đệ tử, trợn mắt nhìn chết ở trước mặt mình, Lôi Chấn Sơn cũng là vừa sợ vừa giận, chỉ là Hoàng Dung quên xuất thủ quá nhanh, từ hủy tề thịnh binh khi đến đem nó giết chết đều tại trong chớp mắt, coi như hắn nghĩ muốn cứu đồ đệ mình cũng là không thể nào. Ngươi, ngươi thật là ác độc cay. Dạng này cũng coi như phải trong chính phái âm thanh phạt. Hoàng Dung dung lặng lẽ nhìn chăm chú kia Lôi Chấn Sơn một chút, lời nói, ngươi dung túng đệ tử giết ta toàn trại một hơn trăm cái thời điểm, sao không nói tàn nhẫn? Ta hôm nay nói muốn tìm ngươi báo thủ, ngươi lại đệ tử bên trên đi tìm cái chết, muốn nói tàn nhẫn, ta còn kém rất rất xa ngươi. Ngươi, Lôi Chấn Sơn bị Hoàng Dung Dung lời nói này nói khí huyết cuộn cuộn, một gương mặt đều sổ sách thành màu gan heo, ngón tay cũng là run rẩy không ngừng, trong miệng không ngừng nói, "Ngươi, tốt, tốt, rất tốt." Nói xong tay trái tại trên vỏ kiếm vỗ bên trong lý trưởng kiếm bị nội lực của hắn chấn động, trực tiếp từ vỏ, kiếm, đao, bên trong bắn ra, vừa lúc bị Lôi Chấn Sơn nắm ở trong tay. Lão phu liền ứng hoàng cô nương một trận này, ta ngược lại muốn xem xem là ngươi chết hay là ta sống." Nói xong từ trong chỗ ngồi một nhảy ra, sau đó lại là nhảy lên trực tiếp bên trên lôi đài. Cái này nhảy lên nhảy lên ở giữa Kinh công ngược lại là so kia tề thịnh mạnh rất nhiều, hơn nữa nhìn hắn dùng sức thời điểm có chút nhẹ nhàng linh hoạt, nghĩ đến vẫn chưa sử dụng toàn lực. Hoàng Dung Dung thấy thế cũng là trong lòng thất kinh, Diệp trưởng môn đối ta nói, như đối phó phổ thông lôi kiếm môn đệ tử còn có thể lấn phụ bọn họ thân pháp yếu kém, thế nhưng là như đụng tới thân pháp cũng khá nhanh lời, mình những vật này lại là không đủ dùng. Dưới mắt nhìn cái này lôi chấn sơn, kinh công muốn so kia tề thịnh không biết mạnh bao nhiêu, hôm nay ta có thể giết chết hắn à? Chỉ là nghĩ lại, mình cha cùng rất nhiều thúc bá đều là bởi vì hắn mà chết, một ngụm đoán khí bay thẳng chán, lại là lại cũng không lo được những cái kia, chỉ tự nhủ một câu liều mạng là được. nghĩ đến đây, trong tay song nhận bãi xuống, nương thần đề phòng tìm kiếm ra chiêu cơ hội tốt. đối diện lôi chấn sơn cũng là trường kiếm quét ngang, bảy trước người, sau đó cười lạnh nói, ngươi muốn dựa vào bình khí chi lợi thắng ta, đó bất quá là si tâm vọng tưởng. hắn cái này quét ngang kiếm, mọi người mới chú ý tới lôi chấn sơn trường kiếm vậy mà cùng lôi kiếm môn chúng đệ tử khác nhau rất lớn, chính là cùng nhau càng rộng trường kiếm, cái này cùng rộng kiếm sợ là cùng đại đao cũng có thể liều mạng mấy lần. Hoàng dung dung đôi kia đoạn đao còn có thể có mấy phân hiệu lực. diệp văn nhìn thấy, cũng là trong lòng giật mình, nói thầm một tiếng không được bất quá lập tức phát giác được từ hiền quần áo hơi có phiêu động, biết người sư đệ này đã vận công đề phòng, liền lại đem kia tâm thả trở về. Quy một chương 157, ánh nắng kiếm pháp. PS: câu đố nạt cứu trợ cờ vợt thở sống qua mùa dịch. Hoàng Dung Dung đứng ở trên này, nghe lấy mọi người chung quanh nghị luận ở mỹ, tâm tình càng phát ra khó mà bình tĩnh, nhất là thỉnh thoảng nghe tới một câu Hoàng gia trại như thế nào như thế nào không tự kìm hãm được liền nhớ tới lúc trước kia vô ưu vô lự thời gian. Trôi qua một lát, đem bên hông đoàn kiếm qua lại, chỉ phía xa nơi xa lôi kiếm môn mọi người quát, như không có gan lên này, liền cút nhanh lên hôm nay tha cho ngươi một cái mạng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 thế nào chạy ra một cái là một đôi đoạn đao đệ tử, vẫn có một ít kiến thức rộng rãi người giải thích nói, trực đao mặc dù gọi đao, rất nhiều chiêu pháp sáo lộ cũng lấy đao chiêu làm chủ, nhưng là bởi vì thân đao thẳng tắp, đao kiếm bén nhọn, vẫn như cũ có thể sử kiếm chiêu. mấy người này mới dần mình, mà bọn hắn truyền tiến vào trên đài tề thịnh trong hai cái này tề thịnh lập tức liền minh bạch cái này hoàng dung dung đánh chính là cái gì chủ ý, nghĩ lấy binh khí chi lợi phá ta lôi kiếm môn kiếm pháp, không khỏi quá mức ngây thơ rồi. cái này tề thịnh lại là nghe những lời kia về sau, càng thấy cái này hoàng dung dung công lực không được, nếu không nơi nào sẽ cần ỷ vào binh khí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 Một khi tìm được đối phương binh khí chỗ, chớ có do dự, lập tức vung lên ngôi đôi này đoạn đao chém tới, bách hắn lấy binh khí hộ thân. Chỉ cần ngay cả tiếp theo mấy cái, liền có thể đem nó vũ khí hủy đi, khi đó ngươi có binh khí chi lợi, đối thủ lại mất sở trường nhất công vụ, tự nhiên mặc cho người xử trí. Hoàng Dung rung rung tay trái lôi đao không thủ, thuận theo đối phương trưởng kiếm trực tiếp hướng phía trước chượt đi, đồng thời mượn lấy nguồn sức mạnh này đem nó hướng xuống để ép, tay phải lưỡi đao quay đầu liền bổ tới. Tê Thịnh giật nảy cả mình, cuống ở giữa lập tức lật tay một cái cổ tay, thoát khỏi kia gián sát vào mình trường kiếm giao găng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 Mọi người chỉ nghe trên trận từ khi đánh về sau, binh khí kia va chạm thanh âm liền bình bình bang bang, bang lên không ngừng, số ít mấy người trực tiếp liền nói câu, kia lôi kiếm môn cháu con rùa muốn xong. Đại đa số người đều biết dùng trường kiếm cùng đao cứng đối cứng là cái cái gì kết quả, lúc này cũng đều là gật đầu phụ họa Đúng vào lúc này, chỉ nghe trên trận đột nhiên sặc một tiếng vang lớn, sau đó một nửa lưỡi kiếm bay lên trên trời, đang dần dần cao thăng mặt trời chiếu dọi loáng ra chói lọi kiếm văng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 Thịnh Nhi, dù sao cũng là mình thân truyền đệ tử, chơ mắt nhìn chết ở trước mặt mình, Lôi Trấn Sơn cũng là vừa sợ vừa giận, chỉ là Hoàng Dung Dung xuất thủ quá nhanh, từ hủy tề thịnh binh khi đến đem nó giết chết đều tại trong chớp mắt, coi như hắn nghĩ muốn cứu đồ đệ mình cũng là không thể nào. Ngươi, ngươi thật là ác độc cay dạng này cũng coi như phải người trong chính phái. Hoàng Dung Dung lặng lẽ nhìn chăm chú kia Lôi chấn Sơn một chút, lời nói, ngươi dùng túng đệ tử giết ta toàn trại một hơn trăm cái thời điểm, sao không nói nhẫn? Ta hôm nay nói muốn tìm ngươi báo thù, ngươi lại phái đệ tử bên trên đi tìm cái chết, muốn nói nhẫn, ta còn kém rất rất xa ngươi. Ngươi.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 trong tay xong nhận bài xuống, Nương Thần đề phòng tìm kiếm ra chiêu cơ hội tốt. Đối diện Lôi Trấn Sơn cũng là Trường Kiếm Quét Ngang, bảy trước người, sau đó cười lạnh nói, ngươi muốn dựa vào binh khí chi lợi thằng ta, đó bất quá là si tâm vọng nghĩ. Hắn cái này Quét Ngang Kiếm, mọi người mới chú ý tới Lôi Trấn Sơn Trường Kiếm vậy mà cùng Lôi Kiếm môn chúng đệ tử khác nhau rất lớn, chính là một thanh càng rộng Trường Kiếm, cái này cùng rộng Kiếm sợ là cùng Đại Đao cũng có thể liều mạng mấy lần, Hoàng Dung dùng đôi kia đoạn Đao còn có thể có mấy phân hiệu lực. Diệp Văn nhìn thấy cũng là trong lòng giận mình, nói thầm một tiếng không rất qua lập tức phát giác được từ hiện quần áo hơi có phiêu động, biết người sư đệ này đã vận công đề phòng, liền lại đem kia tâm thả trở về. Quy 1 chương 158, hiện thấy báo. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Từ hiên vận khởi thuần dương chí tôn công, một thân kình khí tất cả đều tập trung ở một thanh trường kiếm phía trên, trên thân kiếm hồng quang nhàn nhạt mặc dù không có càng thêm sáng tỏ, lại càng phát khí thế bất người. Trường kiếm kia mặc dù nghiêng nghiêng chỉ mặt đất, lại gọi người có loại khó mà coi nhẹ áp lực, Lôi Chấn Sơn đang đắc ý ở giữa, đột nhiên cảm thấy trong lòng của loạn luôn cảm thấy có bất diệu sự tình muốn phát sinh, nhưng là nhìn trộm tả hưu thoáng nhìn, nhưng không thấy cái gì nguy cơ, vẫn như cũ chỉ thấy được cái kia thỉnh thoảng ho nhẹ hai tiếng người trẻ tuổi lập ở trước mặt mình. là ta quá mức đang nghi rồi. chính nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, đối diện kia tử hiền thân hình công động, lại tựa như lại hóa thành năm, sáu cái từ hiền mơ hồ thành vây kiến chi thế hướng mình đánh tới. đây là có chuyện gì? cảnh tượng như vậy thực tế quá mức doan người, lôi chấn sơn vội vàng phía dưới cũng là bị giật nảy mình, dưới chân càng là không tự giác điểm lui về sau mấy bước chờ hắn lấy lại tinh thần, ý thức được cái này là đối phương khinh công thân pháp thi triển đến cực hạn tạo thành dị tượng về sau, lại cảm thấy mặt mo đỏ ửng, cảm thấy nổi giận, trên tay đại kiếm chiếu lên trước mặt một cái đã bổ nhào vào trước người hắn từ hiện chém tới, giả thần giả quỷ, hắn một chiêu này làm vẫn như cũng là bay long kiếm pháp, huy kiếm đồng thời đồng dạng lợi dụng này phản xạ ánh sáng lấp đối diện người kia một chút, lại không muốn lần này tựa như soi sáng không trùng, đối diện người kia như không phát giác gì, hư chiêu, cảm thấy chính coi là cái này, bất quá một cái hư chiêu chỗ huyễn hóa tàn ảnh, trong tay đại kiếm không khỏi liền chậm mấy phân, lại không muốn hắn một trận này đối diện kia từ hiện trường kiếm trong tay lên chút, làm chính là Diệp Văn dạy hắn thái nhạc ba thanh phong. Cái kỹ xảo này trên giang hồ trên thực tế cũng có rất nhiều cùng loại chiêu số, danh tự thì là khác nhau, nhất thông tục chính là tam diệu lãng, xem như một loại kỹ xảo phát lực, chỉ là mọi người xuất ra hơi có sự khác biệt. Diệp Văn nếu như chiêu này, liền có một cỗ trầm ổn chi khí, hậu kinh mạnh hơn trước kinh rất nhiều, ba đạo kinh lực thoáng qua một cái, trực tiếp đem đối phương đánh. Lúc này từ hiện sử ra lại có khác nhau, hắn kiếm pháp cực nhanh, ba kiếm này cơ hồ là một mạch mà thành, tựa như đồng thời đâm ra, nhưng trên thực tế vẫn như cũng là ba kiếm, hơi dịch ra một chút xíu thời gian. Kia lôi chấn sơn chỉ cảm thấy trên thân kiếm chấn động, sau đó cơ hồ không có chút nào dừng lại lại là hai chấn. Mặc dù đằng sau cái này hai lần lực đạo không mạnh, nhưng bởi vì khoảng cách thời gian rất ngắn, ba đạo kinh lực cơ hồ là tụ hợp đến cùng một chỗ truyền đến trên tay mình. Cái này ba cố cường hoành kinh lực cơ hồ chấn động đến tay hắn cổ tay du lên, cơ hồ bắt không được kiếm. Hoàng hốt dưới đành phải liền lùi mấy bước, muốn kéo dài khoảng cách. Tư Hiên một kích thành công, làm sao cho phép hắn như vậy chạy thoát? Kia lôi chấn sơn mới lùi phải mấy bước, liền cảm giác được mình sau đầu lại là sắc bén kiếm khí đánh tới vội vàng xoay người huy kiếm che chắn, thấy Tử Hiền lại nhưng đã chạy đến mình sau đầu, lại là một chiêu Thái Nhạc Ba Thanh Phong sử xuất. lại là đinh đinh đinh ba tiếng cơ hồ luyện thành cùng nhau dọn vàng, lôi Trấn Sơn trong tay đại kiếm rốt cuộc không cầm nổi, vừa mới kia một trận liền chấn tay hắn cổ tay du lên, cái này lại đến một trận, hắn cái này tay phải đã hoàn toàn không còn chi giác, liền ngay cả hồ khẩu đều bị chấn nứt lỗ hổng ngũ cục giữ lại máu tươi, may lôi Trấn Sơn cũng coi là trải qua giang hồ khảo nghiệm, biết nếu là binh khí rời tay, mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng quyết có ích tay trái tiếp được trưởng kiếm, thuận thế một chiêu hành táo thiên vân lại là nhất cực kỳ đơn giản một chiều muốn bằng binh khi đủ dậy nặng khiến cho từ hiền tối lui nào nghĩ tới từ hiền vậy mà không lùi không tránh trực tiếp cổ tay chuyển một cái trường kiếm kia vậy mà lại đi lôi chấn sơn trường kiếm đâm tới vậy mà lại là một lần thái nhạc ba thanh phong lần này đinh đương dòn vang về sau vậy mà lại nghĩ tới một trận vỡ vụn thanh âm lôi chấn sơn chỉ là bị từ hiền kình khí chấn động đến không ngừng lùi lại còn chưa kịp xem xét mình tình huống chẳng qua là cảm thấy hai tay tê dại run run không ngừng trong tay cái kia kiếm chỉ là miễn miễn cưỡng rất theo lại dùng đến cùng người đối địch đã là không thể chính kinh hai ở giữa đột nhiên nghe thấy mọi người dưới đài cùng kêu lên kinh hô một tiếng, thỉnh thoảng còn có người hô tốt kiếm pháp tinh diệu. Lôi Trấn sơn vốn đang không có phát giác ra được tình huống, đợi đến Dư Quang Phóng nhìn, phát hiện tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy mình thời điểm, lúc này mới chú ý tới trên tay đại kiếm tựa hồ có chút gì trạng. Túi đầu nhìn lên, mình kia rửa vào thi triển ánh nắng kiếm pháp đại kiếm lại nhưng đã xuất hiện số đạo liên ngân, còn có thật nhiều mảnh vỡ tại hướng trên mặt đất rơi. Nếu không phải kiếm này đủ lớn, chỉ sợ sớm đã vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Nhưng dù cho như thế, hắn binh khí này đã là hủy, chớ nói dùng để phản xạ ánh nắng, chính là bình thường đối địch cũng đã không thể. Cái gì? Hoàn toàn không minh bạch trường kiếm của mình làm sao lại hủy đi Lôi Chấn Sơn chỉ là ngơ ngác nhìn trên tay binh khí, sau đó lại là đầy mặt kinh hãi nhìn một chút Từ Hiển. Kia Từ Hiển, vậy mà đứng tại chỗ không biết từ cái kia lấy ra cái khăn tay, sắt lên trường kiếm của mình, sau đó đối với hắn nói, các hạ tựa hồ đối với mình kia đem vũ khí rất là đắc ý, xem như tự thânỷ vào. Bây giờ đâu? Nguyên Lai like vừa mới Từ Hiển ngay cả làm 3 lần thái nhạc 3 thanh phong, một lần ba kiếm, hết thảy chín kiếm, mỗi một kiếm đều bao hàm thuần dương chí tôn công tình khí, mà lại toàn bộ đều đánh vào Lôi Chấn Sơn kia đại kiếm cùng một vị trí bên trên. Cái kia kiếm mặc dù tạo hình đặc biệt, có chút diệu dụng, nhưng lại tính không được thần binh lợi khí gì, lúc này bị Từ Hiền liên tiếp 9 kiếm toàn lực đánh trúng, vỡ vụn cũng là tình lý ở trong. Chỉ là Từ Hiền xuất kiếm quá nhanh, mà lại trên thân kiếm bao gồm kình lực ngưng mà không thả, người bình thường khó mà nhìn ra trong đó tinh diệu, chỉ có công phu hoặc là kiến thức đến nhất định cấp độ người mới có thể nhìn ra bên trong kỹ càng. Đây cũng là lôi chấn sơn bị Từ Hiền vài kiếm ép trái tránh phải tránh cuối cùng hoàng hốt trở ra, đồng thời trường kiếm trong tay bị hủy lại bị để mọi người lớn tiếng khen hay ngược lại đầy đầu nghi vấn nguyên nhân. Chỉ có số ít thấy rõ tình huống người một tiếng lớn tiếng khen hay sau đó cho bên cạnh người giải thích một phen, cái này chúng người mới minh bạch đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Trung quanh đại phái mọi người đối với từ hiền chiêu này kiếm pháp càng là tán thưởng không thôi. Thiên nhất chân nhân càng là cười đối kia bắc thành nhân nói, cái này thuộc sơn phái quả nhiên là tình tu kiếm pháp môn phái, liền nhìn cái này từ hiền một tay tinh diệu kiếm pháp, sợ là so cửa thành bắc chủ cũng không kém rất nhiều. Bác thành nhân mặc dù trong lòng đối kia từ hiền kiếm pháp có chút tán thưởng, nhưng là trên mặt lại không tốt trực tiếp thừa nhận, dù sao mình còn đại biểu cho một phái nghiêm, không bằng độc hành hiệp như vậy có thể tùy tâm sử dụng, thản nhiên làm việc, đành phải nạo nói. Cái này tự hiển kiếm pháp đích sắc không tầm thường, nhưng là cùng bản môn chủ so sánh, còn chưa đủ nhìn. Thiên nhất chân nhân một chút liền nhìn ra bác thành yên là tại sao nói chuyện như vậy, nếu là bình thường tự nhiên sẽ không phản bác, chỉ là quanh mình không có người bên ngoài, cho nên thiên nhất chân nhân cũng liền không cố kỵ gì, kia tự hiển mặc dù kiếm pháp không bằng cửa thành bác chủ, nhưng nếu là lại thêm kia thân kinh công. Lần này bác thành yên ngược lại là không cách nào phản bác, nàng bác kiếm môn tinh tu kiếm pháp, cái khác công phu nhiều nhất tính được là là bình thường liền ngay cả nội công này tâm pháp cũng là vì phối hợp bản phái kiếm pháp mà sáng lập ra đặc biệt tâm pháp thật muốn coi như mặc dù đối nàng bắc kiếm môn đệ tử hiệu quả bất phàm nhưng là cầm tới trên giang hồ cũng không thể coi là đỉnh cấp công pháp nếu không phải kiếm pháp tinh diệu trên giang hồ nào có nàng bắc kiếm môn nơi sống yên ổn Về phần kia thân kinh công đừng đề cập nhấc lên liền tràn đầy nước mắt ra cho nên bắc thành yên dứt khoát liền không nói lời nói huống chi bên cạnh hai vị này đều là bối phân cực cao tiền bối nàng cũng không thể trở mặt dứt khoát miệng thiên nhất chân nhân thấy thế lại niệm một tiếng đạo hào nói xin lỗi là lao đạo nói chuyện lỗ mãng cửa thành bắt chủ chớ trách Bắc Thành niên vội vàng đáp lễ, chân nhân khách khí. Ngọc động phái bên kia Ngọc Thanh tử còn không sao, kia chín kiếm tiên lại ánh mắt sáng lên, cái này thuộc sơn phái quả nhiên cửa biết không ít, cái này họ từ người trẻ tuổi, bằng cái này một thân khinh công cùng tay kia tinh diệu kiếm pháp liền có thể tại cái này trên giang hồ tung hoành tới lui. Ngọc Thanh tử không thông kiếm pháp, cho nên nhìn không ra tinh diệu, nghe vậy cũng chỉ là tùy ý nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn Ngọc động phái vốn cũng không phải là tập kiếm môn phái, chỉ là trời xuôi đất khiến ra chín kiếm tiên quái thai này. Hắn Ngọc động phái am hiểu nhất ngược lại là tu đạo, tinh thiện dưỡng sinh, cầu con đường trường sinh. Chấn phái võ học cũng bất quá một bộ cơ hồ tất cả đều là thủ chiêu xương mụ trưởng trưởng pháp cùng một bộ chấn phái hộ thân tuyệt học quay lại hình tròn trướng. Cái này hai môn công phu cái nào đều cùng kiếm pháp không có nửa phân quan hệ. Nhưng là chính là bởi vì như thế mới gọi chín kiếm tiên con đường riêng sáng chế môn này ngự sử chín kiếm thần kỹ. Đồng thời đem môn phái bên trong lúc đầu làm đường có dùng một khối lớn huyền thiết đúc thành tự kiếm, chẳng những nguyên bản hiệu dụng giữ lại mà lại từ tính cường hãn hơn. Phối hợp chín kiếm tiên chuyên môn sáng lập ra vận công pháp môn, vậy mà có thể tự nhiên thao túng trên thân kiếm từ tính, tính thực dụng so với lúc trước một lớn đống thời điểm mạnh rất nhiều. Hai người trò chuyện vài câu. Phục lại nhìn về phía trên này, chỉ thấy kia tử hiện hủy lôi chấn sơn binh khí về sau, làm ra đầu khăn tay tại kia bên trong sát kiếm tựa hồ là tại trang b, nhưng là trên thực tế hắn lại là cố ý xếp đặt ra như vậy tư thái, đầu bên trong thì không ngừng suy nghĩ có phải là trực tiếp đem người này giết, không bằng lưu hắn một cái mạng, gọi dung dung về sau tự thân đi báo thủ. Cuối cùng nghĩ nghĩ, nói thầm một tiếng, thả cột về núi, hậu hoạn vô tận khi giết chi. Hướng thục sơn phái bên kia nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Dung Dung đang nhìn hắn, hai người bọn họ ánh mắt này một đôi, từ Hiền mơ hồ trong đó phát giác Hoàng Dung Dung ý nghĩ tựa hồ rất là xoắn xuýt. Phía sau cùng bên trên do do dự dự nhẹ gật đầu. Từ hiền lập tức minh bạch, đây là Hoàng Dung Dung đồng ý tự tự mình ra tay giúp nàng báo thủ. Trên thực tế Hoàng Dung Dung rất là xoan xuýt, nàng vốn hy vọng mình tự tay chính tay đâm tiểu địch, thế nhưng là dưới mắt lấy công lực của nàng căn bản không làm được đến mức này, nếu nói thả nó rời đi, chờ mình võ công có thành tựu về sau lại đi báo thủ, liền sợ cái này lôi chấn sơn không phải như vậy dám đảm đương hắn tử, lần này thả đi liền chạy mất tung ảnh. huống chi, thả cọc về núi đạo lý nàng cũng minh bạch, hôm nay thả hắn, hắn sau này hoạn vô tận, cuối cùng hạ quyết tâm mới hướng Từ Hiền nhẹ gật đầu, Hùng chi, người ta Từ Hiển vì giúp nàng ra mặt, lại còn nói mình là hắn xuất giá thế tử. Hoàng Dung dung trong lòng càng là ấy nấy, chỉ nói bị khuất từ hiền. Nàng trước kia luôn luôn ầm ỹ lấy muốn làm từ hiền thế tử, một là muốn làm cái gì thì làm cái đó tính tình cho phép, hai chính là khi đó nàng căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ nói nghĩ cùng một chỗ liền ở cùng nhau. Ra lâu, dần dần cũng hiểu được rất nhiều đạo lý, tăng thêm nhà mình gặp diện môn thẳng hoa, mình lại là sơn Tạc xuất thân. Mà từ hiền, lần này đại hội xong hắn liền muốn đi tham gia thi đỉnh, đây chính là thiên hạ ít có tuấn kiệt. Đến lúc đó thân phận của hai người địa vị một trời một vực, cơ hồ không hề có quen biết gì địa phương. Cuối cùng, từ hiền nàng lại có thụ nghiệp tri ân rất nhiều nhân tố đến xem, hai người tựa hồ cũng không có cùng một chỗ khả năng, lại cứ hôm nay từ hiện tại thiên hạ hào kiệt trước mặt nói mình là hán vị hôn thê, lần này an vị thực quan hệ của hai người, chuyện này lại nên làm như thế nào xử lý? cho nên hoàng dung dung hiện tại chẳng những tâm loạn như ma, đồng thời chỉ cảm thấy tương lai của mình đã biến thành hỗn loạn một mảnh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì đầu mối. lúc này gặp đến từ hiền còn cố ý lấy ánh mắt tuân hỏi chính mình ý tứ, cảm thấy cảm động chi hơn cũng không nghĩ lại gọi từ hiền làm khó, liền gật xuống đầu, kỳ vọng sớm đi đem chuyện này giải quyết. từ hiền gặp nàng đồng ý, đang muốn xuất thủ, đột nhiên nhớ tới cái gì? Tung người đến tới gần thuộc sơn phái nơi đó bên bờ lôi đài, đối hoàng dung dung nói câu, dung dung, đưa ngươi song đao mượn ta sử dụng. Hoàng dung dung một chút liền minh bạch từ hiền là có ý gì, rút ra song đao sau đó chạy tới đưa cho từ hiền, tạ ơn. Từ hiền cho nàng một cái sán lạn tiểu dung, nha đồng đốc, tạ cái gì? Đem trưởng kiếm đưa cho hoàng dung dung, sau đó nhấc lên song đao đứng dậy, ngược lại đối mặt lôi chân sơn. Một quay người lại, tay kia bên trong song đao tại từ hiền trong tay không ngừng lật qua lật lại, liền tựa như hai đoàn xoay tròn không chừng đao quang dừng lại tại từ hiền trên tay đồng dạng, mọi người lại nhìn không rõ cặp kia đao chân thân. Từ mô bằng vào ta kia xuất giá thê tử binh khí, tới lấy mạng chó của ngươi, cũng coi là vì hoàng gia chạy trên dưới một hơn trăm cái báo thủ. Lời nói mới vừa rơi xuống, kia Lôi Chấn Sơn còn đến không kịp nói chuyện, liền gặp trước mắt đột nhiên không có từ hiện thân ảnh, đảo mắt tứ phương, chỉ thấy từ hiền đã nhảy đến không trung, sau đó thân ảnh lắc một cái, lại hiện ra ba, bốn cái tự hiền ra, tăng thêm giữa chưa ánh nắng chói mắt, Lôi Chấn Sơn vội vàng ngẩng đầu không, có ánh nắng lại lắc vừa vạn. Lần này hắn càng nhìn không chân thiết cái nào là thật cái nào là giả, chỉ cảm thấy mắt bên trong từ hiền đều là giả, mỗi một cái đều là mơ hồ không rõ nhưng lại sợ là mình thị lực bị ánh nắng lát chịu ảnh hưởng, hơi bất lưu thần liền bị kia thân pháp quỷ dị nhanh chóng từ hiền đâm xuyên tím vội. Chính ngẩng đầu ở giữa, lôi chấn sơn đột nhiên cảm thấy mình cái cổ đau sót, sau đó liền cảm giác có đồ vật gì rời khỏi thân thể. Ánh mắt hướng phía dưới nhất chuyển, liền gặp hai đoạn lưỡi đao đã khoác lên mình hai bên cái cổ, có chút hướng hai bên nô ra. Tráng đoán trên lưỡi đao nhiễm lên một tầng đỏ tươi, kia là từ trên cổ mình chảy ra máu tươi, theo lưỡi dao lưu đến trên mũi dao, cuối cùng nhỏ xuống đi. Lúc này hắn mới biết, kia từ hiền vọt lên về sau chỗ làm vậy mà đều là hư chiêu, hấp dẫn mình lực chú ý về sau, lấy cực nhanh thân pháp vọt đến phía sau mình sau đó chém chúng mình cái cổ. Giang Hồ mọi người chỉ thấy thấy hoa mắt, sau đó kia tử hiền đột nhiên xuất hiện tại chính ngẩng đầu để phòng lôi chấn sơn sau lưng, trong tay song đao giao thoa một chạm, rắn rắn chắc chắc chém chúng lôi chấn sơn cổ. Một chiêu này, chính là giết con của ngươi lôi ưng chiêu số các hạ cùng con của ngươi không khác nhau chút nào lên đường. Lôi chấn sơn chỉ cảm thấy cổ không ngừng có đồ vật chạy ra ngoài, ý thức cũng đã bắt đầu mơ hồ, nghe tới câu này về sau, thần trí lại tiếp tục thanh tỉnh một chút, đang muốn nói chuyện, lại cảm giác mình đột nhiên nhẹ nhàng vọt lên giữa không trung, xoay chuyển ở giữa Tựa Hồ nhìn thấy kia tự hiền tay cầm nhuốm máu xong nhận, đứng tại một cô thi thể không đầu bên cạnh, có chút ngẩng đầu nhìn chăm chú lên chính mình. Thi thể kia, tốt nhìn quen mắt a. Cái cuối cùng suy nghĩ tiêu tán, Lôi Chấn Sơn lại không có cảm giác, lập tức phù phù một tiếng, trừng mắt không cách nào nhắm mắt đầu lâu rơi xuống trên lôi đài, cách đó không xa thì là Lôi Chấn Sơn cô kia không đầu tử thi, cùng dẫn theo song đao, mặc cho trên đao máu tươi hướng trên mặt đất nhỏ xuống từ hiền. Hoa. Mọi người thấy Từ hiền lập trên đài, không ít người như mày, cảm thấy Từ hiền xuất thủ tựa hồ quá mức tàn nhẫn, giết người cũng liền quên đi, vì sao còn muốn vào đầu? Cái này đồng dạng đều là người trong tà đạo gây nên. liền ngay cả rất nhiều đại phái bên trong người cũng là như vậy nghĩ, tuệ tâm thiền sư càng là nhắm mắt nghiệm lên vật hiệu, chỉ nói, vị thí chủ này xuất thủ quá mức tàn nhẫn. Đúng vào lúc này, lúc đầu đứng tại bên lôi đài bên trên, ông tử Hiển trưởng kiếm Hoàng Dung Dung đột nhiên nghẹn nào khóc giống, trong miệng tiêu đau vì phụ thân báo thù nữ điệu, trong lúc đó lời nói hỗn tạp không rõ, hôn loạn vô tự, mọi người vừa nghe là biết nói đây là hoán hận chất chứa lâu ngày lúc này có thể phát tiết ra ngoài mới sẽ như vậy nói năng lộn xộn, lúc này không thể nhất quấy giày, đợi nàng phát tiết không sai biệt lắm lại đi chấn an tốt nhất, nếu không, cỗ này toàn khí không tiêu, tan, làm không cẩn thận liền sẽ để người trực tiếp biến mất. lúc đầu cái này cũng không có chuyện gì, nhưng là hoàng dung dung trong miệng lời nói quá mức doan người, hoàng gia chạy một hơn trăm cái chẳng những đều bị giết, thậm chí rất nhiều người ngay cả thi thể đều không hoàn toàn, hoàng lao chạy chủ càng là thi thể tàn tạ, liên hạ táng đều là miễn tướng. nghe xong lời ấy, mọi người lại không cảm thấy kia từ hiển xuất thủ than nhẫn, liền ngay cả tuệ tâm tiền sư cũng là nhún mày, nói câu, nhân quả, nhân quả hiện thế hiện báo gì chờ đến sinh. Người lôi ra làm cái này cùng với gắt, khó trách khi chết ngay cả cái toàn thây đều không được. Lúc này Lôi Chấn Sơn đã chết, Lôi Kiếm Môn mọi người càng là mặt như món ăn, số ít mấy cái ngồi tại thiên ngoại vị trí, vậy mà không biết lúc nào đã cởi xuống Lôi Kiếm Môn quần áo, sau đó thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm không còn bóng dáng. Vừa mới tất cả mọi người chú ý trên lôi đài, lúc này quay đầu, mới phát hiện Lôi Kiếm Môn kia bên trong vậy mà ít đi không ít người. Lôi Kiếm Môn xuất sinh nhóm vậy mà chạy. Không có việc gì, kia cũng là tiểu Lâu La, trọng yếu mấy cái còn ngồi ở chỗ này đây. Lời vừa nói ra, hai vị kia Lôi Chấn Sơn sư đệ muội Còn có mấy cái thân truyền đệ tử như ngồi bàn trông, đứng ngồi không yên, binh khí trong tay mặc dù bóp chặt chẽ, lại không một người dám rút ra, nếu là hắn dám lộ ra binh khí, chưa chừng liền sẽ đưa tới họa sát thân, chung quanh những người này đều là hung dữ nhìn lấy bọn hắn đâu. Từ Hiền dẫn theo song chém từ trên lôi đài xuống tới, lúc này Hoàng Dung Dung đã khóc ngất đi, đem nó ôm nâng lên, Từ Hiền liền muốn cùng Diệp Văn nói một tiếng, sau đó đi đầu về khách sạn đi. Nào nghĩ tới mới đi hai bước, kia Bác Thành Hiên đi đến bên cạnh, hướng về phía Từ Hiền liền ôm quyền, tại hạ Bắc Thành Hiên, chính là Bắc Kiếm môn đệ tử. Tử huynh đệ như không ngại, nhưng đến bản phái sớm đã chuẩn chuẩn bị căn phòng tốt, đồng thời mời bản phái tinh thông ý đạo đệ tử trần trị một phen, cũng miễn xuống núi buôn ba nỗi khổ. Từ hiền hướng Diệp Văn kia nhìn lên, thấy sư huynh hướng mình gật đầu, Từ hiền liền mỉm cười nói một tiếng, như thế, làm phiền quý phái. Bắc thành Hiên cũng là lộ ra một cái phi thường ánh năng thiếu dung, tại cái này giữa trưa mười điểm, kia hàm răng trắng đóa tựa hồ cũng tại ẩn ẩn phát sáng, nên tử huynh đệ, mời. Diệp Văn thấy Bắc Thanh Hiên đi xa, lẩm bẩm một câu, kém chút chọc mũ lao tử khắc kỹ mắt. Vừa mới Từ hiền cùng kia Bắc Thanh Hiên. Hai cái đều có đặc sắc trẻ tuổi Tuấn Kiệt đứng chung một chỗ, lại bị kia giữa trưa ngày vừa chiếu, liền phảng phất một bước tinh mỹ bức tranh, mọi người chung quanh nhìn thấy vậy mà không người lên tiếng quấy rầy, sợ bị lần này ý cảnh. Diệp Văn thấy, lại là nhịn không được lại nhả ra hai câu, một bên Ninh Như Tuyết nghe tới, Thiếu Kỳ hỏi một câu, "Sư Minh con mắt như bệnh. "Không có a." Ninh Như Tuyết nghe vậy càng phát ra không hiểu nói, "Vậy là cái gì khắc ký mắt?" "Không có gì." Không biết giải thích như thế nào Diệp Văn chỉ có thể lấp liếm cho qua, sau đó vì để tránh cho sư muội truy hỏi, lập tức bắn lên thân hình vọt lên lôi đài. Quy một chương 159, kiếm khí khoe mai. PS, cấu đố nạt cứu trợ cờ vở tử sống qua mùa dịch. Diệp Văn Thả người vọt lên lôi đài, sau đó đối đã an bài đồng môn sư huynh đệ đi mang theo từ hiện chuyển tới đằng sau nghỉ ngơi, lại tiếp tục trở lại đài đi lên ánh nắng xoé ca Bắc Thành Hiên nói, tại hạ lại được chiếm được cái này lôi đài một lát mong rằng Bắc Thành huynh chớ có để ý. Bắc Thành Hiên cười nói, cái này lôi đài bày xuống chính là gọi người đi lên, Diệp trưởng môn tùy ý chính là dứt lợi lại từ trên lôi đài xuống tới, đem địa phương ngừng lại. Về phần trên lôi đài thi thể cùng vết máu, cùng tàn tỏa binh khí Tự nhiên có Bắc Kiếm môn đệ tử khác bên trên tới thu thập, Diệp Văn hơi thoáng nhìn, phát hiện mấy tên đệ tử tại thu thập thi thể kia thời điểm sắc mặt không dễ nhìn lắm, hơi có chút kỳ quái sau lập tức hiểu rõ ra, đây là Bắc Kiếm môn tại để những cái kia chưa thấy qua máu đệ tử quen thuộc mùi máu tanh, bất ngày sau xuống núi đụng phải loại tình huống này, luôn cuống tay chân cho môn phái mất mặt. Cái này Bắc Thành Nghiên tuy là nữ tử, nhưng lại như vậy an bài ngược lại là có chút bất phàm, là cái rất có kiến giải nhân vật, khó trách lấy nữ tử chi thân chấp trưởng Bắc Kiếm môn lại không người có dị nghị. Diệp Văn đứng trên đài, đối Lôi Kiếm môn bên kia nói, "Lôi Kiếm môn mọi người nghe." Hôm nay ta Thu Thục Sơn phái cùng ngươi lôi kiếm môn ở giữa ân oán không có hoàn tất, nhưng là Diệp Mẫu cảm niệm trời xanh có đức yêu sinh, liền cũng không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng cái này lôi kiếm môn chưa bài cũng tuyệt đối không thể lại tồn. Này nói cho hết lời, dưới đáy quần hùng lại là một trận nghị luận. Sao? Thu Thục Sơn phái cùng lôi kiếm môn ân oán không chỉ như này, cái này liền không rõ ràng lắm hẳn là Thu Thục Sơn phái giết lôi kiếm môn môn chủ không hết, chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt. Hắc hắc, cái này có cái gì hiếm lạ? Nếu không đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ ngày sau cùng lôi kiếm môn tới cửa trả thù a? cũng chỉ cái này lôi kiếm môn hiện tại đã là thanh danh tận tối, người người hô đánh chuột chạy qua đường, lúc này không đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ còn có cho đối phương lật bàn cơ hội. Ta nhìn cái này Diệp trưởng môn không giống như vậy tàn nhẫn người a. Không tàn nhẫn, có thể ngồi ổn kia trước trưởng môn. Ngươi vừa mới lại không phải không thấy vị tia từ công tử kiếm pháp, cái này Diệp trưởng môn muốn thật không có chút thủ đoạn, có thể áp đảo nổi sao? Như thế, muốn ta nhìn, vị này Diệp trưởng môn làm người mặc dù tàn nhẫn, nhưng cũng không mất quang minh lỗi lạc, mọi thứ đều đem lời nói làm rõ đến nói, đường đường chính chính cùng ngươi đánh chính là muốn diệt ngươi môn phái cũng là quang minh chính đại, cũng là cái nhân vật lời này ngược lại là mọi người nghị luận ở mỹ diệp văn lại cùng lôi kiếm môn mọi người rằng coi lên lôi chấn sơn cái kia sư đệ đứng lên phẫn nộ quát họ diệp ngươi chớ có khinh người quá đáng giết ta phái môn chủ sự tình trước không nói dù sao vậy coi như làm là cùng hoàng gia tư hoán, ngươi thuộc sơn phái kia từ hiền thay hoàng gia ra mặt tốt xấu cũng sư xuất nội danh bây giờ người cũng giết lại tới khiêu khích đến tận cùng là dụng ý gì chân đạo ta lôi kiếm môn dễ khi dễ diệp văn biến sắc thản nhiên nói ngươi lôi kiếm môn môn nhân đầu tiên là làm tổn thương ta môn nhân đệ tử hử ta thuộc sơn sơn môn bia đá khoản nợ này lại như thế nào mà tính Diệp Văn mặc dù nhìn như tìm thường nói, lại ủy vào nội công cường hãn, nó âm thanh không biết truyền ra bao xa, mọi người tại đây đều nghe cái rõ ràng, thế mới biết nguyên lai thuộc sơn phái cùng lôi kiếm môn thật là có ân oán ở bên trong, như thế không phải nhân Diệp trưởng môn lại ra tìm lôi kiếm môn phiền phức. Chỉ nghe Diệp Văn lại nói, ngươi lôi kiếm môn môn hạ hủy ta bia đá chưa bài, ta liền cũng ngoại trừ ngươi cái này lôi kiếm môn chưa bài, An miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Trên giang hồ quy củ vốn là như thế, chẳng lẽ ngươi lôi kiếm môn nghị không nhận nợ không thành? Cái gì đều là ngươi nói ngươi nói hủy liền hủy bịa đá a. Lời nói này liền rất có điểm không giảng đạo lý lôi chấn sơn người sư muội này lúc này khó thở lời nói ngữ liệu gọi giang hồ đồng đạo khinh bị và phân, liền ngay cả sư vinh của nàng cũng là tự giác rất là mất mặt mang câu loạn nói cái gì lời nói lùi xuống đi lúc này nghe thấy diệp văn nói hôm nay lùi ra lôi kiếm môn quần áo vứt bỏ binh khí ta liền làm hắn đã cách này phái tuyệt không truy cứu về phần không nguyện ý liền tới linh giáo diệp mộ thủ đoạn nếu có thể tiếp được diệp mô mấy chiêu hôm nay cái này chướng cũng coi như kia lôi kiếm môn chiêu bài diệp mộ tự nhận hái không xuống nếu là tiếp không dưới nói đến chỗ này tôi dừng lại càng là cười lạnh một tiếng chiêu bài này liền rốt cuộc đừng có dùng miễn cho cho quý phái tổ sứ mất mặt nói được loại trình độ này chính là tỏ rõ ý đồ muốn cùng đối phương giao thủ chỉ là diệp văn công phu mọi người vừa mới đều đã gặp lôi chấn sơn đều là kiêng kỵ và không dám kinh động hai vị này lại như thế nào dám tùy ý xuất thủ thế nhưng là nếu là không tiếp liền muốn đi trên thân tầng ra này ném binh khí nhưng là một khi làm như vậy vậy sau này liền rốt cuộc đừng nghĩ tại cái này trong giang hồ hỗn đi đến đâu bên trong đều sẽ gọi người khinh bị. hai người bọn họ do dự sau lưng rất nhiều đệ tử động tác lại nhanh hơn nhiều từng cái đem binh khí tiện tay quăng ra bên ngoài trường san cũng một cái xoay người chạy cái không thấy Lôi kiếm môn những năm này, mặc dù tuyển nhận không ít đệ tử, nhưng phần lớn là lưu manh lưu manh chi lưu, ỷ vào lôi kiếm môn thế lực hành hành không sợ, bản thân cũng không phải là cái gì một lòng hướng võ hàng người. Bây giờ lôi kiếm môn mắt nhìn thấy liền muốn diệt môn, bọn hắn sợ liên lụy đến tính mạng mình, lúc này nghe tới còn có đường sống, đâu còn không thoải mái chạy trốn. Nay một đám đệ tử động tác như vậy mau lẹ, liền ngay cả Vây xem mọi người cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng nhiều năm tuổi hơi dài người ám thở dài một hơi, kia lôi trấn sơn làm người không hợp, thủ Hà Nội tỉnh cũng không chịu được như thế, quả nhiên là thượng bất chính hạ tác loạn a càng có thế hệ trước người giang hồ, lờ mờ còn nhớ rõ năm đó lôi kiếm môn cũng coi là trên giang hồ có hào đại phái, không nghĩ bây giờ vậy mà biến thành bộ dáng như vậy, thế sự quả nhiên vô thường, lại nhớ tới đương kim giang hồ phong vân biến nào, người mới xuất hiện lớp lớp, không khỏi lại nhiều cảm khái một phen. cứ như vậy một hồi, lôi kiếm môn rất nhiều đệ tử liền đã chạy mất tung ảnh, chính là hai vị này dưới mắt lôi kiếm môn bối phân cao nhất người thân truyền đệ tử cũng chạy không biết bao nhiêu. lúc này quay đầu, sau lưng chỉ còn lại mẹo con hai ba con, chỉ là những người này cũng phần lớn ném minh khí, tay còn tại quần áo trên nút thắt do do dự dự, có một cái càng là khóc giống nẻo nào. Hô to một câu, "Ta, ta bên trong không có mặc áo trống a, ta làm sao bây giờ?" Nó âm thanh thê thảm như tiếng than đố quên, gọi người nghe rất có tê tâm liệt phế cảm giác. Nhưng hết lần này tới lần khác tại như thế cái tình huống dưới nghe tới một câu như vậy, mọi người định lực tốt cũng là cố nén mới không thất thố, đại đa số người trực tiếp liền bật cười, to lớn cái trong hội trường rất nhiều người cùng nhau cười ha ha, lại gọi cái kia nắm bắt nút thắt không biết thoát hay là không thoát ca môn càng thêm suốt ruột. Người tự đi chính là, cuối cùng vẫn là Diệp Văn phất, phất tay, gọi nó rời đi, cũng không cần thoát kia lôi kiếm môn quần áo. Người kia nghe tới câu này, lập tức mừng rỡ. Vậy mà chạy đến hướng Diệp Văn gõ mấy cái đầu, sau đó mới chạy mất tung ảnh. Mọi người nhìn thấy cảnh này, mặc dù cảm thấy có chút vui cảm giác, lại luôn có một phen đặc biệt cảm ngộ ở trong lòng, cũng không biết ứng làm như thế nào kể rõ. Chạy tới chạy lui, cuối cùng lôi kiếm môn vị trí kia giới cũng chỉ còn lại có sư hai huynh muội, đứng cô đơn ở kia bên trong, tăng thêm trung quanh một mảnh hỗn độn, quả thực đáng thương. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, lôi chấn sơn cái kia sư đệ đối diện Văn Ôn nói, lôi kiếm môn mã tam đường, hướng Diệp trưởng môn linh giáo cao chiêu. Nói xong sắc mặt như lao tới pháp trưởng, một bước một chuyển hướng lôi đại kia bên trong cọ lấy, mọi người thấy không khỏi cười nhạo nói: "Mã Tam Đường, ngươi tại Đông Châu tốt xấu tự xưng Mã Tam hiệp, nay đến cùng muốn hay không lên đài. "Sao như vậy lề mề?" Mã Tam Đường nghe vậy cũng là hơi đỏ mặt, tâm lý mang thầm, tình cảm lên đại không phải là các ngươi, ta đi nhanh như vậy làm gì? Bên trên đi chịu trước ta. Diệp Văn Bốn thấy cái này, Mã Tam Đường thấy chúng đệ tử trốn sạch sẽ, cũng không có rời đi, tâm bên trong đối cái này, Mã Tam Đường ấn tượng hơi có chút đổi mới, mặc kệ như thế nào, người này còn biết giữ hình từ gia môn phái chiêu bài sau đó đánh nhau. Ngược lại là có thể chữa cho hắn mấy phần mặt mũi. Chính suy nghĩ, đột nhiên sau lưng một trận vang lên tiếng gió, một quay đầu, đã thấy Linh Như Tuyết chạy tới, nói, sư huynh, một trận này liền cứ gọi sư muội đến. Diệp Văn nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn kia mã tam đường, thầm nghĩ người này bị lôi chấn sơn ép dưới thân thể, nghĩ đến công phu cũng không mạnh, Húng chi lấy sư muội kiếm khí chi tinh diệu, cho dù lôi chấn sơn đến cũng là khó mà chống đỡ, gọi sư muội đối phó người này ứng không có vấn đề gì. Nghĩ một lát, cảm thấy không có vấn đề gì, đối Linh Như Tuyết nhẹ gật đầu, gọi hắn nhận thua liền có thể, không cần tổn thương hắn người này có thể lên đến bao nhiêu cũng coi là cái nam nhân. Ninh Như Tuyết biết miệng, bên kia còn đứng lấy nữ tử đâu, không phải cũng không đi. Chẳng lẽ cũng coi là nam nhân? Diệp Văn tự giác lại nói sai, vận điều hống một câu, hảo hảo đều xem như Giang Hồ hảo kiệt không cần quá mức khó vì bọn họ. Ta tự xét lại phải, cũng may hai bọn họ thanh âm nói chuyện có phần nhỏ, tất cả mọi người nghe không được, chỉ thấy Diệp Văn cùng kia thanh sam nữ tử nói mấy câu về sau, liền quay người hướng dưới đài đi đến. Thục Sơn phái Ninh Như Tuyết hướng lôi kiếm môn giáo, đợi đến Diệp Văn đi đến bên lôi đài bên trên, Ninh Như Tuyết quay người đối mã ba đường liền ôm quyền báo lên nhà mình danh hiệu về sau. Chúng người mới biết Nguyên Lai thuộc sơn phái trận này cũng không phải là từ Diệp trưởng môn xuất thủ, mà là bên trên một nữ tử. Cái này thuộc sơn phái liệu sẽ quá mức khinh thường rồi. Kia Mã Tam Đường mặc dù công phu, nhưng dầu gì cũng xem như lôi kiếm môn một hào nhân vật. Bên cạnh có nhận biết ninh Như tuyết bật cười một tiếng, ngươi hiểu được cái gì? Nữ tử này chính là Diệp trưởng môn sư muội, một tay tuyệt diệu kiếm khí công phu khiến cho thần hồ kỳ thần, muốn ta nói, cái này thuộc sơn phái lợi hại nhất hẳn là vị này Ninh nữ hiệp mới đúng, ngươi gặp qua tay không phóng ra kiếm khí công phu a. Ta nhìn kia Mã Tam Đường lần này gặp nạn mới đúng. Còn có việc này, chính là ta tận mắt nhìn thấy cái kia sẽ có sai lầm. bên này nghị luận ở mỹ, bên kia mã tam đường lại nói mình tuyệt sự phong sinh, mình lên đài sau vậy mà không cần cùng kia diệp văn so chiêu, mà là cùng nữ tử này. nghĩ đến một cô gái trẻ tuổi, công phu lại cao cũng là có hạn, mình đi lên nói không chừng còn có thể đón lấy một trận này. chỉ cần rất dưới một trận, về sau cho dù lại thua, cũng không tính mất mặt. nghĩ đến chỗ này, lòng ngực không tự chủ cũng cứng lên, dưới chân bước chân cũng bước hơi bị lớn. lúc đầu hắn vừa rồi dùng thời gian nửa ngày cũng bất quá đi một nửa khoảng cách, bây giờ mặt sau này cái này một nửa đường, vậy mà một hồi liền đi đến, bên trên phải lôi đài đến. Linh Như Tuyết ôm của nói, lôi kiếm môn Mã Tam Đường, hướng thuộc sơn phái Linh giáo. Hắn nhưng lại không biết, mình vừa mới kia phiên làm dáng, dưới đáy một số người thấp giọng rêu cớ nói, "Hắc cái ngu đần, đi nhanh như vậy muốn chết ta. Lúc này hai người xa xa đứng vững, Mã Tam Đường rút ra tùy thân trữ kiếm, sau đó đem vỏ kiếm tiện tay ném đến một bên, bày cái tư thế, "Linh nữ hiệp, mời." Linh Như Tuyết gặp hắn dạng này, cũng liền không lại cùng hắn mất tích, nói thẳng câu, tiếp chiêu lời nói còn chưa rơi, thân hình bỗng nhiên hướng phía trước nhảy ra. Mã Tam Đường vốn nói Ninh Như Tuyết sẽ dùng trưởng pháp hoặc là quyền pháp loại hình công phu, dù sao hắn không thấy Ninh Như Tuyết trong tay cầm binh khí mà xa như vậy liền hướng mình vào đến, đồng thời tay phải tựa hồ lại hướng mình rối ra. hắn chỉ nói mình có sung túc ứng đối thời gian, tâm lý còn ám nói một câu, bé con này còn quá trẻ, xa như vậy ra chiêu, có làm được cái gì? suy nghĩ còn không có rơi, chỉ thấy linh như tuyết ngón tay xa xa hướng hắn một điểm, sau đó chính là một trận cắt tới hắn lần lần làm đau sắc bén kiếm khí phá không đánh tới. mã tam đường lâu tập kiếm pháp, đôi kiếm khí này tự nhiên cực kỳ quen thuộc, thấy thế kinh hãi, trường kiếm trong tay vung lên, đồng thời nghiêng người hướng bên cạnh này lên, xuất liên tục hai cái ứng đối biện pháp dễ ứng phó cái này đột nhiên đến kiếm khí. ở đâu ra kiếm khí? Hàn là nữ hoa kia trong tay háo có dấu đòn kiếm. Hắn vừa mới lẫn mất vội vàng, căn bản không có nhìn rõ ràng. Lúc này chỉ nói tránh thoát kiếm khí, đã an toàn, cho nên quay đầu đi nhìn kia Ninh Như Tuyết. Chỉ thấy Ninh Như Tuyết đã dừng thân hình, đứng ở ước trường hai trượng không đến địa phương, tay phải nâng lên, ngón trỏ nhô ra, một nói kiếm khí màu xanh liền từ kia trên ngón tay thả ra. Dùng để tay kiếm khí, cũng không trách mã tam đường không biết. Lôi Trấn Sơn mặc dù nghe nói tin tức này, lại không quá coi ra gì, chỉ nói là cái tin đồn. Tăng thêm hắn tâm thần càng nhiều bị cái kia Diệp Văn sẽ ngử kiếm thuật nghe đồn hấp dẫn lực chú ý đối với Diệp Văn sư đệ sư muội liền càng thêm không để ý tới, chính hắn đều không thèm để ý, càng không nói đến cố ý đi nói cho Mã Tam Đường. Lúc này Mã Tam Đường chính kinh ngạc, đột nhiên nghe nói dưới đài truyền đến sư muội hô to một tiếng, sư minh cẩn thận sau lưng, nàng gái này một nhấp nhở, Mã Tam Đường đột nhiên phát giác được mình sau đầu lại có sắc bén chi vật phá không mà tới, cũng quyết chính là một túi thân tử, hiểm hiểm tránh thoát lần này. Khẽ ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới nhìn rõ ràng đột nhiên từ sau đầu đánh tới vậy mà vẫn như cũng là cẩm tới kiếm khí màu xanh, hắn lại một nhìn kỹ mới phát hiện Ninh Như Tuyết kiếm khí kia vậy mà tại không trung chuyển một cái ngoặt lớn, sau đó thẳng đến phía sau mình, nếu không phải sư mẫu nhắc nhở, sợ làm một chiêu này phía dưới liền bại dưới trận. Hắn bên này mồ hôi lạnh dốc rách, toàn vẹn không có phát giác mình lúc này cái này tư thế quả thực không thế nào để mắt, cả người co lại thành một đoàn ngồi xổm trên mặt đất, tăng thêm rụt cổ lại tả tiểu Hưu Khanh. Hắc Mã Tam Đường, một chiêu này hẳn là gọi là con rùa co lại xác. Các hạ dùng thật đúng là thuần thục a. Ha ha ha. Cái này một chế dế hắn mới tỉnh ngộ đến mình cái này tư thế cỡ nào không ổn, ngẩng đầu lại nhìn, kiếm khí màu xanh kia đã không thấy tam hơi. Kia thủ sơn phái thanh sam nữ tử cũng là đứng tại chỗ nhìn xem hắn, đối hắn hỏi, còn muốn đánh nữa hay không? Mã Tam Đường lập tức đứng lên, sau đó quét ngang trường kiếm, đương nhiên phải đánh. Ninh Như Tuyết nhẹ gật đầu, đã muốn đánh, vậy liền đón thêm ta một chiêu dứt lời, tay trái vung mạnh, một nói kiếm khí màu xanh tiện tay mà ra, phải lại là một điểm, lại là lại một đạo càng vội càng nhanh hơn kiếm khí phóng ra. Mã Tam Đường thấy Ninh Như Tuyết tiện tay chính là hai đạo kiếm khí, cảm thấy càng là giật mình, nếu không phải kiếm khí kia chạy gấp tới mình, căn bản không có thời gian thừa, sợ là hắn cũng sẽ đối Ninh Như Tuyết cái này tay thần diệu công phu trắng trợn tán thưởng một phen. Làm sao lúc này lại không phải do hắn làm những chuyện kia, dơ trường kiếm lên chuẩn bị liều mạng cái này hai đạo kiếm khí. Hắn vừa mới biết được cái này hai đạo kiếm khí đúng sai như ý, muốn tránh thoát cũng không phải là dễ dàng như vậy, không bằng cứng rắn liều một phen, trực tiếp đem kiếm khí kia đánh tan. Ta liền không tin cái này tay không thi phong kiếm khí có thể mạnh bao nhiêu. Cảm thấy như vậy nghĩ xong, Tinh Cùng Linh Như tuyết trước ra đạo kiếm khí kia bay tới, lại không muốn Linh Như Tuyết cái này hai đạo kiếm khí mặc dù lúc đầu tựa hồ cũng là giống nhau, không quá mức khác biệt, bay đến một nửa thời điểm, kia trước ra kiếm khí vậy mà nhất chuyển khẽ cong, toàn bộ kiếm khí lơ lửng không cố định. Gọi người không mở ra đến tuột cùng muốn đâm tới đâu, mà sau đó cầm đạo kiếm khí vậy mà là càng bay càng nhanh, trong chốc lát liền vượt qua trước ra đạo kiếm khí kia, dẫn đầu giết tới lập tức ba đường trước người. Biến hóa này, lại gọi mã tam đường rất là kinh ngạc, trường kiếm trong tay vội vàng quét ngang, hướng kia đã bay đến trước mắt kiếm khí màu xanh vỗ một cái. Lần này, vậy mà phát ra một tiếng trường kiếm giao kích thanh âm, Ninh Như Tuyết đạo kiếm khí này cường hãn xa xuất mã ba đường đâm trước, trên tay chấn động, vậy mà rốt cuộc cầm không được trường kiếm, binh khí bị Ninh Như Tuyết cái này một đạo kiếm khí đánh rời tay bay ra, sang sảng lang rơi xuống trên mặt đất. Mà liên tại Mã Tam Đường trường kiếm rời tay, không môn mở rộng thời điểm đạo thứ hai kiếm khí đã bay tới, kiếm khí này đồng bệnh thấm thoát gọi người bắt không mò ra phương hướng, lúc này bay đến phụ cận, rốt cục nhìn thanh là ngắm lấy kia bên trong, rõ ràng là Mã Tam Đường vết hầu. Mạng ta xong rồi. Mã Tam Đường hai mắt nhắm lại, chậm đợi tử kỳ, sau đó liền cảm giác được cổ mình xoay quanh mắt lạnh, phảng phất bị tình khí cắt một chút, Mã Tam giữa đường bên trong thầm than một tiếng, vậy mà là rảo ta toàn bộ cái cổ. Hẳn là ta cũng muốn bộ sư huynh theo góp rồi sao? Chỉ là chính suy nghĩ, cùng nửa ngày nhưng không có cảm giác đau, mà lại ý thức vẫn còn tồn tại. Mở to mắt Phát hiện Ninh Như Tuyết liền lặng lặng đứng tại kia bên trong nhìn lấy mình, Mã Tam Đường đầu tiên là dùng con mắt nhỏ nhìn, không có phát hiện kiếm khí kia cái bóng, thế nhưng là hắn lại không cảm giác phải trên thân thể mình nơi nào có chỗ không đúng. Ta, chết rồi sao? Hắn cái này hỏi một chút, dưới đáy tuôn ra một trận cười to, còn tốt có thiện tâm ca môn trong đám người hô một câu, ngươi còn chưa có chết, Ninh nữ hiệp tha ngươi một mạng. Mã Tam Đường nghe tới mình không chết, cuốn bít tại trên cổ mình một vòng, vậy mà không có nửa điểm vết máu, lúc này mới vững tin không thể nghi ngờ, hiểu được Ninh Như Tuyết vừa rồi hạ thủ lưu tình, kịp thời thu kiếm khí. Đa tạ Ninh nữ hiệp hạ thủ lưu tình nói xong, cũng không mặt mũi nào tiếp tục lưu lại trên lôi đài, vội vàng dưới đài tới. Chỉ là vừa mới rõ ràng nhìn thấy kiếm khí kia đã bay đến trước mặt mình, cổ cũng có cảm giác, sao không chết? Đấy lòng kỳ quái, xuống đài sau liền hỏi mình sư muội, cái này mới biết được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nguyên lai ninh như tuyết đạo kiếm khí kia chỉ là tại cổ của hắn bên cạnh xoay quanh một vòng liền từ tán đi, chẳng những không bị thương đến hắn cái cổ mày may, liền ngay cả đánh nhau lúc phiêu bay lên tóc cũng không có cắt đến nửa điểm. Quả nhiên là tinh diệu đến mẩy may. Hỏi rõ ràng điểm này, mã tam đường mới biết được người ta ngay từ đầu chính là để cho mình. Nếu không kia đạo kiếm khí thứ nhất liền có thể muốn tính mạng của hắn. Không cần bên cạnh, chỉ cần hắn ngồi xuống kia đó, linh như tuyết sử kiếm khí hướng xuống lại nhất chuyển hắn có 10 cái mạng cũng là không đủ gọi kiếm khí kia đâm mấy lần. Nghĩ thông suốt nơi đây, không gọi lại hướng tục sơn phái mọi người ông quyền, sau đó liếc nhìn lôi kiếm môn kia lá cờ, thở dài, ta đã hết lực, làm sao tài nghệ không bằng người hay là rời đi. Nói xong, mang theo mình sư muội chậm rãi từ tầm mắt mọi người ở trong biến mất, cũng không biết ngày sau trên giang hồ còn sẽ có hai người này không. trở xuống là 2000 chữ phúc lợi. Lôi kiếm môn mọi người diệt hết chiêu bài cũng coi như bị thuộc sơn phái đánh cái hảo hảo, mọi người nhìn nhìn lôi kiếm môn kia một mảnh hỗn độn vị trí, trông mà thèm người có chi, thốn thức người có chi, cảm thấy khôi hài cũng có. đây đất quần áo binh khí, liền ngay cả mấy cái vốn đang rất uy phong lá cờ, tại vừa mới kia hỗn loạn lung tung về sau, cũng là siêu siêu vẹo vẹo không còn hình dáng. Bác thành hiên đi lên này, đầu tiên là đối thủ sơn phái bên này chúng nhân nói, lôi kiếm môn đã không người ứng chiến, vị trí này hiện nay về thuộc sơn phái, còn có người muốn khiêu chiến thuộc sơn phái, tranh đoạt bên kia ghế sao? đây cũng là làm theo thông lệ, ngược lại không phải cố ý cùng thuộc sơn phái làm khó. Diệp Văn cũng là nghe tới bên cạnh các vị đồng đạo giải thích cho hắn một phen thế mới biết. Bây giờ Thục Sơn phái sinh sinh Thiêu Phiên Lôi Kiếm môn, mà lại là ngay trước quần hùng thiên hạ mặt nện Lôi kiếm môn chưa bài, tên này khí xem như có rất nhiều tăng thêm vừa mới liên tiếp ba trận, Thục Sơn phái ba cái cao thủ xoay quanh Lộ đe mặt, quần hùng thiên hạ cũng không dám lại khinh thường Thục Sơn phái, càng thêm không dám nói Thục Sơn phái đành phải một cái Diệp Văn tinh cái nhân vật dạng này lời nói. Quanh mình cái này một chút người trong giang hồ, mang theo lấy lòng cùng Diệp Văn nói chuyện liền cũng không thể coi là chuyện ly kỳ gì. Liền ngay cả rất nhiều đại phái lúc này cũng đang thảo luận Thục Sơn phái. Đối với thuộc sơn phái cái này, trước kia nghe đều chưa từng nghe qua, đột nhiên liền xuất hiện môn phái cũng là rất là tò mò. Đương nhiên, thực lực đủ là hiếu kỳ, thực lực bình thường chính là rất là kiêng kỵ. Hôm nay gặp nạn chính là Lôi Kiếm môn, làm sao biết ngày sau liền đến thiên mình. Không ít cùng Lôi Kiếm môn thực lực chênh lệ không nhiều hoặc là hơi cao một tuyến môn phái đối thuộc sơn phái tất cả mọi người không cho cái gì tốt sát mặt, lòng kiêng kỵ liếc qua thấy ngay. Thực lực mạnh mẽ mấy đại môn phái thì là tự hỏi như thế nào cùng cái này gần đây quật khởi môn phái ở chung. Ngọc động phái bên này lại là trước hết nhất có đáp án. Họ Diệp này người trẻ tuổi không sai, chúng ta Ngọc Động phái có thể cùng Thục Sơn phái nhiều đi vòng một chút. Không cần Ngọc Thanh Tử suy nghĩ nhiều, Chín Kiếm Tiên trực tiếp liền cho hai phái quan hệ định ra cơ bản điệu. Nói không chừng ngươi ta diệt hết về sau, chúng ta Ngọc Động phái truyền thừa còn muốn dựa vào cái này Thục Sơn phái hỗ trợ bảo toàn đâu. Sư đệ ngươi có biện pháp gọi kia Thục Sơn phái giúp chúng ta Ngọc Động phái. Chín Kiếm Tiên không nói, nhưng là trong lòng đã có lập kế hoạch, chỉ nói câu, sau đó lại cùng sư huynh nói tỉ mỉ. Ngọc Thanh Tử cũng biết nơi đây bí mật khó giữ nếu nhiều người biết không tiện nói nhiều, liền gật đầu không nói thêm gì nữa. Về phần Tiên Sơn phái bên kia, Lý Huyền khi nhìn đến Linh Như Tuyết tay kia chuyển hướng như ý biến hóa tùy tâm kiếm khí công phu, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, cố ý đối bên cạnh sư đệ nói, "Cái này thuộc sơn phái đủ loại đồ vật còn thật không ít, càng ngày càng có ý tứ." Nhìn thấy mình sư đệ kia hơi lộ ra có chút nụ cười cổ quái, Lý Huyền lại là càng phát ra hiếu kỳ. Nhất là hắn đã nghĩ đến vừa mới cái kia họ từ người trẻ tuổi khiến cho là nhà nào khinh công, thôi tưởng tượng sau đảo mắt lại nhìn một chút người sư đệ này, lại là đã hiểu rõ. Âm thầm đoán thầm một tiếng, hy vọng cái này thuộc sơn phái chớ có khiến ta thất vọng lập tức liền quay người lại, kế tiếp theo ngồi tại chỗ bất động cũng không còn cùng mình cái kia sư đệ nói chuyện. So sánh với hai nhà này, Thanh Long hội hội chủ Đông Phương ất lại là sắc mặt càng phát khó coi, chỉ là chú ý Thiên Nhạc bang nơi đó thời điểm lại phát hiện một kiện để hắn có phần phí tự định giá sự tình. Kia Lâm Hải sắc mặt tựa hồ cũng không dễ nhìn lắm đây là có chuyện gì. Nghĩ tới nghĩ lui, cùng hai tử nhà mình nói chuyện, hắn đại nhi tử Đông Phương vô cực nói câu, hẳn là Thiên Nhạc bang cùng thuộc sơn phái ở giữa cũng không như chúng ta nghĩ như vậy thân mật. Một câu nói kia gọi Đông Phương ất hiểu ra, đập mình đại nhi tử bả vai một chút, tám thành chính là như thế, vừa mới ngược lại là vi phụ chui tiến vào ngõ cụt, chỉ nói cái này hai phái là thân mật minh hắc hắc. Như là như thế này, chỉ bằng kia thiên nhạc băng, vi phụ cũng không sợ. Mà thiên nhất chân nhân cùng Tuệ Tâm Tiền sư lại cùng đi đến Lôi Kiếm môn vị trí kia phía trước, bởi vì thật lâu không người khiêu chiến thuộc sơn phái, không ai nghĩ sợ cái này lông mày, cho nên cái này Lôi Kiếm Trú cửa đã về thuộc sơn phái. Bắc Thành Hiên gọi mấy người đệ tử đem vị trí thu thập thỏa đáng, sau đó đem Lôi Kiếm môn lá cờ hạ xuống, xoay người muốn đem thuộc sơn phái lá cờ treo lên, đã thấy Diệp Văn một đoàn người hai tay chống chân, căn bản cũng không có loại vật này. Diệp Trường môn không chuẩn bị nhà mình cơ hiệu. Diệp Văn thế mới biết, nguyên lai Hữu Tâm muốn tại trên đại hội làm náo động, đoạt vị trí môn phái đều sẽ trước đó chuẩn bị tốt nhà mình cơ xí, chỉ cần đoạt lấy vị trí, liền có thể trực tiếp phụ lên. Như hắn như vậy không có chút nào chuẩn bị, cái này thật đúng là đầu một phần. Cái này, nếu là hiện làm, không có mấy ngày căn bản khó mà làm tốt, cần phải không treo cờ hiệu, khó tránh khỏi gọi người khác xem nhẹ đi. Khỏi phải bắt thành hiên lại nhiều gián chắc, chỉ thấy trung quanh mấy gia môn phái nghe tới thuộc sơn phái vậy mà không chuẩn bị lá cờ, chỉ sợ chỉ có thể làm như vậy ngồi cái này bên trong, ánh mắt ở giữa khó tránh khỏi mang theo xem thường, thỉnh thoảng còn có thể nghe tới một đôi lời thổ láo mạo. Diệp Văn cảm thấy ngượng, Tả Hữu nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa đặt vào một khối ước trưởng cao đến một thước tảng đá, tảng đá kia tròn tròn vo, nhưng lại không biết là làm làm gì dùng chỗ. nhìn thấy bắc thành niên cùng một tên hòa thượng cùng một cái đạo sĩ đi đi qua, diệp văn đầu tiên là thấy cái lễ, lập tức liền đối với bắc thành niên nói, không biết khối kia tảng đá lớn thế nhưng là bắc kiếm môn hữu dụng chi vật. bắc thành niên hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là hồi đáp, hòn đá kia là lúc trước tu kiến lôi đài còn lại phế liệu, chỉ là một mực đặt ở kia bên trong, không ai thanh lý, thời gian lâu dài liền cũng liền không có người để ý. diệp văn nghe tới cười cười, vô dụng lời nói, tại hạ mượn dùng một chút, nghĩ đến cửa thành bắc chủ sẽ không để ý. Bắc Thành Nghiên nghe nói hơi sững sờ, lập tức một mặt giật mình, chỉ nói Diệp Văn muốn dùng hòn đá kia khắc xuống nhà mình phải tên, cũng coi là cái đánh dấu. Cái này cùng tiện tay ấn tình, đưa cũng là không sao, liền cười nói, Diệp trưởng môn tùy ý chính là. Bọn hắn cái này một đám người tụ tại một đoàn nói chuyện, đã sớm gây nên chúng người để ý, chính kỳ quái chỗ kia đã thu thập ra, Thục Sơn phái sao không vào chỗ? Sau khi nghe ngóng mới biết được Thục Sơn phái không có dự bị cơ hiệu, cho nên náo xảy ra chút tiểu xấu hổ. Mọi người nghe, miễn không được cũng là một trận đàm cũng có một chút thấy thuộc sơn phái danh tiếng quá thịnh, có chút đỏ mắt nói câu, quả nhiên là chưa thấy qua cái gì việc đời nông thôn môn phái, ngay cả cái này cùng thưởng thức cũng không biết. nào biết hắn lời nói còn không có rơi, liền gặp Diệp Văn thả người nhảy đến khối kia tảng đá lớn bên cạnh, tiện tay vung lên, chỉ thấy tử quang lóe lên một cái rồi biến mất, kia tảng đá lớn lại bị gọt sạch một khối lớn, lộ ra một cái vương bức vô cùng mặt phản tới. chính kinh ngạc không biết như thế nào đi nói, Diệp Văn ngón tay lại là liền huy, nhưng thấy tử khí tung hành mảnh đá bay tán loạn, chỉ là trong chớp mắt, vậy mà gọi Diệp Văn làm ra một cái thô ráp bia đá. Thiên nhất chân nhân cùng tuệ tâm thiền sư lúc đầu muốn cùng Diệp Văn Đàm một số chuyện, lúc này lại cũng quên nói chuyện, bị Diệp Văn Chiêu này kiếm khí cắt thạch công phu chấn một cái. Bắc thành Yên càng là miệng thơm khẽ biết, người bình thường kém xa nàng Trần Kinh, nàng nhưng biết hòn đá kia có bao nhiêu dán chắc, nếu không cũng sẽ không dùng để xây dựng lôi đài. Dưới mắt lại bị người trẻ tuổi kia tiện tay vung lên ở giữa liền cắt thành một tấm đĩa đá. Thật bá đạo kiếm khí công phu. Quy một chương 160, trăm Chiêu bài lá cờ. P.S. Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn thân thể bất động, ngư tay trái thả lỏng phía sau chỉ là cánh tay phải cẳng tay hơi xoay chuyển di dịch, tiêu một khối cao đến một thước tròn vo tảng đá lớn liền bị hắn lấy tử tiêu long khí kiếm trẻ thành một cái bia đá đợi đến bia đá một thành Diệp Văn trên tay kiếm khí dừng lại một mực cong ở sau lưng tay trái lập trường đánh ra một trường này không có trò gì chính là tụ tập một thân kình khí đánh ra một trận trường phong đem tiêu phiêu dương bụi đất cho thổi tan đến một bên chỉ là như vậy cử trọng được kinh tiện tay liền có thể thả ra cường hãn như thế trường phong ý nguyên gọi người âm thầm tán thưởng tuệ tâm sư thấy chiêu này cũng là nói một tiếng vật hiệu đối bên cạnh thiên nhất chân nhân nói cái này Diệp trưởng môn tuổi tác không lớn, nội công này tu vi vậy mà như vậy, tâm hậu hắn thấy Diệp Văn đầu tiên là tiện tay thả ra như vậy bá đạo kiếm khí, ngay sau đó một trường đánh ra cường hoành trường phong, các loại động tác tựa như hôn không phí sức, mà lại cứ hai thứ này đều là cực kỳ hao tổn nội lực. không nói kia trường phong, liền nhìn kiếm khí kia mạnh mẽ, hơn xa vừa mới trên lôi đài kia thuộc sơn phái nữ tử chỗ làm cho kiếm khí, cái này cùng bá đạo uy lực, chính là tuệ tâm thiền sư cũng từ sấn không dám đón nữa. nhất chân nhân không nói, chỉ là ngưng thần quan sát, đợi đến Diệp Văn trưởng phong vô. sau đó đứng tại chỗ thời điểm, đột nhiên hắt một tiếng với lúc tuệ tâm thiền sư lên tiếng tán thưởng thiên nhất chân nhân thấp giọng đáp cái này diệp trưởng môn nội công quả nhiên có chút môn đạo bất quá cũng không có đại sư suy nghĩ như vậy thâm hậu ồ tuệ tâm thiền sư biết mình người bạn này sẽ không nói nhảm hắn sẽ như vậy nói chắc là nhìn xảy ra điều gì chỉ là mình cũng coi là trên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ cớ gì mình nhìn không ra lại thiên nhất chân nhân có thể nhìn ra làm sao dưới mắt không phải hỏi lời nói phù hợp cơ hội liền nghĩ muốn cùng sau đó lại cùng thiên nhất chân nhân nói tỉ mỉ lúc này diệp văn đem kia phiêu vung cho bụi một trường đập tán đi vốn đang bị bụi đất che chắn Nhìn không chân thiết bia đá hiện ra, trung quanh thì thất linh bắt lạc tản ra đá vụn. Những này đá vụn mặc dù lớn tiểu không một, lại đều có không khác nhau chút nào chỗ, đó chính là bị Diệp Văn lấy kiếm khí cắt kia mặt, không có chỗ nào mà không phải là vương vút như gương, gọi người không ngừng tán thưởng kiếm khí kia chi sắc bén. Liên băng vào cái này, tay thần diệu cường hành kiếm khí công phu, trúc sơn phái trên giang hồ tìm được một chỗ cắm rủi cũng không phải là việc khó bắc thành niên lúc trước thấy Ninh Như tuyết tay kia biến hóa tự nhiên kiếm khí màu xanh, dù cảm giác kiếm khí kia khó chơi, nhưng cũng không cho rằng đối phó không được. Đơn giản chính là biến hóa đa đoan điểm thôi. Nàng nhìn Gia Ninh như tuyết kiếm khí tựa hồ uy lực có hạn, mình chỉ cần lấy kiếm khí ngạnh bính kiếm khí, cuối cùng không chịu đựng nổi khẳng định là kia cái trẻ tuổi nhà đầu, bởi vì theo lý mà nói, tu vi của mình đem tại cô gái trẻ kia phía trên. Tăng thêm cái này tay không phóng ra kiếm khí công phu tất nhiên cực kỳ hao tổn nội lực, liều mạng phía dưới mình luôn luôn chiếm ưu. Nhưng là thấy Diệp Văn cái này tay cường hoành kiếm khí, nàng liền không có lòng tin này. Mà lại Diệp Văn giữa lúc giơ tay nhấc chân liền đem một khối đá cho trẻ thành đá, đại đội trưởng khí cũng không có thở một chút, có thể thấy được vẫn còn dư lực, cái này cùng nội công tu vi có thể xứng cùng bố hẳn là cái này trên giang hồ lại muốn ra một cái tuyệt đỉnh cao thủ nghĩ thầm liền hướng bên cạnh kia một tăng một đạo liếc mắt nhìn lại phát hiện hai bọn họ đột nhiên trong mắt tỏa ánh sáng vậy mà tràn đầy phấn khởi nhìn rất là khởi kình xoay đầu lại phát hiện kia diệp trưởng môn chính lấy kiếm khí hướng bia đá kia bên trên đề tự cảm thấy kỳ quái hai cái này lão quỷ sao đột nhiên đến hào hứng hẳn là cái này diệp trưởng môn đề tự lúc sử dụng công pháp lại có khác nhau đang buồn bực lấy đột nhiên thấy thiên nhất chân nhân mở miệng khen, chứ tốt giờ mới hiểu được cái này hai cái lao ra hỏa để ý cũng không phải là diệp văn tay kia kiếm khí mà là đối kia diệp văn một tay tư pháp tương cẩn thận nhìn lên, bia đá kia bên trên chữ mặc dù còn không có toàn viết xong, cũng đã ẩn ẩn hiện ra thuộc hình thức ban đầu. nàng mặc dù không thông thư pháp, nhưng nhìn cái chữ này cũng cảm thấy tốt tới cực điểm. ánh mắt hơi một chuyện, nhìn thấy Diệp Văn cũng chỉ huy vậy, chuyển hướng ở giữa tựa hồ có rất nhiều tinh diệu, rõ ràng là lấy ngón tay phóng ra cách không kiếm khí tại trên tấm bia đá để tự cái này bắt thành nhiên vậy mà mơ hồ nhìn ra cái này Diệp Văn làm chính là một môn cực kỳ cao thâm công phu, tăng thêm tiêu cường hoành kiếm khí, không khỏi bật thốt lên ghen hảo kiếm pháp. nàng đối với thư pháp không thông, nhưng là đương kim võ lâm ít có kiếm pháp đại gia. Nhìn một lát liền lĩnh ngộ ra rất nhiều tinh diệu, đợi đến Diệp Văn viết xong một cái thúc chữ, nàng còn không có nhìn đã nghiền, rất có vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, chỉ muốn lại nhiều nhìn một trận. Cũng may Diệp Văn chữ này còn không có viết xong, chính chờ mong Diệp Văn tiếp xuống viết kia chữ Sơn, đã thấy Diệp Văn khí thế đột nhiên biến đổi, kiếm khí trong tay càng là phát ra xoẹt xoẹt âm thanh, hiển nhiên là lại thêm lực đạo. Một cái chữ Sơn, bất quá giải rác mấy bút, lúc đầu lấy cái chữ này lớn nhỏ, Diệp Văn cho dù là chỉ lấy tay cổ tay chuyển động cũng có thể đem chữ này viết xong, nhưng là lúc này viết núi này chữ thời điểm Diệp Văn vậy mà toàn bộ cánh tay phải đều vung mạnh lên, nhất bút nhất họa đều viết rõ ràng, kiếm khí đi hướng mọi người cũng là nhìn minh mạch, nhưng là vô luận là tuệ tâm thiền sư hay là thiên nhất chân nhân, nhìn thấy như vậy động tác quá mức về sau, nhưng không có cười đạo, ngược lại sắc. Mặt càng thêm nghiêm trọng. Đợi cho Diệp Văn cái này một cái chữ Sơn viết xong, hai người thở dài ra một hơi, liếc mắt nhìn nhau, thiên nhất chân nhân càng là thở dài, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên chữ tốt, hảo kiếm pháp, hảo công phu đây là phân biệt tán Diệp Văn tư pháp, kiếm khí cùng nội công. Lúc đầu hắn chỉ nói Diệp Văn nội công tinh diệu, tu vi cũng không sâu dày, nhưng là núi này chữ mới ra. Vì thế hiện thị rõ, chữ này không lấy biến hóa thành dài, đều xem khí thế cùng nội công tu vi, hắn mới biết mình rốt cuộc khinh thường người trẻ tuổi kia. Hai chữ một viết xong, Diệp Văn cũng không dừng lại hạ. Vừa mới thuộc sơn này hai chữ, hắn trước kia ngay tại nhà mình trên núi viết qua một lần, lúc ấy viết to lớn, cơ hồ hao hết hắn một thân công lực, nếu không phải tiên tiên tử khí chi thần rượu, thật đúng là không viết ra được tới. Bất quá dốc hết toàn lực về sau, nhưng cũng bởi vậy có linh ngộ, về sau hảo hảo linh hội, lại tiếp tục linh hội ra rất nhiều thần rượu. Linh hội đã lâu, linh ngộ rất nhiều, nhưng không có cơ hội lại tại tảng đá kia bên trên lấy kiếm khí viết chữ. Hôm nay gặp được cơ hội tốt, lại đem hai chữ này viết ra, mặc dù không bằng lúc trước kia thần lai like chi bút tinh diệu, lại cũng không kém bao nhiêu, chỉ là cái này rất nhiều tinh diệu, mỗi làm một lần liền có một phân cảm nộ. Lúc này lòng có cảm giác, tăng thêm này trên tấm bia đá còn cần lại viết một chữ. Diệp Văn hơi dừng lại, tiên Thiên tử khí cấp tốc vận chuyển, kia tiêu hao rất nhiều nội công chân khí lại tiếp tục khôi phục không ít. Thủ đoạn vung vậy ở giữa, khi thì chỉ bằng mượn cẳng tay viết, ngẫu nhiên nguyên cả cánh tay cùng một chỗ huy động, cái này cái cuối cùng phải chữ, vậy mà đem trước hai chữ một chút tinh diệu chỗ dung hội tại một chỗ, viết ra chữ này về sau. Thần ẩn có bao dung trước hai chữ toàn bộ tinh túy cảm giác chữ tốt cái này phái chữ mới ra thiên nhất chân nhân lại là một tán tuệ tâm thiền sư cũng là mỉm cười không nói thêm gì nữa Bác thành yên lại có cảm giác tại vừa mới diệp văn chỗ làm công phu rất nhiều thần diệu mặc dù trong đó rất nhiều pháp môn nàng không hiểu nhiều lắm càng có một ít bộ phận nàng từ thân công phu không hợp nhưng là không trở ngại nàng từ đó lĩnh ngộ ra cao siêu hơn độ vận, dung hội tiến vào nhà mình võ học ở trong nhưng là diệp văn lại đối cái này một chữ cuối cùng không hài lòng lắm cái này cái cuối cùng phải chữ. Hắn vốn định đem đối thủ sơn hai chữ bên trong sở nội chi tinh hoa dung hội quan thông, lại không muốn vậy mà gọi hắn có một loại hai đầu lấy lòng lại viết ra một cái tứ bất tượng cảm giác, cho nên tuệ tâm thiền sư cùng thiên nhất chân nhân tán thưởng về sau. Diệp Văn lập tức ôm quyền nói, hai vị tiền bối quá khen hắn vốn là ăn ngay nói thật, tự giác cái này một chữ cuối cùng cũng không tinh diệu, nhưng là hắn lại quên, trước mặt mình hai chữ cũng kém xa nhà mình trên đỉnh núi để hai chữ kia, bởi vậy người bên ngoài chỉ cảm thấy ba chữ này chẳng những chữ tốt, mà lại trong đó ý cảnh cũng là không tầm thường, tuyệt đối là một bộ chữ tốt, chỉ nói Diệp Văn là tại khiêm tốn. Diệp Trường Môn mặc dù danh sưng quân tử kiếm, nhưng cũng chớ có quá mức khiêm tốn. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng là thiên nhất chân nhân đối với Diệp Văn người trẻ tuổi này như vậy tự khiêm nhường hành vi vẫn có chút tán nhượng. Chỉ cảm thấy dạng này một cái tu vi không tầm thường, hơn nữa còn là một phái chi tôn người trẻ tuổi lại có tốt như vậy hằng dưỡng. Khi thật khó được, trong lòng đối Diệp Văn Hảo cảm giá trị lại tăng lên rất nhiều. Tuệ tâm thiền sư cũng là bình thường không hay, cười tủm tỉm nói: Diệp Trường Môn chẳng những một thân tu vi mạnh mẽ, lại còn viết chữ đẹp, nghĩ đến là dưới rất nhiều khổ công. Diệp Văn thầm nghĩ. Ta hạ cái cái dám khổ công chữ này là xuyên qua đưa tặng phẩm kia võ công cũng là dựa vào rất nhiều kỳ ngộ đối cứng đi lên những lời này lại không tốt đối người nói tỉ mỉ, đành phải kế tiếp theo khiêm tốn nói, cái kia bên trong cái kia bên trong biển học không mở, tại hạ điểm này hơi mạt kỹ nghệ không đáng giá nhất tới, còn cần phải tiếp tục cố gắng mới là. Tuệ Tâm Tiền sư cùng Thiên Nhất chân nhân lại là cười tủm tìm gật đầu, Diệp trưởng môn lại khiêm tốn. Hắn mấy người tại cái này nhàn thoại, bên kia Bắc Thành Nghiên lại đột nhiên đối Diệp Văn ôm quyền nói, hôm nay thụ Diệp trưởng môn tri ân, ngày khác tất có báo. Lại là Bắc Thành Niên vừa mới từ Diệp Văn đệ tại bia cái kia một tay bên trên lĩnh ngộ không ý thứ. Có cảm giác tại cái này là người khác võ học tinh diệu, mình có thu hoạch cũng coi là nhận người ta để điểm tri ân, lúc này mới có này một lời. Diệp Văn lúc đầu vẫn không rõ cái này, bắt Thành Nghiên làm sao đột nhiên nói một câu như vậy, quay đầu nhìn lên bia đá kia cái này mới hiểu rõ ra. Nguyên lai like mọi người tại đây, thuộc sơn phái đám người sớm gặp qua Diệp Văn đệ tử, tức liền có điều cảm nộ cũng là đã sớm cảm nộ qua. Húng chi Diệp Văn lĩnh nộ sau khi đi ra, cũng không có dấu diếm người trong nhà, đem một chút tinh diệu đều truyền thụ xuống dưới. Như kia Tất tính, liền được Diệp Văn truyền thụ chữ Sơn quyết bên trong một chút tinh diệu, những người khác cũng đều có được. được bởi vậy thuộc sơn phái đám người thấy trưởng môn đệ tử cũng vô phản ứng gì thiên nhất chân nhân cùng tuệ tâm tiền sư vốn là tu vi cao tuyệt đối với diệp văn chiêu này bên trong rất nhiều tinh diệu chỗ đã là lĩnh hội tại tâm cho nên cũng chưa nói tới lại có cản ngộ. đổi tới đổi lui bên cạnh cũng chỉ có bắc thành hiên có thu hoạch bắc kiếm môn đệ tử khác tu vi không đủ lĩnh ngộ không ra trong đó tinh diệu chính là kia bắc thành hiên cũng chỉ là nhìn ra một điểm ra mao cho nên vô ý ở giữa diệp văn cùng cái này bắc kiếm môn còn nhắc lên một điểm ân tình nhưng có cái này để điểm tri ân vẫn còn tồn tại bắc kiếm môn cùng thuộc sơn phái quan hệ liền muốn liệt vào hữu hảo bên trong đi cái này cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn, Diệp Văn cũng không thấy phải bị người nhìn ra tinh diệu có cái gì không tốt, phản chính tự mình đều đem chữ sách tại ngoài sân môn, nếu có công phu tu vi đầy đủ, đi thủ sơn nhìn một cái đồng dạng có thể có được. mình hôm nay ban cái tốt cho Bắc Kiếm môn, nghĩ đến ngày sau Bắc Kiếm môn cũng sẽ không cùng mình trở mặt, nhất là cân nhắc đến Thiên Nhạc bang liền có một cái Bắc Kiếm môn xuất thân bùi trưởng lão, như cùng Thiên Nhạc bang xung đột thời điểm Bắc Kiếm môn lại tham gia một chút, lẫn nhau lại khách sáo vài câu, Diệp Văn quay người nhìn thấy bia đá kia còn thả tại nguyên chỗ, liền nói một tiếng, không có ý tứ sau đó tay phải chậm rãi đánh ra tựa như hướng phía trước tùy ý rơi hạ thủ. Trung quanh giang hồ mọi người chính đàm luận diệp văn vừa mới gọi thạch vì bia, lang không để tự tinh diệu tuyệt học thời điểm, nhìn thấy diệp văn triêu này có chút không hiểu. Diệp trường môn đây là đang làm cái gì? Chỉ thấy diệp văn bàn tay kia chậm rãi đánh ra, cùng ước chừng hướng về phía trước đánh ra nửa cánh tay khoảng cách thời điểm bỗng nhiên dừng lại, trực tiếp liền dừng ở chỗ cũ. Mọi người chính không hiểu ở giữa, đột nhiên thấy bia đá kia bên trên thật giống như bị một trận uy phong quét mà qua, trên tấm bia đá bởi vì để tự chỗ chồng chất nhỏ vụn cho bụi bị trận này gió thổi cách bia mà đi, nhưng lại không giống vừa rồi trận tiết như phong trưởng như gió cường hành. Tựa như gọi người sảng khoái nghi nhân do xuân. Trường Phong cầm tiếp theo một trận, đợi đến sau khi dừng lại, bia đá kia bên trên đã không một chút cho bụi, phía trên rõ ràng vô cùng thuộc sơn phái ba chữ to người người nhìn rõ ràng, Diệp Văn đi đến trước tấm bia đá tiện tay vỗ, bia đá kia vậy mà thẳng tắp vọt lên trên trời. Cũng không biết cái này Diệp Văn như thế nào làm lực, rõ ràng là đập ngang, tấm bia đá này vậy mà thẳng lấy nhảy dựng lên. Cùng đang đến giữa không trung, Diệp Văn lại là vỗ, lần này bia đá lại là bay tứ tung mà ra, nhưng là nó thế quá gấp, nếu theo như vậy nhìn, tấm bia đá này không biết phải bay ra bao xa. Diệp Trường đây là muốn đem bia đá đập đi nơi nào? Lời này còn chưa rơi, bia đá kia vừa lúc bay đến thuộc sơn phái vị trí đó phía trước chỗ, bia đá kia bên trên lực đạo vậy mà như đột nhiên biến mất đồng dạng, phanh một cái trực tiếp rơi xuống, công bằng rơi vào thuộc sơn phái ghế trước đó. Mọi người chỉ cần một quay tới, liền có thể nhìn thấy cái này bia đá lấy cùng bên trên chỗ để thuộc sơn phái ba chữ. Hảo công phu. Lần này tán không phải thiên nhất chân nhân bọn hắn, chính là toàn bộ hội trưởng rất nhiều võ lâm nhân sĩ. Vừa mới Diệp Văn lấy kiếm khí gọt thạch kinh hại ở bọn hắn, nhưng là sau đó đệ tử, những người này bởi vì tu vi không được hoặc là cách quá xa nhìn không hiểu trong đó tinh diệu tăng thêm tại trên tấm bia đá để tự kém xa dùng kiếm khí gọn tảng đá đến rung động, cho nên mọi người yên tĩnh một lát. Nhưng là cái này tay lấy trưởng kình vận thạch, mọi người đều nhìn ra lợi hại. Chớ nói bên cạnh, chính là một trưởng đem tấm bia đá này đánh ra xa như vậy, người bình thường đều khó mà làm được. càng có người thấy thế rụt cổ lại, nói câu, ai u, nếu để cho cái này diệp trưởng môn một trưởng vô chúng, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ta thân thể này cũng không như bia đá kia rắn chắc. Ta nhìn diệp trưởng môn cái này trưởng pháp cũng đủ cứng thực, kia quân tử kiếm xương hào ngược lại không đáp, không nếu để cho thiết trưởng quân tử kiếm, a phi cái này tính là gì xương hào? cẩn thận thuộc sơn phái người nghe tới trực tiếp đem người trở thành tảng đá đập đại phái cao thủ lại đối một chiêu này không quá để ý bọn hắn ngược lại càng chú ý lúc trước diệp văn làm tay kia kiếm khí công phu lâm hải mặc dù cách đủ xa nhưng cũng nhìn cái đại khái quay đầu đối thẩm vũ tình nói cái này diệp văn vậy mà hiểu được như vậy bá đạo công phu ngươi như cùng hắn giao thủ sợ là khó mà chiếm được tốt thẩm vũ tình chỉ là yêu kiểu cười không nói nhưng là giữa lông mày hay là ẩn hiện một vẻ lo âu ý niệm trong lòng càng là chuyện không biết bao nhiêu kiếm khí này không giống bình thường nội kình ta nếu đem nó dẫn tiến vào thể nội chính là tự tìm đường chết mà lại từ vừa mới đến xem cái này Diệp Văn Kiếm khí so hẳn cái kia sư muội không biết bá đạo cường hành bao nhiêu, cũng không biết ta có tiếp hay không hạ. nghĩ đến đây lại là lại liếc mắt nhìn Hoa Y Diệp, ám đạo cái này hồ nháo nha đầu thật đúng là tìm tới một cái phiền. Chín Kiếm Tiên tắc là có chút hăng hái đối nhà mình sư minh nói, nguyên lai like cái này thuộc sơn phái lợi hại nhất công phu chính là môn này kiếm khí. nghĩ đến kia Ngự Kiếm chi pháp là tiểu tử này trong lúc vô tình mân mê ra đồ vật hắn có cường hành như vậy kiếm khí, đã không cần ý lại ngoại vật. lúc trước ngược lại là nhìn nhìn nhầm cái này Diệp Văn công phu so với lúc trước nghĩ mạnh hơn nhiều. Lý Huyền bên kia tương đối yên tĩnh một chút, chỉ là trong ánh mắt lóe lên một kia thần thái. Đối kia Diệp Văn không khỏi lại quan tâm kỹ càng một phen. Đồng thời, ánh mắt có chút hướng mình sư đệ kia bên trong nhất chuyện, gặp hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, trong lòng càng là bật cười một tiếng, nhưng cũng chỉ thế thôi, mặt ngoài vẫn như cũ thanh sắc bất động, nếu không phải con mắt mở to, người bình thường còn nói cái này bên trong bảy cái tự sắc. Diệp Văn chuẩn bị cho tốt bia đá, thuộc sơn phái cũng có đánh dấu, mọi người lập tức liền tại sửa sang lại vị trí bên trên ngồi xuống, chỉ có Diệp Văn bị Tuệ Tâm Tiền sư cùng Tiên Nhất chân nhân giữ chặt nói chuyện không có ngồi vào vị trí, cho nên trưởng môn trô ngồi lại trống không. Diệp trưởng môn, chuẩn bị xử lý như thế nào kia lôi kiếm môn chưa bài. Thiên Nhất Chân Nhân cùng Tuệ Tâm Tiền Sư liếc nhau một cái, cuối cùng quyết định mình tự mình lối ra. Trong tay thì là cầm lôi kiếm môn kia mặt lá cờ. Diệp Văn lại là hơi có không hiểu, kỳ quái nhìn Thiên Nhất Chân Nhân, nhìn thấy này hình, Tuệ Tâm Tiền Sư biết Diệp Văn không biết cái này đại hội võ lâm bên trên quy củ, liền giải thích nói, dựa theo này sẽ bên trên quy củ, như một môn phái gọi người ở trong đánh bại, đồng thời sự tình nói rõ trước là muốn hái được đối phương chiêu bài giao đấu lời nói, như vậy người thua mặt này đại biểu từ ra môn phái lá cờ, liền muốn về bên thắng một phương chỗ có xử trí như thế nào, toàn bằng thắng phương làm chủ. Tuệ Tâm Tiền Sư chỉ chỉ kia lôi kiếm môn lá cờ. Cho nên, cái này lá cờ hiện tại liền đại biểu cho Lôi Kiếm môn cái chiêu bài này, cũng đã về Diệp trưởng môn nắm giữ chi vật như không, có Diệp trưởng môn đồng ý, cho dù có người muốn trọng lập Lôi Kiếm môn, cũng là không thể. Diệp Văn Trừng mắt nhìn, không nghĩ tới bên trong bên trong còn có nói như vậy đâu. Nghĩ nghĩ, tốt giống chính mình lúc trước vừa xuyên qua thời điểm cũng là như vậy, cuối cùng vẫn là đánh bại chính quyền cửa, mình cái này thuộc sơn phái mới xem như thật diễn tiếp theo thư sơn phái chính thống. Không biết hai vị tiền bối cho rằng ứng khi xử trí như thế nào. Nghĩ nghĩ, đã cái này hai cái lão gia hỏa chạy tới cùng chính mình đạo việc này, đoán chừng là có cái gì mưu đồ mình trực tiếp đem bóng ra đá trở về, xem trước một chút hai bọn họ nói như thế nào. Dù sao hai vị này trên giang hồ bối phận cao, uy vọng nặng, thích hợp mặt mũi vẫn là phải cho Thiên Nhất chân nhân sở sở tròn dâu của mình theo bẩn đạo chi ý cái này lôi kiếm môn mặc dù những năm gần đây đã làm nhiều lần chuyện sai, nhưng dầu gì cũng xem như truyền thừa lâu ngày đại phái. liền như vậy hủy diệt thực tế là ta giang hồ chính đạo tốt thất, không bằng tìm một tài đức đều tốt lôi kiếm môn truyền nhân muốn hắn phục hưng môn phái cũng coi là bảo trụ một môn truyền thừa Diệp trưởng môn nghĩ như thế nào. Diệp Văn trong lòng mắng. Bố khỉ năm đó lôi kiếm môn cũng là dựa vào diệt nhân môn phái lập nghiệp, làm sao không có thấy các ngươi chạy tới bảo trụ nhà kia truyền thừa? Cũng may tuệ tâm tiền sư lập tức liền tiếp câu, chuyện này Bần tăng cảm thấy giao cho Diệp trưởng môn tới làm tốt nhất nó một. Diệp trưởng môn nức hạnh, Bần tăng cùng rất nhiều giang hồ đồng đạo tận mắt nhìn thấy, giao cho Diệp trưởng môn chúng ta đều yên tâm hai. Lôi kiếm môn là thua ở là trên tay trưởng môn, ngày sau muốn phục hưng, trước qua Diệp trưởng môn cửa này cũng coi là thiên kinh địa nghĩa, phù hợp giang hồ củ. Diệp Văn nghe xong, thế mới biết cái này hai lão quỷ có chủ ý gì. Bất quá cẩn thận nghe một chút, giống như đối Diệp Văn cũng không có gì ảnh hưởng. Dù sao như thật có người muốn phục hưng lôi kiếm môn cũng được đến tìm hắn thuộc sơn phái, Bằng không cho dù dựng lên sơn môn, chỉ cần thuộc sơn phái một tỏ thái độ mình không thừa nhận cái này lôi kiếm môn, kia này môn phái chính là danh bất chính, nôn bất thuận, giang hồ đồng đạo đủ khinh bị chi. Nếu là đáp ứng tới, nếu là cái chính nhân quân tử, cũng không ngại làm thuận nước dòng thuyền, còn có thể lại bắt chút thanh danh tốt. Nếu là cái gian ác chi đồ, cũng có thể bằng tướng này nó dẫn lên cửa, đến cái chạm thảo trừ căn. Quy một chương 161 một, ít vô tới. Câu đố nạn cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, đem cái này lôi kiếm môn lá cờ cất kỹ. Kia thiên nhất chân nhân cùng Tuệ Tâm thiền sư còn nói hai câu liền trở lại mình vừa mới đợi địa phương. Hai bọn họ tại trong võ lâm này cũng coi là thân phận tôn quý, luôn luôn đứng tại cái này bên trong thật sự là lớn lớn không tốt, cùng Diệp Văn trò chuyện một trận này đã gọi rất nhiều người để ý, như một mực không đi, sợ là liền càng thêm đáng chú ý. Đợi đến hai vị này rời đi, Bác thành yên tới chỉ nói một câu, "Ta biết Diệp trưởng môn cùng kia Thiên Nhạc bang làm có hiểm khích. nhưng gọi Diệp trưởng môn yên tâm, kia buổi vị tuy là ta Bác Kiếm Môn đệ tử, nhưng như là đã nhập Thiên Nhạc bang làm trưởng lão, đó chính là Thiên Nhạc ba người. Ta Bác Kiếm Môn không lại bởi vậy liền cùng Diệp trưởng môn lẳng khó." dứt lời ôm quyền hành lễ sau đó xoay người rời đi làm cô gọn gàng mà linh hoạt vô cùng gọi người cảm giác nó không giống nữ tử chỉ là những này Diệp Văn cũng không thèm để ý hắn quan tâm là câu kia cam đoan có bác Thành yên hôm nay lời nói này hắn về sau cùng Thiên Nhạc bang nếu là thật khai chiến cũng không đến nỗi vì vậy mà tay chân bị gò bó Bắc Kiếm môn bên này đã không sợ cũng không biết thiền tông bên kia là cái thái độ gì bất quá bằng vừa rồi kia tuệ tâm thiền sư thái độ nghĩ đến chỉ cần ta bên này có thể đứng lại đạo lý cho dù giết kia quách nộ cũng là vô sự quách nộ một thân tông võ học mọi người đều biết mặc dù không biết hắn là thiền tông vị cao thủ nào muốn hạ Nhưng nó cùng Tiền Tông quan hệ trong đó một chút liền có thể nhìn ra. Không đề cập tới kia Như Lai Kim Cang Quyền, là lúc trước được mấy ngày hiển lộ kim trung cháu, chính là Thiền Tông chi cao võ học, tuyệt không phải đệ tử tầm thường có thể học tập đến. Diệp Văn thuộc Sơn phái bây giờ thực lực đã tăng nhiều, nhưng là vẫn như cũ không dám tùy tiện cùng kia Thiên Nhạc bang trở mặt, chính là cái này bang phái ở giữa kia rắc rối quan hệ phức tạp lưới. Hai cái này trưởng lão liền dẫn dắt ra trên giang hồ lại đại môn phái, nếu không thể xác định cái này hai phái lâu độ, mà mượn khai chiến, thực tế dễ dàng nhóm lựa thân trên. Huống chi, bốn đại trưởng lão bên trong còn có cái kia Hoa y cùng một cái khác hắn thấy đều chưa thấy qua trên giang hồ cũng có chút thần bí tiêu minh. Hoa y cái sư phụ hắn đã nhìn thấy nữ nhân kia một thân quỷ dị công phu thâm bất khả chấp, nhất là có thể dẫn dắt hắn trong cơ thể chân khí pháp môn càng làm cho hắn kiên kỵ. Hắn cũng không biết nữ nhân này phía sau còn có hay không cái gì thế lực, như cũng đi ra từ một nhà đại phái lấy nữ nhân này tu vi, chắc hẳn tất nhiên là trong phái nhân vật trọng yếu. Nếu là không dò xét nghe rõ ràng, tại vị trí của mình ngồi xuống, Diệp Văn Long mày mau lại là càng vặn càng chặt, liền ngay cả lôi đánh nhau trên đài đều không tâm tình đi nhìn. Bất quá từ hắn thuộc sơn phái chuyện này vừa rơi xuống về sau. Cái này đại hội võ lâm tựa hồ liền từ một cái chỗ cao không ngừng trượt, lại lên lôi đài người mặc dù cũng là có chút danh tiếng nhìn, nhưng cũng phần lớn giới hạn trong nơi nào đó nổi danh nhân vật, đến cái này trên giang hồ không phải là muốn hiện chút thủ đoạn, tùy ý chọn chính người, chính là cùng người có chút tranh trước, mượn cơ hội giải quyết một cái. Trong lúc đó thiếu không được hai phe bên nào cũng cho là mình phải cãi lộn không ngừng náo kịch, lúc này liền muốn thi nghiên cứu Bắc kiếm môn vị này Bắc Thành Hiên sức phán đoán. Đây chính là vì gì có thể làm đại hội võ lâm chủ nhà chủ đều phải là trên giang hồ danh vọng rất long môn phái, bởi vì miễn không được muốn làm cái công chứng thậm chí quan tọa nhân vật, thấp cổ bé họng khó kẻ dưới phục tùng. Bắc Kiếm môn lần này xử lý lần này đại hội, nếu là trên lôi đài có tranh chấp liền cần bọn hắn phái người hỏi thăm rõ ràng cuối cùng hạ cái phán đoán suy luận. Cái này phán đoán suy luận còn phải có thể phục chúng, nếu không chẳng những không có ra đầu rõ, còn đại đại ném người. Sau đó mấy năm sợ là cũng tẩy thoát không xong một cái xử sự, sự bất công tên tuổi. Lúc này Bắc thành Hiên trên đài ngược lại là lật sáng giải quyết mấy lần tranh chấp, ngược lại là có mấy phân huyện thái gia phá án tư thế. Đồng thời nói chuyện cũng là có lý có cứ gọi người tín phục, dưới đây tất cả mọi người là cùng gọi tốt vì cái này Bắc Hiên lớn tiếng khán hay. Cái này Bắc Thanh Hiên thân là Bắc thành Hiên chất tử, lại là môn chủ đại đệ tử. Một thân tu vi cũng là bất phàm, trên giang hồ cũng coi là có chút danh vọng. Nhưng cho đến hôm nay mới coi là trên giang hồ người người ca tụ nhân vật, gọi giang hồ hào kiệt ghi nhớ hắn người này, mà không phải hắn bác kiếm môn môn chủ đại đệ tử cái thân phận này. Bác kiếm môn không hổ là có thể đứng hàng giang hồ nhất lưu môn phái liền nhìn cái này Bắc thành hiên cách đối nhân xử thế cùng thong dòng khí độ, liền tính được là là đương thời tuân kiệt. Một cái đại phái, chính là phải không ngừng có xuất sắc như vậy đệ tử xuất hiện mới có thể nhiều đời truyền thử tiếp. Diệp Văn nghĩ đến mình kia thuộc sơn phái phát triển quá cấp tốc, dù nhưng đã thu không ít đệ tử, nhưng là căn cơ vẫn như cũ bất ổn, bây giờ chỉ bằng lấy mình sư huynh muội mấy cái gượng trong lấy, nếu là không, có thể nuôi dưỡng được có thể một mình đảm đương một phía môn đồ đệ tử, đó chính là không chung lâu cát, sớm tối khó tránh khỏi hóa thành một túm bụi đất. Dưới mắt Tử Bình cùng Lý Sâm mặc dù tiến cảnh có phần nhanh, nhưng là kia là căn cứ vào tự thân vốn là tập võ hùng có nhất định căn cơ bố trí. Hai người bọn họ tập luyện cao thâm võ công quá muộn, mà lại cơ sở cũng chỉ tính đánh đồng dạng, luyện võ hoàng kim tuổi tác cũng không có chân chính học được vật gì tốt, lãng phí thời gian. Cho nên ngày sau thành tựu sợ là có hạn, hai bọn họ căm phu, sợ rằng sẽ càng luyện càng chậm, đến nhất định cấp độ sau liền giống như lâm vào bĩnh cảnh, lại khó tấp tiến vào. Cùng so sánh, Nhạc Ninh cùng Chu Chỉ Nhược cơ sở nhất là lao dựa vào, ngày sau thành tựu đoán chừng sẽ tốt nhất, nhưng lại cần thời gian lâu dài để tích lũy, trong thời gian ngắn cũng là khó mà trông cậy vào được. Nhạc Ninh bây giờ đã 15, Chu Chỉ Nhược cũng mắt nhìn thấy liền muốn 11 tuổi, nghĩ đến tiếp qua 5 năm liền có thể thả ra học hỏi kinh nghiệm, sống sáo mấy năm, hẳn là liền có thể một mình gánh vác một phương. 10 năm Diệp Văn sờ sờ mình trần trùng trụ cái cằm, ám sớm nói, 10 năm khoảng trường, khi đó ta đã là cái đại thúc rồi. Lúc này nam tử đều thích để râu, nhưng Diệp Văn còn giữ lại thói quen trước kia, không thích lưu râu ria. Ninh Như Tuyết đã từng đề nghị hắn để râu tốt lộ ra uy nghiêm một chút, xem ra cũng sẽ càng có trưởng môn khí độ. Bị Diệp Văn lấy, có phải là trưởng môn hay không lại không phải nhìn có hay không râu ria. Lưu râu dịa làm gì, mỗi ngày còn muốn quản lý, phiền phức gấp. Từ khi sau khi xuyên việt, cái này tóc dài liền đủ hắn dày vò, lại lưu lên râu ria, hắn buổi sáng cái gì đều không cần làm, quang thu thập hai thứ này. Tốt ở cái thế giới này, đối với nam tử để dâu cũng không phải là cấm chế, mà lại thích để dâu cũng phần lớn đều là đã qua trung niên nam tử, cho nên Diệp Văn không lưu dâu diện, cũng không ai để ý. Tăng thêm hắn một thân cường hành võ nghệ, cũng không ai dám ở trước mặt hắn nói ngoài miệng vô mao làm việc không vững loại hình. Quay đầu liếc nhìn quách tính cái này, tiểu đồ đệ lúc này còn đeo hắn kia trọng kiếm vẫn đứng ở một bên, ánh mắt lom lom nhìn nhìn trên lôi đài. Cái này trễ nhất nhập môn đệ tử, thiên tư cũng nói không rõ ràng là tốt là xấu, như từ hắn nhanh như vậy liền đem kia trọng kiếm kiếm pháp khiến cho ra dáng, cũng không tính có thiên tư hạng người ngu dốt. Nhưng mà một khi muốn học một chút tinh thông biến hóa võ học, liền nửa ngày không được nó yếu lĩnh. Diệp Văn cuối cùng chỉ có thể cảm thán một câu, cái này quách tính đến cùng không phải kia quách tính, nghĩ đến chỉ là đối một ít loại công phu khác thiên phú xuất chúng. Muốn như cái kia chính bản quách tính đồng dạng, các loại võ công đều có thể làm cho, sợ là rất khó. Bất quá nghĩ lại cái này tiểu đồ đệ căn bản liền chưa thấy qua cái gì việc đời, võ học cũng chỉ học một chút thô thiển đồ vật, kiến thức càng là không biết thấp đi nơi nào, có lẽ về sau theo lịch duyệt tăng trưởng, kia đầu còn có thể khai thiếu. Hy vọng như thế Về phần cái này tiểu đồ đệ về sau có thể tới cái gì cấp độ, thực tế khó mà phán đoán. Bất quá lúc này hắn hay là tận tâm dạy bảo, đem quách Tĩnh gọi đến bên cạnh mình khi thấy trên đài có cái gì tinh diệu chiêu thức thời điểm cũng sẽ hỏi, chiêu này nếu muốn ngươi ứng đối, ứng làm như thế nào. Quách Tĩnh suy nghĩ một chút, cuối cùng không xác định đáp, một kiếm đập tới. Diệp Văn nuốt nuốt mi tâm, cũng không sai. Bất quá nếu là đối phương công lực cùng ngươi tương đương, một kiếm này đập tới đối phương lại không tới, ngươi như thế nào chống đỡ? Lần này Quách Tĩnh đáp ngược lại là thông khoái, há mồm chính là lại một kiếm đập tới. Cười khổ một tiếng, không biết khi gật đầu vẫn lắc đầu. Nếu là gật đầu, vậy mình lúc đầu nghĩ nhắc nhở một chút cái này, tiểu đồ đệ xem hắn đầu phải chăng có khai khiếu dấu hiệu mục đích đoán chừng liền xem như thiên chiết. Lắc đầu phủ định nhưng cũng không thành, bởi vì Quách Tĩnh ứng đối biện pháp đúng là mình giáo cho hắn cái này thân công kẹp trong đó ý chính, không lấy biến hóa cầu thắng, mà hắn các loại biến hóa, mình một mực một chiêu toàn lực đánh ra, gọi đối phương không thể không tiếp tiếp cũng tiếp không dưới. Cho nên Quách Tĩnh đối đáp đúng là hắn dạy bảo thành quả. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thở dài một tiếng, kiên định đi xuống. Có lẽ còn có thể dạy dỗ một cái quái vật. Đành phải vô vô tiểu đồ đệ bả vai, tán dương câu, ứng đối tốt sau đó nhìn thấy đặc sắc địa phương, Diệp Văn hỏi lại thời điểm đều chỉ là hỏi, như ra chiêu này, ngươi lấy cái kia một thức ứng đối. lúc này ngược lại là hiện ra cái này quách tĩnh ngược lại cũng không phải người ngu, nghe vậy họ đáp, một kiếm bất ngang. họ đáp lấy toàn lực bổ chi, ngược lại cũng không phải sẽ chỉ một câu kia một kiếm đập tới. lần này Diệp Văn là chân chính hài lòng cái này quách tĩnh mặc dù đi thẳng về thẳng, lại không phải ngu dốt, cái này trọng kiếm kiếm pháp đơn giản mấy chiêu ngược lại là dùng có phần là thích hợp. vừa mới kia một trận đối thoại mặc dù chỉ là đảm binh trên giấy, nhưng tối thiểu biết độ đệ này có cái này tư chất hắn dạy học hứng thú một chút liền tăng vọt không ít dù sao nếu là nhìn thấy mình cố gắng như thế nào dạy bảo đệ tử luôn luôn như một hòn đá tổng đầu góc chậm chạp lời nói cái này khi sư phụ cũng là sẽ bị đã kích lớn tiến tới mất đi nhiệt tình nhìn thấy đệ tử đem mình giáo đồ vật học rất tốt diệp văn tự nhiên vui vẻ dạy bảo cũng càng thêm khởi kinh. đặt câu hỏi trọng kiếm kiếm pháp vừa lúc lại là hai người đi lên lấy quyền cước giao chiến diệp văn hiếu tâm khảo nghiệm một phen đồ nhi kia thiết trưởng luyện được như thế nào liền muốn hắn lấy thiết trưởng ứng đối chiêu này huy trưởng nghi mở ra đối phương một trường này sau đó một trường đuổi theo thẳng đến trung cung vu mạnh cánh tay rời ra thuận thế một trường đánh ra một trường đánh ra song trường đồng loạt đánh ra, song trường đồng loạt đánh ra, một trường đánh ra. Lúc đầu Quách Tĩnh sẽ còn nói chút biến hóa kỹ xảo vận chuyển chi pháp, kết quả đáp về sau đều là dứt khoát một trường đánh ra. Diệp Văn không khỏi hỏi, cớ gì cái này mấy chiêu ứng đối chi pháp đều là một trường đánh ra? Quách Tĩnh sờ sờ cái, chỉ nói sư phụ sinh khí, thưa dạ nói, đồ nhi cảm thấy chỉ cần một trường đánh ra, người kia nó chiêu tự tan, cũng không dùng đến chống đỡ. Diệp Văn lúc này cũng không biết như thế nào trả lời, lập tức Minh Bạch Quách Tĩnh ý tứ này chính là đã ta lực lượng rõ ràng thắng qua ngươi, cớ gì còn tại hồ ngươi những cái kia mềm yếu vô lực chiêu pháp? Dứt khoát ta ra ta chiêu, dù sao một trường đánh ra chính ngươi liền nằm xuống, chiêu kia tự nhiên cũng liền phá giải rơi. Tăng thêm Quách Tĩnh lúc trước được Diệp Văn dặn dò, ra chiêu ở giữa nhớ được dùng xuất toàn lực, có 10 điểm lực liền làm 10 điểm lực, mỗi một chiêu đều là một thân công lực tinh hoa chỗ tụ, cùng công lực của hắn không sai biệt nhiều, người thật đúng là chưa chắc có thể chịu hắn một trường này. Về phần công lực rõ ràng cao hơn Quách Tĩnh. Kia đoán chừng liền đổi làm đối phương một trường đánh ra, Diệp Văn cũng là không đáng thao phần này tâm. Dạy bảo một trận, liền gọi cái này Đồ Nhi mình tại kia nhìn nhiều thấy nhiều, về phần kia suy nghĩ nhiều thì không nói. Nếu là đệ tử khác Hắn sẽ còn dặn dò cái này một cái từ nhưng là đôi này Quách Tĩnh rõ ràng không thích hợp. Quách Tĩnh thắng ở tâm tư thuần phác, mặc ngươi như thế nào biến hóa ta từ không thay đổi, không bàn mà hợp bất biến ứng vạn biến chi đạo, hắn muốn bao nhiêu hơn nói một câu suy nghĩ nhiều, khó tránh khỏi có ve rắn thêm chân chi lại, nếu là Quách Tĩnh càng nghĩ càng mê hoặc, ngược lại không đẹp, liền cứ gọi hắn như vậy luyện tiếp chính là. Phất tay gọi Quách Tĩnh đến một bên mình quan sát, lại đem Nhạc Ninh cùng Chu Chỉ Nhược kêu bên cạnh, lại là một phen chỉ điểm. Hai cái này đệ tử cơ sở kiến cố, lại so Quách Tĩnh sớm học mấy năm công phu, lúc này trên đài những cái kia mặt lưu công phu căn bản là nhập không phải pháp nhãn bọn họ chỉ là sư phụ khảo giáo cũng không dám tùy ý ứng phó Diệp Văn hỏi một chút hai người đều lấy tự thân chỗ sẽ chiêu pháp một một phá giải ứng đối không nhắc tới một lời lấy lực áp nhân chi pháp mãi cho đến khảo giáo hài lòng Diệp Văn mới nói câu hôm nay như vậy khảo giáo hai người các ngươi chính là muốn hai người các ngươi suy nghĩ thật kỹ mình học các loại tuyệt học bên trong tinh diệu chỗ hai người các ngươi sở học khá nhiều ngày thường bên trong bỏ bê luyện tập phần lớn công phu đều không có luyện được thông thấu như lĩnh ngộ trong đó tinh diệu cho dù là đụng tới công lực cao hơn mình cũng không phải là không có thắng qua đối thủ khả năng đương nhiên như công lực yếu hơn mình hai người các ngươi rất không cần phải như thế phiền phức một mực xuất toàn lực đánh bại đối phương là được. khi đó ngược lại kiên kỵ nghĩ quá nhiều. nhạc ninh cung cung kính kính nói câu, ghi nhớ sư phụ dạy bảo. chu chỉ nhược thì biểu lộ không tiện, hành lễ lạnh như băng một câu, tạ ơn sư phụ dạy bảo. liền rời đi. cuối cùng tia từ bình phản mà không cần diệp văn nhọc lòng, chỉ là vì hiện ra bản thân vừa vỡ nước giữ thăng bằng, vẫn là gọi tới chỉ đạo một phen, đương nhiên cũng miễn không được nói lên. trễ nhất gọi ngươi qua đây liền là bởi vì ngươi tuổi tác dài nhất, lịch duyên phong phú, không cần vi sư nhiều dài dòng. hôm nay thịnh hội này chính là đại đại cơ duyên, ngươi chớ có bỏ lỡ. Từ Bình mặc dù Minh Bạch Diệp Văn làm như thế nguyên nhân, nhưng là sư phụ tự mình giải thích một fan cùng mình tâm bên trong Minh Bạch hoàn toàn không giống, trước đây người cần phải so cái so để người cảm thấy thư thái không ít, từ Bình lúc này cũng là cảm thấy tâm tình thông suốt rất nhiều, vâng, sư phụ. Từ Hiền không tại, liền ngay cả Lý Sâm cũng gọi vào bên cạnh dặn dò một phen. Hắn thân là thuộc sơn phái trưởng môn có dạy bảo trong phái các đệ tử nghĩa vụ, lúc này cũng không thể bởi vì Lý Sâm là Từ Hiền đồ đệ liền bỏ qua. Một một chỉ đạo một phen Diệp Văn lúc này mới quay đầu nhìn lại trên lôi đài, lúc này đã buổi chiều, tiếp qua phải một lát đại hội này liền muốn tán. Bên cạnh Ninh Như Tuyết vừa mới thấy Diệp Văn chỉ đạo đệ tử, liền không dám đánh nhiễu, lúc này mới thấp giọng cùng Diệp Văn nói, sư huynh bây giờ càng ngày càng có trưởng môn dáng vẻ. Diệp Văn vụng trộm nhìn nhìn mình đệ tử, phát hiện cả đám đều ngưng thần nhìn trên này, liền thấp giọng nói, trước kia không giống a. Ninh Như Tuyết khẽ khẽ lắc đầu, không giống. Vậy ta trước kia như cái gì? Ninh Như Tuyết nghe tới Diệp Văn như vậy hỏi, nhớ tới trước kia cái kia để nàng sinh khí không thôi Diệp Văn, hậm hư nói, như cái không thông thế sự, lại luôn luôn lười biếng chua tú tại. Chán. Diệp Văn sờ sờ cái mũi, làm sợ Lưu Hương trạng sư đệ mới là chua tú tài Ta cái kia bên trong giống. Ninh Như Tuyết lập ra bản nhãn, Từ sư đệ ra học bên thâm, bản thân lại có thiên tư thông minh, 17 tuế khảo chúng cử nhân, 19 thế thì công sinh, bây giờ đều muốn đi tham gia thi đỉnh, chính là Bình Châu liên quan xung quanh địa giới tài tử nổi danh, cái kia bên trong lại chưa tú tài. Liên chỉ có sư minh ngươi năm đó cả ngày ôm cái sách vợ nhưng cũng không gặp phải kiểm tra cái gì trở về. Cũng may bây giờ trở lại chính đủ, cũng là. Nói nơi đây, trên mặt đột nhiên đỏ lên, lại là quay đầu không kế tiếp theo, không cùng sư huynh nói. Diệp Văn thấy Ninh Như Tuyết xấu hổ, mặc dù nghị kê tiếp theo trêu chọc, lại sợ nàng đột nhiên báo nổi, liền ám nói một câu: trước đây thân chức kia đủ phế vật, thậm chí ngay cả cái tú tài đều không có thi đầu. lúc này cái này thương triều thiên hạ, khoa cử chế độ cùng Diệp Văn biết mặc dù đại khái giống nhau, nhưng cũng có chút khác biệt. một cái người đọc sách, như tự hỏi học thức đầy đủ, liền có thể đi mình lúc đó chỗ Châu Châu phủ thi đậu tú tài công danh. cái này tú tài khảo thí ngược lại là không có giếng á hạn chế, chỉ cần ngươi muốn đi thi liền có thể đi thi, mà lại lâu dài đều có thể đi thi. mỗi cái Châu Châu phủ liền có một cái chuyên môn xử lý việc này nha môn, gọi là học phủ nhưng là Nếu là ngươi lần này thỉnh cầu khảo thí không có qua, như vậy chí ít trong vòng nửa năm là không thể lại đến kiểm tra, quan phương cho ra lý do là kiểm tra bất quá chính là học thức không đủ, trở về hảo hảo đọc chút sách lại đến. Trên thực tế là tránh một ít người không về không chạy lên cửa khảo thí, kết quả náo học phủ không thể chính tri xử lý sự vụ. Mỗi người lần thứ nhất đi báo thi tú tại thời điểm đều sẽ lĩnh được một cái sách nhỏ, liền tương đương Diệp Văn Nguyên bản thế giới kia chuẩn khảo chứng. Nhưng là cái này sổ còn có một cái khác tác dụng, tương đương với một cái người đọc sách văn bằng. Nếu là khảo thí qua, liền có giám khảo tại kia sổ bên trong chuyên môn trang sách bên trên ấn lên một cái ấn, sau đó tên này thăng cấp vì tú tài người có thể bằng vào cái này chứng minh tham gia hàng năm mùa xuân tại Châu phụ cử hành thi châu. Nếu là khảo thí bất quá, đồng dạng muốn cái một cái ấn, chỉ là cái này giấu lại là ghi rõ người này một lần khảo thí không có qua, đồng thời còn muốn tiêu bên trên này, còn muốn đăng ký trong danh sách, để phòng người này mấy ngày nữa lại chạy tới cái này sổ là một tức hai phần, học phủ một phần, bản nhân một phần, thỉnh câu khảo thí thời điểm đều muốn so sánh, cho nên người đọc sách không thế nào chạy loạn khắp nơi. Nếu là dọn nhà đến châu khác địa giới lời nói còn cần đi học phủ báo cáo chuẩn bị cùng học phủ kia phần sổ đến mới có tham gia nơi đó khảo thí tư cách đợi đến về sau khảo thí thời điểm như người này cái này sổ bên trên dấu quá nhiều cái này ấn tượng phân khó tránh khỏi liền sẽ bị hạ xuống rất nhiều như hai người bài thi trình độ không kém bao nhiêu khó định cao thấp cái này sổ khả năng liền sẽ quyết định một người sau cùng thứ tự đương nhiên trước hết định ra bài thi qua hay là bất quá định ra lần này khảo thí đại khái thứ tự sau đó mới có thể xem xét bài thi là người phương nào chỗ đáp cuối cùng lại đi tra kia sổ thi châu tiếp qua như vậy chính là cử nhân lúc này liền có thể hưởng thụ một chút triều đình cho phúc lợi. Tỷ như giảm miễn một chút thuế má, không cần phục lao dịch cùng các loại, tại văn nhân thế giới bên trong cũng coi là nhân vật có địa vị, đồng thời sinh hoạt cũng sẽ từ từ thoát bẩn chí phú, không ít người liền thích đem mình bán tiến vào cử nhân nhà bên trong, có thể không cần nộp thuế kimono lao dịch. Mà tú tại thì là không có bất kỳ cái gì phúc lợi hưởng thụ, nhìn như chỉ kém cấp một, lại là thiên địa khác biệt. Đạt được thân phận cử nhân, liền có thể đi tham gia 2 năm một lần ở kinh thành trưởng thi cử hành thi hội, lần này tương đương tập trung cả nước các nơi tinh anh vạch thác phần tử. Nếu là thi lại qua khảo thí vậy liền không chỉ là đăng ký trong danh sách mà là muốn nhập hộ bộ hồ sơ, cho dù không thể tiến thêm một bước, cũng coi là có làm quan tư bản. Về phần 4 năm cử hành một lần thi đỉnh, người tham gia là cái này bốn năm bên trong thông qua sẽ thử cống sinh cùng trước kia lấy được cống sinh tư cách lại không tham gia qua thi đỉnh người. thi đỉnh một người chỉ có thể tham gia một lần, qua liền thành long, bất quá liền vĩnh còn lâu mới có thể lại vào cửa này. gần như có thể tham gia đều có thể mưu cái một quan nửa trước, ít có người thi rất thi rất người còn muốn chịu được lâu dài khinh bị. thi đỉnh cơ bản cũng là hoàng đế nghị muốn đích thân khảo giáo một chút nhóm này mới ra đến cống sinh trình độ, đồng thời bài xuất một cái danh từ Đại khái bên trên liền là một đám tinh anh trong tinh anh đi tranh đoạt văn nhân vinh dự cao nhất. đương nhiên, thi đỉnh qua người kém nhất cũng là một cái đồng tiến sĩ chi thần, mà xếp hạng tam giáp chính là cái kia trong truyền thuyết trạng nguyên, bảng nhãn, rọ xét hoa tam đại trong truyền thuyết quan trường thần cách. Đây chính là thương triều khoa cử chế độ. Nhớ tới Tử Hiển có thể tham gia thi đỉnh, đó chính là đã sớm lấy được cống sinh tư cách, mà cái này hơn hai năm qua hắn đều đợi tại Thục sơn, hiện nhiên là càng đã sớm hơn đạt được cống sinh tư cách. Mà lại Ninh như tuyết cũng nói từ Hiền đã sớm kiểm tra đến cống sinh tư cách, sao mới đi tham gia thi đỉnh. Quy một chương 162 Long Âm. PS, cấu đố nạt cứu trợ cờ vở tở sống qua mùa dịch. Lần này tĩnh hội, tại ngày đầu tiên bởi vì thuộc sơn phái đột nhiên quật khởi gây nên một cái tiểu, nhưng là sau đó liền trở lại nguyên bản cái chủng loại kia 4B yên tĩnh, không có chút rung động nào nhạt dạ ở trong. Diệp Văn tại giúp từ ra môn phái tranh thủ đến một cái có thể ngồi ghế về sau, cũng liền không lại chạy đến trên đài đi làm náo động. Ngày đầu tiên bên trong thuộc sơn phái đã ra đủ danh tiếng, lại tiếp tục khó tránh khỏi cây to đó gió. Hắn đã từ chung quanh môn phái kiêng kỵ cùng có thâm ý khác trong ánh mắt cảm thấy một chút nguy cơ, lúc này danh vọng khai hỏa thích hợp điệu thấp một phen tốt đem đánh xuống danh khí mạo sương phân củng cố một chút mới là lựa chọn chính xác. dù sao liền tục sơn phái trước mắt hiện lộ ra thực lực, môn phái bình thường cũng không dám đang tìm thụ sơn phái phiền phức. về phần những cái kia đại phái, bọn hắn tạm thời cũng không cần thiết cùng diệp văn không qua được. mặc dù thụ sơn phái hiện lộ ra thực lực để người không thể khinh thường, nhưng là muốn uy hiếp được bọn hắn những này đại phái địa vị trong chốn giang hồ cũng không phải là bằng vào hiện lộ một phen công phu, ra mấy cái danh tiếng liền có thể làm được. nếu không thiên sơn phái có được lý huyền cái này các cao thủ thực lực bản thân cũng không kém tình huống dưới làm sao vẫn như cũ không cách nào siêu việt thiền tông cùng thiên đạo tông thành vì đại phái đệ nhất thiên hạ cũng là bởi vì môn phái thực lực trừ cao thủ bên ngoài còn có càng nhiều nhân tố khách quan ảnh hưởng bởi vậy Thục sơn phái trước mắt tại bọn hắn mắt bên trong chỉ là một cái có chút thực lực nhà giàu mới nổi thôi muốn có được nhất lưu môn phái địa vị tiêu diệp văn còn cần cố gắng chí ít 10 năm không người nào biết địa phương lý huyền nói ra dạng này kết luận chỉ là chung quanh chỉ có hắn thiên sơn phái người người bên ngoài tự nhiên là nghe không được lần này đánh giá đối với cái này đánh giá thiên sơn phái mọi người cũng không phản bác. Bởi vì lý huyền thế, nhưng là Thiên Sơn phái có thể có được địa vị hôm nay công thần lớn nhất, tại Thiên Sơn phái đệ tử bên trong quả thực chính là trời thần đồng dạng tồn tại, hắn trong phái uy tín để hắn không người có thể chất vấn. Trường môn nói 10 năm, đó chính là 10 năm. Đây chính là đại đa số Thiên Sơn phái đệ tử ý nghĩ. Ngày thứ 2 bên trong, Diệp Văn mang theo mình chúng đệ tử ngồi đàng hoàng ở phía dưới quan sát, không ra, không náo sự, liền cùng những cái kia đến đại hội võ lâm bên trên tham gia náo nhiệt rất nhiều nhị tam lưu môn phái không sai biệt lắm. Đợi đến ngày thứ ba rất nhiều nhị tam lưu môn phái rốt cục bắt đầu trở thành lần này đại hội nhân vật chính. Nhưng lần này vẫn như cũ không có thuộc sơn phái sự tình gì. Thuộc sơn phái vừa mới có thời, tạm thời còn không có cùng những môn phái kia có cái gì gặp nhau, tự nhiên cũng liền không có ân oán gì tốt đảm. Duy nhất có ân đoán lôi kiếm môn, ngày đầu tiên bên trong liền bị thuộc sơn phái tiêu phiên hái được chiêu bài. Những người này tự hỏi đắc tội không nổi thuộc sơn phái, càng thêm không biết cái này thời điểm tìm phiền phái cho mình. Về phần tiên nhạc bang, bọn hắn còn có càng lớn mục tiêu, tạm thời sẽ không cùng thuộc sơn phái trở mặt. Diệp Văn tại dưới đáy nhìn thiên nhất chân nhân cùng tuệ tâm thiền sư thay nhau ra giúp rất nhiều môn phái điều đình phân tranh giờ mới hiểu được cái này hai cái lao gia hỏa mỗi lần đến đây đại hội còn có như thế cái làm việc những này nhị tam lưu môn phái là đương kim trên giang hồ số người nhiều nhất bộ phận lại để cho bắc thành hiên cái này đệ tử đi phụ trách điều đình khó tránh khỏi lộ ra đối nó không đủ coi trọng miễn không được sẽ khiến càng lớn phân tranh cho nên hai cái lão gia hỏa liền phải căn cứ tình huống ra lộ cái mặt đánh giá mình cao nhân một chờ bối phân cùng cả đời để dành đến vi vọng đi xử lý những này phân tranh mà bị điều đình người cũng không thấy phải dạng này có cái gì không tốt diệp văn nhìn thấy cái này bên trong liền cảm thán nói. Thiền Tông cùng Thiên Đạo Tông cường hành địa vị đã xâm nhập trong chốn võ lâm tất cả mọi người nội tâm bên trong liền không ai cảm thấy bị người bài bố có gì không ổn khó trách Thiên Sơn Phái muốn siêu việt cái này hai phái nhưng thủy trung khó mà làm được cái này cùng hy vọng tuyệt không phải một trong vòng 20 năm liền có thể thay đổi. Chuyển hướng Thiên Sơn Phái nhìn lên Lý Huyền cái kia tay trái chống đỡ bên mặt tay phải thưởng thức chén rượu tư thế mấy ngày nay liền chưa từng thay đổi loại này vương bát chi khí loạn biểu tư thế xem xét chính là hạng người tầm cao khí nạo đối với cái này cùng điều định sự tình đoán chừng cũng là không hưng lắm cái này Lý Huyền xem ra là tôn trọng lực lượng này loại nhân vật cũng chỉ có người tài giỏi như thế có thể tại võ đạo một đường bên trên đi đủ cao đủ xa Diệp Văn một mực không biết mình đến tuột cùng có thể hay không đạt tới hắn cấp bậc kia dù sao hắn tâm tư lộn xộn không đủ thuần túy truy cầu cường đại tâm cũng kém xa thế giới này những cái kia chân chính võ giả nếu không phải có bảo bối này có lẽ ta cho tới bây giờ cũng bất quá là một cái gia không được thư sơn huyện nông thôn tiểu tử thôi nghĩ xuất thần trên tay vớt ve mấy lần cái kia thường thường không có gì lạ nhẫn mà nhưng vào lúc này Diệp Văn nhìn thấy kia Lý Huyền vậy mà hướng mình nhìn tới hai người ánh mắt tại không chung đến cái gặp nhau Sau đó kia Lý Huyền liền giơ lên trong tay chén rượu hướng Diệp Văn so một so, tựa hồ là tại hướng hắn chào hỏi. Diệp Văn mặc dù không xác định, nhưng là cấp bậc lễ nghĩa lại không buông xuống, bưng lên trước mặt chén trà, cũng xa xa hướng kia Lý Huyền đáp lễ một chút, đồng thời đem chén trà bưng đến miệng mặt nhấp một miếng, đồng thời ánh mắt một mực dừng lại tại Lý Huyền trên thân. Nhìn thấy Lý Huyền cũng uống một ngụm rượu trong chén, lúc này mới vững tin thật sự là hắn là đang cùng mình chào hỏi. Cái này Lý Huyền sao sẽ cùng ta chào hỏi? Hắn không giống như là loại kia nho nhã lễ độ nhân vật tâm bên trong âm thầm kỳ quái, không khỏi ở trong lòng giống một câu, ngươi hẳn là loại kia coi trời bằng vùng. Xem người trong thiên hạ làm kiến hôi bá đạo kiêu hùng a hôn đản không muốn phá hư người nhân thì ta. Diệp Văn từ sấn vô luận là mình hay là thuộc sơn phái hẳn là đều nhập không được vị cao thủ này pháp nhãn mới đúng, từ mấy ngày nay vị này Thiên Sơn trưởng môn phái đoàn đến xem, có thể gây nên hắn hưng thú hẳn là chín kiếm tiên loại kia cường nhân. Sau đó Lý Huyền nói chuyện cũng hẳn là là, là chính cũng hoặc là, lão tử chính là muốn nghịch thiên a thiên hạ này quả nhiên chỉ có ta mới là mạnh nhất nha loại hình. Nhưng là vừa rồi kia một chút, phá hư Diệp Văn Nguyên bản tưởng tượng. Chỉ bất quá những lời kia hắn cũng không dám nói thẳng ra, như kia Lý Huyền là cái lòng dạ hỏi, chẳng lẽ không phải từ tìm phiền phức? đương nhiên, bởi vì linh hư tử quan hệ, hắn thuộc sơn phái tựa hồ cùng trời núi phái miễn không được muốn đánh nhau một trận, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. dưới mắt, góp nhặt thực lực mới là đứng đắn. nhìn trộm nhìn ngồi xuống tại bên cạnh mình từ hiển, mình vị sư đệ này từ từ ngày đó giúp hoàng dung dung báo thủ về sau liền không nói lời nào, chỉ là trên mặt biểu lộ lại không hiện xấu khổ, ngược lại cho người ta một loại xuân phong đắc ý cảm giác. tiểu tử này không sẽ trực tiếp đem dung dung làm rồi. dưới mắt từ hiển thuần dương trí tôn công đã luyện thành, một thân thuần dương chân khí ngưng tụ không tan, ngược lại là không có những cái kia cấm kỵ. Cung chi thuần dương trí tôn công cùng thuần dương vô cực công khác biệt, bản thân liền không có những cái kia cấm kỵ. Từ khi hắn đổi tu môn công pháp này về sau, liền khỏi phải tự thủ đồng thân. Tăng thêm hắn lúc này làm dáng, Diệp Văn có lần hoài nghi cũng là bình thường. Quay đầu nhìn xem đã khôi phục rất nhiều, nhưng là lại không lên tiếng phát, thành thành thật thật ngồi ở kia bên trong Hoàng Dung Dung. Dung Dung mấy ngày nay cũng có chút khác thường, hẳn là thật như thế. Bắt quái chi hồn hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, liền ngay cả kia Lý Huyền cũng không lo được, vụng trộm dùng truyền âm nhập mật công phu gọi mình sư đệ một tiếng. Sau đó kỳ quái hỏi một câu, sư đệ, ngươi mấy ngày nay làm sao rồi? Từ Hiền quay đầu nhìn thấy Diệp Văn biểu lộ không thay đổi, tựa như vẫn như cũ nhập thần nhìn xem lôi đánh nhau trên đài, liền cũng lấy truyền âm nhập mật đáp, không thế nào Á sư huynh nơi nào lời ấy. Diệp Văn gãi gãi đầu, thực tế nghĩ không ra thế giới này ứng làm như thế nào mở mở miệng hỏi loại sự tình này. Cuối cùng vừa xuất ruột, còn thật sự đem hắn nghĩ đến ứng làm như thế nào mở miệng. Sư đệ, ngày ấy cơ gì nói Dung Dung cùng ngươi chính là vị hôn phu thê quan hệ. Từ Hiền thế mới biết vì sao Diệp Văn cùng mình lấy truyền âm nhập mật nói chuyện, nguyên lai là chuyện thế này. Chuyện này đích xác không tốt ngay trước mặt mọi người đến đây nói, liền đáp, không phải như thế, không thể giúp Dung Dung báo thủ đối đáp án này, Diệp Văn cũng không hài lòng, phải biết, ngươi ngay trước Thiên Hạ Hảo kiệt mặt nói Dung Dung là ngươi xuất giá thế tử, cái này xem như ngồi vững hai người hôn sự, ngươi nếu không nghĩ cách giải quyết chuyện này, hẳn là ngươi thật chuẩn bị đem Dung Dung cưới vào cửa. vốn nói Từ Hiền sẽ nghĩ ra một cái biện pháp gì đến, nào nghĩ tới người sư đệ này một mặt kỳ quái, trực tiếp hỏi câu, vì sao muốn tìm cách? Dung Dung rất không tệ a đưa nàng cưới, cũng có thể cho ta kia cả ngày nhắc tới lao nương một cái công đạo. Diệp Văn thế mới biết, nguyên lai Từ Hiền căn bản là đối hôn sự sự tình không quá để ý, đối vị này từ công tử đến nói, cưới ai đều là giống nhau. đang muốn mở miệng. Chỉ nghe Từ Hiền lại nói, cùng nó cưới những cái kia ngay cả tính cách tính nết cũng không biết ngộ ra thiên kim, còn không bằng cưới một cái ta nhìn thuận mắt nữ tử. Từ Hiền cũng là bị nhà bên trong ép phiền, kỳ thật từ gia lão nương cũng đối cách ba kém năm tới cửa làm mối cho làm phiền lòng vô xong, mà lại đối với cưới một cái mình ngay cả thấy đều chưa thấy qua nữ nhân cực đoan phản cảm, hắn bị người bài bố hơn 20 năm, thật vất vả tự do, tự nhiên suy nghĩ gì chính là cái gì, cho nên mới sẽ làm ra loại này quyết định. Diệp Văn nghe, cũng không biết như thế nào bình thuật việc này là đúng hay sai, quay đầu lại liếc nhìn Hoàng Dung, dùng gặp nàng sụp mi thuôn mắt, hai đầu lông mày ẩn hiện sốc khổ, đã sớm không phải lúc trước trách trách hô hô bộ dáng, nói chuyện cũng là hưu khí vô lực, suốt cả ngày cũng là ngơ ngơ ngác ngác, ninh như tuyết mặc dù khuyên bảo một phen, lại cũng chỉ được một câu, tỷ tỷ chớ muốn lo lắng, ta không sao liền không có đoạn sau. người thích dung dung a, nghe tới Diệp Văn như thế đặt câu hỏi, Từ Hiền nghĩ nghĩ, cuối cùng cho ra một cái để Diệp Văn thổ huyết đáp án, ta không biết nàng, mà lại nàng kia tựa như tổng có dùng không hết tinh lực dám vẻ để ta nhìn có một loại vui vẻ cảm giác. Diệp Văn không hỏi, xem ra Từ Hiền cũng biết mình chỉ là đối dung dung hơi có hảo cảm lại hỏi tiếp sợ là chủ đề sẽ mà hướng một cái lung túng hơn trên đường đi, dứt khoát ngậm miệng, hai người bọn họ sự tỉnh, liền để bọn hắn tự hành giải quyết. Hoàng Dung Dung thích Từ Hiền, Từ Hiền không mâu thuẫn Hoàng Dung Dung, cái này tốt xấu cũng coi là cơ sở. Ai thế giới này liền là như thế này, thích hợp một chút cũng liền chịu đựng quá thứ. Như vậy bản thân an ủi một câu, Diệp Văn một lần nữa thu hồi lực chú ý, mà thẳng đến lúc này, hắn mới chú ý tới trên lôi đại vậy mà đứng hắn có chút quen thuộc người. Qué nộ lúc nào đi lên. Thấp giọng lẩm bẩm bị Ninh Như Tuyết nghe tới, người sư muội này nghe vậy lật ra vẻ nhãn, thuận miệng nói câu liền tại ngươi cùng sư đệ lén lén lút lút không biết nói cái gì thời điểm Diệp Văn nghe vậy cực kỳ lung túng, không nghĩ mình cùng Từ Hiền truyền âm nói chuyện nhìn như không người cảm giác, lại không giấu giếm được bên người Linh Như Tuyết, lung túng cười hai cười, đem chuyện này che giấu đi qua, sau đó lại chẳng hề để ý hỏi một tiếng, động thủ một lần rồi sao? Động đậy, đem một cái gọi là Ngũ Đinh Phái người cho đánh ra lôi đài ninh Như Tuyết biết Diệp Văn vừa mới phân thần hắn chú ý, căn bản cũng không biết trên đạo đài chuyện gì xảy ra, liền giải thích nói, cái này Ngũ Đinh Phái giống như tại lần trước trên Đại Hội Đắc Tội Thiên Nhạc Bang, lần này Thiên Nhạc Bang là tìm về mặt mũi. Thiên Nhạc bang lần trước trên đại hội ném cố định lễ, còn đại đại mất mặt, chuyện này Diệp Văn biết, nhưng là tình huống cụ thể lại không người báo cho, Quách nộ đối lần kia sự kiện cũng là giữ kín như bưng, nhiều nhất nói cách khác bên trên đồi câu vài lời. Cho nên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Diệp Văn cũng không biết, bây giờ ngược lại là mới biết được, bên trong còn có cái này Ngũ Đinh phái sự tình. Nhưng nhìn cái này Ngũ Đinh phái như vậy không chịu nổi một kích, bị Quách nộ tiện tay thu thập hết, cũng không biết lúc trước bọn hắn đến tột cùng làm cái gì, hơn nữa là như thế nào sống sót đến lần này đại hội. Chăm mối vẫn không có kết giải. Cuối cùng vẫn là từ trung quanh môn phái đôi câu vài lời bên trong biết được một chút xíu tình báo. Nguyên lai, like, lần trước đại hội lúc thiên nhạc bang loạn vào nhục nhã, mấy đại cao thủ đều bị thương, ngũ đinh phái chỉ nói cái này thiên nhạc bang tan rã ngay tại hôm nay, lấy không tiện nghi sao có thể bỏ qua? Chạy đến lại trắng trận nhục nhã thiên nhạc bang, khi dễ thiên nhạc bang các cao thủ đều không làm được gì thời điểm hung hăng rút thiên nhạc bang mấy cái bàn tay ra hạ phong đầu. Sau đó thiên nhạc bang không có báo thủ, một là bởi vì cái này ngũ đinh phái môn phái quá mức xa xôi, đại hội sau nhìn thấy thiên nhạc bang thế mà không có tăng rã, lập tức co lại về nhà chết cũng không chịu ra. Hai chính là bang chủ Lâm Hải trực tiếp buông lời, cái kia bên trong ném người, ngay tại cái kia bên trong tìm trở về. Đây mới gọi là cái này Ngũ Đinh phái tồn sống đến bây giờ, nếu không lấy này môn phái kia rất bình thường thực lực, sớm cũng không biết bị Thiên Nhạc bang xử lý bao nhiêu lần. Sau đó Ngũ Đinh phái lại phái mấy người lên này, đều bị quách nộ một vừa tiếp xúc với dưới, chỉ bằng một tay như lai like kim căn quyền liền đánh cái này Ngũ Đinh phái mọi người không ngừng tiêu khổ, cho dù cửa chốt chủ xuất thủ, cũng phá không được quách nộ kia kim trùng cháo chân khí hộ thân, gọi nộ dòm chuẩn cơ hội một quyền thổ huyết bay ra, ném Ngũ Đinh phái bài. Thiên Nhạc bang thiêu phiên Ngũ Đinh phái. Sau đó ngay trước quần hùng Thiên Hạ Mặt đem Ngũ Đinh phái lá cờ cho Tiêu Hủy, cái này là tại chỗ tỏ thái độ, có Thiên Nhạc Bang một ngày, liền vô Ngũ Đinh phái tồn tại hai phái tuyệt không cùng tồn tại ở thế. Đối với Thiên Nhạc Bang hành vi, không có người biểu thị dị nghị, nhiều nhất chỉ là chảo phúng Ngũ Đinh phái muốn làm náo động kết quả cho mình đưa tới đại họa, có hôm nay chi cục hoàn toàn là tự tìm. Thiên Nhất chân nhân cùng Tuệ Tâm Tiền sư ngược lại cũng không phải là không có điều định suy nghĩ, chỉ là quách nộ vừa lên này, Lâm Hải liền trực tiếp tỏ thái độ, hôm nay ván này ai cũng chớ đến điều giải Thiên Nhạc Bang cùng Ngũ Đinh phái là có ngươi không có ta, có ta không có hắn. Lần này, thiên nhất chân nhân liền không đi tự làm mất mặt, chỉ là đối tuệ tâm tiền sư cởi khổ một tiếng, nói: "Tiếp xuống, liền muốn nhìn ngươi Thiền Tông đệ tử đại sát tứ phương lại là đã sớm đánh giá ra quách nộ một người liền có thể diệt đi kia Ngũ Linh phái." Tuệ Tâm tiền sư lại không một chút vẻ tự đắc, nghe vậy chỉ là tuyên tiếng như vật, cũng không tiếp lời. Ngũ Linh phái bị diệt, mọi người lại có chút đề tài nói chuyện, lại nói lần này đại hội quả nhiên náo nhiệt, cái này còn không có như thế nào, cũng đã có hai môn phái từ trong giang hồ xóa tên. Tính đến mấy ngày nay độc hành hiệp nhóm tranh đấu, tử thương cũng là không ít. Dù sao cái này trên giang hồ hay là dựa vào đao kiếm nói chuyện, phân rõ phải trái dạng không thông thời điểm chính là lấy một phương tử vong đến làm giải quyết chi pháp, mà lại cũng không phải là tất cả ân đoán đều có thể điều đỉnh, Tử thù lợi nói, tiêu càng là giết hồn thiên hấp địa. Bất quá nếu là tại đại hội võ lâm bên trên phải kết quả, vô luận kết quả này hài lòng hay không, lại là không thể lại tự mình bên trong đi tìm đối phương phiền phức. Tựa như thủ sơn phái diệt lôi kiếm môn, chuyện này liền coi như là xong, không thể lại đi tìm những cái kia chạy mất hoặc là không có đến tham gia đại hội lôi kiếm môn người phiền phức. Đồng hành khách báo thủ cũng là bình thường, tại trên đại hội giải quyết. Việc này liền dừng ở đây, quần hùng tiên hạ công chứng. Nếu là tại trên đại hội không có giết đối phương, nhưng là ngươi lúc đó đã thu tay lại. Đại hội sau lại đổi ý chạy đuổi theo giết, như vậy liền sẽ gặp phải toàn người giang hồ khinh bị danh vọng sẽ rất xuống ngàn trượng. Ngũ Đinh phái sự tình vừa xong, quách Nội nhưng không có xuống đài, Diệp Văn Sớm có sở liệu, biết Thiên Nhạc Bang diệt đi Ngũ Đinh phái chỉ là tiền hí, chân chính lúc này mới bắt đầu mà thôi. Mời Thanh Long hội hội chủ ra trả lời, ta Thiên Nhạc Bang cùng Thanh Long hội một chút tranh chấp, liền cũng thừa dịp hôm nay cùng nhau giải quyết thôi. Quách nộ trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Thanh Long hội, cái này trong giang hồ vì xếp trước mao nhất lưu một phái Lúc đầu Tiên Nhạc Bang không nghĩ sớm như vậy nổi lên, nhưng là tránh phiền phức liên tục xuất hiện, sớm giải quyết việc này cũng coi là một kiện tâm sự. Thừa dịp Thục Sơn phái kia Diệp Văn nghĩ phải khiêm tốn một chút thời điểm, chúng ta trước đem chính mình sự tình giải quyết quách Nộ đã nhìn ra Diệp Văn ý nghĩ, biết Thục Sơn phái lần này giành tiếng quá thịnh, không khỏi muốn hành quân lặng lẽ một phen. Dứt khoát đề nghị mình bang chủ Thừa dịp nhà mình chiến lực đều ở vào đỉnh phong thời điểm trước đem đại sự làm tốt. Lâm Hải nghĩ nghĩ, cảm thấy Quách Nộ lời nói không phải không có lý, liền trực tiếp dưới quyết đoán, cũng tốt. Quách Nộ biết bang chủ không có khả năng ngay từ đầu liền lên trận, cái này liền cùng hai quân giao đấu tuyệt đối không phải là thống soái lên trước đồng dạng, trước tiên cần phải từ thủ hạ đi lên đánh cái tiền tiêu. Về phần diệt kia ngũ đinh phái, đúng như là diệp văn suy nghĩ, bất quá là quách nộ lên đài một lý do, thuận tiện vãn hồi lúc trước vứt bỏ mặt mũi. thanh long hội bên kia nhìn thấy thiên nhạc bang tiêu chiến, cũng không thấy phải kinh ngạc. hai phái tại lần này sẽ lên tất có một trận chiến, chuyện sớm hay muộn thôi. đông vương gật đối với quách nộ lời nói tựa như mắt điếc thay ngơ, chỉ là hướng phía sau mình nhìn lên, đông vương đại nhi tử đông vương vô cực liền nói, một trận này liền giao cho hải nhi. nhẹ gật đầu, tính là đáp ứng, đông vương vô cực thì giống như sớm biết như thế, cũng không thấy phải kinh hỉ nhẹ gật đầu sau liền từ vị trí bên trên đứng lên thả người nhảy lên lôi đài mặc dù lôi đài cách bọn họ ghế không gần nhưng là đối với bọn hắn cái này cùng tu vi đến nói trực tiếp nhảy lên đến cũng không phải việc khó Đông Vương vô cực tại không trung khéo đảo nhất chuyển sau đó chắp tay sau lưng rơi xuống kia trên lôi đài quả nhiên tiêu sái bất phàm Diệp Văn tại dưới đấy nhìn rõ ràng cái này Đông Vương vô cực cước trường 30 mươi trên dưới vừa mới một tay khinh công mặc dù bất phàm nhưng cũng không để tại mắt của hắn bên trong hắn hiếu kỳ chính là cái này Đông Vương vô cực đến tột cùng có biện pháp nào phá mất quách nộ kim trung cháo từ hắn không mang binh khí đến xem xem ra là chuẩn bị lấy công phu quyền cước cùng quách nội phân thắng bại nói như vậy là muốn bằng mượn nội kình đến cùng quách nội phân thắng bại lẽ thường đến nói kim trung cháo cái này cùng hộ thân công phu cũng là có thể các loại kình khí nhưng là như kình khí đủ mạnh ngược lại là có thể tạo được so đao kiếm hiệu quả tốt hơn trực tiếp đem đối phương cái này thân chân khí hộ thân cho phá không còn một mảnh ngược lại không giống đao kiếm như vậy cho dù chém ra một cái lỗ hổng nhưng đối chỉnh thể lại không có gì đáng ngại chính suy nghĩ đột nhiên nghe nói trên trận vậy mà truyền đến tiếng long âm thanh âm rõ ràng biết thay gọi người khó mà coi nhẹ liền ngay cả tâm thần cũng nhận một điểm ảnh hưởng Quy một chương 163, nghe đảo. PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Tiếng long ngâm để Diệp Văn ngưỡng mày, bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể mình chân khí vậy mà nhận trận này long ngâm ảnh hưởng. Quay đầu nhìn lại, phát hiện mọi người không khỏi như thế, công lực hơi cường giả chấn định tự nhiên lơ đếm, công lực không cường giả đã nhắm mắt vận công ngăn cản trận này xuống âm. Cuối cùng là võ công gì? Có ý tưởng như vậy không chỉ là Diệp Văn, một chút không biết được thanh long hội hoặc là đối nó không hiểu rõ người cũng đều cao mày tại hỏi thăm. Những người này xem như tu vi không sai, còn có thể mở miệng nói chuyện, càng nhiều người thì là ngưng thần ngậm miệng chuyên tâm vận công đúng vào lúc này, một mực đứng tại chỗ tuệ tâm thiền sư đột nhiên thở dài một hơi, nói một tiếng, a di đã phật. thanh âm này truyền khắp toàn trường, rõ ràng là thanh âm rất lớn, lại gọi người không cảm thấy được hay, đồng thời còn cứ gọi mọi người có một loại bình thản yên tĩnh cảm giác. phảng phất này âm thanh chính là Phật tổ phát ra. đông phương ất lúc này đứng dậy, đối tuệ tâm thiền sư ôm giới quyền, quyền tử thân công phu này còn không có đại thành, lần này lung tung xuất thủ suýt nữa tổn thương rất nhiều giang hồ đồng đạo, còn phải cảm ơn đại sư lấy cái này tay kim cương thiện xuống chân dưới tử thanh long âm. thằng đến lúc này, đông đảo giang hồ người mới minh bạch tới. Cái này từng trận tiếng long ngâm vậy mà là kia Đông Phương Vô Cực vận dụng công lực lúc sinh ra dị trạng, bởi vì nó âm thanh như long ngâm, môn kỹ công này liền gọi là Thanh Long Âm. Cái này tiếng long ngâm chẳng những có thể lấy quấy tâm thần người, còn có thể đối với địch nhân chân khí sinh ra ảnh hưởng, chỉ là Đông Phương Vô Cực không thể tu luyện tới lại thành, Thanh Long này ngâm âm ba công kích lại là khó phân địch ta, khiến cho trong hội trường đám người đều muốn vận công chống cự. Đây cũng chính là Đông Phương Vô Cực đến dùng, nếu là Đông Phương ngắt xuất thủ, thanh âm này vẫn như cũ to rõ, cũng sẽ không có chói tai thanh âm, ngược lại như long ngâm cũ tiền, sẽ chỉ gọi người dâng lên tính sợ cảm giác cũng sẽ không có tổn thương gì chỉ có chân chính cùng Đông Phương ắt đối địch nhân tài lại nhận kia các loại ảnh hưởng mà lại ảnh hưởng càng sâu. Nhưng cho dù Đông Phương vô cực Thanh Long Ngâm chưa đạt đến hóa cảnh, đối phó quách Nộ nhưng cũng đầy đủ. Thanh Long Ngâm sóng âm ảnh hưởng quách Nộ chân khí hộ thân, cái kia vốn là thiếp ở trên người một tầng kim sắc kinh khí vậy mà còn như nước gợn sóng run run không ngừng, cùng Đông Phương vô cực qua 30 chiêu về sau, bị Đông Phương vô cực một trường đập lại phía trên về sau, chân khí hộ thân vậy mà như bọt nước nợ rộ ra, tiến tới tiêu tán thành vô hình. Quế Nộ một thân tu vi chính là ngại kháng đón đánh, chân khí hộ thân bị phá rốt cuộc vô năng chống đỡ Đông Phương Vô Cực tiến Công, bị Đông Phương Vô Cực bao hàm chân khí một trường đánh liền lùi mấy bước, ho ra rất nhiều máu tươi. Đông Phương thiếu môn chủ quả nhiên tu vi bất phàm, ngược lại là đuổi sát lệnh tôn tại hạ bội phục. Quách nộ thua kỳ thật cũng không phục, nếu bàn về tu vi thật sự, cái này Đông Phương Vô Cực mặc dù bất phàm, nhưng cũng không mạnh hơn hắn hẳn. Làm sao Thanh Long hội môn tuyệt học này chuyên phá thiên hạ các loại hộ thể tinh khí, cơ hồ là đại bộ phận phân hộ thể công pháp khác tinh, mình cái này một thân tu vi hơn phân nửa đều tại hộ thể công phu bên trên, hôm nay đụng tới Khắc Tinh, thua trận cũng là không thể tránh được. Kỳ thật cũng là chính là cân nhắc đến quách nộ tại đụng tới Thanh Long hội thời điểm khó mà phát huy thực lực, cho nên mới gọi hắn đi lên đem Thanh Long hội người dẫn lên này, chuyện kế tiếp liền giao cho Lâm Hải mình tự mình xử lý thuận tiện. Đông Phương vô cực mỉm cười, đối với mình đánh bại thành danh đã lâu quách nộ rất là đắc ý, ôm quyền nói âm thanh, đã nhường đã nhường. Thanh Long hội cùng Thiên Nhạc bang mặc dù triển khai trận thế khai chiến, nhưng là nguyên nhân lại là Song Phương đang bang phái thế lực trên có chút ma sát, còn chưa tới không chết không thôi tình trạng, bởi vì nói vậy làm việc còn muốn lưu mấy phần tình. Bởi vậy tại Song Phương phân ra thắng bại về sau, còn muốn khách khí một phen, miễn cho thật nào quá cường không tốt kết thúc. Quách Nội bị thương, tự nhiên sẽ không tiếp tục đánh xuống, thuận miệng ứng phó một trận liền xuống lôi đài. Trở lại nhà mình vị trí bên trong, nhìn thấy nhà mình trợ giúp về sau, thôi có vẻ xấu hổ, thuộc hạ có thua bang chủ nhờ vả, ngay cả kia Đông Phương vô cực đều không thể cầm xuống. Lúc đầu hắn từ sấn có thể thắng dưới kia Đông Phương vô cực, đem Đông Phương ất bức đi ra, sau đó mình liền có thể thong dong thối lui. Nào nghĩ tới lại bị Đông Phương vô cực dễ như trở bàn tay phá hắn kim trung cháo đồng thời đánh bị nội thương, tiếp xuống ai tới đối phó Đông Phương vô cực, lại là một lần đệ. Nếu không, thuộc hạ bên trên đi chiếu cố kia Đông Phương vô cực kia đông vương vô cực đơn giản là dựa vào công pháp tướng khắc phá quách trưởng lão hộ thể chân kình thuộc hạ tinh tu kiếm pháp cũng không sợ công phu kia bùi vi cũng biết tình huống này lúc này sách cái đề nghị cái này bắc kiếm môn cũng là hắn tự thân sư môn xem như hắn sân nhà vô luận ai đối đầu hắn đều sẽ trong lòng có kiên kỵ mình lúc này như ra mặt giúp thiên nhạc bang đánh bại cương địch cũng có thể tăng lên hắn trong bang địa vị lại không muốn lâm hải trực tiếp cười lạnh một tiếng phất phất tay không cần bản bang chủ thân tự xuất thủ chính là nói xong cũng không thấy hắn như thế nào động tác cả người hô một tiếng liền nhảy ra ngoài cùng lại nhìn rõ thân hình lúc sau đã đứng tại trên này Lâm Hải lần này động tác nhanh gọi người nhìn không rõ ràng, trước một khắc Đông Phương Vô Cực còn cười tủm tìm do xét thiên Nhạc Bang bên kia, suy nghĩ Thiên Nhạc Bang lại phái ai đi lên, sau một khắc trước mặt mình liền đã có thêm một cái người. Trong lòng cả kinh, bị người này thân pháp giật mình lại người, đợi đến nhìn rõ ràng là ai thời điểm, lúc này mới an định tâm thần, Ôn quyền nói, nguyên lai là Lâm Bang chủ không nghĩ tại hạ vậy mà phải Lâm Bang chủ xem trọng đến tận đây, thật sự là hết sức vinh hạnh. Lời mặc dù khách khí, nhưng là trong đó khó tránh khỏi có trào phúng Thiên Nhạc Bang không người có thể dùng chi ngại. Tăng thêm lúc nói chuyện sắc mặt mang theo vẻ đắc ý, khó tránh khỏi ngồi vững loại này suy đoán. Lâm Hải tự nhiên nhìn không ra đến, hư lệnh một tiếng nói, bạn bang chủ như cùng ngươi giao thủ, tổng miễn không được lấy lớn lấn tiểu chi ngại một trận này, ta chỉ xuất ba triệu, ngươi như tiếp được, liền coi như ta thiên nhạc ban thua. Lúc đầu Đông Phương vô cực mặc dù không nhìn chúng thiên nhạc bang, nhưng là đối với Lâm Hải lại vạn phân kiên kỵ. Cái này Lâm bang chủ nổi danh rất sớm, mà lại tu vi kinh người, chính là cha mình cũng không dám coi thường. Hắn đương nhiên không dám làm loạn. Nào nghĩ tới Lâm Hải vậy mà hứa hẹn chỉ xuất ba triệu, lần này liền gọi Đông Phương vô cực tâm tư hỏa lạc Nếu chỉ là ba triệu, ta chưa hẳn không có thể tiếp được lần này cũng liền quên nguyên bản lập kế hoạch cái gì Lâm Hải đi lên liền giao cho phụ thân đối phó suy nghĩ cũng ném đến một bên mở miệng liền đồng ý tốt Lâm bang chủ quả nhiên hào khí tại hạ liền đến lĩnh giáo một chút Lâm bang chủ cao chiêu dứt lời công hạnh toàn thân tiếng long ngâm càng phát ra trong trẻo chỉ là lần này mọi người nhưng không có vừa mới như vậy cảm giác không khỏe lại là cái này Đông Phương vô cực toàn bộ tâm thần đều tập trung vào Lâm Hải trên thân công lực mơ hồ lại có chút tăng lên thanh long này ngâm dần dần cũng bắt đầu không còn ảnh hưởng người bên ngoài Đông Phương nhìn thấy cảnh này vốn nên vì con trai mình cao hứng thế nhưng là vừa nhìn thấy Lâm Hải kia giếng cổ không vội sống không quá mức biểu lộ khuôn mặt liền miễn không được một trận lo lắng, cái này Lâm Hải công phu hẳn là lại có tinh tiến vào, vô cực mặc dù công lực kém xa hắn, nhưng là bà chiêu, hắn bên này còn không có nghĩ xong, liền thấy con trai mình vừa xài bước ra, trên tay hận ẩn hiện ra một trận thanh khí, lại là tụ tập một trận công lực đánh ra một trường, muốn thừa dịp Lâm Hải tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần trước đó đả thương đối phương. bị nhìn thấy con trai mình vậy mà đả công, Đông Vương ngất thẩm tiêu một tiếng không tốt, đang chờ mở miệng nhắc nhở, đột nhiên thấy kia Lâm Hải đột nhiên hai mắt trợ lên, chân trái đột nhiên tiến lên một bước bút ra toàn thân đột nhiên hiện ra còn như nước chảy nhạt lam sắc quan hoa, mà theo Lâm Hải một quyền đánh ra, quyền kia gió ở trong vậy mà ẩn ẩn có hải triều thanh âm. Đông Vương vô cực tụ tập một thân công lực, muốn một trường kiến công, không nghĩ Lâm Hải vậy mà không tránh không né, trực tiếp một quyền đánh tới. hắn xuất thân mọi người, một thân tu vi cũng là không tầm thường, tâm cao khí ngạo dưới thẩm hư một tiếng, liền nhìn ngươi cái này vội vàng một kích có mấy phân uy lực, quyền trường tương giao, lại vô cái gì tiếng vang, nhưng vẹn vẹn sau một lát, kia Đông Vương vô cực liền há một phun ra một lớn máu tươi, cả người càng là bay ngược mà ra, bay thẳng đến đến một bên khác bên bờ lôi đài mới phủ phủ một tiếng quẳng xuống đất. Vô Cực. Đông Phương ngất thấy thế kinh hãi, thả người vọt lên lôi đài, phát hiện con trai mình chỉ là ngất đi kiểm tra một phen về sau, phát hiện Đông Phương Vô Cực thể nội có một cổ bá đạo chân khí đang từ từ tán đi, cũng không có trọng thương đến con trai mình tạng phủ kinh mạch, dưới mắt điểm này tổn thương, chỉ cần điều dưỡng một chút liền có thể khôi phục. Cảm thấy nhất an, gọi mình trong hội đệ tử đem Đông Phương Vô Cực nhất trở về, cho ăn đồng thời thuốc xoa bóp thì không tỉ mỉ nói. Đông Phương ngất đứng người lên, đối Lâm Hải liền ô quyền, còn muốn cảm ơn Lâm Bang chủ hạ thủ lưu tình mặc dù nói như vậy, kia một mặt lựa giận lại ai cũng nhìn ra. Dù sao mình nhi tử tại trước mặt bị người đả thương, cho dù là hạ thủ lưu tình đó cũng là đại đại rút hắn một cái vào miệng, đáy lòng bên trong không có khí kia là không thể nào. Chỉ là Đông Phương ất cũng không phải kẻ lỗ mãng, chỉ bằng mượn vừa rồi Lâm Hải kia tiện tay một quyền hắn liền nhìn ra, cái này thiên nhạc bang bang chủ công phu vậy mà lại có tinh tiến vào, mình hôm nay có thể hay không thắng qua đối phương, thật đúng là nói không chính xác sự tình. Trên dưới lại do xét một phen, Đông Phương ất âm thầm đã bắt đầu vận khởi công lực. Không nghĩ lúc này kia Lâm Hải đột nhiên mở miệng nói, "Phương Đông hội chủ công phu, ngược lại là lui bước không Đông Phương ất năm nay 50 có hơn, đã là chạy 60 người, thân thể kém xa chính vào Tráng niên Lâm Hải. Theo lý thuyết thế giới này người ta võ, nếu là tu luyện có thành tựu, bình thường không đến hơn 60 tuổi, thân thể cơ năng biến hóa cũng không rõ ràng. Nhưng là Đông Phương ất bề bộn nhiều việc xử lý trong hội tạp vật, công phu này khó tránh khỏi liền để xuống rất nhiều, cả ngày bị trong hội tạp vụ chịu đi rất nhiều tâm huyết, tiến hành tu hành kém xa năm đó chăm chỉ. Tăng thêm thanh long ngâm chính là một môn có chút bá đạo nội công, cũng không có dưỡng sinh công hiệu, ngược lại sẽ bởi vì tu tập người tố chất thân thể trở nên kém mà chậm rãi hạ xuống. Cứ như vậy, Đông Phương ất thân thể này tự nhiên là trở nên kém tương đối nhanh, liền ngay cả một thân tu vi đều có chỗ lùi bước sa không giống tia thiên nhất chân nhân, càng luyện công phu càng sâu, đồng thời thân thể cũng là già yếu rất chậm. Chỉ là những năm này hắn đại nhi tử đông phương vô cực có chút không chịu thua kém, một thân tu vi cũng là tiến bộ có phần nhanh. Đụng tới sự tình chỉ cần mình nhi tử liền có thể giải quyết, ngược lại là không người phát giác công lực của hắn lui bước. Chẳng ngờ hôm nay vậy mà gọi lâm hải một chút nhìn ra, hắn nhưng lại không biết, cũng không phải là lâm hải có thể nhìn ra công lực của hắn lui bước hay là tiến bộ. Chân chính có thể phát giác người bên ngoài công lực mạnh yếu trên thực tế là một người khác hoàn toàn. Tia thẩm vũ tình một thân huyền âm chân công có phần thiện đạo này, tìm lý do. Hai đám chào hỏi thời điểm nàng liền có thể bằng vào Đông Phương ất Dương khí suy yếu phát giác được Đông Phương ất công lực rất là lui bước. Có thể nói Thanh Long hội thực lực đã bị thiên nhạc ban sở nhất thanh nghị sở, nhưng là Lâm Hải võ công tiến bộ, bọn hắn lại bất ngờ. Cái này vừa dứt lời, dưới đáy Diệp Văn liền cảm giác trận này kết cục đã định. Kia Thanh Long hội Đông Phương ất lấy giản mùa thân thể chống đỡ chính vào tráng niên Lâm Hải, đã lui bước Thanh Long lâm đối phó Lâm Hải kia lại có tinh tiến vào nghe đạo quyết, bất luận nhìn thế nào, Đông Phương ất đều không có cái gì phần thắng. Nhưng là thật vừa đánh nhau, Diệp Văn mới biết được, chỉ bằng trên giấy thực lực hoàn toàn không đủ để chân chính đánh giá ra cao thủ ở giữa giao chiến kết quả. Đông Phương ất mặc dù công lực lui bước, nhưng là hắn đối thanh long ngâm sử dụng xa không phải Đông Phương vô cực có thể so, một thân thanh long ngâm làm đến cực điểm, trên cánh tay mơ hồ dường như quấn quanh một đầu thanh long, mở cái miệng rộng một bên phát ra khiếp người long ngâm, một bên cắn về phía Lâm Hải mặt. Lâm Hải công phu thì tương đối đơn giản, đi thẳng về thẳng biến hóa không nhiều, thắng ở kinh lực mười phần, Diệp Văn hôm nay cuối cùng là kiến thức đến kia nghe đạo quyết lực, môn này tại biển cả thủy triều bên trong tu luyện được bá đạo nội tình, quả nhiên Mỗi lần Đông Phương ất ra chiêu, Lâm Hải đều không tránh không né, chỉ dùng nắm đấm liều mạng, mà mỗi lần liều mạng đều là Lâm Hải chiếm tiện nghi kia Đông Phương ất mấy lần đều bị đánh ngược lại lùi lại mấy bước, sau đó liền muốn chống đỡ Lâm Hải theo sát mà tới hung mãnh công kích. Cái này thế công tựa như kia không ngừng nghỉ thủy chiều, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại đến, thế công liên miên bất tuyệt lệch lại mạnh mẽ bá đạo vô song, nếu là người bình thường sợ là sớm đã bị cái này mãnh liệt sóng lớn bao phủ lại rơi. Thế nhưng là kia Đông Phương ất trên thân tiếng long ngâm liền không dừng lại qua, cái này đã đầu đẩy hoa dâm thanh long hội hội chủ, liền như kia tại sóng dự ở trong đối kháng thiên địa chi vi thanh long, mỗi lần tại mọi người cho là hắn muốn ngã xuống thời điểm lật về một chút thế yếu. Một trận này, đánh chính là thiên hôn địa ám. Mọi người tại đây đều bị cấp độ này giao thủ cho chấn quên nói chuyện, cho dù là công lực không đủ, nhìn không hiểu người cũng giống vậy không dám mở miệng, sợ vừa lên tiếng liền hủy một trận đại chiến. Toàn bộ hội trưởng, thoải mái nhất sợ là cũng chỉ có Diệp Văn, cái này tục sơn phái trưởng môn nhìn một chút, vậy mà nhẹ giọng hắt lên, một đợt còn chưa lắng lại một đợt lại tới xâm nhập. Dứt tới ngồi tại hai bên Linh Như Tuyết cùng Từ Hiền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn trông lại. Bị nhìn xấu hổ, Diệp Văn nói một câu, ngươi không cảm thấy ta nói từ cùng kia Lâm Hải công phu có chút hòa hợp Cái này một giải thích, Từ Hiền quả nhiên giật mình mà nói, tiểu nói này Quả là thế nói xong vừa thấy kỳ quái liếc nhìn mình người sư huynh này, sư huynh hẳn là nhìn thấy hai vị này cao thủ giao thủ, tâm có điều nộ ra lại nghĩ sẽ ra điều gì thần công. Vừa rồi những cái kia không phải là công pháp khẩu quyết. Diệp Văn kém chút một ngụm lao huyết phun từ hiền một mặt, nói thầm một tiếng, cái này có thể coi là công pháp khẩu quyết, lao tử còn có một đồng lớn. Chớ nói 72 tuyệt kỹ, một cái tuyệt kỹ cũng cổ đảo ra. Trên mặt lại chê cười nói câu, thuận miệng nói bậy thôi, cái kia bên trong tính công phu gì. Lại không muốn lời nói này chỉ bị từ hiền xem như khiêm tốn chi ngôn, chỉ là túi đầu tại kia suy tư, một đợt còn chưa bình một đợt lại đến, cuốn phong bạo vũ, ta nếu đem khẩu quyết này dung nhập kiếm pháp ở trong, Diệp Văn chỉ làm không có nghe được, mặc cho từ hiện tại kia lung tung giày vào đi, đồng thời cũng không dám lên tiếng nữa. Ai biết vị này từ nhân vật chính nghe lại có cái gì cảm ngộ? Lão tử muốn niệm câu đạo đức kinh, vị này có thể hay không lập tức thành tiên, phi thăng mà đi. Chính nhà danh lấy, bên cạnh Linh Như Tuyết lại hiếu kỳ mà nói, sư huynh vừa mới nói kia mấy câu thời điểm, âm điệu hảo hảo cổ gái. Diệp Văn thẩm nghĩ, hẳn là kia ca khúc được yêu thích vào lúc này cũng có thể rất được nên. Muốn thật dạng này ta trực tiếp đạo văn mấy trong thủ làm tới từ khách sạn tiểu lâu bên trong cũng có thể mời chào chút kinh doanh, dù là dùng để dỗ dành sư muội cũng là tốt. Nào nghĩ tới ninh như tuyết sau đó liền cau mày nói một câu, thực tế là quá khó nghe, sư minh về sau chớ có lại nói chuyện như vậy. Một câu đả kích diệp văn chỉ lo túi đầu uống trà, ngay cả trên lôi đại phấn khích đánh nhau đều bỏ lỡ thật nhiều. Chính hướng miệng bên trong rót cảm lạnh trà, chỉ nghe mọi người trung quanh bỗng nhiên cùng nhau một tiếng, hoa lúc này mới lần nữa ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy kia đông phương ất vậy mà đem lâm hải bước lui mấy bước, đồng thời kia thanh khí ngưng tụ thành một cỗ tại quanh thân vân quanh, mơ hồ chính là một đầu thanh long vừa mới Đông Phương ất ra chiêu lúc cũng sẽ có thanh long chi hình nhưng chỉ phải một trên cánh tay mà thôi lúc này vậy mà cuốn lấy quân thân nghĩ đến là cái này Đông Phương ất muốn liều mạng Lâm Hải thấy thế cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng trên thân như nước chảy quang hoa lại là gợn sóng càng phát rõ ràng cuối cùng giống như sóng cả mãnh liệt biển cả đồng dạng một đôi nắm đấm không gặp màu da dường như bị biển sâu nước biển bao trùm đồng dạng ta ít thiếp thành đấu si a Diệp Văn sớm biết công pháp tu luyện tới trình độ nhất định sẽ căn cứ đặc tính hiện ra dị tượng nhưng lúc trước cũng bất quá là một trận ánh sáng hoa thôi như mình tiên thiên tử giận là tử khí vân quanh cũng không có gì khoa trương hiệu quả thế nhưng là bây giờ hắn mới biết được cao thủ chân chính một độc thủ cái này dị tượng xa không chỉ hiện ra một chút mang nhan sắc khí đến đơn giản như vậy nghĩ đến đây không khỏi hiếu kỳ kia lý huyền như toàn lực vật tông sẽ là cái gì cảnh tượng sẽ không cùng sông băng kia tiểu cường như duy nhất để diệp văn may mắn chính là trên đài hai vị này không có đột nhiên hét lớn một tiếng chiêu số tên sau đó cách thật xa liền mới ra quyền hai đạo khác biệt quang hoa liền đụng vào nhau tạo thành khủng bố nổ lớn khoa trương cảnh tượng hai người này tạo thành dị tượng mặc dù để diệp văn kinh ngạc tốt xấu cũng chỉ giới hạn ở từ trên khuôn mặt đồng thời đánh lên thời điểm vẫn như cũng là lại tứ chi tiếp xúc cũng không phải là hắn vừa rồi đầu bên trong lóe lên loại kia thuần năng lượng đối văn khoa chương chẳng cảnh. Lâm Hải song quyền vận đủ kinh khí, mỗi một quyền vung ra đều mang ra một mảnh hải chiều thanh âm, phản không có nắm đấm phá không thanh âm. Mà Đông Vương ất mỗi lần ra chiêu cũng đều là một trận long âm. Hai người này vừa đánh nhau, thật sự là âm thanh quang đều đủ. Diệp Văn nhìn chính đặc sắc, đột nhiên nhìn thấy một cái Bắc kiếm môn nữ đệ tử bưng thật lớn một cái khay đi tới thuộc sơn phái vị trí phía trước, đối Diệp Văn bọn người cười một tiếng, nói câu: "Chư vị, muốn hạt dưa à? Mọi người một trận kinh ngạc không biết như thế nào trả lời, liền chỉ có Diệp Văn gặp nhiều, lập tức nói câu: đến mấy phần rất lời nhìn nhìn mình chén trà, lại nói câu, lại cho ta thêm chút nước trà. kia bác kiếm môn đệ tử cười đáp lời, được rồi sau đó lại đối cách đó không xa một cái dẫn theo ấm nước đồng môn kêu lên, sư huynh, bên này. người kia nghe tới la lên, lập tức vận khởi khinh công đi tới trước mặt, hướng diệp văn bọn người hành lễ liền dơ lên ấm nước cho mọi người thêm nước trà, cùng làm xong về sau lại chạy đến nhà khác đi châm trà đi. cái này bác kiếm môn làm ở trà lâu sao? tư hiền nhìn xem hai cái đi xa bác kiếm môn đệ tử buồn bực lẩm bẩm một câu, vừa lúc bị bên cạnh kia môn phái một người nghe đi, cười đối với hắn nói câu, ha ha. Vị huynh đài này nói thật đúng là không sai cái này, bắt Kiếm Phong giới trong phạm vi 100 dặm trà lâu, đều là cái này bắt Kiếm môn sản nghiệp, nghe nói bắt Kiếm môn không ít đệ tử đều sẽ đi trà lâu hỗ trợ kiếm chút tiêu vặt. Diệp Văn cũng nghe rõ ràng, lúc này nâng lên chén trà, niệm một câu, thì ra là thế. Đúng vào lúc này, trên lôi đài phủ phủ một tiếng truyền đến, lại là Đông Phương ất rốt cuộc duy trì không được Lâm Hải cái này cuồng phong bạo vũ đấu pháp, không đủ lực, trực tiếp đổ vào trên đài. Quy một chương 164, không gặp được. VS, cấu đấu nạt cứu trợ cờ vờ tở sống qua mùa dịch. Phương Đông giết tuổi già khí nhược cuối cùng không địch lại Lâm Hải. Diệp Văn đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Đông Phương ất vậy mà cùng Lâm Hải giao thủ lâu như vậy mới bại trận. Lúc này Đông Phương ất đã lại vô suất thủ chi lực, thở mấy thở mới miễn cưỡng đứng dậy, đối Lâm Hải ôm quyền nói: Lâm bang chủ công phu chi gửi, lão phu đội phục rất Dứt lời liền run rẩy xuống đài, cuối cùng vẫn là Thanh Long Hội đệ tử đỡ lấy mới trở lại trên vị trí của mình đi. Về phần Thiên Nhạc bang cùng Thanh Long Hội ở giữa xung đột, kia là nửa câu đều không nhắc tới. Chỉ bất quá loại chuyện này không cần nhắc lại, Thiên Nhạc bang thắng một trận này, hai nhà có xung đột địa phương, Thanh Long Hội tất nhiên là muốn lựa chọn lưỡng bộ. Nếu không hôm nay hai người giao đấu chẳng lẽ không phải thành không có ý nghĩa sự tình. Hung chi, hội chủ Đông Phương ất kết lực, Đông Phương ất coi là phụ tá đắc lực Đông Phương vô cực cũng bị thương. Thanh Long hội cấp cao chiến lực đều mất đi sức tái chiến, nếu là cùng Thiên Nhạc bang liều chết một trận chiến, thế cục đại đại không ổn. Chỉ là một điểm lợi ích, không đáng liều cá chết lưới rách. Thế lực lớn, bận tâm cũng rất nhiều. Thiên Nhạc bang lần này mặc dù hùng hổ do người, nhưng là sợ cầu lại không phải Thanh Long hội không chịu được nổi, cho nên Đông Phương ất nắm lô mũi nuốt vào thất bại quả đáng, đem những cái kia lợi ích để ra ngoài, đem Thanh Long hội thế lực tiến hành một chút có vào nếu là ngày sau có thể tích góp được lực lượng mạnh hơn, lớn không được lại từ Lâm Hải kia bên trong đem vứt bỏ đồ vật trở lại. Về phần trên đài Lâm Hải, lúc này đã thu một thân công lực, đứng nạo nệ trên lôi đài, không nói một lời. Lúc này Bắc Thành Hiên thì lên tới trên đài, đối mọi người tuyên bố, Thiên Nhạc Bang bang chủ Lâm Hải cùng Thanh Long Hội hội chủ Đông Phương ất một trận này Thiên Nhạc Bang bang chủ Lâm Hải thắng. Theo quy củ, Thiên Nhạc Bang đạt được đại hội võ lâm cố định ghế, dưới đấy chư vị đồng đạo nhưng có không đồng ý. Ngươi lai, like, cái này đại hội võ lâm cố ghế, trừ muốn trong giang hồ có đầy đủ danh vọng bên ngoài. Còn cần tại Đại hội Võ Lâm bên trên chính diện thanh bại hiện hữu những này có được cố định ghế môn phái bên trong một cái. Liên Như Lâm Hải đánh bại Đông Phương ất, như vậy Thiên Nhạc Bang liền có thể một lần nữa đoạt được một cái cố định ghế, không cần lại vì để cho từ gia môn phái có một vị trí, nhưng ngồi sớm một năm liền muốn ngàn bên trong bốn ba. Cùng là, tại đoạt phải cố định ghế thời điểm, dưới đây nếu có người không đồng ý, cho rằng này môn phái không xứng có được vị trí này, cũng có thể lên đại khiêu chiến, đem nó đánh rơi xuống này. Như vậy vị trí này tự nhiên cũng liền không về nó tất cả. Chỉ là cách làm như vậy đối với người khiêu chiến đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cái kia ghế cũng sẽ không bởi vậy lại rơi xuống người này trên tay mà là trực tiếp hủy bỏ, còn lại bởi vậy đắc tội đối phương, cho nên không phải cựu địch, sẽ không đi làm loại này quét người hào hứng sự tình. Lâm Hải lúc này đứng trên đài, ánh mắt tại mọi người ở trong quét qua, vậy mà không người dám cùng nó đối mặt, mọi người chỉ cảm thấy một đạo bách người khí thế đặt ở bản thân, không khỏi đều nuốt một miếng nước bọn, tự nhiên sẽ không mở miệng cùng Lâm Hải đối địch. Tăng thêm Lâm Hải vừa mới hiện lộ một thân cường hãn võ nghệ lớn, một số người đều không cảm thấy mình có thể so Đông Phương Ất còn mạnh hơn, cho nên cũng sẽ không lúc này nhảy ra muốn ra cái gì danh tiếng. Bắc Thành Hiên thấy không có người lên tiếng trả lời, chỉ nói Thiên Nhạc Bang vị trí này tính đi đến tay, đang muốn chúc mừng hai tiếng, không nghĩ Lâm Hải đột nhiên đối mũi núi phái bên kia nói, "Ta Thiên Nhạc Bang cùng Thục Sơn phái trước kia có chút hiểm khích không bằng thừa cơ hội này cùng nhau giải quyết, Diệp trưởng môn muội vì như thế nào?" Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Thục Sơn phái từ khi xuất hiện tại lần này Đại hội Võ Lâm thời điểm, liền cùng Thiên Nhạc Bang ở cùng một chỗ. Mọi người chỉ nói giữa hai phái này quan hệ thân mật vô song, xác nhận thân mật chiến hữu mới đúng. Về sau thuộc sơn phái hiện ra các loại thủ đoạn để thiên hạ mọi người biết được cái này thuộc sơn phái cũng là thực lực cường hãn chỉ nói thiên nhạc bang vì lần này đại hội quả nhiên tìm đến một vị cường viện. Nào nghĩ tới lúc này mới biết thiên nhạc bang cùng Thục sơn phái ở giữa chẳng những không phải chiến hữu tựa hồ hay là đối địch quan hệ. Nếu không lâm hải quả quyết sẽ không ở thời điểm này nói ra những lời ấy nếu chỉ là bình thường hiềm khích, sau đó tìm cái thời gian giải quyết một cái cũng liền đi. Nếu không phải hai phái quan hệ đã kém đến trình độ nhất định, sợ là không đến mức tại cửa này đầu mở miệng. Trong hội trường mọi người đều đem ánh mắt chuyển tới Thục Sơn phái kia bên trong, liền chỉ có Thiên Nhạc bang bên kia mọi người đối với bang chủ cái này máy động nhưng hành vi tràn đầy không hiểu, Thẩm Vũ tình càng là đầy mắt kinh ngạc, âm thầm thầm thì, Lâm Hải, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Quách nộ cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, không rõ vì sao tại đại sự sắp thành thời điểm, Lâm bang chủ đột nhiên từ tìm phiền phái. Thục Sơn phái thực lực bọn hắn đã nhìn thấy, này môn phái quả thực không phải dễ đối phó nhân vật, tăng thêm Thiên Nhạc bang chuyện quan trọng nhất là một lần nữa xác lập trên giang hồ địa vị, cùng Thục Sơn phái phiền phức hẳn là tại chuyện này kết thúc về sau sẽ giải quyết mới đúng. Bang chủ không phải là muốn thừa dịp còn có dư lực, đem thủ sơn phái cùng nhau giải quyết rồi. Quách nội ý nghĩ này cũng là thiên nhạc bang đại đa số người ý nghĩ, chỉ là đây có phải hay không thật là Lâm Hải lúc này suy nghĩ lại không người biết được. Thẩm Vũ tình càng là hai tay nắm thành quả đấm, lông mày chăm chú nhăn lại với nhau, trong lòng suy nghĩ lấy muốn hay không lên đài đem một trận này nhận lấy. Hẳn là Lâm Hải là muốn bách ta xuất thủ a, nhưng là đối với hắn như vậy có chỗ tốt gì? Càng nghĩ từ đầu đến cuối không được muốn giải, cuối cùng đành phải ngồi ở phía dưới, chờ đợi tình thế phát triển, hy vọng có thể tìm được đáp án. Nhưng loại tình thế này thoát ly nàng trưởng không cảm giác để nàng rất là khó chịu. Diệp Văn bên kia cũng là phi thường kinh ngạc, thậm chí cười nói câu, "Hắc, chúng ta không có tìm thiên nhạc bang phiến phức, cái này Lâm Bang chủ lại chủ động tới tìm ta chờ suối quẩy." Cùng bên cạnh Ninh Như Tuyết, từ hiền trước sau liên nhau, cuối cùng Diệp Văn nói, "Ta đi lên trước chiếu cố cái này Lâm Hải, xem hắn đến tột cùng là có ý gì." Nói xong, cũng không cùng hai người đáp lời, trực tiếp thả người vào lên, đi tới trên lôi đài, hướng Lâm Hải ôm quyền nói Lâm Bang chủ đã muốn thừa dịp lần này cơ hội tốt giải quyết quý hai ta phái điểm ở giữa đoán, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn không biết Lâm Bang chủ nghĩ muốn như thế nào giải quyết. Lúc này Thiên Nhất Chân Nhân cùng Tuệ Tâm Thiền Sư cũng đang thấp giọng thảo luận, bọn hắn cũng không nghĩ tới Thuộc Sơn Phái cùng Thiên Nhạc Bang thế mà còn có tranh chấp. Thiên Nhạc Bang vừa mới đoạt được Đại Hội võ Lâm cố định ghế, Bang chủ Lâm Hải thực đủ sức để gọi người lau mắt mà nhìn, tăng thêm trong bang bốn đại trưởng lão, cái này không thể nghi ngờ lại là một cái thực lực cường hãn môn phái. Đối với Thiên Nhạc Bang của thời, Tuệ Tâm Thiền Sư cùng Thiên Nhất Chân Nhân đều là lo liệu lấy ủng hộ thái độ, nhất là Lâm Hải sự tình không có làm tuyệt, mặc dù cùng Thanh Long Hội lên phân tranh, lại đem tình thế áp xúc đến nhất nhỏ, chẳng những không có mở rộng sự cố đồng thời cũng không có tạo thành thương vong. Kết quả như vậy nhất hợp hai bọn họ chi ý. Về phần thuộc sơn phái, cái này tụ tập ba tên cao thủ trẻ tuổi mới vào môn phái sẽ là tương lai chính đạo võ lâm mới trợ lực, nhất là Diệp Văn, Ninh Như Tuyết cùng Từ Hiền đều là không đến 30 người trẻ tuổi, tương lai mấy chục năm bên trong ba người này sẽ là chính đạo võ lâm trọng yếu chiến lực là dùng tới đối phó ma giáo thế lực chủ lực. Mà lại Diệp Văn làm việc rất có quân tử phong thái, làm người khiêm tốn hữu lễ, tuệ tâm thiền sư cùng tiên nhất chân nhân đối người trẻ tuổi kia cũng là rất có hảo cảm, thậm chí cân nhắc lúc cần thiết nâng đỡ thuộc sơn phái một chút cũng không phải không được. Nào nghĩ tới. Đúng vào lúc này, hai cái bị hai bọn họ xem trọng giữa các môn phái vậy mà buộc phát xung đột, mà lại nhìn ý tứ này tựa hồ là hai phái ở giữa Sơn có hiềm khích. Ai? Ma giáo thế lực từ đầu đến cuối khó mà tiêu diệt chính là bởi vì ta người trong chính đạo khó mà đồng lòng, từ trong nhà thường xuyên náo ra rất nhiều chuyện, nói thế nào chống lại ngoại địch. Thiên Nhất chân nhân cảm khái một câu, đối với loại chuyện này cũng rất bất đắc dĩ. Lâm Hải tính tình vừa mới hắn đã có hiểu biết, vị này Thiên Nhạc Bang Bang chủ cũng là một cái hạng người tầm cao khí ngạo, mình đi lên điều giải, đoán chừng cũng chỉ sẽ muối dính đẩy cho. Tuệ tâm thiền sư không nói, đối với loại tình huống này hắn cũng là bất lực, đành phải thấp tuyên tiếng niệm phật về sau, liền vẫn đọc lấy kinh văn, chỉ là không biết đọc cụ thể là cái kia một đoạn. Hai bọn họ không ra mặt, tự nhiên không người sẽ trộn lẫn tiến vào trận này phân tranh bên trong. Thiên sơn phái mọi người chỉ là tiếp tục xem hy bắc kiếm môn bởi vì bắc thành nhân lúc trước nữ liệu cùng thiên nhạc bang cùng nàng cũng coi như có chút nguồn gốc, cho nên đành phải bảo trì trung lập, đứng yên một bên không ra. Thanh long hội bên kia thì là thầm kêu thất sách. Lúc này đông phương vô cực đã tỉnh lại, nhìn thấy lâm hải cùng diệp văn đối đầu đối cha mình nói, sớm biết như thế còn không nếu để cho kia thuộc sơn phái trước cùng thiên nhạc bang xung đột một trận tới tốt lắm. đông phương Ất lại muốn bình tĩnh nhiều, chỉ nói câu, chớ nói những cái kia vô dụng chi ngôn cái này. lâm hải nếu không trước cầm xuống ta thanh long hội, tám thành cũng là sẽ không đi treo chọc kia thuộc sơn phái. lúc này hắn đã nghĩ rõ ràng cái này thuộc sơn phái cùng thiên nhạc bang ở giữa cũng không phải mình trước mắt suy nghĩ như vậy là minh hữu quan hệ, ngược lại hay là đối địch. lúc trước đi thân cận, tám thành là thiên nhạc bang muốn mượn cơ hội cùng thuộc sơn phái bộ chút giao tình, gọi nó không muốn tại lâm hải cùng mình giao thủ trước đó liên tục xuất hiện rất nhiều chi tiết. bây giờ thanh long hội thua ở thiên nhạc bang thủ hạ Trong hội cấp cao chiến lược mình nhưng mất đi chiến lực, Lâm Hải lúc này mới dám trực tiếp cùng Thục Sơn phái triển khai trận thế đánh. Đông Phương vô cực cũng làm minh bạch những này, hận hận nói câu, liền gọi kia Thiên Nhạc Bang đắc ý một trận, đợi đến đại hội về sau, kia Thiên Nhạc Bang như thật dám mạo phạm bản hội thế lực, đến lúc đó liền gọi nhị đệ xuất mã, cho cái này Thiên Nhạc Bang một bài học. Hắn vốn nói lời nói này có thể gọi phụ thân hơi vui vẻ một chút, không nghĩ Đông Phương ắt quay đầu trách cứ, ngươi nhị đệ bây giờ đang tu luyện khẩn yếu quân đầu, sao có thể tùy ý phái đi ra đối phó chỉ là Thiên Nhạc Bang. Huống chi ngươi nhị đệ chính là ta Thanh Long hội dưới mắt lớn nhất gác chủ bài nhất định không thể bởi vậy việc nhỏ liền tùy ý vận dụng. Đông Phương vô cực bị phụ thân một trận này quá lớn, vội cúi đầu thủ giáo, chỉ là mắt bên trong lại tràn đầy vẻ không cam lòng. Đông Phương ất lại như thế nào không biết con mình ý nghĩ, đành phải ám thở dài một hơi liền không còn đi nói. Chuyện thế này, chỉ là bằng nói là vô dụng, đành phải cùng Đông Phương vô cực chân chính tự mình cảm nhận được, mới sẽ minh bạch một tên hội chủ đến tột cùng là cỡ nào khó làm. Thanh Long hội bên này nói náo nhiệt, Ngọc Động phái bên kia thì là không ra, chín kiếm tiên cùng Ngọc Thanh tử đều không nghĩ tới thủ sơn phái cái này trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua môn phái, vậy mà gây thủ hằn như thế chỉ nhiều lúc trước kia lôi kiếm môn còn tính là tỉnh có thể hiểu cái này thiên nhạc bang nhưng lại không biết lại là chuyện gì xảy ra quay đầu đối nhà mình sư đệ nói câu sư đệ xem ra phải suy nghĩ thật kỹ cái này thuộc sơn phải như vậy yêu gây thù hằn chỉ sợ khó mà trường tồn tại thế chín kiếm tiên không nói trong mắt hơi có nghi hoặc đồng thời cũng mang một ít chờ đợi chỉ là chờ đợi thật bạn lại không người biết chính là ngọc thanh tử cũng không biết mình người sư đệ này đến cùng đang suy nghĩ gì gặp hắn không nói lời nào cũng chỉ là thở dài quay đầu đem ánh mắt một lần nữa thả lại đến trên lôi đài lúc này lâm hải cùng diệp văn lẫn nhau lên tiếng chào sau đó liền nói đến chính khí Lâm Hải mở, chính là, Diệp trưởng môn năm đó giết vốn giúp một cái đà chủ một cái đường chủ, cái này chướng bây giờ cũng có thể tính toán. Diệp Văn lại nói, nếu không phải ngươi Thiên Nhạc bang trước đánh lén bản phái đệ tử, lại thừa dịp lúc ban đêm nhìn trộm bản phái sơn môn, kia hai vị cũng sẽ không bị này hỏa sát thân. Lâm Hải cười ha ha một tiếng, nói như vậy rất nhiều làm cái gì? Dù sao hôm nay khó tránh khỏi một trận chiến những cái kia bất quá là cho hai người chúng ta đứng tại nơi này một cái lý do thôi. Nói xong, trên thân kinh khí đi lượn toàn thân, quanh thân lại gặp như nước chảy quan hoa, trầm rãi động, nhìn như nhẹ nhàng. Lại ẩn ẩn là tại khỏi phải nhưỡng lấy cuồng phong bạ vũ. Diệp Văn nhìn thấy Lâm Hải nói như vậy, mới hiểu được cái này. Lâm Hải tìm mình đi lên, bất quá là muốn cùng mình đánh nhau một trận, những vật kia chẳng qua là một chút lý do thôi. Cái này Lâm Hải không phải là cái võ sĩ. Si. Trong lòng mặc dù như vậy hoài nghi, nhưng là chân khí nhưng không có chậm hơn nửa điểm. Lúc này quanh thân tiên thiên tử khí điều động, Diệp Văn bên cạnh chậm rãi bay ra rất nhiều tự sắc vật khí, vờn quanh nó quanh thân, manh liệt nhìn lại, còn nói Diệp Văn là một cái giá vân mà dưới đắc đạo tiên nhân. Chỉ như vậy dị tượng vừa hiện, tuệ tâm sư vậy mà đối bên cạnh lao hưu nói câu. Cái này Diệp trưởng môn thân công phu này ngược lại là cùng chân nhân rất có chỗ tương tự. Thiên Nhất chân nhân lại tựa như sớm có cảm giác lúc này cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là gật đầu mỉm cười. Nguyên lai Diệp Văn một thân công phu đều là đạo gia huyền công, lúc trước lấy Tử Tiêu Long khí kiếm gọn thạch vì bia thời điểm, Thiên Nhất chân nhân liền mơ hồ nhìn ra Diệp Văn sở tu công phu chính là đạo gia một mạch. Lúc này gặp một lần, ngược lại là càng thêm khẳng định lúc trước suy đoán. Cái này cùng tường thụ vân khí, đích xác chính là đạo gia công phu thúc làm tới trình độ nhất định hiện tượng. Chỉ là cái này Diệp trưởng môn không biết tu hành chính là cái kia một môn thần công cái này từ sắc vân khí ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trong lòng thậm chí tại nghĩ cái này thuộc sơn phái không phải là nào đó một mạch đạo môn bí ẩn truyền thừa bây giờ chuyển đến diệp văn trên tay sau người trẻ tuổi kia không chịu cô đơn lúc này mới chạy tới đại hội võ lâm bên trên dương danh lập và đến nếu thật sự là như thế thiên nhất chân nhân phản lại cảm thấy là một chuyện may mắn chính đang cân nhắc trên đài lại là lại có biến hóa tiêu lâm hải trên thân quang hoa vậy mà dần dần tập trung đến song quyền phía trên quyền tiêu bên trên xanh biển so lúc trước đánh bại đông phương ất thời điểm vậy mà lại thâm sâu mấy phân chỉ thấy này trạng Đông Phương ất chính là biến sắc, cái này Lâm Hải mới vừa rồi cùng ta động thủ thời điểm vậy mà chưa đem hết bản lực. Lúc trước cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là lúc này tinh tế một lần nghĩ, phát hiện vừa mới trên đài lúc tỷ đấu, Lâm Hải mặc dù nhìn như sử xuất rất lực lượng mạnh mẽ, nhưng là biểu lộ từ đầu đến cuối chưa biến, đồng thời phát tay ra chiêu ở giữa cũng hơi có tùy ý cảm giác. Lúc trước hắn chỉ nói là Lâm Hải sử xuất công phu thời điểm liền là như thế này, hiện nay mới biết được căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Đem đối ứng, Diệp Văn quanh thân tử khí cũng dần dần thu liễm. Cuối cùng chỉ hơn giải rác mấy kia tử khí còn tại quanh thân vườn quanh nhưng lại không có người cảm thấy lúc này Diệp Văn dễ đối phó bởi vì cả người khí thế liền giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ kia hơi khẽ nâng lên tay phải đã cũng thành kiếm chỉ chỉ bên trên một trận kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào thả ra lóa mắt từ mang chính là cách lôi đài xa nhất người cũng có thể nhìn thấy trên lôi đài điểm này không lớn từ sắc tựa như bảo kiếm gọi người khó mà coi nhẹ Lâm Hải liếc nhìn Diệp Văn kia phun ra nuốt vào lấy kiếm mang đơn giản đột nhiên mở miệng tán thưởng một câu đem đối ứng Diệp Văn cũng làm mở miệng lên Lâm Bang chủ cái này nghe đã quyết nghĩ đến là màu sắc càng đậm uy lực càng mạnh. Tựa như kia lớn như biển, màu sắc càng đậm địa phương, chính là càng nguy hiểm vị trí. Nhìn cái này nhan sắc, sợ là phải có cực sâu rãnh biển chỗ mới có thể nhìn thấy, có thể thấy được nó mức độ nguy hiểm. Lâm Hải mặc dù không biết kia rãnh biển là vật gì, nhưng là Diệp Văn nói câu kia màu sắc càng đậm, uy lực càng mạnh lại không đoán sai. Hắn cũng không muốn giấu diếm, trực tiếp liền thừa nhận nói, cái này nghe đảo quyết chính là ta cả đời đắc ý vị trí. Nghĩ đến Diệp trưởng môn cũng sương có nghe thấy, cũng không biết Diệp trưởng môn cái này tay công phu gọi là tên gì đường. Em gái ngươi a, đánh trước đó còn muốn kỹ càng giới thiệu một chút chiêu thức công pháp ngươi khi đây là nhiệt huyết thiếu niên mạn gạ a trong lòng mặc dù như vậy nhà ránh nhưng là Diệp Văn cũng không có dấu diếm dù sao cái này ngay trước quần hùng thiên hạ mặt giới thiệu công phu của mình cũng coi là một cái giúp nhà mình tuyệt học đánh quảng cáo hành vi nghĩ như vậy cũng liền trực tiếp mở miệng giảng ngược lại này công gọi là tử tiêu long khi kiếm chính là Diệp Mỗ căn cứ bản phái rất nhiều võ học dung hội quan thông sau cuối cùng sáng lập ra một môn công pháp chỉ là bây giờ tại hạ chỉ tính vừa mới tập thành muốn chân chính luyện đến đại thành còn không biết muốn dùng bao nhiêu năm Lâm Hải nghe vậy lại là âm thầm giật mình hắn ngược lại là không có hoài nghi Diệp Văn lời nói có phải là hay không lừa gạt với hắn chỉ là vừa mới tập thành liền có như vậy uy lực môn công phu này coi là thật bất phàm hôm nay có thể kiến thức Diệp trưởng môn môn tuyệt học này cũng coi là tam sinh hữu hạnh Diệp Văn lấy kiếm khí gọt thạch đệ tự mọi người nhìn nhất thanh nhị sợ, lúc này nghe nói môn công phu này chỉ tính là vừa mới luyện thành vẫn còn không tính là cuối cùng đại thành vô không giật nảy cả mình liền chỉ có Lý Huyền nghe vậy mắt thả tinh quang tựa hồ càng thêm có hào hứng Diệp Văn lại ám nói câu Đích sắc tính không được đại thành, nếu theo lão tử tưởng tượng, công phu này luyện đến cuối cùng hẳn là có thể tùy tâm sử dụng phong thích kiếm khí, không cần phải chiêu thức, chỉ bằng kiếm khí liền có thể đẻ chết người. Bây giờ cái này còn muốn đủ kiểu tính toán, ra chiêu ở giữa cũng là suy nghĩ hồi lâu, đích xác chỉ là giai đoạn khởi đầu. Cho nên, hắn cũng không cảm thấy mình là tại do người. Lâm Hải lúc này lại đột nhiên nói, thật nghĩ mở mang kiến thức một chút các hạ môn tuyệt học này, luyện đến đại thành lúc lại ra sao cùng ý lực. Lâm bang chủ sẽ có cơ hội. Diệp Văn cũng không hoài nghi mình sẽ đem môn công phu này tu luyện tới cực hạn, dù sao thiên tài địa bảo thuộc sơn phái có rất nhiều, mà lại hạn chế môn tuyệt học này vấn đề lớn nhất chính là nội lực vấn đề, cho dù không có thiên tài địa bảo, Diệp Văn nhiều năm tích lũy xuống đi cũng sớm tối có thể đem nội công tu luyện tới như vậy cảnh giới. Không nghĩ Lâm Hải mắt nhìn bầu trời, nhìn tia bồng bệnh mà qua mây bay, từ tốn nói câu, sợ là không gặp được. Lời này vừa nói ra, Diệp Văn sắc mặt lập tức biến đổi, trong lòng càng là chuyện không ngừng. Không chỉ có là hắn, chính là thuộc sơn phái mọi người cũng là đột nhiên giận mình. Ám đạo cái này Lâm Hải hẳn là nghị thống hạ sát thủ, trực tiếp đem thuộc Sơn Phái diệt đi không thành. Không chỉ là thuộc Sơn Phái, liền ngay cả thiên nhạc ba mọi người cũng là như vậy suy nghĩ, liền chỉ có thẩm vũ tình đột nhiên trong lòng cảm thấy không ổn, luôn cảm thấy phải có hỏng bét sự tình phát sinh.